chương ba trăm ba mươi sáu biện k i n h liêu trường thanh ngươi khi nào đến hàng châu trương hạc lĩnh hỏi hôm qua liêu trường thanh đáp lại từ ngày đó d i ệ t toàn bộ phái thái sơn về sau hắn liền chạy đến hàng châu nhìn thấy họ diệp kia tiểu t ử không trương hạc lĩnh lại hỏi liêu trường thanh gật gật đầu lạnh lùng nói ra gặp hắn cho ta t h u ố c giải liền cho ngươi giải d ư ợ n xem ra tiểu t ử này rất tin tưởng cách làm người của ngươi chỉ bất quá đã ngươi đều phục giải d ư ợ n vì sao còn ẩn thân tại cái này diệp phủ phụ cận yên lặng t ư một hơi về sau l i u trường thanh giải thích vì chủ tội ngươi dự định như thế nào chủ tội t h ư ớ n g ai cho tội t h ư ớ n g u lan g á i nha đầu kia cho tội liêu trưởng thanh nói mà không có biểu cảm gì nàng một người trưởng quản lấy một nhà tiêu cục ta không yên lòng ta sẽ một mực canh giữ ở bên người nàng thẳng đến nàng không cần ta bảo vệ mới thôi trương hạc lĩnh cầm lấy treo tại bên hông hồ lô uống một hớp rượu về sau nói đáng tiếc ngươi cái này một thân bản sự nếu không phải cái này một thân bản sự có lẽ ta sẽ không phạm hạ nhiều như vậy sai trương hạc lĩnh l ắ t đầu thôi thôi khó được ngươi có sẽ hối c á i c h i tâm liền là đủ nói xong trương hạc lĩnh xoay người gõ vang diệm phủ môn đợi đến cửa mở về sau liệu trưởng thanh đã không thấy bóng dáng tại vào cửa trước đó trương hạc linh bay đầu nhìn một chút sau lưng nhìn không được cảm khái một câu nói trên đời này lại có như thế không được tự nhiên người thật sự là thiên ý treo người tiến diệp p h ụ nhìn thấy tần thương nguyện cùng cốc gú lan về sau trương hạc lĩnh mới biết được diệp phi đi thiệu hưng đáng tiếc trương hạc linh thở dài nói không có kịp cùng kia tiểu tử đi thẩm ra cọ và i chén rượu uống đạo trưởng mấy ngày nay đến nơi nào đi vì sao không gặp ngươi bóng người cốc gú lan hỏi khắp nơi h ã n hại lửa gạt đi trương hạc linh trêu kèo nói trên thực tế lúc này h ữ n n g g nguy à n h t thi ắ p n phát bạc đi vào chính sảnh biết được khách tới là võ đang trương hạc lĩnh về sau liền tất cung tất kính túi chào nói nghe qua đạo trưởng chi danh hôm nay có thể được gặp một lần quả thật ngụy mô may mắn ngụy trưởng môn nói quá lời trương hạc lĩnh đáp lễ hàn huyên vài câu về sau trương h ạ c lĩnh đột nhiên nói ra ngụy trưởng môn bần đạo đối diện tướng chi t h u ậ t hiệu sơ m ư ờ hai có mấy câu không biết có nên nói hay không đạo trưởng nói thẳng là được có chút chấp h nhiệm chỉ có buông xuống về sau mới biết không phải chấp h nhiệm trương h ạ c lĩnh nói nghe vậy ngụy thi nhúng mày đạo trưởng nói có lý đã là buông xuống tự nhiên là không thể lại nói là vì chấp h nhiệm cũng không phải trương h ạ c lĩnh l ắ t đầu băng ngậm trong miệng dần giả phun ra chính là nước có thể băng vốn là nước nha trương hà lĩnh cười cười có thể ngươi nếu không ngậm trong miệng băng lại còn không hóa thành nước băng g à y ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh có thể băng h ó a thành nước có lẽ chỉ cần một ngày c h i ấm suy nghĩ thật lâu ngụy thi đứng dậy chắp tay trước ngực nói đa tạ đạo trưởng chỉ điểm tại thẩm gia vẫn đợi đến mùng mười diệp phi mới từ trở lại hàng châu trở lại hàng châu ngày thứ hai hắn liền mời khoái đao hà ra ra chủ hà khai thái cùng tôn gia ra, ra chủ tôn một m ì n h về đến trong nhà làm khách mấy ngày nữa hắn liền muốn đi biện kinh trong thành tiêu cục cùng diệp phủ còn phải dựa vào hai người này c h i ế u cố sau đó mấy ngày diệp phi liền một mực tại trong nhà b ồ i tiếp tần thương nguyện cơ hồ là một tấp cũng không rời đối với diệp phi muốn đi b i ệ kinh một chuyện tần thương nguyện cũng không phản đối tuy nhiên diệp phi không nói trong nội tâm nàng cũng biết diệp phi đi biệt kinh cũng không chỉ có là cho phụ m â u báo thù cũng là vì cha ra năm đó sát hại phụ thân nàng tần ra hoa chân hung tần thương nguyện chỉ có một cái yêu cầu chính là hy vọng diệp phi có thể tại thượng nguyên tiết ban đêm mang nàng đi trong thành hàng châu nhìn hoa đăng cân nhắc đến hoa trên đường b i ể n người chen trúc lo lắng sẽ tao nộ vô ý diệp phi cũng không cùng ý bất quá diệp phi vì hoàn thành tần thương nguyện tâm nguyện hãn tại diệp phủ bên trong bảy đầy đủ mọi màu sắc đèn lồng đến trong thành mời đến gánh xiết mãi nghệ bóc đường nhân cùng bán mức quả tiểu phiến lại sẽ hồng diệp thôn thôn dân mời đến đoán lên đố đèn thả lên ho trương hạc lĩnh cũng không có nhàn rỗi tại diệp phủ trước cửa bày lên sạc hàng cho hồng diệp thôn thôn dân đ o á n bệnh một đêm này cũng kiếm mấy lựa ư bạc đến m ộ ư ơ i sáu ngày ấy hàng châu khí trời tạnh h khó được ánh nắng tươi sáng ngày tốt lành nhưng mà một ngày này diệp phi lại muốn rời khỏi đi biệt kinh t r ờ i vừa sáng hắn liền cùng tần thương nguyệt trương hạc lĩnh hai người tiến về thành hàng châu bến đỏ trương hạc lĩnh ngồi phía trước tất lái xe diệp phi cùng tần thương nguyệt thì ngồi ở trong xe ngựa toa xe bên trong tần thương nguyệt chăm chú kéo diệp phi tay từ trước đến nay không thích khóc sức mất nàng một mực không dám nói lời nào bởi vì nàng lo lắng một khi mở miệng. sẽ nhịn không được khóc nguyệt nhi ngươi không phải thích gan chua sao chờ ta trở lại về sau tự mình ngắt lấy cây dương mai cho ngươi ăn diệp phi nói tần thương nguyệt nhìn xem hắn nỗ bĩu môi vẫn là không dám nói lời nào ngóc n h a đầu muốn khóc liền muốn khóc ca không nỡ mình tướng công cũng không mất mặt diệp phi cười nói đột nhiên tần thương nguyệt dùng tay che mặt mình như cái hải tử đ ồ n g dạng gào khóc họ diệp ngươi khi dễ tần nương t ử trương hạc linh thanh em bay vào tới diệp phi không thèm để ý hắn mà chính là đem tần thương nguyệt ôm vào lòng nếu không phải nguyệt nhi có thai ta liền mang theo ngươi đi biện kinh t â n thương n g u y ệ t nhìn mình còn chưa bụng to ra r ú t t h u ố c tha t h u ố c thích dựng rõ ràng còn nhìn không ra lan t r u n g nói qua một tháng nữa liền sẽ biến lớn đợi đến ta trở về về sau n g u y ệ t nhi cái này trong bụng liền có thể trồng thuyền ồ ồ ồ quan nhân tiểu n g u y ệ t không nỡ bỏ ngươi xe ngựa đến bến đỏ lúc t â n thương n g u y ệ t đã không có đang khóc nàng đứng tại bến đỏ càng không ngừng hướng về phía diệp phi phất tay cả khuôn mặt căng thẳng nàng không muốn lại khóc khóc đôi nàng mà nói thực tế mất mặt nguyện nhi chiếu cố tốt thân thể trương đạo trưởng giúp ta chiếu cố tốt nguyện nhi diệp phi đứng tại trên thuyền la lớn khi diệp phi thuyền đi xa về sau trương hạc lĩnh cùng tần thương nguyệt cưỡi ngựa xe rời đi hai người vừa rời đi không bao lâu ốc cú lan cưỡi ngựa chạy vội đổi tới xuống ngựa giáp ngựa tại bên bờ nhìn quanh một phen về sau nàng mất mát túi đầu xuống hay là không có kịp diệp phi bảo trọng nàng tự l ầ m bẩm sau đó cười khổ cười giờ này khác này ở ngoài ngàn dặm đàm châu thành tiêu dịch hà hướng sư phụ cùng các sư huynh đệ từ biệt rời đi muôn phái đồng dạng cũng là muốn đi trước biệt kinh năm, trước, hắn thu được một chiếu, muốn năm nào sau hỏa tốc lên kinh đến vo chiêu viện đi đưa tin tháng hai bắc liêu sứ đoàn muốn tới biện kinh cho thiên gia trúc thọ đồng hành còn có Bác l i ê u Hồng Chùa Đông Lư Đào Đệ Tử. bạc liêu hồng lưu Chùa, hồng lưu chùa sẽ phỏng sẽ bãi i võ ê viện, đến l ú chùa đó có t ể sẽ tiến hành một trận luật、võ. Tại、Bác、Liêu, hành Hồng h Lư võ. Bác c địa vị tương đương với võ chiêu viện đều là hai nước cử nhân võ mới nơi tụ tập thiên tử đối với cái này mười phần coi trọng cho nên ra lệnh cho người cho tiêu tương thư viện cùng bạch lộc thư viện hai đại thư viện viết hai lá mật chiếu m u ố n cái này hai thư viện đem môn phái bên trong tốt nhất học sinh điều động đến biện kinh ngồi lên xe ngựa tiêu d ị h à rất là phiên muộn nghĩ thầm đã muốn thắng đem diệp phi triệu đi biện kinh không phải phần thắng càng lớn chương ba trăm ba mươi bảy sư đệ người cần phải chống đỡ tháng riêng 18, đối với phái võ đang mà nói là một cái đặc thù thời gian khai phái mấy trăm năm đem hướng không có tiền lệ tuyển nhận ngoại môn đệ tử một buổi sáng sớm núi võ đang trước sơn môn liền tụ tập đại lượng mộ danh mà đến người ở trong đó lớn tuổi nhất người có hơn ba mươi tuổi nhỏ nhất tuy nhiên chín tuổi trước đó phái võ đang thu đệ tử từ trước đến nay tùy duyên như thế đối đại đa số người mà nói liền tương đương với vô duyên thân là trên giang hồ thứ hai đại môn phái võ đang bây giờ đại môn rộng mở quảng thu đệ tử tự nhiên là không lo không có người tới bất quá ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử cũng không đồng dạng chỉ có thể tại võ đang tu hành hai năm hai năm sau trừ một hai cái tư chất so sánh tốt đệ tử ngoại trừ còn lại đem đến rời đi võ đăng ngoài ra ngoại môn đệ tử còn phải hàng năm giao nộp hai mươi năm lượng bạc phí dụ dù vậy chạy đến người báo danh số đều vượt xa khỏi võ đăng mọi người dự tính tiểu đạo trưởng lúc nào mới hứa chúng ta lên núi nha là a tiểu đạo trưởng ta cũng chờ một ngày một đêm lo lắng chờ đợi mọi người đối ngăn ở trước sơn môn tiểu đạo sĩ không ngừng hỏi thăm bọn họ đều không nghĩ tới trước mắt cái này cũng đúng bất thiện ngôn từ tiểu đạo sĩ chính là thanh võ trên bảng xếp hạng thứ ba lâm động tiên tối hôm qua lâm động tiên liền bị xuân đảo an bài tới chỗ này đem muốn lên núi người ngăn lại lên núi nhìn xem t r ư ớ c sơn môn rộn rộn ràng ràng đám người xuân đào nhỏ giọng nói với quách tướng h chi đại sư m i n h sớm biết liền mỗi người thu nhiều điểm ngân lượng quách tướng h chi bỗng nhiên không vui sau đó nhìn về phía xuân đào xuân đào lập tức túi đầu xuống n g h ĩ thầm đại sư m i n h khẳng định phải chỉ trích mình tham tài là a ta cũng cảm thấy thiếu ta núi võ đang địa linh nhân kiệt đúng là phong thủy bảo địa đã không thiếu thượng đẳng võ học tâm pháp cùng chiêu thức lại không thiếu chúng ta đức cao vọng trọng danh sư dốc túi tương thụ tương lai sẽ còn mời thuộc quốc, quốc sư triệu hữ xuyên thanh võ bảng thứ hai diệt phi thanh em v ư ờ n g trưởng môn ngụy thi các loại đại danh đỉnh đỉnh cao thủ đến đây trợ trợ cho các đệ tử chỉ điểm đừng nói một năm hai mươi lăm lượng ta nhìn một năm năm mươi lượng cũng không mắc quách t r ớ n g chi nói xuân đào ngạc nhiên không nghĩ tới quách t r ớ n g chi thì ra là như vậy đại sư minh đại sư minh một bên địa vương phi lô liếc mắt nhìn về phía quách t r ớ n g chi không biết hôm qua là ai vụ trộm nói với ta lo lắng hai mươi lượng bạc một năm quá đắt quách t r ớ n g chi lung túng tẳng hắng một cái vội vàng nói sang chuyện khác lần này chúng ta chỉ chuẩn bị bốn gian phòng chống mỗi gian phòng, phòng chỉ có thể ở năm người đến như vậy nhiều người hiển nhiên hy không đủ ở sư minh chen chen một gian phòng ở hẳn là có thể sáu người â n tiên h khải nói có thể con kia nhiều hơn bốn cá nhân mà nói xuân đào mặt lộ v ẻ bất đắc dĩ sớm biết lúc trước liền nhiều xây mấy gian phòng t r ư ờ n g môn đại sư m i n h theo ta thấy nếu không chúng ta trước vòng thứ nhất mặt tuyển sau đó lại tiến hành võ tuyển cuối cùng lưu lại hai mươi bốn người còn lại người bị đào tải h liền từ tiểu sư để mang theo bọn họ đến chúng ta p h á i võ đang cùng trên núi võ đang thăm một chút lại đem bọn họ tiến xuống núi như thế cũng coi như không ngừng công trần hữu đạo đề nghị như thế phương pháp rất tốt xuân đào liên tục gật đầu quách ứ n g c i thì hít mắt lại Trầm một thu tham tiền âm mới muốn lâu sau sao? quan lúc còn khác hỏi, người họ Những vậy bọn bất đại ắ c dĩ nâng chán, than thở. đ sư minh ngươi là rơi vào tiền trong mắt hay là nghèo sợ đại sư minh ngươi quá làm ta thất vọng không nghĩ tới ngươi là như vậy đại sư minh tại võ đang chỗ giữa sườn núi tại làm cùng diệp phi khí vận du quan t r ư ớ c thác nước chưng ơ hạc lĩnh thu dưỡng tiểu đồ đệ tiểu đình hương tại đ ư ờ n g đó cái này thác nước lúc đầu lượng nước lên i nhỏ đến trời đông thời tiết càng là ít đến thương cảm sư đệ ngươi cần phải chống đỡ tiểu đinh hương khoa chặt lông mày nói ngồi hai ngày hai đêm diệp phi tại ngọn đèn thời gian đến tô châu vừa mới xuống thuyền hắn liền nhìn thấy chờ thật lâu lâm diêu diệp phi trong bóng đêm lâm diêu hướng về phía hắn phất phất tay một cái tay khác thì dẫn theo đèn lồng lâm diêu cũng không phải là một người đến đồng hành còn có một người trung niên nam tử nam tử kia mày dấm mắt to phương chữ mặt lưng hùm vai gấu mắt sáng như đuốc xem xét chính là lục lâm bên trong sông sáo qua h ả o hán đợi đến diệp phi đi vào trước mặt lâm diêu cười hát hát nói diệp phi giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là ta ở trong thư đề cập với ngươi từng tới tô đi ê u cục thưởng tổng tiêu đầu thường hoài ân nguyên lai thưởng tổng tiêu đầu diệp phi ôm quyền nói từ lúc tiếp quản tạ hưng tất cả tiêu cục về sau diệp phi liền ủy thác lâm diêu hỗ trợ quản lý tô châu bên này tiêu cục trước mặt thường hoài ân là lâm diêu giúp hắn tìm đến kinh doanh tiêu cục tổng tiêu đầu thường hoài ân thân thế lai lịch lâm diêu đều giúp diệp phi nghe qua cũng không có cái gì có thể n g h i chỗ đáng giá tín nhiệm thường hoài ân xoay người cúi đầu một mực cung kính hô diệp phi một tiếng đ ô n g ra sau đó lâm diêu làm chủ mang theo diệp phi cùng thường hoài ân hai người tới phụ cận một nhà quán rượu uống rượu tuy nói tô châu đầu đường ngực lên người lác đác có thể quán rượu bên trong lại là m ặ t khác một phen cảnh tượng k h á c h nhân đem rượu nhà chắn đến chật như nêm tối trên tường phía nam còn có hai tên tú sắc khả san nữ tử tại bình đản bầu không khí thân thiện cũng may lâm diêu đã sớm định vị nếu không ba người liền không có ngồi địa phương khi tiểu nhị bưng lên say rượu thường hoài ân chủ động đứng dậy cho hai người rót rượu sau khi ngồi xuống bưng lên chén rượu của mình nói đã sớm nghe nói đông g i a chi đại danh như sấm bên thai hôm nay nhìn thấy quả thật thường mô may mắn uống xong một chén rượu về sau diệm phi cười nói tổng tiêu đầu nói quá lời từ nay về sau cái này tôi đi tiêu cục liền xin nhờ tổng tiêu đầu đông ra nơi nào đây là thường mẫu phải làm đến thường mẫu sẽ không nói cái gì lời hay nói tóm lại đông ra cùng lâm huynh để ý thường mẫu thường mẫu định sẽ không c ố phụ hai vị kỳ vọng cao t h ư ờ n g tiêu đầu khó được cùng diệp huynh đệ gặp mặt liền thôi nói những cái kia lời xa g i a o đều là người một nhà cứ việc uống từng ngụm lớn tiểu nọa g miếng thịt lớn là được lâm diêu nói sau đó rất g i ả i công phu bên trong ba người vẫn tại uống rượu thẳng đến lâm diêu có chút nhịn không được ra ngoài đầu đi nôn diệp phi mới thừa dịp hắn không tại tiến đến thường hoài ân bên thai nhỏ giọng hỏi thường tiêu đầu lý ra bên kia điều tra đến thế nào tuy nói đây mới là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thường hoài ân có thể trước đây tại thẩm hành tiêu cục cùng tô đi tiêu cục mật tín lui tới bên trong hắn liền cùng thường hoài ân viết thư tới lui qua mấy lần p h ả i người âm thầm điều tra cùng giám thị tô châu lý gia thì là hắn dặn dò thường hoài ân làm chuyện thứ nhất thường hoài ân nhất thời mắt lộ ra tinh quang đông nhiên ngồi nghiêm chỉnh nói đông ra người của lý gia ngày bình thường không có bất kỳ cái gì dị thường cử động bất quá ta ngược lại là thăm dò được một sự kiện lý gia gia chủ có cái muộn muộn đến kinh thành cho ninh an hầu p h ụ bên trên tam công tử làm t i ế p kinh thành ninh an hầu phủ diệp phi một chút nhữ mày đem ninh an đợi bà chữ nhớ ở trong lòng từ nay về sau có chuyện một mực hét tới đêm khuya diệm phi lâm diêu cùng thường hoài ân ba người mới rời khỏi quán rượu bởi vì lâm diêu đã uống đến bất tỉnh nhân sự ba người dứt khoát tìm nơi ngủ chợ đến phụ cận một cái khách sạn đến ngày thứ hai sau khi tỉnh lại diệp phi liền cùng thường hoài ân phân biệt đi theo lâm diêu đến hoa gian phái bãi phòng từ khi trận kia phong ba về sau hoa gian phái tuy nhiên thiếu không ít đệ tử nhưng bầu không khí diện mạo rực rỡ hẳn lên trường môn t u kiến nhất tự mình đến sơn môn ninh đón ba người vừa nói vừa cười lên núi so sánh với mấy tháng trước rời đi hoa gian phái thời điểm diệp phi danh khí càng lớn không chỉ có tiến một thời kỳ mới cao thủ đại hiệp bảng hơn nữa còn được xưng là hai mươi lăm tuổi trở xuống đệ nhất nhân cho nên biết được diệp phi đi vào hồ khâu hoa gian phái các đệ tử nhao nhao đến đây chiếm ngưỡng các người đều cho ta, cẩn thận nhìn tốt, người ta diệp phi năm nay mới m ư ơ i tám tuổi so với các ngươi bên trong đại bộ phận người niên kỷ còn nhỏ cũng đã là đại hiệp trên bảng ba mươi vị trí đầu cao thủ hắn cũng là các ngươi chi mẫu mực không cần thiết lại lười biếng khắc khổ lợi công tranh thủ một ngày kia có thể giống như hắn tuổi còn trẻ liền nhiều đất rụng võ lâm diêu n g n g đầu đối đường núi hai bên các đệ tử nói lâm trường lão hắn diệp công tử sinh ở võ học thế g i a lại là thiên phú dị bẩm chúng ta tự nhiên so ra mà vượt hắn a một nữ đệ tử nói diệp phi nhìn xem nữ đệ tử kia cười nói tỷ ngươi ngày thường như vậy tuân tiếu ta cũng so ra kém diệp công tử ngươi cũng đừng dễu c á ta ai không biết ngươi c ư ớ i hai vị mỹ nhân tuyệt sắc gọi người trông mà thèm cực kỳ hâm mộ giống ta dạng này người nơi nào vào tới ngươi mắt nữ đệ tử kia đánh tiếp thù nói sân chân hải vị ăn được nhiều ngẫu nhiên cơm r a u dưa cũng là vô cùng tốt d i ệ p phi đáp lại nữ đệ tử sầm mặt lại h ừ một tiếng ngươi mới cơm r a u dưa đâu quả nhiên tại d i ệ p công tử trong mắt ta thua xa quý phủ hai vị kia mỹ nhân có thể tỷ tỷ ngươi nhanh mồm nhanh m i ệ n g hơn xa các nàng hai người để ta cảm thấy rất thú vị nữ đệ tử kia che miệng lại phát ra cười khanh khách âm thanh tô tình quá không ra gì lâm diêu không vui nhìn xem nữ đệ tử kia nói sau đó vỗ một cái diệp phi bà vai ngươi tiểu tử này được không nghiêm túc sau đó tô kiến nhất cùng lâm diêu dẫn diệp phi đi vào nghe gió trước hồ hoa gian phái các đệ tử tất cả đều ở phía sau đi theo lâm đại gia đại nương người đâu vì sao không thấy n à người diệp phi hỏi n à y x ú bà nương về nhà ngoại thăm người thân đi diệp phi dùng t r à tô kiến nhất cho diệp phi rót một ly t r à lần này dự định đến tô châu chơi mấy ngày liên một ngày diệp phi đáp lại đêm nay liền muốn đi tô kiến nhất cùng lâm diêu nhất thời giật mình sau đó tô kiến nhất lại hỏi vì sao như thế đi vội vã tô đại gia Ta chỉ là đi ngang qua Tô、Châu、thôi, vốn định thuận tay kết vậy cái kia sự kiện. Có thể ta phát hiện sự kiện kia tựa hồ、so、ta tưởng tượng bên trong phức tạp được nhiều, chờ ta đến biện kinh điều tra ngang qua kia kia sau chỉ Châu cái có phức được chờ khắc định hiện hồ nhiều, kinh là lại làm ràng đi đến điều kiện, kiện biện vốn bên vậy về sự sự so rõ diệp ự định. d phi giải thích t ô kiến nhất tâm lĩnh thần hội gật gật đầu sau đó thở dài nói so với chân tiểu nhân những cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử càng khiến người ta khinh thường có lẽ vốn là tiểu nhân chỉ bất quá chúng ta hiểu lầm mà thôi diệp phi cười nói nói vài lời về sau vừa rồi gọi là tô tình nữ đệ tử đột nhiên đi đến ba người trước mặt đối diệp phi nói ra công tử nghe nói ban đầu ở thập nhị cùng trước cửa ngươi lấy một chiêu mượn kiếm ba ngàn đại phá thập nhị cung mọi người ngư long trợn không biết hôm nay có thể hay không ngay trước chúng ta những đệ tử này mặt biểu thị một lần coi như làm là cho mọi người chỉ điểm tô tình không được vô lễ lâm diêu chắc mắng diệp phi cười cười nói với tô tình bình thường mỹ nhân yêu cầu tại hạ là sẽ không cự tuyệt chỉ bất quá bây giờ tại hạ đã đổi luyện ngũ hành nội lực không cách nào lại thi triển ra ngày đó này giống nhau như lúc kiếm pháp nghe diệp phi tô tình xấu hổ mặt đ ề u đỏ hơi cúi đầu nói này cũng không sao kỳ thật cũng là muốn kiến thức một chút diệp công tử kiếm pháp tinh diệu diệp phi đứng vậy sau đó vươn tay này tại liền cung kính không bằng tuân mệnh mong rằng mượn tỷ tỷ kiếm nhất dùng tô tình gật đầu cầm trong tay kiếm đưa cho diệp phi cầm tới kiếm về sau diệp phi cũng không đội lấy ra chiều đối hoa gian phái các vị đệ tử nói ra kỳ thật lúc trước chiều kia mượn kiếm ba ngàn là từ quý phái phi hoa lưu thủy kiếm pháp trong đó một thức cải biên dứt lời diệp phi mới rút ra tô t ì n h kiếm lập tức màu lam n h ạ t quan g mang trên thân kiếm xuất hiện nội công chiêu thức thường thường ý lớn hơn chiều trong lòng ngươi có bao nhiêu kiếm ngươi có khả năng mượn đến liền có bao nhiêu、kiếm. nếu ngươi lòng mang thiên điệm cái kia sau lưng lâm diêu cùng tô kiến nhất đối mặt m à c ư ờ i trong thoáng chốc phảng phất đang diệp phi trên thân nhìn thấy năm đó lâm vạn phong bọc dáng khi diệp phi đem kiếm b u ô n g xuống vô số đạo hiện ra làm sắc quan g mang hư kiếm bay ra đồng thời bay về phía nghe gió hồ bay đến nghe gió hồ nước hoa v a n g khắp nơi mặt nước trầm bổng chập trùng mà chung quanh hoa gian phái các đệ tử thì thấy ngốc ban đêm hôm ấy hắn liền rời đi tô châu tiếp tục lên thuyền chạy tới biện kinh thuyền vừa rời đi thành tô châu không bao lâu diệp phi đang muốn đến khoang thuyền nghỉ ngơi đột nhiên một người từ bên bờ trên cây từ trên trời ra xuống rơi xuống diệp phi sau l diệp phi dương mắt xem xét quả nhiên là này côn bằng lao đại rốt cuộc đời đến ngươi diệp phi t h ô n g dong cười nói ta còn tưởng rằng ngươi đã cầu được giải dượng côn bằng lao đại bóc khăn che mặt của mình ánh mắt sâu kín nhìn xem diệp phi nói ngươi vì sao thành vạn bang minh minh chủ diệp hằng đưa cho ta vạn minh lệnh thế là ta liền thành vạn bang minh minh chủ diệp phi giải thích diệp hằng ẩn hiệp diệp hằng diệp phi gật đầu không phải vậy ngươi còn tưởng rằng là cái nào diệp hằng diệp phi côn bằng lao đại đột nhiên bắt lấy diệp phi thủ đoạn ánh mắt trở nên mất tiết có thể hay không đem cái này vạn minh lệnh giao cho ta xác thực đến、nói. là diệp phi cười lạnh i l trong a c n lòng của hắn rất rõ ràng triều đình càng muốn cầm cái này vạn minh lệnh k h ô n g chế vạn ban minh từ đó đạt được k h ô n g chế toàn bộ trung nguyên lục lâm giang hồ chúng ta đại nhân đã mật tín cho ta muốn ta nhất thiết phải cầm tới này vạn minh lệnh tha thứ tại hạ làm không được c ô nếu bằng lão đại, y như n ơ i mực công đại n g ư nhân nhà ngươi muốn cái này vạn minh lệnh sau cùng gọi hắn tự mình đến tìm ta cầm tới giải dược về sau côn bằng l ã o đại do dự thật lâu mới bằng lòng rời đi sau ba ngày d i ệ p phi ngồi thuyền tới đến hoài âm huyện tại hoài âm huyện điều chỉnh một ngày sau lại lên thuyền trải qua thông lạc mương tiến về lạc dương đến lạc dương sau đổi lại ngồi xe ngựa tại hắn đến biện kinh lúc vừa lúc là tại tháng hai nhị long ngẩng đầu ngày ấy ngày ấy thành biện kinh nội tại có tuyết rơi có thể vừa vào thành biện kinh hắn nhìn thấy vẫn như cũng là một cái phồn hoa náo nhiệt thành phố lớn làm vân quốc kinh thành nghe nói thành nội nhân số nhiều đến trăm vạn từ trước đến nay không thiếu là người cùng phồn hoa cho dù là tại dạng này tuyết bay giá lạnh thời gian trên đường vẫn như cũng người đến người đi ngựa xe như nước khắp nơi đều là gạo to âm thanh cùng con ngựa tê minh thanh âm vì cảm thụ cái này thịnh thế phồn hoa diệp phi xuống xe ngựa hất lên một đỉnh mũ rộng vành đi tại biển người phun trào trên đường hai bên đúng là đầy mắt mới mẻ hài lòng phía trước trừ lít nha lít nhít nhân chi bên ngoài chính là từng tòa cao lầu cùng liếc một chút không nhìn thấy đầu đường đi diệp phi kiếp trước lâm vãn phong trước đây tới qua b i ể n kinh chỉ bất quá xưa đâu bằng nay nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng có được như thế một tòa phồn hoa đô thành vân quốc vì sao lại ngay cả năm chịu đủ chiến loạn bối rối khi đi qua mình thích câu lan nhà ngói lúc d i ệ p phi nhịn không được quan sát tỉ mỉ liếc một chút trên lầu hướng phía hắn bức mị nhãn các cô nương cùng giang nam phong n g u y ệ t bên trong cô nương so r a vô luận trang dùng cách l n p m ặ c hay là dãy hoa trên gấm trang sức đều lộ ra lộng lấy cùng ý mới nếu không phải trong lòng ghi nhớ tại thẩm tiêu thanh không còn đi dạo thanh lâu dàn dò hắn đã sớm đi lãnh hội một phen tại thành biện kinh bên trong du ngoạn lại một đường nghe n ó n g nhanh đến trời tối trước kia d i ệ p phi mới tìm được thần đao các hắn gõ gõ cửa mở cửa là thần đao các một vị tiểu đệ tử trên dưới g ò xét hắn một phụ nha vậy đệ tử nhường ra nói tới tuy nhiên lập tức lại ngăn lại thật có lỗi sư phụ hắn hôm nay không tại các hạ hôm nào lại đến đi dứt lời vậy đệ tử liền muốn đóng cửa lại diệp phi vội vàng ngăn lại gấp nói ra tiểu huynh đệ các chủ không tại dương y lý thì dù sao cũng nên tại a ngươi tìm đại tiểu thư nha vậy đệ tử cười cười nàng tại bất quá nàng gần nhất đang lúc bế quan tu luyện cho nên thật có lỗi nói xong vậy đệ tử lại phải đem cửa đóng lại diệp phi lần nữa ngăn lại tiểu huynh đệ đừng nóng vội nhà ngươi vì sao không theo lẽ thường ra bài hỏi một chút ta là ai nhà ngươi vậy đệ tử biết miệng cười một tiếng ta không có hứng thú cho nên ta không sẽ hỏi huynh đại xin nhờ liền để ta đóng cửa lại đi không được ta đêm nay không có chỗ ở chỉ có thể lưu tại các ngươi thần đạo c á c d i ệ p phi cười nói huynh đại đối diện liền có mấy khách sạn ngươi cũng đừng khó xử ta ách d i ệ p phi chỉ cảm thấy thú vị hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này lấy đó yếu biện pháp đến đổi người ngược lại là rất hữu dụng về sau có thể nếm thử ta mắc tiểu vậy tiểu đệ tử đột nhiên mặt lộ vẻ cấp sắc ngay cả nước tiểu đều không nín được xem ra tiểu huynh đệ nội công này không được nhà diệm phi nói ai ra huynh đ ạ Bố n đến, g đến vậy, vậy tiểu đệ tử lớn tiếng kinh hô sư huynh sư tỷ gia đại sự có người bóc bố cáo chương ba trăm ba mươi chín khảo nghiệm thần đao cắt ở vào chi mén đường phố phía bắc đầu phố là thành biện kinh bên trong nhiều nhất quân nhân lần hiện địa phương t bây giờ thuần âm thuần dương đương đạo ngũ hành nội lực bắt đầu hứng khởi cơ hồ đã không có người lựa chọn nội ngoại kiêm tu loại này tu hành phương thức cho nên ngay tới này thần đao các tiểu đệ tử hô to có người bóc này bố cáo lúc này liền dẫn tới trên đường tới lui người đi đường chú ý không ít người đeo đao hoặc kiếm người ngừng chân hướng phía thần đao các đại môn phương hướng nhìn lại mang theo tràn ngập ánh mắt hiếu kỳ không bao lâu Thần đao các đại đệ tử tiết thụy cùng nữ đệ tử triệu á n h ánh đi tới cửa chỗ tiểu sư đệ chuyện gì xảy ra tiết thụy hỏi vậy tiểu đệ tử tùy theo đi đến d i ệ p phi trước mặt trên dưới dò xét d i ệ p phi liếc một chút về sau tiết thụy nhữ mày nói vị huynh đ à i này nhưng có nhìn kỹ cái này bố cáo d i ệ p phi liên tục gật đầu nhìn qua mong rằng ngươi lại nhìn kỹ một lần tiết thụy nhắc nhở chúng ta thần đao các cũng không phải cái có thể tùy tiện nói đùa địa phương d i ệ p phi cười cười ta biết chỉ bất quá ta cũng không muốn làm các ngươi thần đao các con rể chỉ là vừa mới vị này k h ẩ u suất của ngôn t i ế t tụy h sau lưng nữ đệ tử triệu ánh ánh đột nhiên đánh gay diệp phi n ữ mày nhọn ngạch một mặt như mặt sư tôn con rể há lại ngươi nói khi liền có thể làm diệp phi c ư ờ i khổ sau đó giải thích nói cô nương t r ư ớ c đừng có gấp tại hạ cũng không có mạo phạm ý tứ chỉ là vừa mới vị tiểu huynh đệ này nói thế nào cũng không chịu giúp tại hạ thông truyền một tiếng tại hạ bất đắc dĩ mới kéo xuống cái này bố cáo lớn mật triệu ánh á n h lại tiếp lấy gian d ạ y cái này bố cáo không phải ngươi tùy tiện liền có thể xé còn đem ta thần đao cắc đệ vào mắt diệp phi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ suy nghĩ vì sao cái này giang hồ môn phái thủ vệ đệ tử đều như vậy không nói đạo lý trước đây tại thê sơn thập nhị cung liền từng gặp được cái này tương tự tình hình vì tránh đi xung đột hắn đành phải nói ra là tại hạ mạ phạm sẽ đem cái này bố cáo tiếp trở về cái này há lại ngươi nghĩ sẽ liền xé nghĩ tiếp trở về liền tiếp trở về triệu á n h á n h tiếp tục quát lớn diệp phi đắng chát g á i đầu sau lưng hắn tụ tập càng ngày càng nhiều người những người này đều rất hiếu kỳ dám bóc thần đao các bố cáo chính là một cái dạng gì người trước mắt xem ra diệp phi tựa h ồ là để bọn hắn thất vọng bọn họ rõ ràng nghe được d i ệ p phi nói bóc cái này bố cáo cũng không phải là vì khi đao thần con rể trước đây cũng phát sinh qua những chuyện tương tự có một cái có chút danh tiếng kiếm khách rõ ràng tu luyện chính là thuần dương ngoại công lại còn muốn bóc chiêu này tế bố cáo cuối cùng kết cục của người nọ là bị đao thần dương t h ắ t chặt đứt một cánh tay từ đó về sau liền rốt cuộc không người nào dám đụng cái này bố cáo bây giờ lại nhìn thấy một cái không biết trời cao đất rộng tiểu từ ngốc bóc cái này bố cáo không ít người đều đang đợi lấy nhìn tiểu từ n ố c này hạ tràng ồ diệm phi mặt lộ vẻ không vui sau đó nhìn về phía triệu o n h ánh cô nương kia ngươi nói một chút tại hạ muốn làm thế nào ngươi mới bằng lòng coi như thôi triệu á n h ánh hung tận chừng mắt diệp phi nói ra đã ngươi đều bóc cái này bố cáo liền để chúng ta kiểm nghiệm một chút ngươi nội ngoại kiêm tu bên trên tu vi nếu như ngươi không đạt được yêu cầu vậy liền tự hành đoạn đi một cánh tay cô nương như thế đạo đại khách không khỏi có sai lầm quý phái thể diện đi diệp phi nói ngươi quên cái gì khác h nhân vậy được rồi diệp phi bất đắc dĩ thở dài một hơi cô nương kia ngươi nói một chút muốn thế nào kiểm nghiệm tại hạ nội ngoại kiêm tu bên trên tu vi cũng tiếp thụy trao đổi một chút ánh mắt về sau triệu anh nghi ngờ nói ngươi xác định ngươi là bên ngoài bên trong kiêm tu hẳn là còn tính là triệu ánh á n h ánh mắt trở nên lăng lệ vậy thì cùng ta đối phó hai mươi chiều trước mười chiều dùng ngoại công sau mười chiều dùng nội công chỉ cần ngươi có thể đỡ được ta hai mươi chiều liền xem như thông qua vòng thứ nhất kiểm nghiệm vòng thứ nhất chẳng lẽ còn có vòng thứ hai d i ệ p phi kinh ngạc không chỉ có như thế còn có vòng thứ ba vòng thứ hai là cùng sư mội ta so sau cùng đương nhiên còn phải thông qua sư phụ ta khảo hạch triệu ánh á n h đáp lại bất quá chỉ cần ngươi có thể thông qua ta cái này vòng ngươi cánh tay này coi như bạo trụ như thế rất tốt diệm phi gật đầu dù sao lớn không vòng thứ hai bại bởi dương ý ý h là được dứt lời diệp phi liền muốn tiến vào thần đao cát tuy nhiên bị triệu ánh ánh ngăn lại ngươi còn không có thông qua khảo hạch của ta đâu liền muốn đi vào cô đương không đi vào giao thủ sao diệp phi nghi vấn triệu ánh ánh hừ một tiếng không cần ngay tại môn này trước、tốt. trên ố t t đường người vây xem bên trong có người đột nhiên tốt hơn bọn họ đều đang đợi lấy nhìn diệp phi trò cười cảm thấy triệu ánh ánh mười phần khéo hiểu lòng người diệp phi cười lạnh sau đó những người hướng thần đao các đại môn phía bên phải đi vài chục bước triệu ánh, ánh cầm đao suất thần đao cát đi hướng cổng bên trái bắt đầu bắt đầu mọi người đón o xem tiểu tử này là thật không nữa là nội ngoại kim ê tu liền xem như nội ngoại kim ê tu hơn phân nửa cũng là giả trong đó một môn bất quá là luyện một năm nửa năm mà thôi đều đến xem a có tên tiểu tử muốn làm đao thần con rể càng ngày càng nhiều người đi đường vây quanh ở thần đao cắt trước cửa nhanh rút kiếm triệu á n h ánh đối diệp phi nói người xuất chiêu trước diệp phi cười nói nếu là ta trước rút kiếm ngươi liền không có cơ hội ra chiêu khẩu x u ấ t của nôn triệu anh ánh xem thường nói sau đó dơ đao nào về phía diệp phi nhưng mà nàng chỉ tới nửa đường diệp phi bên hông kiếm đột nhiên bay ra ngoài n à n giật g mình trên tay đao hướng phía trước vung lên ngăn lại diệp phi kiếm sau đó triệu ánh ánh nhiều lần muốn tới gần diệp phi đều bị diệp phi kiếm ngăn chặn thấy triệu ánh á n h bề b ộ t nhiều việc hóa giải diệp phi kiếm diệp phi lại như bảng quan đứng nguyên đ ị a đứng tại môn hạ thần đao các đại đệ tử tiết thụy nhịn không được thở dài không nghĩ đến người này tuổi còn trẻ có thể sẽ lấy khí ngự kiếm tu luyện đến cái này không chế tự nhiên cảnh giới trên đường người vây xem nhóm cùng tiết thụy có ý tưởng giống nhau tuy nói diệp phi ngoại công bên trên lấy khí ngự kiếm để người sợ hai thán phục có cho nên vẹn vẹn như thế còn chưa đủ còn phải nhìn hắn tiếp xuống trên nội công biểu hiện qua sau một lúc diệp phi rốt cục để kiếm trở lại trên tay mình sau đó hướng về phía triệu á n h ánh cười nói ngoại công chiêu thức cô nương hẳn là kiểm nghiệm hoàn tất ta triệu á n h ánh gật đầu không phục lắm nói tiếp xuống nội công mới là kiểm nghiệm quan trọng diệp phi đột nhiên b u ô n g tay để trên tay kiếm treo ở trước mặt mình sau đó nhìn triệu á n h ánh hỏi cô nương ngươi chuẩn bị kỹ càng sao triệu á n h xứng sở sau đó gật đầu ngươi không dám để cho ta đi đầu giá chiêu nàng vừa dứt lời liền cảm giác được một đạo vô hình khí kinh phong tới giật mình về sau nàng thân pháp lui về phía sau n ẹ tránh diệp phi hư kiếm bất quá trước mắt thời gian diệp phi thứ hai thứ ba thậm chí thứ hai mươi đạo hư kiếm đều hướng nàng phong tới cuối cùng hóa giải mất diệp phi thứ hai mươi ba đạo hư kiếm về sau triệu ánh ánh cuối cùng bị một đạo hư kiếm đâm xuyên vai phải bảng trên tay phải đao cũng bởi vậy rơi xuống mặt đất đột nhiên nàng cảm giác được một đạo gió táp đối diện đánh tới nàng nháy mắt mấy cái diệp phi đã đến trước mặt của nàng diệp phi dùng tay trái nằm chặt nàng cái kia thanh sắp rơi xuống mặt đất đao hướng về phía nàng k h e mỉm cười nói cô đường thân là một đau khách thà rằng đầu rơi xuống mặt đ diệp phi đem đao trả lại đến triệu ánh ánh trong tay trái cùng lúc đó sau lưng hắn cái kia thanh lơ lửng giữa không t r u n g kiếm cũng bay tới trở lại vỏ kiếm của hắn bên trong cô nương đã nhường diệp phi chắp tay nói triệu ánh ánh trận mắt hốc mồm cô nương tại hạ nên tính là thông qua khảo nghiệm a sau đó diệp phi cười hỏi ừ n triệu ánh ánh chắp tay nói thua tâm phục khẩu phục thấy triệu ánh ánh trên bờ vai chảy máu diệp phi từ trong tay áo cầm ra khăn sau đó giao đến triệu ánh ánh trong tay đều do tại hạ không có đem không tốt khí kình làm hại cô nương bả vai thủ thường có nhiều chỗ đ ắ tội còn mời cô nương thứ lỗi dứt lời diệp phi liền quay người m ặ t hướng thần đao các đại môn sau đó hỏi vừa rồi tên kia tiểu đệ tử tiểu huynh đệ tại hạ đã thông qua vòng thứ nhất khảo hạch còn mời đem các ngươi đại tiểu thư mời đi ra đại sư minh tên kia tiểu đệ tử mở mịt nhìn về phía một bên tiết thụy tiết thụy nhìn về phía hắn ngẫm lại sau gật gật đầu ngươi đi thông c h i sư mội ngay vậy mọi người xôn xao không ai có thể nghĩ đến diệp phi thế mà không cần tốn nhiều sức liền thông qua vòng thứ nhất khảo hạch thần đao các chiêu tế bố cáo thiếp nhiều năm như vậy bây giờ rốt cục có một vị nội ngoại kiêm tu cao thủ đến nhà hơn nữa còn là một vị cùng đao thần nữ nhi tuổi thần đao các bên trong vậy tiểu đệ tử rất nhanh liền tìm tới còn đang bế quan tu luyện dương y dùy ý n g h ĩ sư tỷ sư tỷ việc lớn không tốt tiểu đệ t ử một bên gõ cửa một bên vội la lên một hồi lâu về sau dương y dùy ý n g h ĩ mới mở cửa tiểu sư đệ tại sao là ngươi xảy ra chuyện gì vừa rồi có người bóc trước cửa tấm kia bố cáo hắn đã thông qua tứ sư tỷ khảo hạch đại sư huynh để ta chạy đến đem việc này cáo chi ngươi cái gì dương y dùy ý, ý kinh hô vậy ta phụ thân đâu sư phụ còn chưa trở về ngẫm lại dương y dùy ý, ý thì siết chặt quần đầu nói vậy ta tự mình đi chiếu c ấ người này nói xong dương y, y y liền quay ngược về phòng nâng lên mình song đao hướng đại môn tiến đến cùng lúc đó tại chim én đường phố phía nam đầu phố, một chiếc m xe ngựa chậm dai đi qua võ chiêu viện ngồi ở trong xe ngựa người chính là người giang hồ xương đào thần dương t h á c khi xe ngựa xuyên qua toàn bộ chi mén đường phố sắp trở lại thần đao các lúc đột nhiên dừng lại dương t h á c còn tưởng rằng là đã đến cửa nhà thế là hắn vén rèm lên phát hiện cách thần đao cắt còn có mấy chục bước xa mà lúc này thần đao cắt trước cửa đã bị người vây chật như nêm tối chuyện gì xảy ra dương thắc một chút nhữ mày sau đó phân phó sa phu ngươi đi nghe ngóng một phen sau một lúc sa phu nghe ngóng tin tức trở về vội la lên khởi bẩm các chủ có tương lai lịch không rõ thiếu niên bóc trước cửa chiêu kia tế bố cáo trước đây không lâu vành ánh nha đầu kia đã thua với hắn ồ dương thác mặt lộ vẻ vui mừng các loại nhiều năm như vậy chẳng lẽ thật đợi đến như ý con rể thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi tỷ mị chiêu đ á i ngay tại dương thác dự định xuống xe thời khắc dương y y y cùng tên kia tiểu đệ tử đi tới cửa nàng còn chưa đi tới cửa đứng tại cửa diệp phi đột nhiên quay đầu hướng nàng phương hướng nhìn lại hai người ánh mắt đối mặt một khắp này dương y y y ảy nhất thời dừng bước lại xa xa diệp phi hướng về phía nàng cười cười chỉ một thoáng nàng trên đường đi siết chặt quyền đầu đột nhiên bung ra trong đầu lại trở nên khẩn trương đập bị bịch trên mặt hiện ra hai xóa đỏ hừng gặp nàng dừng lại vậy tiểu đệ tử hỏi sư thị làm sao dương y duy ghê lắc đầu sau đó tiếp tục ngẩng đầu đi về phía trước tức bộ cũng biến thành nhẹ nhàng tới cửa về sau diệp phi đầu tiên là hướng phía nàng làm một cái im lặng thủ thế sau đó chắp tay nói dương cô nương lại gặp mặt ngay vậy vậy tiểu đệ tử triệu anh á n h cùng tiếp thụy ngạc nhiên a sư t h người biết vị huynh đài này nha vậy tiểu đệ tử cả kinh nói dương y lý y hướng về phía diệp phi cười cười không biết tuy nhiên ta biết hắn là phụ thân bằng h ư u vậy tiểu đệ tử cả kinh hai mắt t h ẳ n g chừng nghĩ thầm lần này xong đời chọc giận bằng h ư u của sư phụ đợi chút nữa sư phụ biết sau chắc chắn trách p h ạ t mình đại đệ tử tiết thụy lại cau mày một cái đang suy đoán thiếu niên trước mắt này thân phận bằng c h ừ n g ấy tuổi liền có thể trở thành bằng h ư u của sư phụ chắc hẳn mười phần không đơn giản cùng là nữ tử triệu anh ánh thì phát hiện dương y lý y có vấn đề nàng cho tới bây giờ không thấy được dương y y lý đối một nữ tử như thế cười qua nhìn xem diệp phi bước vào thần đao các môn tùy theo thần đao các cửa đóng lại. v â y xem người đi đường phát ra vẫn chưa thỏa mãn thở dài sau đó liền tàn g hắn ra trường môn thiếu niên kia thật là ngươi bằng hữu xà phu hỏi dương thác là nha dương thác cười ha ha bất quá cũng không biết hắn nhưng là thực tình muốn bóc cái này bố cáo tiến vào thần đao các d i ệ p phi đi theo dương ý ý t đi vào chính sảnh khi hắn ngồi xuống đồng thời đem trên đỉnh đầu mũ rộng vành bông xuống thần đao các đại đệ tử tiết thụy đi đến trước mặt hắn chắp tay nói vừa rồi tiểu sư đệ cùng triệu sư m g ộ i có nhiều m ạ o phạm thân là đại sư huynh của hắn ta đại biểu hắn hướng công tử bội diệp phi cười cười nghĩ thầm vừa rồi ngươi rõ ràng ở đây vì sao không ngăn ngươi người sư đệ này cùng sư mội bất qua trong lòng nghĩ là nghĩ như vậy ngoài miệng lại chỉ có thể khách sáo nói không sao không sao nguyên lai huynh đài cũng là thần đao cấp đại đệ tử hạnh ngộ hạnh ngộ tại hạ tiết thụy còn không biết minh đài đại danh diệp phi khi diệp phi báo ra mình tên thời điểm tiết thụy triệu á n h ánh cùng vừa rồi vậy tiểu đệ tử đều cả kính ốc thấy ba người như thế diệp phi hiếu kỳ hỏi làm sao nguyên lai ngươi chính là diệp phi vậy tiểu đệ tử khiếp sợ không thôi triệu anh thì yên lặng nhìn xem diệp phi nghĩ thầm bại bởi d i ệ p phi cũng không quên mất mặt tết i tụy sắc mặt trở nên ý vị sâu xa nhìn không ra là tức giận hay là cao hứng d i ệ p phi ngươi khi nào đến biệt kinh vì sao không trước đó gửi thư ta cùng phụ thân tốt tự mình đi tiếp ngươi một phen dương y dù ý nghề hỏi sáng nay liền đến chỉ bất quá mới tới biệt kinh kiến thức không ít mới là đồ chơi cũng vì này chỉ hoan không chút công phu dương y dù ý nghề cười cười cái này biện kinh ta cũng coi là quen biết có thể mang ngươi bốn phía dạo chơi vậy làm phiền diệm phi nói nghe được dương y dù ý ề nói như vậy triệu anh cùng tiệu đệ tử t o á t ra ý vị sâu xa biểu lộ dương y duy từ nhỏ tại thành biện kinh là lớn lên không sai tuy nhiên đối cái này biện kinh coi như chưa hẳn quen thuộc mà lại giống nàng dạng này từ trước đến nay chỉ biết bế quan tu l u y ệ n người thế mà lại còn dẫn người bôn u phía dạo chơi triệu á n h ánh nhìn kỹ diệp phi s ắ c thực như truyền n g ô n mi thanh mục tú ngọc thụ lâm phong cũng coi là danh môn thế gia về sau bây giờ lại tuổi trẻ tài cao xứng với sư m ộ i của mình dương y duy hiển mấu chốt nhất chính là hắn là khó gặp nội ngoại kiêm tu cao thủ khẳng định sẽ thụ sư phụ thích chỉ tiếc hắn đã cưới giang nam đệ nhất mỹ nhân làm vợ lại nạp mới sắc đều tốt tần thương nguyện làm tiếp dương y duy nhiên g á n g địa không tệ chỉ bất q u á đoán chừng tại hai vị tiêu mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt sợ là có chút thua trị kèm em nói mấy câu về sau thần đ a o cắt ở dương thác trở về còn không có đi vào đại sảnh dương thác nhân tiện nói nghe nói có người kéo xuống này bố cáo muốn làm ta dương thác con rể nghe lời này dương y y y h ệ nhất thời đỏ lên mặt sau đó nhìn về phía đi vào đại sảnh dương thác phụ thân ngươi hổ ngôn l o ạ n ngựa cái gì đây chính là cái hiểu lầm hiểu lầm a ta nhìn chưa hẳn đi diệp phi đứng dậy chắp tay trước ngực nói van bối bãi kiến dương tiên cắt chủ dương thác cười hắc hai tiếng sau đó đi đường mệt mỏi vất vả luyện đau người trên tay thường thường mọc đ ầ y kén dương thác thân là đ ạ o thần kén tự nhiên so với thường nhân phải hơn rất nhiều diệp phi lắc đầu trâm trọng nói từ hàng châu đến b i ệ n kinh đổi mấy ngàn dặm đường đều không kịp bước vào quý phái đại môn này vất vả chuyện gì xảy ra lọt vào khó xử dương thác sắc mặt một tâm vậy tiểu đệ tử dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh sau đó đi lên trước nói ra sư phụ đệ tử vừa rồi có mắt mà không thấy thái sơn đem diệp thiếu hiệp ngăn ở ngoài cửa còn suýt nữa đem hắn đuổi đi sư phụ triệu ánh ánh cũng đi đến dương thác sau lưng đệ tử cũng phạm sai lầm mất đạo đại khách còn mời sư phụ trách phạt sư phụ đệ tử lúc ấy cũng ở tại chỗ lại chưa thể ngăn cản sư đệ sư mội phạm sai lầm đệ tử cũng có sai t i ế t thụy cũng kéo qua chịu tội dương tiên h các chủ xem ra q u ý phái các đệ tử đều muốn học tập đạo đại khách công phu tiêu và o chủ động nhận lầm bên trên cũng coi là mất bỏ mới lo làm chuẩn vì lúc không muộn diệp phi trêu g ẹ o nói bất quá việc này văn bối cũng có sai nếu là văn bối nói thẳng ra thân phận có lẽ liền không có nhiều như vậy hiểu lầm nghe diệp phi lời nói này dương y ý ý nhịn không được mít h nàng trước đây liền nghe nói qua một chút nghe đồn là liên quan tới diệp phi công p h u miệng nói là càng hơn hắn tu vì một bậc hôm nay xem như linh g i á o đến diệp phi một câu nói sau cùng này thế nào nghe xong giống như là vì hóa giải mâu thuẫn kỳ thực giấu dếm lời nói sắp bén dương t h á c tức giận h ừ một tiếng nếu như hôm nay tới chơi đổi thành người khác mà không phải diệp thiếu hiệp chẳng phải là liền bị ba người các ngươi đổi đi đều cho ta trở về hảo hảo trở về diện bích hối lôi mỗi người chép một trăm lần một quy vâng sư phụ ba người không dám có bất kỳ ý kiến dương thắc sẽ rất ít xông đệ từ phát á o chỉ khi nào nổi n ó lên liền có chút dò người đợi đến ba người sau khi đi dương thác quay đầu đối diệp phi nói để diệp thiếu hiệp chê cười hôm nay là ta thần đao các đãi khách không chu toàn mong rằng diệp thiếu hiệp chớ có để ở trong lòng dương thiên các chủ nói quá lời văn bối cũng có mạo phạm chỗ thất lễ không nên xé trước cửa tấm kia bộ cáo còn không cẩn thận thương tổn vừa rồi vị sư thị kia con tưởng rằng diệp thiếu hiệp là thật muốn làm dương mẫu con rể đâu văn bối bất tài không xứng với dương cô đ ư ơ n g húng chi văn bối sớm đã cưới vợ hơn nữa còn là làm đến môn con rể nghe vậy một bên dương ý ý để mặt lộ vẻ thất lạc dương thác cười ha ha có thể chiêu đến một cái giống như ngươi con rể tới nhà t h ầ m ra thật sự là nhặt được bà bối dương m ộ ta thế nhưng là cầu còn không được nha một mực cho tới canh ba sáng ba người mới tán đi dương thác để dương y, -y, y cho diệp phi an bài chỗ ở thế là diệp phi liền đi theo dương y y, -y đi vào một gian trong biệt viện thần đao các lấy các làm tên thì là ở trung tâm một tòa năm tầng cao l ầ u c á t toàn bộ thần đao các dùng cái này lầu c á t chia làm đông tây hai viện ngày bình thường g i ả n g bài tập v õ cùng trăm ngựa đều tại đông viện tây viện thì là từ mấy cái biệt viện cùng vườn hoa cấu thành dùng làm các đệ tử cùng các tân khách nơi ở dương y Y ư -y, y cho diệp phi a n bài biệt viện liền cùng mình chỗ ở chỉ có cách nhau một bức tường diệp phi ta liền ở tại sát l á c h có chuyện gì ngươi có thể tới tìm ta dương y Y Y u y nói làm phiền dương cô đ ư ơ n g diệp phi n g ư ơ i ta cũng coi như bằng hữu đi về sau trực tiếp xưng hô ta lưu luyến là được nói xong dương y Y ư u y, -y liền chuyển qua đi bước đi như bay nhìn xem thân ảnh của nàng diệp phi cười lắc đầu đẩy cửa ra tiến vào phòng diệp phi nhóm lửa ngọn đèn hắn nhìn quanh một vòng phát hiện trong phòng cơ h ộ là không nhốn bụi trần sạch sẽ gọn gàng tại r thành biện kinh đi dạo một ngày thực tế là có chút mệt mỏi hơn phân nửa chung trả thời gian về sau đột nhiên tiếng đập cửa vang lên còn không có mở cửa diệp phi liền đoán được là dương y lý hắn tiến đến mở cửa tuy nhiên hắn đoán đúng người lại không đoán được dương y lý y lý thế mà tự mình cho hắn bưng tới một chậu nước nóng trong chậu nước cũng thảm ộ t đầu khăn mặt diệp phi ngươi trước rửa mặt đợi chút nữa ta cho ngươi thêm bưng tới r ử a chân nước nóng dương cô nương ta tự mình tới đi ngươi là cao quý thiên kim thân thể ta có thể thụ chi không dạy nổi à. diệp phi nói dương y lý yề đem chậu nước nhét vào diệp phi trong ngực cười nói ngươi biết nhà bếp ở nơi nào biết ngâm chân chậu g ô đi nơi đó tìm diệp phi bị hỏi khó dương y lý y n g h cười cười nói câu cho nên vẫn là ta tới đi liền quay người đi sau dương y lưỡi lỉa lại bưng một chậu nước nóng tới cái này biện kinh nhưng so sánh giang nam lạnh đến nhiều nhớ kỳ đóng gấp chăn mềm bất quá ngươi thế nhưng là hai mươi lăm tuổi trở xuống đệ nhất cao thủ hẳn là không sợ lạnh dương y lưỡi lỉa nói ách bình thường trong đêm ngủ cũng sẽ không vận chuyển nội lực nên lạnh hay là đến lạnh nhóm l ử a gian phòng trong lò l ử a than về sau dương y lưỡi lỉa liền muốn rời đi diệp phi đứng dậy đưa nàng ra khỏi cửa phòng nói dương cô lương làm phiên ngươi thật sự là băn khoăn kỳ thật ta thần đao các đạo đái khách coi như không tệ đi ừ n dương cô lương ta thu hồi ta vừa rồi nói dương y dưỡi nghề cười cười còn nói câu gọi ta lưu lên chính là sau đó xoay người rời đi đóng cửa phòng về sau d i ệ p phi cấp tốc thay quần áo chui vào đến trong chăn dương y dưỡi nghề nói không sai cái này biện kinh sắc thực so g i a n g nam lạnh nằm ở trong chăn bên trong d i ệ p phi hay là tính toán tiếp xuống tại biện kinh hành động đầu tiên là đi tìm ban đầu ở trong cơ thể hắn vùi sâu vào năm cái c h â n người cùng giết chết hắn phụ thân mẫu thân cử nhân tiếp theo là truy t r a lúc trước sát hại tần thương nguyện phụ thân cử nhân còn có một chuyện trở lấy mật các người đến tìm hắn chương ba trăm bốn mươi mốt bắt ngai mãi n g ệ lộ ký nhân đi vào biện kinh ngày thứ hai diệp phi là bị dương y dùy t h ì tiếng đập cửa đánh thức trong lò lửa than đã s ớ m n ố t xong vén chăn lên sắt n à hắn nhịn không được đánh cái dùm mình xuống giường hắn cấp tốc cầm quần áo mặc vào mở cửa về sau chỉ thấy dương y dùy thì bưng một chậu búp hơi nóng nước nóng đứng tại trước mắt hướng về phía dương y dùy thì cười cười về sau diệp phi nói ra dương cô đ ư ơ n g lại làm phiền ngươi cho ta bưng b u ồ n đ ư a nước dương y dùy thì sắc mặt chầm xuống sau đó hơi hơi cúi đầu xuống diệp phi đều nói trực tiếp gọi ta lưu luyến là được â diệp phi sắc mặt có chút chút xấu hổ tuy nhiên sau đó hay là hô một tiếng lư dương y l ư ý h ì mặt lộ vẻ mỉm cười sau đó đem chậu g ô đưa tới diệp phi trên tay phụ thân ta còn đang chờ người cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng diệp phi một mặt tiếp nhận một mặt gật đầu nói còn mời dương cô nương chở một lát một lát đơn giản rửa mặt về sau diệp phi đi đến b à n trang điểm t r ư ớ c trên gương đồng cẩn thận chú đáo tựa hồ càng thêm phong thần tuấn lãng ra khỏi phòng diệp phi đầu tiên là đi theo dương y l ư ý h ì đến lầu cát dương thác đã sớm xin đợi đã lâu chuẩn bị một bản phong phú đồ ăn sáng ăn xong đồ ăn sáng dương thác tự mình mang theo diệp phi tại thần đao các nội sam xem chạy một vòng nhìn thấy diệp phi có đại ngộ này thần đao các, các đệ tử đều cảm thấy kinh ngạc không thôi liên tưởng đến tối hôm qua diệp phi tay sẽ bố cáo một chuyện không khỏi làm người miên man bất định chẳng lẽ cái này diệp phi thật muốn tới làm thần đao các con rể diệp phi thân là hai mươi lăm tuổi trở xuống đệ nhất nhân là ít có nội ngoại kiêm tu thiên tài binh khí dù lấy kiếm làm chủ nhưng đao pháp đồng dạng không tầm thường hơn nữa còn tuổi còn trẻ đương kim trên đời này đoán chừng không có so hắn càng thích hợp làm dương thác con rể tuy nói diệp phi đã ở rể đến thần ra thần ra gia vì giang nam một trong tứ đại thế gia. có thể cùng thân ở kinh kỳ tri địa thần đao cắt so ra hay là kém không ít nếu là diệp phi thật muốn rời đi thần ra chỉ cần dương thác mở miệng thần ra hơn phân nửa là sẽ không từ chối mang theo diệp phi tại thần đao c á t bên trong chạy một vòng về sau dương thác liền để dương y Y ư u y mang theo diệp phi thành biện kinh bên trong dung o ạ n suất thần đao cắt hai người dọc theo h ế n t ử đường hướng n a m đi nhanh đi qua võ chiêu viện thời điểm diệp phi đột nhiên vén rèm lên nhìn xem thần đao c á t môn biện nói ra lưu l u y n ngươi có thể từng đi qua võ chiêu viện đi qua dương y l y lìa gật đầu trước kia phụ thân dẫn ta tới qua mấy lần bất quá tuy nhiên cái gì? tuy nhiên từ khi đánh bại võ chiêu trong nội viện các đệ tử về sau ta liền chưa từng tới chẳng lẽ diệp phi muốn đi vào thử một chút thân thủ dương y dùy ý thì nói diệp phi buông xuống rèm sau đó nhìn dương y ỉa ỉa ỉa sau đó cười nói sát thử có thể cái này võ chiêu trong viện đệ tử hoàn toàn không phải ngươi đối thủ này giáo đầu đâu dương y dùy ý thì hai mắt tỏa ánh sáng sau đó rất chân thành mà nhìn xem diệp phi nói ra phụ thân đã nói với ta cái này võ chiêu trong viện mấy vị giáo đầu có lẽ không nhiều lắm danh khí có thậm chí là chưa từng nghe thấy có thể ngàn vạn không thể đánh giá thấp bọn họ nghe ngơi kiểu nói này ta ngược lại là càng cảm thấy hứng thú diệp phi đáp lại ách dương y y y Y ề xưng sờ đ ú n g chợt nhớ tới một việc tiếp qua hai ngày bắc liêu sứ đoàn sẽ bái phỏng võ chiêu viện bắc liêu sứ đoàn đến võ chiêu viện làm cái gì lần này bắc liêu trong sứ đoàn có không ít hồng lư chùa đệ tử bọn họ bái phỏng võ chiêu viện là muốn cùng võ chiêu viện đệ tử luận bàn võ nghệ nghe nói bắc liêu hoàng đế đối với chuyện này mười phần coi trọng mệnh lệnh hồng lư chùa bài trừ thực lực mạnh nhất mấy vị đệ tử chúng ta thiên gia cũng không muốn thua nghe nói đã đem xong toàn thư s i n tiêu dịch hà triệu nhập biệt kinh nghe được tiêu dịch hà ba t r ư này diệp phi cười cười n g h ị thẩm cùng hắn thật đúng là có duyên mượn s á c hoàn hồn không đến một năm cũng đã gặp qua hắn v à i mặt xem ra lần này đến biệt kinh là miễn không cùng hắn liên hệ võ t r i ê u viện viện trưởng đã mời ta phụ thân diệp phi ngươi nếu là thật sự muốn đi vào nhìn xem không ngại đến lúc đó đi theo phụ thân ta cùng đi xem nhìn dương y dù ý thì đề nghị tốt lắm diệp phi vui vẻ đáp ứng nói xe ngựa đã chậm rãi đi qua võ t r i ê u viện thành biện kinh bên trong vẫn như cũ có tuyết rơi trên đường cũng vẫn như cũ náo nhiệt cùng dương y dù ý t trò chuyện sau một lúc diệp phi phát hiện dương y dù ý tựa hồ đối với tòa này kinh thành cũng không lớn quen thuộc. rất nhiều nơi cùng đường đi dương y d ư ý ỉa đều hô không nổi danh chữ diệp phi hỏi thăm rất nhiều chuyện dương y d ý ỉa cho không ra đáp án đối với cái này trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ dương thác nói là muốn dương y d ý ỉa dẫn hắn đi dạo thành biện kinh hẳn là nghĩ diệp phi mang theo dương y d ý ỉa ra hít thở không khí đi lưu luyến ngươi ngày thường thích nhất đi chỗ nào chơi chơi dương y d ý ỉa một chút n h ữ n mày ta thích chơi đao nhà ta hẳn là toàn bộ thành biện kinh bên trong thích hợp nhất chơi đao địa phương đi ách diệp phi có chút bất đắc dĩ sau đó lại hỏi ngươi bình thường bao lâu ra một chuy nghe dương y thìa y thìa diệp phi trận mắt hốc mồm son phấn một nước chân trâu đổ trang sức loại hình n g ư ơ i dù sao cũng nên sẽ thích a sau đó diệp phi lại hỏi ừ m dương y dù y thìa gật đầu tuy nhiên ta xưa nay không đi mua những vật này đều là triệu sư tỷ giúp ta mua triệu sư tỷ ngươi thấy qua cũng là tối hôm qua cùng ngươi giao thủ qua vị kia diệp phi phát ra một tiếng thật dài a i t h á n diệp phi giống t a dạng này nữ tử hẳn là mười phần không thú vị a dương y d ì a có chút thất lạc nói diệp phi không có phủ nhận ngươi si mê tờ vó cũng không phải là chuyện xấu đều nói đi vạn quyển sách không bằng đi vạn giảm đường tập võ cũng là như thế chiêu thức cùng nội lực cuối cùng cũng có cực hạ giống như một ngọn núi cuối cùng rồi sẽ có đỉnh núi có thể cảnh giới không giống giống như này vô tận vũ trụ dương y dù ý h ì l i liên tục gật đầu diệp phi nói cực phải lúc ấy tại đ á m châu ngươi cùng phái hành sơn bạch khách lúc giao thủ phụ thân liền từng nói với ta nhất lưu trên thực lực cao thủ cảnh giới so thực lực trọng yếu bạch khách sở dĩ thua ngươi cũng không phải là thua ở thực lực mà chính là cảnh giới dương tiên các chủ quá khen ta bất quá là may m ắ n thắng bạch khách mà thôi nói với ngươi n h ữ n g này là hy vọng ngươi về sau tương lai thêm ra đến đi lại đừng một mực bế môn tạo xa nhìn nhiều nhìn thiên địa s ơ thủy chúng sinh thái độ khác nhau trong nhân thế này phấn khích mới thật sự là đặc sắc dương y duy ý n g h a ông quyền cung kính nghe theo nói một cái phải diệp phi nói lời nói này phụ thân nàng dương t h á c đã từng nói với nàng qua chỉ bất quá nghe phụ thân nói luôn cảm thấy giống lại nhại một chữ đều không muốn nghe nghe diệp phi nói thì như một xuân phong sau đó diệp phi vén rèm lên h ỏ i ngồi phía trước thất xa phu đại ra cái này trong kinh thành nhà nào tựu lâu quý nhất vị này ca ngươi hỏi thế nhưng là này tầm hoan tác nhạc địa phương sa phu nghiêng đầu liếc nhìn diệp phi diệp phi cười cười lão nhân ra đối ta mà nói chỉ cần có hảo i ể u liền coi như là tầm hoan tác nhạc không quan trọng có hay không cô nương ra huống chi các ngươi đại tiểu thư cũng không phải là cái cô nương ra sao nghe diệp phi phu xe k i a dọa đến run dày như thế đối đại tiểu thư bất kính nếu là truyền đến các chủ dương tháp trong thai chỉ sợ diệp phi có m ộ ư ơ i cái mạng đều không đủ dùng sa phu không biết trong xe dương y y tại túi đầu ngượng n g cười không có chút nào s i n khí sau một lúc sa phu mang theo hai người tới trong kinh thành nổi danh nhất b ắ c n g a i vị này ca cái này b ắ c n g a i bên trong có mười mấy nhà câu lan nhà ngói hát h í khúc bình thư biểu diễn huyễn thuật đều có đương nhiên cũng không thiếu tốt từ lâu sa phu hướng diệp phi giới thiệu sau đó hắn tiến đến diệp phi bên h a i lặng lẽ nói ra sắt vách cũng là phố nam đám nam nhân thích nhất đi địa phương ca nhi hẳn là minh bạch diệp phi cười cười sau đó vỗ một cái phu xe bà vai lão nhân già, thứ không dám d i ấ u dếm ta có thể từ chưa uống qua hoa cửu xuống xe ngựa diệp phi cùng dương y y, y sóng vai tiến vào bắt ngay bắt n g a i trên người sơn nhân biển mỗi nhà câu lan trước đều dán bảng hiệu cấp trên tỏ rõ tiết mục cùng giá tiền mỗi một răn ngói từ bên trong đều chật ních người tiếng hoan hô cùng tiếng khen không dứt bên h a i trừ cái đó ra trên đường còn có không ít lộ kỳ nhân trước mặt mọi người biểu diễn các loại cổ quái kỳ lạ kỹ nghệ giống ở ngực nát tảng đá lớn cùng nuốt k i ế m biểu diễn ở đây con phố bên trên căn bản là nhập không mắt đi sau một lúc nhìn thấy một cái lộ kỳ nhân quầy hàng vây đầy một vòng lại một vòng người diệp phi tỏ mỏ mang theo dương ý ý ý ý ý đi qua tới tới tới các vị khách quan tiểu lão nhân trước mặt tổng cộng ba cái bát xuất g a bạc của ngươi phóng tới trong đó một cái b ắ t hạ khi tiểu lão nhân di chuyển nhanh chóng ba cái kia b ắ t về sau chỉ cần ngươi có thể đoán đúng bạc của ngươi tại cái kia b ắ t hạ này tiểu lão nhân trả lại ngươi gấp đôi bạc đường kia kỳ người cao giọng nói nếu là đoán sai không có ý tứ đường kia kỳ người cười h ắ t h ắ t cười cái này bạc liền về tiểu lão nhân ta rồi lão nhân ra ngươi không có gạt người đi ngươi xác định chỉ cần ta đoán đúng ngươi liền cho ta gấp đôi bạc đương nhiên nhiều người như vậy làm chứng tiểu lão nhân còn dám nói l ã o không thành nếu là tiểu lão nhân nói láo đều có thể đem ta trộm tới đưa q u n lộ kỳ nhân vua ở ngực cam đoan sau đó một nam tử trước người đem hắn một thỏi bạc phóng tới ở giữa trong chén đường kia kỳ người niên kỳ d ù lớn thủ pháp lại cực nhanh ba cái bắt tại hắn hai cánh tay di động h ạ n h ư là di hình hoán ảnh cuối cùng nam tử kia đoán sai lộ kỳ nhân cao hứng đem này thỏi bạc bỏ vào trong túi khi nam tử kia hảo n ã o rời đi về sau lộ kỳ nhân cười lấy hỏi mọi người còn có vị náo khách quan muốn thử một chút mọi người dù nhìn qua nóng lòng muốn thử lại không một người nguyện ý xuất thủ ta nguyện ý đột nhiên một thanh âm từ phía ngoài đoàn người chuyển đến người bên ngoài lập tức nhường ra nói tới chỉ thấy một cái bắc liêu trang phục tuổi trẻ nam tử đi tới đi theo phía sau mấy vị đeo đao tùy tùng thấy này bắc liêu nam tử thân phận h i ệ t quý đường kia kỳ người có chút bối rối đi đến trước gian hàng về sau này bắc liêu nam tử từ trong ngực móc ra một khối chất lượng mười phần vàng phóng tới bàn kia bên trên nói lao đầu tử ngươi cái này một thỏi vàng ta kiếm định đường kia kỳ người khẩn trương đánh một cái nấc sau đó run rẩy nói vị công tử này cái này khó tránh khỏi có chút nhiều a nơi nào nhiều cái này một thỏi bạc cũng là bình thường uống rượu khen thưởng cho tiểu nhị tiền thôi nhanh này bắc liêu nam tử thúc giục ngươi nếu dám công tử ta nện ngươi cái này sạc hàng lộ kỳ nhân người lộ bất đắc dĩ sau đó vội vàng hấp tấp dùng bên trái bắt đem này thỏi vàng đắp lên nói công tử thấy rõ ràng nha này bắc liêu nam tử lạnh lùng hư một tiếng tranh thủ thời gian thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi hai nguyên lai là ngươi tại sao là ngươi lộ kỳ nhân tuy nhiên khẩn trương mà dù sao coi đây là sinh mấy chục năm rất thành thục ba cái kia b á t tại dưới tay hắn vẫn như cũ như di hình hoàn ảnh cuối cùng đương lộ kỳ nhân dừng lại về sau bắc liêu nam tử quả quyết chỉ hướng trong đó một cái bát là cái này tuyệt đối sẽ không sai nhìn xem hắn một bộ tính chức kỹ càng d á n vẻ người chung quanh còn tưởng rằng hắn chắc thắng nhưng mà khi đường tiêu kỳ người lấy ra bắc liêu nam tử chỉ định cái kế bát dưới đáy lại là t r ố n g không làm sao có thể ta rõ ràng thấy rất cẩn thận này bắc liêu nam tử khó có thể tin nói vị công tử này mắt thấy cũng không phải là là thật tiểu lão nhân khoe khoang cái này tốt xấu hơn hai mươi năm nếu là thật sự có thể dễ dàng như thế bị người đoán đúng đây chẳng phải là đã sớm thua thiệt đến ngay cả cơm đều không kịp ăn lộ kỳ nhân cười nói dứt lời lộ kỳ nhân để lộ ngoài cùng bên trái nhất một cái bát bắc liêu nam tử này thỏi vàng ngay tại chén này dưới đáy cười cười về sau đường tiêu kỳ người đem vàng tóm vào trong tay hướng trên quần áo cỏ mấy lần sau lại phóng tới răng bên cạnh cắn một cái cười hắc hắc nói này tiểu lao nhân liền vui vẻ nhận này bắc liêu nam tử nghiến răng nghiến lợi có chút tức giận nói ta không phục một lần nữa dứt lời bắc liêu nam tử lại từ trong ngực móc ra một t ỏ i vàng ném tới trên bàn lại đến lộ kỳ nhân lại cười hắc hắc lần nữa dùng bắt đem này t ỏ i vàng đắp lên công tử lần này cần phải nhìn càng thêm cẩn thận trước đi sau đó chỉ hướng ở giữa cái kế bát lần này tuyệt đối sẽ không sai hay là sai lộ kỳ nhân nói sau đó để lộ bên phải bát mọi người phát ra một tiếng gieo họ tại v ì lộ kỳ nhân gọi tốt bây giờ vân quốc cùng bắc liêu dù đã cùng chiến nhiều năm có thể trên biên cảnh xung đột nhỏ không ngừng mà lại bắc liêu binh sĩ thường xuyên sẽ lấy các loại lý do tập kích thị trấn nhỏ nơi bên liên giới để vân người chỗ khinh thường cho nên khi nhìn thấy một bắc liêu nam tử ăn t h ị t t h i khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cao hứng nhưng chính là mọi người gieo họ gọi tốt trêu đến này bắc liêu nam tử càng không cao hứng hắn lần nữa xuất ra một t ỏ i vàng nói lại đến lần này bản bản thiếu ra ta nhắm mắt lại nghe ta liền thông tin hoàn hội hữu thác đem vàng ném cho đường tiêu kỳ người về sau bắc liêu nam tử liền nhắm mắt lại đối mặt đập tới vàng lộ kỳ nhân đương nhiên vui vẻ nhận lại cười đến không ngậm m i ệ n g được hắn thích nhất không ai qua được giống cái này bắc liêu nam tử đồng dạng không phục khách quan di động ba cái bắt dừng lại về sau đường tiêu kỳ người nhỏ giọng nhắc nhở công tử nghe rõ ràng à. bắc liêu nam tử từ từ mở mắt không chút do dự chỉ hướng ở giữa bát nơi này đầu có tiếng vang lần này ta tuyệt đối sẽ không nghe lầm dứt lời không đợi đường tiêu kỳ người đập thủ hắn tự mình đi để lộ cái kế bát đấy chấn hạ vẫn không có vàng không có khả năng Bác bên bắt, được có liêu lần làm lại Lộ lộ là hai sai. phải dưới thỏi nam trừng trừng, ta lần này rõ ràng nghe ràng, nhân ta sao tay mắt một tử rất rõ rõ đấy để kỳ vậy à là n Công tử, mắt thấy đều không nhất định g tử, mắt thấy t h đều t t chớ nói chi là dùng nghe. Lộ nhân nói dùng là a xem mọi người lần nữa vỗ tay bảo hay ngay tại lộ kỳ nhân đưa tay muốn đem này thỏi vàng bỏ vào trong túi lúc bắc liêu nam tử đột nhiên bắt hắn lại thủ đoạn tuy nhiên ta không biết ngươi dùng loại nào yêu thuật nhưng ta có thể khẳng định ở trong đó tất nhiên có trá dứt lời bắc liêu nam tử một chân đá ngã lăn đường kia kỳ người sập hàng đường k i a kỳ người dọa đến sắc mặt trắng bệnh run r ậ y nói ngậm máu p h u n g người tất cả mọi người nhìn thấy tiểu lão nhân cũng không có chơi l ừ a g ạ t càng sẽ không yêu thuật gì a là a chúng ta đều nhìn thấy có chơi có chịu thua không nổi cũng đừng chơi chơi cũng đừng thua không nổi không sai các ngươi người khiết đan quả nhiên không thèm nói đạo lý ngậm miệng ngậm miệng tất cả im miệng cho ta nay bắc liêu nam tử hướng về phía người chung quanh hô to ta hôm nay liền không thèm nói đạo lý các ngươi những n à y n u nhược vân người có thể làm gì được ta bắc liêu nam tử lời vừa nói ra chọc giận mọi người không ít người chỉ vào cái mũi của hắn giận mắng Còn có cho học, cản, cước người tiến lên cho hắn một bài học, đều bị phía sau hắn tùy tùng ngăn cản, sau đó quyền đấm đá. À, mọi người đó bài mọi một tùy phía đâm bị bị đều đá. sau sau dương ọ a ra. đến tàn ra. Thấy d y dùy y thì muốn xuất thủ diệp phi liền tranh thủ hắn ngăn lại dương y dùy y thì không hiểu nhìn xem diệp phi diệp phi thì ngón tay hướng về phía trước một bổ đầu chính mang theo mấy tên bổ khoái chạy đến dương y dùy y thì bung ô lỏng một hơi coi là bổ khoái tới đây sự tình liền có thể giải quyết nhưng mà này bổ đầu vừa mới tới gần nhìn thấy trong đó một tên tùy tùng móc ra lệnh bài về sau lúc này xoay người làm lễ không dám lại nói cái gì những người này mạ phạm chủ nhân nhà ta tất cả đều muốn bắt đứng lên nghiêm hình tra tấn này tùy tùng nói vân g vân g vân g còn có tử lão đầu này bắc liêu nam tử một tay lấy đường kia kỳ người túng ngã xuống đất sau đó dẫm lên hắn tay nói hắn dùng hắn đôi tay này gạt ta cho nên ta muốn chém hắn đôi tay này để tránh hắn về sau lại gạt người dứt lời bắc liêu nam tử móc ra một cây truy thủ đem dao găm rút ra vỏ về sau bắc liêu nam tử chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống ninh cười nói ta vàng không phải tùy tiện có thể cầm lúc này một bên dương yi y đã không nhị được mà nàng bên hông song nào đã run nhẹ nhẹ ngay tại nàng dự định xuất thủ thời điểm một chương mặt nạ đột nhiên đưa tới trước mắt nàng n ă n g s ứ c sở sau đó nhìn về phía bên cạnh diệp phi chỉ thấy diệp phi đã mang theo một cái mặt nạ tuy nhiên đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài diệp phi nói có thể làm chuyện tốt hẳn là không lưu danh mới lạ lưu luyến mượn ngôi ư đao dùng một lát dứt lời diệp phi rút ra dương y y ý ở bên h ô n g đao sau đó nhảy lên đến này bắc liêu nam tử trước mặt không cho bắc liêu nam tử cơ hội phản ứng hắn liền một chân đem này bắc liêu nam tử đã bay tiếp theo đao quang lại lên đao của hắn tại này bắc liêu nam tử trên mặt vạch một đường a này bắc liêu nam tử phát ra bén nhọn têu thảm thiết khi diệp phi quay đầu lúc bắc liêu nam tử các tùy tùng đều đã bị dương y lý lý lý đánh bại trên mặt đất kinh ngạc mấy cái kia bổ khoái tài hoan q u á thần lúc này mới rút dao diệp phi một chân đá bay bắc liêu nam tử giao găm bắn về phía này bổ đầu này bổ đầu chừng hai mắt một cái lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước cùng mấy tên bổ khoái va vào nhau đợi đến mấy người đứng dậy lúc diệp phi cùng dương y lý ỉa đã đem lộ kỳ nhân cứu đi hoàn toàn không thấy bóng dáng a a mặt của ta trong n h ó nhỏ đa tạ hai vị vừa rồi ân cứu mạng tiểu lão nhân ta không thể hồi báo chỉ có thể đợi sau cho hai vị làm trâu làm ngựa lộ kỳ nhân lao đầu cảm động đến rơi nước mắt nói lao nhân ra cái này kinh thành n g ư ơ i là đ ợ i không nhanh đi về thu thập mang theo người nhà rời đi dương y dùy n g h k h u y ê t nhủ được rồi tiểu lao nhân cái này đi dứt lời đường kia kỳ người chậm rãi túi xuống đầu gối như muốn cho diệp phi cùng dương y dùy h ĩ a hai người quỳ t ạ bãi ân lao nhân ra không được diệp phi cùng dương y dùy n g h ĩ lập tức đưa tay đi cản nhưng mà đột nhiên đường kia kỳ người ngầm đầu tay trái vung lên một đoàn màu vàng bùi t ả n ra nào về phía gần trong gang tấp diệp phi cùng dương y dùy n g h hai người tùy theo lộ kỳ nhân trên mặt toát ra một vòng âm h i ể m cười lao nhân ra ngươi d ư ơ n g y d ư y ý h ề l ờ i còn chưa dứt liền cùng diệp phi ngất đi sau đó đường kia kỳ người thẳng tắt e o sau đó vô vô tay tiếp theo hai nhóm đeo đao đội ngũ từ ngõ hẻm hai đầu tràn vào mau đem vị này đâm bị thương bắc liêu hoàng tử thích khách cầm xuống đường kia kỳ nhân đạo vâng này hai nhóm người đồng thời đáp lại nhưng vào lúc này một cỗ kiếm khí đột nhiên tạt ra đâm bị thương này hai nhóm người đường kia kỳ người phản ứng cực nhanh vọt hướng không trung né tránh khi hắn rơi xuống đất về sau diệp phi chậm rãi từ dưới đất đứng lên ngươi không phải bị mê c h o n g sao đường tiêu kỳ người cả kinh nói kiếm khí d i ệ p phi vừa nói một bên rút ra trên tay kiếm hắn kiếm xuất vỏ một khắc này t r u n g quanh đeo đao người tất cả đều đổ xuống l i ê n ngươi điểm ấy cho v ặ t cũng muốn giấu diếm được ta d i ệ p phi nói chỉ bất quá ngươi nội lực đem không còn chưa luyện đến nhà ngay từ đầu ta liền biết ngươi biết võ công về sau gặp ngươi đều muốn bị người chặt đứt tay còn không có h o à n thủ ta mới biết được n g u y ê n lai mục tiêu của ngươi là chúng ta ngươi lai ngươi đã sớm xem xấu đường tiêu kỳ người hít mắt nói đã như vậy, vậy ngươi vì sao còn muốn xuất thủ cứu rút ta muốn thấy nhìn ngươi chủ sử sau màn ai diệp phi giải thích nếu là ta không có đón o sai hắn hẳn là nghĩ nhất tiễn x o n g đ i ề u trước cho ta mượn tay giết chết này bắc liêu hoàng tử sau đó lại lấy ám sát bắc liêu hoàng tử tội danh đem ta bắt lại chỉ tiếc ngươi không giết hắn giết người chỉ cần lý do ta không có khả năng bởi vì hắn muốn chặt tay của ngươi liền lấy tính mạng của hắn diệp phi giải thích đúng vào lúc này một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào đến trong ngõ nhỏ xe ngựa sa phu diệp phi từng tại hàng châu gặp qua tên của hắn tựa như là gọi quất ánh sau đó xe ngựa rèm kéo ra cái kia m t ư ơ i sáu tuổi thiếu niên từ giữa đầu chui ra thiếu niên này tên là chu thành ban đầu ở hàng châu hắn cùng diệp phi kết x u ố n g quan hệ chặt chẽ tuy nhiên cũng không phải gì đó tốt duyên phân nguyên lai ban đầu ở hàng châu ba lần bốn l ư ợ t chọc giận tiểu vương người cũng là người diệp phi nha chu thành nói là người nha diệp phi cười cười xem ra hay là không có giải trí nhớ họ diệp nơi này là biệt kinh thế nhưng là bản tiểu vương địa bàn chơi chết người liền cùng chơi chết một con kiến đơn giản chu thành cả giận nói diệp phi dùng kiếm đối chu thành ngươi tin hay không ngươi nói thêm nữa một câu ta liền để ngươi chết tại ngõ hẻm này bên trong chu thành yến răng nghĩ lợi sau đó đá xa phu q u á c ánh một chân quét một đầu còn lo lắng cái gì ngươi không nghe thấy sao có người muốn giết bạn tiểu vương giết một cái đi d i ệ p phi nói thiếu một cái gì chu thành nghi vấn ta nói chính là đi d i ệ p phi giải thích cái gì a chu thành càng thêm khó hiểu tiểu vương bát quách ánh chu thành lại đã quách ánh một chân không thấy được bạn nhỏ thiếu ra ta bị người n ụ c n h ã mà ta đánh không lại quách ánh mặt không chút thay đổi nói cái gì hay là đ ừ n g đánh đồ vô dụng chu thành mời phần phát điên sau đó quay đầu đối trong xe hỏi ngươi đánh thắng được hắn sao nếu có thể đánh thắng được ta tại sao phải khổ như vậy tốn công tốn sức n h a bên trong người đáp lại sau đó một người từ trong xe đầu chui ra nhìn người nọ về sau diệp phi toát ra khó có thể tin biểu lộ tại sao là ngươi ngươi làm sao cùng cái này ngu ngốc hốn diệp phi rất là kinh ngạc họ diệp ngươi mắng ai ngu ngốc đâu chu thành gà o t h é t người kia cau mày sau đó chỉ vào diệp phi bên cạnh dương ý đỉa ý đỉa nói đất này bên t r ê n l ạ n h đừng để người cô nương ra nằm miễn cho cảm lạnh chương ba trăm bốn mươi ba hoàng tôn bị người kia nhắc nhở diệp phi quay đầu nhìn một chút sau lưng còn nằm tại trên mặt tuyết dương yi -y, y y gặp nàng trên thân rơi xuống vài miếng tuyết hoa sau đó quay đầu đối vừa rồi này giả trang lộ kỳ nhân l ã o tẩu nói ra giải dược cho ta l ã o tẩu quay đầu nhìn một chút chu thành thấy chu thành bất đắc di k h o á t k h o á tay thế là liền từ trong ngực móc ra một bình thuốc ném cho diệp phi ăn vào giải dược này muốn chỉ trong chốc lát mới có thể tỉnh lại l ã o tẩu nói diệp phi đi đến dương yi y yi -y -y bên cạnh ngồi sổm người xuống đem dương yi y y, -y nâng lên rơi vào đến trong ngực của mình bóc trên mặt nàng mặt nạ hướng trong miệm nàng tắc hạ một hạp Các người đây là kia mệnh đi u đến g ớn. diệp phi trước mặt tiêu dịch hà người cái này nhã nhặn bại loại diệp phi hướng về phía người kia nổi giận mắng người kia chính là người xưng xong toàn thư sinh tiêu dịch hà họ diệp ngươi còn có mặt mũi nói lúc trước ngươi tại hàng châu đánh lấy danh hào của ta khắp nơi gây chuyện thị phi làm hại ta đi vào biệt kinh khắp nơi lọt vào khó xử hôm nay ta cũng tính kế ngươi một lần ngươi ta ở giữa xem như thanh toán xong tiêu dịch hà nói làm khó dễ ngươi người cũng là này ngu n g ố c đi diệp phi ngón tay hướng chu thành chu thành nổi trận lôi đình tức g i ậ n đến hai tay chống lạnh đáng thương thân là phu xe quét ánh lại chịu mấy cước đấm đá thiếu ra đánh không lại người khác lấy chính mình người xuất khí không được ngâm miệng ngươi chỉ là tên cầu nô tài chu thành giận dữ mắng mỏ sau đó nhìn về phía diệp phi họ diệp người đâm bị thương bắc liêu hoàng tử ra luật một lần đây chính là rơi đầu diệt môn trọng tội diệp phi khinh thường cười một tiếng sau đó nói có tin ta hay không đem các ngươi đều giết sau đó mang theo lão nhân này đi hướng bắc liêu người l ĩ n h thưởng nói các ngươi là đâm bị thương bắc liêu hoàng tử hung thủ bắc liêu người sẽ không tin tiêu dịch hà cười phản bác sau đó nhìn dương y h i ệ p ý ý ý ý hai tên thích khách bên trong thế nhưng là có một nữ tử lớn không ta đem ngươi giết lại đem dương cô nương y phục mặc ở trên thân thể ngươi nói ngươi là vì mê hoặc truy cha cô ý nam giả nữ trang tiêu d ị hà á khẩu không trả lời được nghĩ thầm nguyên lai còn có thể như thế hắn ho nhẹ một tiếng nhỏ giọng nhắc nhở thiếu niên kia thân phận không tầm thường ta biết d i ệ p phi nói sau đó ném đi mặt nạ ô n dương y y y đứng dậy quay người rời đi đối chu thành vái trào về sau tiêu dịch hà cũng quay người đi theo d i ệ p phi đi cứ như vậy thả hắn đi trên xe ngựa chu thành hướng về phía quách ánh lớn tiếng quát hỏi chủ tử này lao tẩu đi lên phía trước từ hắn xem tấu nô tài một khắc kia trở đi chúng ta liền bắt hắn không có gì biện pháp phế vật đều là phế vật chu thành mắng trơ mắt nhìn diệm phi đi ra ngõ nhỏ mau rời khỏi ngõ nhỏi diệp phi đột nhiên đem dương y y để bùng xuống sau đó dỡ xuống dương y để bên hông x o n g đao đưa cho tiêu dịch hà giải thích nói ta nghĩ c o nàng hỗ trợ cầm xuống đao của nàng tiêu dịch hà xứng sở sau đó gật đầu không chỉ có hỗ trợ cầm dương y để sông đao còn giúp đỡ hỗ trợ diệp phi cong lên dương y để ý nhưng mà đúng vào lúc này diệp phi đột nhiên cong dương y để ý quay đầu một chân đem tiêu d ị h à gạt ngã trên mặt đất sau đó chạy đến đầu ngõ hô lớn có ai không cứu mạng nhà có người muốn giết người dứt lời diệp phi quay đầu đuối còn nằm trên mặt đất một mờ mị tiêu d ị h à nói nhớ ký hỗ trợ đem đưa về khi thấy một đám bắc liêu quan binh chạy đến về sau tiêu dịch hà lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra lúc này đứng dậy mang theo dương ý ý đi song đ a o thi triển khinh công rời đi nơi nào giết người bắc liêu quan binh hỏi diệp phi diệp phi quay đầu đầu tiên là chỉ hướng trên mái hiên tiêu dịch hà thân ảnh sau đó lại chỉ hướng trên đất này hai cái mặt nạ cùng trên xe ngựa chu thành vừa mới ta cùng nương tử của ta từ nơi này đi qua nhìn thấy mấy người bọn hắn quỷ quỷ tuy, tuy đứng ở nơi đó cũng là này mặt nạ một bác liêu binh sĩ nhận ra trên đất mặt nạ lập tức ánh mắt mọi người đều chuyển hướng trên xe ngựa chu thành q u á c ánh cùng tên kia lão tàu trên thân không được q u é t h ánh nhúm mày lập tức đem xe ngựa quay đầu chạy như bay truy đừng để bọn họ chạy bắc liêu quan binh đuổi theo nhìn xem hai nhóm người đi xa thân ảnh diệp phi cười cười sau đó có dương ý ý ý đi ra ngõ nhỏ đột nhiên bờ vai của hắn bị nhẹ nhàng gõ một chút trên lưng dương ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý dương y lưu ý h ĩ đem diệp phi đánh gãy sau đó hơi hơi mở to mắt ta đều biết ngươi đừng giải thích diệp phi gật gật đầu không tiếp tục nói diệp phi ngươi thật thông minh tất cả mọi người nói như vậy có thể ngươi có biết hay không vừa rồi xe ngựa kêu bên trên thiếu niên thân phận dương y lưu ý g h ĩ hỏi diệp phi lắc đầu ta chỉ biết thân phận của hắn tôn quý v ề phần có bao nhiêu tôn quý cũng không cần phải biết đi hắn là hoàng tôn thái tử nhi tử c h u thành diệp phi nhất thời ngừng chân như thế nói đến hắn tương lai chẳng phải là muốn kế thừa hoàng vị người ngẫm lại diệp phi quay người nhìn về phía sau lưng ngõ nhỏ làm sao thế nhưng là sợ ta đang suy nghĩ muốn hay không tiên hạ thủ vi cường đem hắn giết miễn cho hắn tương lai trở thành hoàng đế sau tìm ta tính sổ sách nghe diệp phi dương y y Y nghẹn họp nhìn chân chối ngươi chẳng lẽ nói thật đi đương nhiên chỉ là thuận miệng nói một chút ta như muốn giết hắn ban đầu ở hàng châu liền đậu thủ nghe được cái này dương y y y n g bông lỏng một hơi ngươi như thật giết hắn này toàn bộ thành biện k i n h đều muốn nhấc lên một trận gió tanh m ư ơ máu hai người vừa nói một bên hướng trên đường đi đến thấy tuyết rơi đi lớn diệp phi mua một cây rủ để dương y y n g h chống đỡ thế là xui như vậy lấy dương y y y đi qua thành biện kinh hai con đường dương y y y một mực đỏ mặt nói không rõ là bởi vì bị diệp phi cóng hay là xấu hổ tại lui tới người ánh mắt k h ắ c thường thằng đến nàng cảm thấy có thể mình đi bị diệp phi bông ra về sau lòng của nàng mới dần dần bình phục lại diệp phi từ dương y y y trên tay tiếp nhận dù hai người chống đỡ một cây dù tiếp tục đi lên phía trước đã lớn như vậy dương y y y lần thứ nhất cảm thấy ra đường r u ngoạn là một chuyện rất có ý tứ thằng đến trạm v à tối hai người mới trở về thần đao cát lúc này tuyết càng rơi xuống càng lớn hai người mới xuống xe ngựa thần đao các đại đệ tử tiết thụy liền chạy đến c a o mày nói sư muội ngươi rốt cục trở về sư phụ một mực đang chờ các ngươi trở về chương ba trăm bốn mươi b ố diệp thiếu hiệp còn mời bồi thường tiền thần đao các bên trong nhìn xem diệp phi cùng dương y dư ý đi vào chính sảnh dương thác đầu tiên là đứng dậy ngẫm lại sau lại ngồi xuống phụ thân dương thiên các chủ diệp thiếu hiệp mau mời ngồi dương thác hướng về phía diệp phi cười một tiếng không biết hôm nay phải c h ẳ n g chơi đến vui vẻ ngồi xuống về sau diệp phi nhìn về phía dương ý ìa này phải hỏi dương cô nương dương ý gánh mắt lộ ra một vòng con mang nghi vẫn vì sao hỏi ta nếu như ngay cả ngươi đều cảm thấy vui vẻ này chắc là thật vui vẻ diệp phi giải thích vui vẻ dương y dù ý n h ĩ gật gật đầu nữ nhi hôm nay mang theo diệp thiếu hiệp đến đó dung hoạn dương thác lại hỏi dương y dù ý n h ĩ a bắc ngai về sau lại đi bên trên lầm đường phố còn có đua ngõ hẻm hôm nay tại bắc ngai bên trên có hai tên thích khách đâm bị thương bắc liêu hoàng tử các ngươi có biết việc này dương thác hỏi tiếp dương y dù ý n h ĩ sắc mặt trầm xuống suy nghĩ xem ra phụ thân đều biết thế là liền đem chuyện hôm nay toàn bộ đã ra nghe dương y dù ý ĩ nói xong dương thác thốt nhiên không vui cái này hoàng tôn ch thế mà ngay cả ta dương thác nữ nhi cũng dám tính toán chỉ bất quá nữ nhi cũng quá manh động biết rõ người kia thân phận không tầm thường vì sao còn muốn xuất thủ dương thiên các chủ việc này chỉ trách v ã n bối liên lụy đến dương cô nương d i ệ p phi nói cũng may diệp thiếu hiệp đầy đủ nhạy bén không có bị bọn họ mai phục d i ệ p phi cười cười như có điều suy nghĩ nói dương thiên các chủ theo v ã n bối kiến giải vụ về hoàng tôn là nghĩ tính toán v ã n bối không sai có thể hắn chưa chắc sẽ đem v ã n bối cùng dương cô nương giao cho người liêu lời này giải thích thế nào bác liêu hoàng tử như thật chết tại thành biện tinh bên trong hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi c h diệp phi dứt lời dương thác hỏi người nào vừa dứt lời một tiểu đệ tử vội vã tiến vào nghe nóng bẩm báo nói trưởng môn ngoài cửa có vị tự xưng là tiêu tương thư viện đại đệ tử tiêu dịch hà cầu kiến dương thác hai con mắt hiếp lại sau đó nhìn về phía diệp phi thế nhưng là người này diệp phi liên tục gật đầu không khỏi cười nói hắn đến thật đúng là thời điểm không bao lâu công phu tiêu dịch hà đi vào đại sảnh trên vai con dùng miếng vải đen bọc lấy đồ vật văn bối tiêu tương thư viện tiêu dịch hà gặp qua dương thiên các chủ tiêu dịch hà chắp tay trước ngực nói dương thác cười cười nhìn từ trên xuống dưới tiêu dịch hà nói tiêu thiếu hiệp người giang hồ sưng song t o à n thư sinh văn võ mọi thứ tinh thông hôm nay gặp mặt quả nhiên khí vũ bất phạm dương thiên các chủ quá khen văn bối không dám nhận không biết tiêu công tử hôm nay tới chơi cần làm chuyện gì tiêu dịch hà ngẩng đầu lên nhìn một chút dương thác sau chuyển hướng diệp phi cùng dương ý địa ý ý lại ma dỡ xuống trên l ư n g đồ vật nói ra dương cô nương đao rơi vào vãn bối nơi này van bối là đến t r ả đao dương y dĩ k lúc này đứng dậy sau đó tiến lên cầm lại mình xong đao mong rằng sau này dương cô nương có thể nhìn chính tốt đao đừng có lại rơi vào trên tay người khác tiêu dịch hà nhìn xem diệp phi nói ánh mắt thú oán diệp phi mì môi khắt chế nụ cười của mình tiêu thiếu hiệp m a u mời ngồi dương thắng nói tiêu dịch hà đi đến diệp phi bên cạnh ngồi xuống một mực căm tức nhìn diệp phi không biết tiêu công tử vì sao đối tại hạ lòng mang oán hận diệp phi hỏi tiêu d ị h à từ trong tay áo xuất ra một cây đoạn l a n hà bút cái này l a n hà bút hai mươi năm lượng mùt diệp thiếu hiệp hôm nay thế nhưng là một chân đem hai mươi lăm lượng đã không diệp phi cười cười chỉ cần là cùng tiền có liên quan sự t ì n h này cũng không coi là chuyện lớn diệp thiếu hiệp còn mời bồi thường tiền diệp phi từ trong ngực móc ra một chương một trăm l ư ợ n g ngân phiếu giao đến tiêu dịch hà trong tay cẩn thận chu đáo liếc một chút về sau tiêu dịch hà mặt lộ vẻ khổ sở nói đây chính là một trăm l ư ợ n g ta không có nhiều bạc như vậy tìm cho ngươi không cần tìm diệp phi vô vô tiêu dịch hà mu bàn tay dù sao một chân hai mươi lăm lượng tiêu công tử một mực nhớ kỹ còn thiếu ta bà cước là được tiêu dịch hà lập tức đem ngân phiếu nhét về diệp phi trên tay họ diệp đừng khinh người quá đáng ta khinh người quá đáng diệp phi không cao hứng chuyện hôm nay tình đi qua dương thiên các chủ đại khái đều biết ngươi hỏi một chút hắn đến tột cùng là khinh người quá đáng tại ngươi trước khi đến dương thiên các chủ đang vì ngươi tính toán dương cô nương một chuyện nổi trận lôi đình ta còn giúp ngươi nói g i ú p ngươi tiêu dịch hà xem thường cười một tiếng họ diệp ngươi không hám hại ta cũng không tệ dứt lời tiêu dịch hà đứng dậy t u ầ n tự đối dương y thì y thì cùng dương thác nhận lỗi cũng giải thích dương thiên các chủ lại nghe ván bối giải thích trước đây tại hàng châu vị này đại danh đỉnh đỉnh diệp t i ế u hiệp giả tá văn bối chi danh t r e o chọc đến hoàng tôn c h u thành văn bối làm ấ y ngày trước đến biện kinh về sau mới từ hoàng tôn trong miệng biết được việc này cho nên mới nghĩ đến chỗ này kế còn lấy nhăn s ắ c tuyệt không mạo phạm lệnh ái chi ý như thế nói đến các ngươi cũng không tính đem diệp thiếu hiệp giao cho người liêu dương thác nghi vấn kia là tự nhiên cái này diệp thiếu hiệp lại có không phải dù sao cũng là ta vân quốc con đàn dân như thế nào đem hắn giao cho ngoại nhân xử trí vậy ngươi nói một chút các ngươi trước kia là dự định xử trí như thế nào hắn dương thác tràn đầy phấn khởi nói văn bối một mực đem hắn bắt lại v ậ phần về sau muốn thế nào xử trí liền phải nhìn hoàng tôn y tứ thì ra là thế dương thác ha ha cười hai tiếng bất quá các ngươi liền không sợ vạn nhất diệp thiếu hiệp đem này bắc liêu hoàng tử giết hắn sẽ không diệp thiếu hiệp là người thông minh các người đám này người trẻ tuổi thật đúng là h ồ n h á o kém chút huyên náo dư luận xôn xao dương thác t r á c h mắng lập tức lời nói xoay chuyển tiêu thiếu hiệp nghe nói ngươi lần này đến kinh là vì tham gia hậu thiên võ chiêu viện cùng bắc liêu hồng lư chùa l u ậ n võ đúng vậy tiêu thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao cùng bắc liêu hồng lư chùa đệ tử giáo thủ đại biểu cho ta vân quốc thanh võ thực lực mạnh nhất dương mộ trước tiên ở nơi này cầu chúc tiêu thiếu hiệp đánh đ đa tạ dương tiên các chủ nâng đỡ chỉ bất quá v ă n bối không dám nhận muốn nói vân quốc mạnh nhất thanh võ còn thuộc diệp thiếu hiệp a tiêu dịch hà chắp tay trước được nói tiến tử đường về tổ ngõ hẻm trong ngõ nhỏ có nhà tử quán không lớn người lại không ít tiến tử đường là thành biện kinh bên trong quân nhân nhiều nhất địa phương cho nên sẽ đến tử quán này bên trong đến đều là người tập võ tử quán trên lầu diệp phi cùng tiêu dịch hà ngồi tại trong một cái góc bởi vì vào đêm gần nhất một ngọn đèn dầu hay là tại cùng mặt tường một bên khác nơi hẻo lánh bên trên cho nên trừ hai người bên ngoài người khác rất khó thấy rõ ràng hai người mặt tiêu dịch hà còn đang vì diệp phi đ ã gậy hắn lang hào bút một chuyện canh cánh trong lòng cho nên hai người cứ như vậy ngồi nhìn xem lẫn nhau tạm thời còn không có nói câu nào các ngươi nghe nói đi tối hôm qua có tương lai lịch không rõ thiếu niên bóc thần đào c á c trước cửa tấm kia chiêu tế bố cáo nghe nói đã thông qua nữ đệ tử triệu b á n h lánh vòng thứ nhất khảo hạch nghe nói như thế nói đến thiếu niên kia thật đúng là nội ngoại kim ê tu chắc là không sai không biết thiếu niên này cuối cùng nhưng có thông qua đào thần khảo hạch cái này bố cáo thiếp nhiều năm như vậy khó được có cái phù hợp điều kiện thiếu niên đến nhà, nhà. người bên cạnh tại tràn đầy phấn khởi nghị luận lại nghèo v ừ a chua nghe người bên cạnh nghị luận tiêu dịch hà rốt cục mở miệng nhỏ giọng hỏi cái tiêu lai lịch không do thiếu niên cũng là n g ư ờ i đi d i ệ p phi cười cười không có phủ nhận chính là ngầm thừa nhận tiêu dịch hà có chỗ không vui sau đó rót một ly tử uống u một hơi cạn sạch chẳng lẽ ngươi thật muốn làm thần đao các con rể ngươi uống rượu thế nhưng là bởi vì trong đầu cảm thấy phẫn nộ d i ệ p phi hỏi tiêu dịch hà mờ mịt sau đó siết chặt quần đầu diệm phi ánh mắt rủ xuống nhìn xem hắn siết chặt quần đầu ngươi quả nhiên là phẫn nộ họ tiêu ta sự tình có liên quan gì tới ngươi sau khi hít sâu một hơi tiêu dịch hà lại rót một ly t u lại là một ngụm buồn b ự c sau đó đối diệp phi trận mắt nhìn họ tiêu ngươi sẽ không còn băn khoăn nhà ta nương tử diệp phi rốt cục nói ra giấu ở trong lòng đầu lời nói sau đó một đoạn thời gian rất dài hai người lại là t r ờ mặc nội chừng lấy lẫn nhau tiêu dịch hà người xưng song toàn thư sinh song toàn là bởi vì hắn văn võ song toàn thư sinh là bởi vì nhìn qua tao nhã nho nhã theo giúp ta bút tiền tiêu dịch hà đột nhiên hướng diệp phi đưa tay chỉ cần một trăm lượng ngân phiếu ngươi tìm đến mở sao ta nhớ lầm này lang hào bút giá trị một trăm lượng diệp phi xì một câu phi liền cái này một cái phá bút ngươi nói hai mươi lăm lượng ta đều cảm thấy ngươi tại l ừ a ta chỉ là trở ngại mặt mũi sợ ngươi khác cho là ta vì ít tiền tính toán chi ly mới l ờ i nhắc cùng ngươi có kẻ mặc cả tiêu dịch hà tức giận tới mức cắn răng nhưng lại không làm gì được diệp phi bất quá diệp phi hay là từ trong ngực móc ra này một t r ư ơ n g một trăm lượng ngân phiếu cái này một trăm lượng bạc ngươi có thể toàn lấy đi ta cũng sẽ không đá ngươi ba cước chỉ bất quá ngươi phải đáp ứng ta giúp ta làm một việc ta đừng tiêu dịch hà quả quyết tự tuyển ngươi liền không muốn nghe một chút ra sao sự tình ngẫm lại tiêu dịch hà lấy đi diệp phi một trăm lượng ngân phiếu ngươi nói trước đi nói nếu là không được ngày mai ta lại đem bảy mươi lăm lượng bạc trả lại cho ngươi giúp ta điều tra một người ngươi gọi ta giúp ngươi điều tra tiêu dịch hà không thể tin vào thai của mình họ diệp nói không chừng ngươi tại cái này thành biện kinh người quen biết so ta còn nhiều diệp phi lại gần tại tiêu dịch hà bên thai nhỏ giọng nói ra ta muốn điều tra chính là một cái võ chiêu v i ệ người n ai khương hà sơn tiêu dịch hà giật mình tại võ chiêu viện đợi mấy ngày hắn đương nhiên biết khương hà sơn là võ chiêu trong nội viện giáo đao pháp giáo đầu cho ta một cái lý do báo thủ diệp phi nói ánh mắt mười phần kiên quyết tiêu dịch hà do dự suy nghĩ diệp phi muốn báo thủ hẳn là mười năm diệp phủ thủ diệt môn chẳng lẽ khương hà sơn chính là đêm đó hung thủ ngươi muốn cho ta giúp ngươi nghe ngóng hắn cái gì tiêu dịch hà hỏi nhà hắn ở nơi nào đầu nào đường phố đầu nào n g õ n h ỏ tiêu dịch hà gật gật đầu ta có thể giúp ngươi nghe ngóng chỉ b ấ t quá cái này bảy mươi l ă m lượng bạc ta cũng không cần vì sao không muốn nói thật một cái lang h ả o bút xác thực không muốn hai mươi năm lượng bạc thu ngươi hai mươi năm lượng cũng liền đủ tiêu d ị hà giải thích ta liền biết diệp phi mặt lộ vẻ xem thường vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta đi ngươi thật có làm đao thần con rể dự định tiêu dịch hà hỏi diệp phi không vui tiêu dịch hà việc này đến tột cùng cùng ngươi có quan hệ gì không sao có thể ta chính là m u ố n biết diệp phi siết chặt q u y ề n đầu nghiến răng nghiến lợi nói không có ta nghĩ đến là nghĩ tới chỉ bất quá ta sợ nhà ta nương tử kia sẽ cầm kiếm hướng trên người ta đâm xuyên một trăm cái lỗ thủng đó cũng là đáng đ ờ i ngươi tiêu dịch hà nói nói xong tiêu dịch hà liền đứng dậy rời đi đi qua diệp phi bên cạnh thời điểm diệp phi đột nhiên giữ chặt tay áo của hắn ngự trọng tâm c h ừ nói ngươi đã từng đã cứu ta nhất m ệ n h ta còn nắm ngươi một cái ơ n tình chỉ bất quá thân là một cái có chi thức h i ể u lễ nghĩa người đọc sách luôn luôn nhớ nhà khác nương t ử thật không tốt tiêu dịch hà nhìn về phía diệp phi trên mặt toát ra một vòng cởi mở thanh tịnh nụ cười tiếp theo đem nhẹ tay vỗ nhẹ vào diệp phi trên vai tuy nhiên ta không có tư cách nói có thể ta vẫn là muốn nói h ả o h ả o đối nàng cũng là t r ả ta nhân tình chỉ là có chút sự t ì n h không phải muốn quên liền có thể quên mất nhưng là ta sẽ hết sức đương nhiên càng sẽ khắt chế dứt lời tiêu dịch à đem tay từ diệp phi trên vai lấy ra chậm rời đi tại cái này thành biện kinh tuyết dạo bên trong hắn rốt cục đem rất nhiều dấu ở đấy lòng thật lâu lại nói ra với hắn mà nói đây là một loại thoải mái khi tiêu dịch hà xuống lầu mau rời khỏi c ổ n g lúc đột nhiên trông thấy diệp phi nhảy xuống sau đó nhanh chân chạy đi hắn còn tưởng rằng diệp phi là gặp được phiền phái gì chính là muốn đuổi theo ra đi lại bị liền trưởng quỹ cho giữ c h ặ t ai ai ai vị khách quan kia ngươi vị bằng hữu nào đã đi có thể tiền thưởng còn không có cho đâu tiêu dịch hà bừng tỉnh đại n g ộ nguyên lai diệp phi là vì tiền thưởng chạy đi hốt r ư ớ n g vô xỉ hèn hạ hắn nhịn không được mở miệng mắm to không phải người thằng đến chạy ra về tổ ngõ hẻm diệp phi mới dừng、lại. lần này đến m i ệ n kinh thần tiêu thanh cùng tần thư ơ nguyện n g tổng cộng mới cho hắn ba trăm l ư ợ n g bạc trừ vừa đi vừa về vòng vo vừa rồi lại mạo xưng là trang hảo hắn cho tiêu dịch hà một trăm l ư ợ n g bạc không thể lại dùng tiền còn phải cho mình tích lũy điểm tư tiền trên trời tuyết còn tại không về không dưới đất hắn chỉ đứng một lúc trên bờ vai liền tích lũy một mảnh nhỏ hắn k h ô người n miệng bên trong c à n g không ngừng a lấy khí đột nhiên một cái dù bao trùm trên đầu hắn thay hắn che khuất tuyết hắn d ư ơ n g mắt nhìn xem miễn cưỡng khen dương y l y n g h ĩ nói lưu luyến làm sao ngươi tới do dự một chút về sau dương y l y n g h ĩ nâng lên nhàn thay diệp phi nhẹ nhàng phủi đi trên vai tuyết mới lên tiếng tuyết lại biển lớn ta nhớ tới ngươi cùng tiêu thiếu hiệp rời đi thời điểm cũng không có măng rủ cho nên liền đi ra ngoài tìm ngươi đúng tiêu thiếu hiệp đâu có thể ngươi chỉ đem một tay rủ hay là đừng hỏi hắn đi dương y d y y thì gật đầu vậy chúng ta trở về đi diệp phi nâng người lên sau đó từ dương y dùy trên tay cướp đi rủ hai người chậm r i hướng phía thần đ a o các phương hướng đi đến diệp phi ngươi cùng tiêu công tử dù luôn luôn tại cãi lộn có thể ta nhìn ra được ngươi cùng hắn là bằng hữu dương y y y thì nói diệp phi thẳng lắc đầu lạnh lùng nói ra ta không cảm thấy là bởi vì thẩm n ư ơ n g t ừ sao dương y dù ý g h ì hỏi lúc trước thẩm gia luận võ chọn dễ thời điểm hắn cũng đi giống hắn dạng này không ham tiền tài danh lợi người hẳn là hướng về phía người đi a nguyên lai lưu luyến cũng sẽ phỏng đoán nhân tâm dương y dù ý t h i sắc mặt trở nên đông trầm tại ta thấy qua người trẻ tuổi bên trong tiêu dịch hà xem như ta thưởng thức nhất một vị văn võ song toàn phẩm hạnh đ o a n chính cổ đạo tâm địa đọc đủ thứ thi thư lại không có người đọc sách cổ hủ chính yếu nhất chính là hắn rất chân thành người đối với hắn đánh giá rất cao dương y dù ý ghé mỉm cười có thể hắn người này có một chút không tốt cái kia điểm không tốt Dương ý dù Diệp nghèo. nói, nghèo y ý kìa vừa rất hiếu kỳ nghèo. Diệp Phi nói, lại kỳ chương s ba trăm bốn mươi sáu mật hội vân quốc hoàng thành đông cung chu thành tại tầm cung của mình bên trong nổi trận lôi đình còn tại là trắng thiên nhất sự tỉnh tức giận không thôi chưa thể t h o i nguyện bắt đến diệp phi không nói còn bị bắc liêu binh sĩ truy nửa cái thành biệt kinh về sau nếu không phải mật các xếp vào tại người của cái bang hỗ trợ ngăn lại bắc liêu binh lính thật đúng là không tốt thoát thân một khi mình bị bắc liêu binh lính bắt đến vậy nhưng chính là thật to phiền phức thấy chu thành lại làm lấy cung nữ mặt g i ậ n q u ò n một cái đời chấp trưởng trong đông cung vụ thái giám trương đức nhân đi lên phía trước hướng về phía hắn cười ha ha cầu nô tài n g ư ơ i cười cái gì trương đức nhân lập tức dừng nụ cười nô tài đã thật lâu cũng không thấy tiểu chủ tử phát t á u chu thành càng thêm sinh khí trái phải nhìn quanh một phen sau đến trước b à n sách tìm tới một đầu roi hướng trương đức nhân trên thân đánh hai đạo trương đức nhân một bên hô hào ai u một bên hướng bên cạnh chuyển, chuyển. vậy ta sông ngươi phát táo ngươi có phải hay không càng vui vẻ hơn tiểu chủ tử ngươi nếu là cảm thấy xuất khí cứ việc đánh nô tài ngay vậy chu thành đem roi ra hung hăng ném trên mặt đất gái đầu nói vì sao mỗi lần đều tại này họ diệp trước mặt không chiếm được nửa điểm tiện nghi tiểu chủ tử thay cái phương thức có thể liền có thể chiếm được tiện nghi trương đức nhân mặt lộ vẻ mỉm cười nói nhưng mà hắn này bị roi quật qua phía sau lưng hay là đau đổi loại phương thức nào đã cùng hắn đối nghịch t a n t h i t tỏi vậy liền không cùng hắn đối nghịch thử một chút ta đường đường hoàng tôn thái tử c h i tử chẳng lẽ muốn hướng hắn ủy khúc cầu toàn ta ngày mai liền phái người vây quanh thần đau cát tùy tiện hướng về thân thể hắn thực hiện một cái tội danh đem hắn đánh vào thiên lao nếu có thể như thế tiểu chủ tử liền sẽ không như thế đại động nóng tính hôm nay một chuyện điện hạ đều nghe nói điện hạ để nô tài đến cùng tiểu chủ tử nói một tiếng mọi thứ phải nghĩ lại mà đi quách ánh cầu nô tài kia thế mà chạy tới cùng phụ vương ta cáo trạng sớm nên nổ đầu lưỡi của hắn chu thành lần nữa t ứ c giận trương đức nhân cười cười sau đó để sau lưng cung nữ cho chu thành dâng lên hàng lựa thanh tâm cháo bột u ố n mấy ngụm trà về sau chu thành hỏi trương đức nhân nàng gần nhất thế nào rất tốt gần đây tựa như lại nợ nang chút nợ nang phân phó đừng để nàng ăn quả béo tiểu vương cũng không thích chu thành có chút tất giận tiểu chủ tử ý của ngươi là là không có chút nào cho ăn hay là hoặc nhiều hoặc ít ăn một điểm nàng là nữ nhân của ta ngươi nói cho ăn bao nhiêu trương đức nhân đang chát cười một tiếng trước mắt cái này tiểu chủ tử nhất thời một cái dạng gọi người khó xử không ai khi dễ nàng a chu thành lại hỏi trương đức nhân dọa đến sắc mặt tối đen tiểu chủ tử hai ngày trước ngươi không phải dặn dò nô tài để nàng thụ điểm tội sao để cho nàng hướng ngươi tố khổ đần độn ta lúc ấy khi trên đầu ngươi lão hổ ly này nhìn không ra chu thành giận g ữ mắng họ trương đức nhân sắc mặt một âm nghĩ thầm thật đúng là không ra đột nhiên chu thành đi đến trương đức nhân trước người nắm lấy trương đức nhân trước dẫn đường đem mấy cái kia khi dễ nàng nô tài loạn côn đánh chết nô tài tuân chỉ trương đức nhân run run rẩy rẩy gật đầu bất quá tại vung tay về sau chu thành lại nói thôi thôi tốt xấu mấy đầu nhân mạng đem người đều xử lý là được nô tài hiểu rõ trương đức nhân cười cười đối với cái này đã tập mãi thành thói quen trước mắt cái này tiểu chủ tử tuy nhiên tổng đem loạn côn đánh chết chặt thành thịt nát cùng đem hắn trôn sống treo ở bên miệng nhưng cuối cùng đều sẽ thay đổi chủ ý tiểu chủ tử cho nô tài lắm miệm một câu đã ngơi như thế để ý vô sòng cô nương vì sao không hướng nàng cho thấy tâm ý tội gì đủ kiểu khó xử vắng vẻ nàng để nàng đối ngươi sinh lòng oán h ở đâu ngay vậy chu thành q u a y người đến trước thư án cơ lấy phía trên nghiên mực ai để ý nàng tiện nhân kia thấy thế trương đức nhân lập tức q u a y người nhanh chân liền chạy mấy tên cung nữ thấy cũng đi theo cùng nhau ra khỏi phòng tử cậu n ô tài chu thành đuổi tới trước cửa mới bằng lòng coi như thôi sau một lúc nhìn xem trống r ỗ n g lại vàng son lộng lấy tầm cung hắn đem trên tay nghiên mực ném qua một bên ảm đạm thở dài nói ta lại làm sao không muốn hướng nàng cho thấy tâm ý nhưng tại trong nội tâm nàng căn bản là không có coi ta là làm phó thác trung thân người diệp phi đi vào thành biện kinh ngày thứ ba vẫn như cũ có tuyết rơi hắn một mình miễn cước khen đi trên yến tử đường trên đường người đi đường cũng không nhiều mỗi cái đều mang theo binh khí mỗi người vội vàng đi tới đột nhiên đối diện đánh tới một người thấy người kia trên tay nắm bắt một tờ giấy cho nên hắn cũng không có tránh cuối cùng người kia đụng bờ vai của hắn một chút sau rời đi tờ giấy kia đã đến trên tay của hắn đi một đoạn đường diệp phi mới mở ra tờ giấy kia trên tờ giấy viết về bắc nó hẻm đồng hành khách sạn v ậ y b á c ngõ hẻm cũng trên biến tử đường cách đêm qua uống rượu về tổ ngõ hẻm không xa thế là trước mắt thời gian diệp phi liền tìm tới đồng hành khách sạn đi đến đầu nhìn trong khách sạn người không nhiều có chút vắng vẻ hắn mới bước vào khách sạn điếm tiểu nhị liền chạy chậm đến trước mặt hắn vị khách quan kia nghỉ chân hay là ở trọ diệp phi nhìn quanh một phen chỉ thấy trừ bốn nơi hẻo lánh cái bàn bên ngoài cái khác trước bàn đều không có người hắn không vội mà suy đoán là bàn kia người muốn gặp hắn mà chính là hỏi tiểu nhị ta đoạn đường này đi tới nhà khác cựu quán cùng khách sạn sinh ý đều vô cùng tốt vì sao duy trì có các ngươi quặn cũ v khách quan còn không biết đi. toàn bộ y ế n tử đường bên trên khách sạn chúng ta quý nhất đây là vì sao diệp phi nghi vấn sẽ đến y ế n tử đường hoặc là chút người tập võ hoặc là cũng là chút sai người xử lý chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự t ì n h phần lớn người tập võ đều không có gì tiền cho nên có thể đến khách sạn chúng ta đều là tìm người làm việc vừa vặn chúng ta khách sạn này người ít thích hợp nói chút không thể gặp sự t ì n h tiểu nhị giải thích a diệp phi nói vậy ta đến nhầm cửa hàng ai khách quan nhìn n g ư ơ i m ặ c đồ này cũng không giống là người nghèo có thể ta là người quang minh lỗi lạc cũng không có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tỉnh diệp phi lớn tiếng đáp lại ngay tại hắn dự định quay người rời đi lúc đột nhiên mặt phía nam nơi hẻo lánh bên trong trung niên nam tử đứng lên tiêu công tử có nguyện ý hay không giúp tại hạ làm chút ít sự tỉnh người kia người mặc c m bạo bên hôm bồi tiếp một khối ngọc bội tay trái ngón cái bên trên mang theo bắn chỉ mụi rừng hình vô mặt hai đầu lông mày lộ ra một cỗ uy nghiêm liếc một chút liền biết không phú thì quý diệp phi quay đầu hướng về phía người kia cười cười vậy phải xem các hạ mở cái gì giá dứt lời diệp phi đi đến người kia trước mặt nói cái giá đi ô người kia cười, cười công tử biết tại hạ nhờ và chuyện gì các ngươi biện kinh người liên hệ đều thích như thế quay tới quay lui sao không quay tới quay lui như thế nào đem người vòng vào đi đâu người kia cười cười hắn cười một tiếng giữa lông mày uy nghiêm không lại nhiều mấy phần xảo trá công tử mời ngồi chúng ta hào hào nói chuyện nam nhân tọa hạ xuống tới vương rượu lên ấm muốn cho diệp phi rót rượu nơi này quá đắt ta ăn không nổi ta mời khách có thể ta chưa chắc sẽ đáp ứng ngươi cho nên ngươi đừng vội lấy đáp ứng mời khách diệp phi cự tuyệt nam nhân yên lặng thở dài một hơi đã như vậy chúng ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám công tử muốn bao nhiêu tiền Trường ba thủ đã, dậy, năm q u a y nhanh g Công ư ờ rời i đi. c tử m đã, n m â n đứng n dậy, ba ă m nếu như t r o n n g ba ă m công không tử làm đ ư ợ c lúc đến đó n g ư ờ i m u ố năm nói cũng phải đám, không muốn nói cũng n phải phải đàm, đàm. Ba quá nhanh, năm. mười không được nhiều nhất năm năm ta nhiều nhường một bước bảy năm việc này ta không làm chủ được vậy liền tùy ý lại bàn ra đồng hành khách sạn d i ệ p phi bung rủ trở về thần đao cát vừa rồi trung niên nam tử kia hẳn là côn bằng lão đại chủ tử v ề phần phải t r ă n g vì đại nội mật các bên trong người còn còn chờ kiểm chứng đây cũng chính là hắn không có cùng nam tử quá nhiều trò chuyện nguyên nhân nam tử phía sau này mấy câu là cho hắn hai lựa chọn một cái giao ra vạn minh lệnh một cái khác thì là giải tán vạn ban minh nhược nam tử thật vì mật các bên trong người vậy liền mang ý nghĩa triều đ ỉ n h kiên kỵ giang hồ muốn khống chế toàn bộ giang hồ tuy nói từ trước các hướng các đời đều không can thiệp giang hồ nhưng không có vị nào quân vương có thể thả người một cái không nhận ước t h u ố c giang hồ tiền triều thiên lận các chính là vì khống chế giang hồ mà thành lợi đương kim tây t h ụ cùng bắc liêu hai nước cũng giống như thế cái trước đem âm dương phái lập làm nước phái Từ đó áp cái chế khi c g a n g Hồ Thế Lực, c diệp sau cao đem cả thủ n phi ồ Lư Chùa, trực p trở i ề u đình n sử d lại thần đao cấp không bao lâu dương y ý ý liền l tìm tới hắn nàng nói cho diệp phi đao thần đã đồng ý ngày mai mang theo hắn đi võ chiêu viện nhìn luật võ chỉ bất quá có một cái điều kiện diệp phi có thể thần đao c á c đệ tử thân phận trà trộn vào đi vì thế dương y Y còn để diệp phi nghĩ một cái mới tính danh diệp phi không chút suy nghĩ liền nói ra một cái tên trương tam sau một ngày liên tục hạ tam thiên ba đêm tuyết rốt c ụ c ngừng sáng sớm chim én bên trên liền tràn vào đại lượng người những người này rốt c ụ c không hoàn toàn là người tập võ phần lớn đều là thành biện kinh b á c h tính võ t r i ê u viện cùng bắc liêu hồng lư chùa luận võ sự tỉnh thành biện kinh bên trong không ai không biết võ t r i ê u cửa sân trước bị vây đến chật như nêm tối đến mức kinh triệu doãn không thể không tăng thêm nhân thủ duy trì trật tự cũng thỉnh cầu hổ nhanh bộ binh cùng dòng nhanh mã quân trò nhập trợ dân chúng tụ tập nơi đây ra xem náo nhiệt bên ngoài càng nhiều hơn chính là muốn vì võ chiêu viện trợ uy để đề khí đều hy vọng võ chiêu viện đệ tử có thể đánh thắng hồng lưu chùa áp chế áp chế bắc liêu người nhuệ khí bất quá thành b i ệ n kinh bên trong b á c h tính tựa hồ đối với võ chiêu viện đệ tử không quá quen thuộc võ chiêu viện đệ tử không thể xếp vào thanh võ bảng cho nên cho tới nay đều hiếm ai biết một cái duy nhất vì thành b i ệ n kinh bách tính chỗ biết rõ chính là hoài hóa phủ tướng quân bên trên tam công tử năm đó thành b i ệ n kinh bên trong tiếng tăm lửng lây tam đại ác thiếu đứng đầu người xưng bành tam công tử bành tử lâm lúc trước hoài hóa tướng quân không qu có nghe đồn bành tam công tử tại võ chiêu trong nội viện chỉ trương dương một tháng liền bị các sư huynh thu thập đến ngoan ngoãn bành tam công tử dù sao xuất thân từ đem cửa thiên phú trội hơn thường nhân cho nên tiến võ chiêu viện không đến sáu năm hắn liền đem lúc trước những cái kia giáo hấn qua hắn các sư huynh đều đánh lại tại võ chiêu trong nội viện quyền đầu cũng là đạo lý bành tam công tử tìm tới trên đời này thích hợp hắn nhất địa phương nghe nói lần này bắc liêu hồng lư chùa t r i ế n dài ra luật hành cũng tới hắn nhưng là trên đời này ngũ đại tông sư một trong thực lực cùng đao thần tương xứng ra luật hành tựa hồ đến tuy nhiên phó viện trưởng lý sương hảo đến tại bắc liêu hắn nhưng là có b ú a thần xưng hảo trong đám người một đeo đao nam tử nói hắn tại dương dương đắc ý cho biện kinh bách tính giới thiệu bắc liêu cao thủ nhóm bất quá bọn hắn lần này cũng không tham dự l u ậ t võ đại hiệp có thể hay không nói một câu hồng lưu chùa tuổi trẻ đệ tử này đeo đao nam tử đắc ý sờ một chút cái mũi của mình hai tay xin ê tại trước ngực lại nói có một đệ tử gọi mạc côn bắc tuổi trưa qua mười bảy thế nhưng là có bắc liêu mạnh cửu xưng hảo mạnh cửu ngươi nói thế nhưng là thanh võ bản g thứ nhất mạnh cửu không sai đeo đao nam tử gật đầu nghe nói thiên phú của người nọ không thua mạnh cửu chỉ tiếc mạnh diệp phi mới là lợi hại hắn nhưng là hai mươi lăm tuổi d ư ớ i đệ nhất cao thủ nghe người bên ngoài tranh luận đeo đao nam tử lắc đầu các ngươi nói hai người này đều cũng không phải là võ chiêu viện đệ tử tự nhiên cũng sẽ không tới nếu là bọn họ ở đây đừng nói một cái dù là mười cái mà côn bắc đều không đủ gây cho sợ hãi n à y bành tam công tử đánh thắng được mà côn bắc sao có một người đột nhiên hỏi đeo đao nam tử mặt lộ vẻ khó xử lắc đầu nói cái này cũng khó mà nói nơi nào khó mà nói đột nhiên phía trước một mang theo mũ rộng à n h lại dùng tấm màn đèn tre khuất khuất k h u ấ khuất quay đầu cái này bành tam công tử thực lực cũng chỉ có thể tại võ chiêu trong nội viện đùa dỡn một chút huy phong vị đại hiệp này cớ gì nói ra lời ấy kiếm khách bên cạnh lão già nghi vấn tại hạ cũng không phải là cố ý gièm pha võ chiêu trong viện giáo đầu chỉ bất quá muốn học được trên đời này tinh diệu nhất tâm pháp cùng võ học còn được đến các đại môn phái đi cái này võ chiêu trong nội viện là giáo không ra giống d i ệ p phi cùng mạnh cựu cao thủ như vậy kiếm khách ngự khí tuy là lạnh lùng lại trả lời rất kỹ càng như thế nói đến võ chiêu trong nội viện là không ai đánh thắng được này mà côn bắc một vị phụ nhân nghi vấn câu mày đừng nói là mạc ô n bắc đoán chừng ngay cả tôn nhạc nước đều đánh không lại chớ nói chi là còn có cầm lái đệ tử ra lượt h ọ tại toàn bộ thành biện kinh bên trong có khả năng đánh bại mạc c u n bắc cũng chỉ có đao thần nữ nhi dương ý ý, ý, ý kiếm khách nói huynh đài còn không có nghe nói đi tiêu dịch hà mấy ngày trước liền vào kinh đến võ chiêu viện một lưng hùn vai gấu tám thước nam tử nói ta nghe nói bất quá kiếm khách còn chưa nói xong người phía trước đột nhiên lui lại dẫm lên chân của hắn tùy theo tất cả mọi người tại lẫn nhau đưa đẩy lấy lui về sau mấy bước cho võ chiêu cửa sân trước n h ư ờ n g ra một con đường đều hướng lui lại chớ đẩy lên một hổ nhanh bộ binh hướng phía mọi người quát sau đó rút g i trên tay đao đến đến bắc liêu sứ đoàn người tới trong đám người có người gieo họ nghe được câu này về sau trong đám người buộc phát một trận hư thanh yên lặng đều cho ta yên lặng kinh triệu phủ doãn lớn tiếng quát lớn trong đám người chỉ ít một nửa là tập võ nhân sĩ sao lại bị kinh triệu phủ doãn quát lớn chấn n hiếp thế là hư thanh trở nên càng thêm vang dội phía trước bắc liêu sứ đoàn một cỗ h à o hoa xe kéo bên trong nghe được trận này trận không dứt bên thai hư thanh về sau bắc liêu nhị hoàng tử ra luật tư giận dữ không thôi bọn họ những ngày vân quốc người thế nhưng là tại nhục nhã chúng ta gia luật tư trên mặt có một đầu hết u y hồng vết sẹo là hôm qua tại bắc nhai bị người đâm bị thương lưu lại hạn h ị hoàng tử không cần thiết tức giận tiếp qua không lâu bọn họ có lẽ liền sẽ trở thành ta bắc liêu con đơn dân ngồi tại gia luật tư đối diện nam nhân nói hắn hơi lim di mắt lúc nói chuyện cơ hồ không mở miệng thanh âm lại rất to rõ ràng liên nay một đám ngu dân cũng xứng làm ta bắc liêu con đơn dân đợi ta bắc liêu thiết kỵ b ư ớ c vào cái này thành b i ệ t kinh ta tất hạ lệnh đổ bọn này ngu dân nam nhân hơi hơi mở to mắt sắc mặt xanh xám lợi này nếu là chuyển đến bệ hạ trong thai lao thần cũng không giữ được hoàng tử bệnh sư phụ đồ nhi là ở ngay trước mặt ngươi mới dám nói như vậy hai vách mặt rừng gia luật tư t ú i đầu xuống âm mặt nói sư phụ d ạ y phải nam nhân đem để tay tại gia luật tư trên đầu khẽ vớt phủ sau đó nói hôm qua bọn họ vân người tại ngươi trên mặt lưu lại một đ ạ o g sẹo hôm nay ta sẽ gọi các đệ tử đoạn bọn họ mấy đầu cánh tay chân cánh tay cho hoàng tử xuất khí gia luật tư lúc này ngẩng đầu lên hớn hở ra mặt khi bác liêu sứ đ o à n người tiến v õ chiêu viện về sau t hư thanh lúc này mới ngừng lại sau đó lục tục n o nghe mấy chiếc xe ngựa chậm rãi tới dừng ở vo chiêu viện trước cửa bảy đại vương chú mới xu mật viện làm hoàng vận hoài hóa đại tướng quân bành k í n h cùng hoàng tôn chu thành các loại quan to h i ể n quý đều tới lại sau này lại tới mấy vị thành biện kinh bên trong võ học thế gia gia chủ cùng mấy cái môn phái lớn nhỏ trưởng môn trong đó thần đao các các chủ dương thác cũng ở trong đó dương thác vừa xuống xe ngựa chiếm được mọi người cùng kêu lên gieo họ thân là cao thủ đại hiệp trên bảng vân quốc duy hai vô địch cảnh tông sư một trong một mực tại thành biện kinh bên trong có tương đối cao hy vọng cùng danh khí được người kính ngưỡng một cái giang h ầ người có thể có nơi lê vị tại cái này thành biện kinh bên trong thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy trừ dương thác bên ngoài không ít người cũng nhận ra hắn nữ nhi dương y hiề y hiề có thể một tên khác tuổi trẻ mi thanh mục tú nam đệ tử liền không ai biết là ai ai người này giống hay không vài ngày trước ban đêm bóc thần đao cắt trước cửa cái kia bố cáo thiếu niên trong đám người có người hỏi bất quá lập tức người này vấn đề liền bị người chung quanh tiếng nghị luận cho che đậy kín tiến vào võ chiêu viện dương thác dương y hi hi cùng diệp phi ba người liền tại võ chiêu viện đệ tử dẫn tới diễn võ trường diễn võ trường đông tây hai mặt đều có ba khu tịch lều chính giữa tịch lều, lều đỉnh tương đối cao chỉ có bắc liêu hoàng tử gia luận tư vân quốc bảy đại vương cùng hoàng tôn chu thành ngồi ở trong đó bắc liêu sứ đoàn còn lại thành viên thì ngồi tại phía tây tịch lều v â n quốc người các quyền quý ngồi vào thì an bài tại phía đông ngoài ra phía đông tịch lều bên cạnh lại tăng thêm một cái lều đỉnh thấp một trượng tịch lều được mời các đại thế gia gia chủ cùng trưởng môn các phái nhóm liền ngồi ở chỗ này bởi vì dương thác đức cao vọng trọng cho nên vị trí của hắn thì phá lệ xếp tại bên trên tịch ngồi vào su mật viện làm hoàng vận bên cạnh diệp phi cùng dương y y thì hành động thì vẫn tại bên cạnh này thấp một đoạn lều bên trong tại hai người trước mặt thì ngồi vo chiêu viện giáo đầu cùng các đệ tử trong đó tiêu dịch hạ an vị tại lệnh bên trong vị trí bên trên nhìn thấy diệp phi cùng dương ý thì, ý thì về sau, tiêu một Phi dịch Hà quay đầu, hướng về phía Y quay Diệp Dương Diệp hai người cười một tiếng.、Diệp、phi cùng về về sau, đầu, xa u liệu ấ t toàn trong. hiện, hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong. Nhìn bên ở dự x xa đối diện tịch trong dạp bắc liêu cao thủ nhóm diệp phi lặng lẽ đối một bên dương y dùy h ì n ó i bắc liêu trong sứ đoàn cao thủ cũng không y ta nghe nói hồng lư trong chùa thực lực mạnh nhất mấy tên đệ tử tất cả đều đến bao quát bọn họ cầm lái đại đệ tử còn có bắc liêu mạnh cựu danh s ư ơ n g mạc quân bắc dương y dùy h i n ó i ta nói không phải bọn họ diệp phi nhìn xem ngồi tại bắc liêu hoàng tử ra luật tư bên cạnh nam nhân người này cứ không đơn giản mà nam nhân kia lúc này đợi a Tam n đánh giá lấy đào thần Dương Trưng Vành tam Công g giá đào đ Thác. lấy Tử、đợi、tất cả tân khách đều vào chỗ võ chiêu viện viện trưởng lúc nam mang ngồi vào diễn võ t r ư ở n g trung ương đầu tiên là hướng thất vương chu mới hoàng tôn chu thành cùng bắc liêu hoàng tử hành lễ nói vài lời lời xã giao liền tuyên bố tỷ võ quy tắc song phương đều phái ra năm người xuất chiến mỗi một trận luận võ về sau bên thắng liền có thể tiếp tục so tài cũng có thể tạm thời lui ra lựa chọn đằng sau tái xuất chiến kẻ bại thì đem không thể tái xuất chiến một khi một phương nào năm người tất cả đều bị thua một phương khác tức thắng được nói xong quy tắc về sau lúc nam mang nhìn về phía bảy vương bảy vương hơi hơi gật đầu sau đó đứng dậy lúc này có một võ chiêu viện đệ tử hướng hắn đưa tới một đầu quân lấy vải đỏ cái chiêng truy tiếp nhận cái chiêng truy về sau bảy vương chậm rãi đi lên phía trước gõ vang đại biểu luận võ bắt đầu kim cái chiêng kim cái chiêng một vang mọi người nghị luận â mỹ song phương bài binh bố trận trở thành tiêu điểm ngươi cảm thấy tiêu dịch hà sẽ là cái thứ mới ra sân dương y dùy thì hỏi diệp phi diệp phi còn chưa mở miệng tiêu dịch hà đột nhiên quay đầu bất đắc dĩ cởi khổ nói dương cô lương đều có thể trực tiếp hỏi tại h ạ dương y d ù h ề mặt lộ vẻ xấu hổ sau đó c ư i đầu xuống tiêu công tử diệp phi cười cười. vậy ngươi nói một chút ngươi cái t h ứ m ấ y ra sân nhà tiêu dịch hà muốn nói lại thôi nhỏ giọng nói ra ngươi đoán đúng lúc này ngồi tại tiêu dịch hà bên cạnh nam tử quay đầu hướng về phía dương y y y y kinh hô lưu luyến m u ộ i m u ộ i khó trách hôm nay ta tỉnh lại sau giấc ngủ liền cảm giác tâm tình quá trá nguyên lai là muốn cùng n g ư ơ i gặp mặt dương y y y ì sắc mặt một tâm quay đầu sang một bên tựa hồ không nguyện ý phản ứng người này sau đó nam tử kia ánh mắt chuyển qua dương y y y bên cạnh diệm phi trên thân ngươi là ai trước đây ta làm sao chưa thấy qua ngươi diệm phi nhìn một chút hai bên trái phải mới có thể xác nhận nam tử là tại nói chuyện với mình thế là nói ra tại hạ trương tam từ trước đến nay b ừ a bãi vô danh công tử tự nhiên là nhận không ra tại hạ tiêu dịch hà híp lại hai mắt lộ ra một vòng l ạ n bị cười phụ thân ta cùng dương thế bá thế nhưng là quen biết nhiều năm bạn cũ ta từ nhỏ cũng không ít hướng thần đáo các chạy đừng nói là dương thế bá đồ đệ cho dù là nhà bếp bên trong làm việc các mụ mụ ta đều kêu ra danh tự ngay vậy d i ệ p phi bừng tỉnh đại ngộ nguyên là dương y dư ý, ý, ý thì đối diệm phi nói lưu luyến muộn muộn tuy nói cho tới nay ngươi đều là đối t a h ờ h ữ n g có thể cái này lại không chút nào yếu bất trong lòng ta đối ngươi b à n h ba ngươi xung phong đột nhiên võ chiêu viện viện trưởng hướng về phía nam tử này hô nay nam tử chính là năm đó tam đại ác thiếu đứng đầu xưng ơ hô bành tam công tử bành tử lâm sư phụ ngươi có lầm lẫn không bằng vào ta thực lực không phải nên cái cuối cùng đ ă n g chẳng sao đỉnh lấy áp lực thật lớn cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người liên tiếp đánh rơi hồng lư chùa ngũ đại đệ tử trấn kinh tứ toạ nhất chiến thành danh sao bành tam công tử nói thầm bất nói nhảm viện trưởng để ngươi đầu một cái đang chàng chính là tán thành thực lực của ngươi muốn ngươi cho chúng ta thắng được khởi đầu tốt đẹp cách đó không x a một giáo đầu hướng về phía hắn quát gãi gãi đầu bành tam công tử bất đắc di đi lên trước đột nhiên hắn quay đầu lại hướng về phía dương y dùy ý i ề n nói ra lưu luyến m u ộ i muội kính thỉnh chờ mong biểu hiện của ta dương y dùy ý i ề n ĩ a nâng chán túi đầu xuống một mặt c ă m ghét đợi đến bành tam công tử đi đến diễn võ trường về sau d i ệ p phi nhỏ giọng hỏi ngươi tựa hồ rất không thích hắn bởi vì hắn trước tiêm ư ờ i phần tráng h é t ồ diệm phi nhãn tỉnh sáng lên nói ngay một chút dương y dùy ý ý lắc đầu liên tục nói rất d dù sao luận võ vừa mới bắt đầu chúng ta không phải đến xem tỷ võ sao diệp phi nhìn về phía diễn võ trưởng lúc này bắc liêu phái r a đệ tử cũng đã đến diễn võ trưởng cùng bành tam công tử hướng về phía lẫn nhau lẫn nhau ô m quyền làm lễ không có bất ngờ đọ sức liền không có nhìn tất yếu diệp phi giải thích dương y dư y nghề ngạc nhiên sau đó nghi vấn không có bất ngờ vậy ngươi cảm thấy ai đem thắng được ngươi chán ghét người kia dương y dư y nghề cười tuy nhiên nàng chán ghét bành tam công tử có thể bành tam công tử lúc này thời đại biểu lấy vân quốc cho nên nàng vẫn là hy vọng bành tam công tử có thể thắng có thể hắn tự hồ có chút thích ngươi nha diệp phi còn nói thêm dương y dù y thì h ã bỗng nhiên mặt đỏ nàng cũng không biết vì sao đột nhiên sẽ cảm thấy ngượng ngùng trước kia khi còn bé ta đang luyện công thời điểm hắn luôn luôn đến q u ấ y giày ta nhiều lần đều bị ta đánh khóc nhưng chính là không biết hối cải dương y dù ý thì nói khi còn bé không hiểu chuyện đây cũng là khó tránh khỏi có thể hắn lớn lên về sau trở nên càng khiến người ta chán ghét hắn nhưng là trong kinh thành tiếng tăm lừng lây ăn chơi thiếu già được người xưng là kinh thành tam đại át c h i ế u dương y dù y thì nói tiếp có thể hắn cũng không dám ở trước mặt ngươi làm c à n a dương y dù ý t đột nhiên siết chặt cửa đầu trong mắt như lửa nàng nhìn về phía diệp phi do dự sau một lúc lâu mới lên tiếng nói tóm lại ta cả đời này cũng sẽ không phản ứng hắn thấy dương y y thì thực tế không muốn nói diệp phi cũng không tiếp tục hỏi hắn nhìn về phía diễn võ trưởng đi qua mười cái hội hợp thăm dò về sau này bành tam công tử rốt cuộc xuất thủ lấy tăng nhân viện cầm long thủ đầu tiên là liên tục đánh chung đối thủ cổ họng kiếm đột đan điển các loại chỗ sau đó hai tay trái phải phân biệt bắt này bắc liêu đệ tử phần cổ cùng bên phải nơi hông đem hắn dơ cao đứng lên một thanh ném ra diễn võ trưởng thế này tôi mát vân quốc mọi người vô tay bảo hay bắc liêu bên kia thì là lặng ngắt như tờ tiếng chiên vang lên tuyên bố trận đầu so tài bành tam công tử thắng được gia l u ậ t hoàng tử đã nhường thất vương chu mới ngồi đối diện ở một bên gia luật tư bưng chén rượu lên mặt mặt trồng hoan gia luật tư nâng chén xem thường cười một tiếng dù sao bọn họ bắc liêu là khách bao nhiêu muốn cho chủ nhân một chút mặt mũi phái g i a đăng tràng người đầu tiên bất quá là hồng lư chùa một phổ phổ thông thông đệ tử sau đó ra sân mới có thể đại biểu hồng lư chùa thực lực bành ba trận tiếp theo ngươi là dự định tiếp tục xuất chiến hay là hạ tràng nghỉ ngơi lúc nam mang hỏi bành tam công tử bành tam công tử hai tay đem hai bên tóc mai đẩy đến sau h a i một mặt thần k h í nói đương nhiên là hạ c h à n g nghỉ ngơi đợi chút nữa cái cuối cùng lại đăng c h à n g ngăn cơn sóng giữ lúc nam mang hung tợn g uýt hắn một cái sau đó nói võ chiêu viện bành tử lâm lựa chọn tạm thời hạ c h à n g đổi lô dương ra sân dứt lời lúc nam mang nhìn về phía bắc liêu mọi người hỏi không biết hồng lư chùa tiếp xuống lại phái người nào đăng c h à n g ta một thiếu niên đ ỗ n g nhiên đứng dậy dẫn tới mọi người tại đây hét lên kinh ngạc ai cũng không nghĩ tới hồng lư c h ù phái già thứ hai đăng tràng đệ tử thế mà là có bắc liêu mạnh cựu danh xương mạc q u n bắc lúc nam mang một chút đ i ể mày m nghĩ thầm nhanh như vậy liền phái mạc côn bắc ra sân chẳng lẽ hồng lư u chùa muốn mượn chuyện hôm nay mạc côn bắc tạo thế lấy sức một mình liên tiếp đánh rơi võ t r i ê u viện năm người khi mạc côn bắc đi đến d i ệ n võ trường về sau ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn đều đang mong đợi hắn có gì biểu hiện gia luật hoàng tử thiếu niên này chính là mạc côn bắc thất vương chu mới hỏi bắc liêu hoàng tử gia luật tư gia luật tư gật đầu trên mặt lộ gia âm chầm cười tay phải không cảm thấy sờ đến trên mặt vết xẹo kia chương ba trăm bốn mươi chín một cái sơ hở rất lớn xin chỉ giáo xin chỉ giáo nhìn xem mạc côn bắc cùng võ chiêu viện đệ tử lỗ dương diệp phi thở giải nói lại là một trận không chút huyền n i ệ m đ ọ sức dương y dù y thì y một chút nhứt mày không cần hỏi diệp phi nàng cũng biết trận này là l ô dương vua mạc côn bắc sở dĩ được xưng là bắc liêu mạnh cửu trừ đồng dạng thiên phú dị bẩm bên ngoài còn đều cũng có là luyện quyền trường công phu bất quá mạnh cửu luyện là thuần dương ngoại công mà côn c bắc thì là thuần âm nội công mạc côn bắc r a chiêu thứ nhất chính là thái âm trong ngón tay thái âm thần kiếm nội kinh thông qua đầu ngón tay phát ra hoa khí làm kiếm cung kiếm khách hoa khí làm kiếm không giống, tuy nói lô dương tránh thoát hắn trước m ộ ư ơ i chiều nhưng khi hắn m ộ ư ơ i ngón toàn vùng m ộ ư ơ i kiếm t ề x u ấ t lúc lô dương đã khó lòng phòng bị ách mặc côn bắc hai kiếm phân biệt bắn vào l ô dương vai trái cùng chân trái dẫn đến lô dương q u y một chân trên đất lại cánh tay trái không làm được gì lúc đầu đến đây mặc côn bắc đã thắng nhưng mà ngay tại l ô dương chậm dại đứng dậy sắp nhấc tay nhận thua thời khắc mặc côn bắc lại đột nhiên thân pháp di động đến trước người hắn n h ấ c trưởng đánh vào trước ngực của hắn đem hắn đánh bay biểu diễn đi qua. Thế thế, không ít võ tràng giận d ự mắng mỏ mạc côn bắc cùng một tịch trong dạp được mời đến đây mấy vị giúp đỡ cùng trưởng môn cũng vì đ ó h o á h ấ n giận không chỉ có như thế bên cạnh tịch lều bên trên mấy vị vân quốc quan to nhóm cũng đồng dạng bất mãn ngươi đã thắng vì sao còn muốn hạ này ngoan thủ bành tam công tử lớn tiếng chất vấn mặc côn bắc nhìn về phía bành tam công tử đã là công khai luật võ sao là hạ thủ nặng nhẹ mà nói nếu là sợ t h ụ thường cũng không cần ra sân hôm nay luật võ là dùng võ kết bạn bạn làm chủ võ làm thứ các hạ làm như thế, thế nhưng là mất bản ý tiêu dịch hà phản bác chúng ta bắc liêu người không có các người vân quốc nhiều người như vậy coi trọng luận võ cũng là luận võ nếu chỉ vì dùng võ kết bạn cần gì phải chia thắng thua đã muốn chia thắng thua liền dựa vào thực lực nói chuyện mặc côn bắc v i n h vang đắc ý nói chính giữa tịch trong dạng gia luật tư bưng chén rượu lên đứng dậy đối thất vương chu mới c ư ờ i nói cái này tiểu đệ tử trẻ tuổi nóng tính mong rằng bảy vương xin đ ừ n g trách đều không cảm thấy kinh ngạc các người bắc liêu người một mực không đều là dạng này sao một bên chu thành cười khẩy nói gia luật tư sầm mặt lại hướng về phía chu thành trận mắt nhìn chu tân liền vội vàng đứng lên đầu tiên là trách cứ chu thành một câu sau đó đối gia luật tư cười nói hoàng tôn tuổi nhỏ không hiểu chuyện không che đậy miệng mong rằng hoàng tử xin đ ừ n g trách gia luật tư không phản b ắ t được sau đó t h ở phì phò trở lại vị trí của mình ngồi xuống hướng về phía chu tân cười một tiếng về sau chu thành nói vương thúc dậy phải gia luật hoàng tử rộng lòng tha thứ a dứt lời chu thành tự phạt một chén sau đó cười ha ha nghe chu thành tiếng cười gia luật tư giận quá sau đó gọi đến một thiếp thân t ù y tùng dặn dò nói cho bọn hắn chớ có thủ hạ lưu tình khi lỗ dương bị khiêng đi về sau lúc nam mang hỏi mạc q u n bắc mạc thiếu hiệp kế tiếp là không tiếp tục xuất chiến có thể trước nhìn xem vòng đối thủ là người nào mới quyết định mặc côn bắc hỏi lại lúc nam mang thẳng lắc đầu trận luận võ này quy củ trước đó liền cáo chi q u ý phái không khó lắm lý giải mặc côn bắc không vui hừ một tiếng sau đó nói lưu chiến dứt lời mặc côn bắc hướng phía võ chiêu viện các đệ tử nhìn lại nói ra vừa rồi người kia không đủ mạnh không đủ tận hứng hy vọng phái cái lợi hại điểm ra sân nếu không đ ừ n g trách ta hạ thủ cũng không biết phân tức mặc côn bắc lời ấy không thể nghi ngờ là loại khiêu khích lần nữa chọc giận võ chiêu viện mọi người bất quá lúc nam mang cũng không muốn bởi vì hắn mà loạn trợt ước thế là nhân tiện nói giang lưu khách đến ngươi đang chẳng tên là giang lưu khách đệ tử chậm d ã i đứng dậy gặp hắn thân thể run dày lợi hại diệp phi nói với dương y hiề y hiề còn không có xuất thủ mặc côn bắc khí thế bên trên liền thắng giang sư minh đem hắn tiểu tử đánh cho giang rơi đ ầ y đất bên cạnh các sư huynh đệ đều tại vì giang lưu khách cổ vũ sĩ khí lại hoàn toàn ngược lại giang lưu khách càng thêm thấp thỏm lo âu gặp hắn run dữ dội hơn bắc l i u sứ đoàn người ồn ào cười to mặc côn bắc càng là một mặt xem thường ngay tại giang lưu khách dự định tiến lên thời khắc đột nhiên một cái tay giữ chặt hắn bị giật mình về sau. đông nhiên quay đầu nhìn xem chưa từng gặp mặt diệp phi hỏi ngươi ngươi huynh đ à y diệp phi bung ô ra giang lưu khách tay áo cười cười chớ khẩn trương à tiểu tử này lại không lợi hại diệp phi lời vừa nói ra mọi người chung quanh hết sức kinh ngạc nói bậy bạ gì đó hắn nhưng là có bắc liêu mạnh cửu danh xưng ơ mạc côn bắc nha giang lưu khách sầu mi khổ kiếm nói ta thật không có lừa ngươi hắn thật không mạnh diệp phi lần nữa cường điệu ngươi suy nghĩ thật kỹ vì sao đều nói hắn là bắc liêu mạnh cửu nhưng không có người nói mạnh cửu là vân quốc mạc côn bắt đâu nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn không bằng mạ nghe diệp phi giang lưu khách lên người suy nghĩ kỹ một chút còn tự hồ thật sự là chuyện như vậy nơi xa mặc côn bắc sớm đã là giận không kèm được diệp phi nói lời nói này đâm đến nội tâm của hắn c h â đau cho tới nay hắn đều được xưng là bắc liêu mạnh cửu cái này tuy là một loại tán g dương nhưng cũng để hắn một mực sống ở mạnh cửu bóng mở phía dưới lần này đi vào vân quốc hồng lư chùa đệ t ử danh sách trước kia cũng không có hắn về sau là hắn đau khổ m u ố nhở n mới đến sư phụ cho phép hắn muốn chứng minh mình cũng không phải là không bằng mạnh cửu càng xa xôi tịch lều bên trên nhìn xem diệp phi chu thành nết miệm một tiếng diệp phi tại. chuyện kế tiếp đều muốn trở nên rất thú vị dương thắc thì bưng lên ly rượu trước mặt cười cười sau uống xong một n g ụ rượu hắn mang diệp phi đến dụ ý không phải liền là vì thế tuy nói hắn không bằng mạnh cửu có thể ta hắn không chỉ có không bằng mạnh cửu mà lại cùng mạnh cửu k é m xa diệp phi đánh gây giang lưu khách liền hắn vừa rồi n à y mấy chiêu thái âm chỉ tùy tiện liền có thể hóa giải thật sao giang lưu khách khó có thể tin diệp phi tiến đến giang lưu khách bà vai nói ra tin tưởng ta chiếu ta nói đi làm tuyệt đối không sai giang lưu khách gật gật đầu sau đó xoay người hứng thú bừng bừng chạy vào diễn võ trường gặp hắn trong chốc lát tựa như biến một người mọi người cảm thấy kinh ngạc hiếu kỳ này thần đao các bừa bãi vô danh tiểu đệ tử cho hắn nói cái gì xin chỉ giáo đi giang lưu khách nói với mạc côn bắc do xét hắn một phen về sau mạc côn bắc mới đáp lại một câu xin chỉ giáo hắn vừa mới nói xong giang lưu khách liền ngồi dưới đất nhắm mắt lại nói ra, ra chiêu đi bác liêu mạnh cửu thấy thế mọi người một mảnh xôn xao mạnh xôn xao mạnh mặt lộ vẻ nghi hoặc bác liêu mạnh cửu ngươi chậm chạp không ra chiêu thế nhưng là sợ ta giang lưu khách hỏi m ạ c côn bắc chừng hai mắt một cái nói ta sao lại sợ ngươi ta chỉ là rất hiếu kỳ vừa rồi tên kia nói gì với ngươi nói ngươi một sơ hở một cái sơ hở rất lớn giang lưu khách đáp lại chương ba trăm năm mươi ngoài ý liệu nghe giang lưu khách lần này nói m ạ c côn b ắ c một mặt tức giận hướng phía diệp phi nhìn một chút diệp phi hít mắt chính hướng về phía hắn cười yếu đớt thu tầm mắt lại về sau m ạ c côn bắc cắn răng cùng lúc đó đem khí kỉnh tụ tập bên phải trên lòng bàn tay đối ngồi dưới đất giang lưu khách hắn tay phải năm ngón tay giang dọc ra năm đạo thái âm thần kiếm đồng thời từ hắn đầu ngón tay bắn ra mà lúc này giang lưu khách như c ũ không có mở to mắt cũng như c ũ không có rút kiếm ngay tại tất cả mọi người sẽ lấy vì hắn bị nam đạo thái âm thần kiếm đâm bên trong lúc khung chân ngồi dưới đất hắn đầu tiên là sát mặt đất lui về phía sau lại mà lấy tốc độ cực nhanh tại bốn phía xây dịch tuần tự hóa giải m ạ côn c bắc nam đạo thái âm thần kiếm gặp tình hình này mọi người tể phát ra một tiếng sợ hãi thán phục nguyên lai、like、đây chính là m ạ côn c bắc sơ hở dương y d ì ý đã có phát giác diệm phi gật gật đầu cái này mà côn bắc là có thiên phú nội lực cũng coi như thâm hậu chỉ bất quá nội công gia chiêu thực tế thô giáp cũng chính là ở bên trong lực đem khống bên trên tu luy hắn thai âm thần kiếm nhìn như ẩn nấp khó mà n ắ m lấy đó cũng là tương giao tại kiếm khách mà nói có thể cùng chân chính chỉ pháp cao thủ so ra hay là kém xa cho nên ngươi để giang lưu khách một mực nhắm mắt lại cũng là nghĩ hắn dùng thai nghe đi nghe đúng nha bất kỳ cái gì một chỉ pháp cao thủ ra chiêu đều có hư h ư u thực này giang lưu khách còn tuổi trẻ khó phân biệt chiêu thức hư thực còn không bằng để hắn nhắm mắt lại hết sức chăm chú đi nghe d i ệ p phi giải thích ách dương y y y y y liếc diệm phi liếc một chút cái này giang lưu khách tựa hồ so ngươi còn lớn một chút lúc này tiêu d ị h à đột nhiên quay đầu xuất thần mà nhìn xem di diệp phi vừa rồi nói này lời nói nghe tựa như là một người vũ sư tông sư tại cho đệ tử phê bình mà lại diệp phi chưa hề cùng mạc côn bắc giao thủ qua chỉ là vừa mới nhìn qua mạc côn bắc cùng lỗ dương giao thủ liền có thể nhìn ra mạc côn bắc sơ hở cùng chỗ thiếu sót tiêu dịch hà ngươi nhìn ta làm gì vừa rồi ta nói này lời nói ngươi có thể ghi nhớ diệp phi một mặt khó chịu nói n ấ y mắt mấy cái về sau tiêu dịch hà sắc mặt một tâm nói câu ghi nhớ sau liền đem quay đầu sang chỗ khác nguyên lai、like、diệp phi lời này nói là cho hắn nghe lúc này vành tam công tử cũng đem đầu quay tới hắn còn chưa mở miệng dương y l Y ỡ i ý ỉa liền đem mặt chuyển hướng diệp phi diệp phi hơi hơi ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói ra không muốn như thế nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn ngươi sẽ bị mê hoặc cái trước như thế nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn cô nương đã tiến ta diệp phủ môn ngay vậy sắc mặt tâm trầm dương y l Y ỡ i ý ỉa cười cười b ắ n giận nói ngươi làm sao giống như hắn chắn ghét thấy hai người xì xào bàn tán vừa nói vừa cười bành tam công tử có chút không vui sau đó tay chỉ vào diệp phi nói ra vừa rồi ngươi nói ngươi tên gọi là gì trung thư k i ê m diệp phi hồi phục tiêu d ị hà lập tức quay đầu rất là không nhanh n g h ị thầm lúc trước diệp phi cũng là đánh lấy danh h à o của hắn đi t r e o trọc hoàng tôn chu thành a bành tam hắn cứ gọi trương tam nói xong tiêu dịch hà liền đem quay đầu sang chỗ khác ha ha ngươi tiểu tử này lại dám ngay trước ta mặt nói láo cũng không hỏi thăm một chút tiểu ra ta là ai bành tam công tử nói thấy diệp phi không để ý đến bành tam công tử rồi nói tiếp ngươi có thể nhìn ra mạc côn bắt sơ hở là nói bậy đ o á n đúng a đoán đúng cũng là một loại bản sự diệp phi đáp lại bành tam công tử cởi khẩy liền biết ngươi là tre dứt lời bành tam công tử quay đầu nghi thầm xem ra chính mình quá lâu không có đi thần đao cắt đi lại hôm nào liền đi một chuyến thần đao các giáo huấn một chút tiểu từ này hắn nhìn về phía trước diễn võ t r ư ở n g lúc này ở liên tiếp bị giang lưu khách tránh thoát mình thái âm chỉ về sau m ặ t côn bắc hiển nhiên đã nôn nóng hắn không ngừng mà trong n y mắt nay từng đạo thái âm thần kiếm bị giang lưu khách tránh thoát về sau đánh tới hướng m ặ t đất tóe lên bụi đất trên diễn võ t r ư ở n g tràn ngập ra thấy tình thế khớp ổn tịch l i u phía trên bắc liêu hoàng tử đ ố i bên cạnh nam tử lặng lẽ nói ra sư phụ mặc sư đệ chẳng lẽ thua trận a nam tử khe lắc đầu hắm chỉ là nghĩ bảo tồn thực lực dùng để đối phó tiêu d ị h h chỉ bất quá lây trước mắt tình hắn thái âm chỉ sơ hở đã bị võ chiêu viện người nhìn rõ vậy phải làm thế nào cho phải v i s ư giúp hắn một chút dứt lời nam tử kia liên tiếp trong n g á y mắt mấy đạo khí k ì n h từ đầu ngón tay của hắn bắn ra t u ầ n hướng trên diễn võ trường hắn cũng không phải là muốn thương tổn giang lưu khách chỉ là nghĩ nhiễu loạn giang lưu khách phán đoán nhưng mà n à y mấy đạo khí k ì n h còn chưa tới diễn võ trường liền bị một cô vô hình khí k ì n h hóa giải rơi hắn đột nhiên giật mình sau đó hướng vân quốc tịch lều nhìn lại chỉ thấy dương thắc bưng chảy đến rượu cho hắn làm một cái mời rượu thủ thế hắn cười cười sau đó bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạ đây là hắn cùng dương thắc lần thứ nhất giao phong đặt chén rượu xuống về sau nam tử thu tầm mắt lại thở dài đao thần quả nhiên không đơn giản đao thần sư phụ cớ gì nói ra lời ấy một bên gia luật tư hoàn toàn không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì trên diễn võ trường mặc côn bắc rốt cục dừng tay nhìn xem như cũng ngồi xếp bằng nhắm mắt giang lưu khách nói ra vừa rồi ta bất quá là tiểu thí thân thủ thôi nếu như ngươi lại nhắm mắt lại liền đừng trách ta không có thủ hạ lưu tình nghe vậy giang lưu khách sinh lòng thấp thỏm l âu suy nghĩ chẳng lẽ cái này mà côn bắc thật muốn đối mình ra tay đ ư c gác thật lâu b ê nhưng a i k h nghe thấy mà ạ c c ô hắn c bất luận cái gì vẫn là bị hai đạo thái âm thần kiếm đâm thương tổn cũng may cũng không có thương tổn cùng yếu hại nhìn tả hưu hai cánh tay bên trên hai đạo vết thương khỏe miệng của hắn khánh nhết chính như này thần đao các đao nói tới như vậy mặc côn bắc cũng không như trong tưởng tượng mạnh thế là hắn bỗng nhiên đứng dậy n ả y lên đến mặc côn bắc trước mặt ngoài dự liệu đổi bị động làm chủ động mặc côn bắc không ngờ đến giật mình sau lăng không bên trong thân pháp lui về phía sau né tránh giang lưu khách ngoại công chiêu thức giang lưu khách từng bước ép sát ra chiêu ăn khớp một mạch mà thành lại kiếm chiêu càng lúc càng nhanh diệp phi vừa rồi nói cho hắn mặc côn bắc l ấ y quyền trưởng làm vũ khí lơi đao luyện lại là nội công tại bất đắc dĩ sau khi mở mắt có thể phản thủ làm công đối nó ép sát không để cho ra chiêu nhìn thấy mặc côn bắc rơi vào hạng vừa rồi thấy giang lưu khách run rẩy run rẩy có chút e sợ chiến đều coi là mạc côn bắc không cần tốn nhiều sức liền có thể đem hắn đánh bại về sau mười mấy chiêu giang lưu khách không có cho mạc côn bắc bất luận cái gì xuất thủ cơ hội p h ả n kích làm cho hắn vừa lui lại lui chỉ thiếu chút nữa liền trừ diễn võ t r ư ở n g mà bị thua cuối cùng là hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên cao mấy trượng đón giang lưu khách đâm tới kiếm kích ra nhất trưởng lăng lệ phong ra, theo lấy một trận thét. Giang lưu khách kiếm đã đâm vào mạc côn bắc lòng bàn tay chương ba trăm năm mươi mốt hoan ra ngó hẹp bất quá núi kiếm chỉ đâm vào một cái trước mắt giang lưu khách liền bị này bàn tay do đánh rơi rơi xuống đất thấy thế ở đây vân quốc người phát ra một tiếng thất lạc a i t h á n còn tưởng rằng giang lưu khách có thể thắng được mạc côn bắc xem trưởng tâm toát ra một điểm h ồ n g tâm mạc côn bắc g i ậ n tí mặt song trưởng tụ tập đại lượng nội k ì n h cách không đối giang lưu khách đánh ra song trưởng hô trưởng phong như c u ồ n g phong dâng lên trưởng phong của hắn buộc phát ra một tiếng vang thật lớn tùy theo giang lưu khách t r u n g quanh cắt vàng bị cuốn lên sau hướng bốn phía tàn ra mắt thấy bao cắt đánh tới không ít người đưa tay dùng tay áo che chắn khi mọi người buông xuống tay áo về sau bao cắt dần rơi mà giang lưu khách v à táo đã bị nhuộm đỏ một mảnh cái này mạc côn bắc đồ hỗn trướng võ chiêu viện một đệ tử nhịn không được mắng mạc côn bắc chuyển hướng tên kia võ chiêu viện đệ tử lời không phục ngươi ách mạc côn bắc đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ một thanh kiếm đâm vào phía sau lưng của hắn hắn cắn chặt hàm răng sau đó quay đầu chỉ thấy giang lưu khách trên tay thanh kiếm kia đã không ở tại trên tay hắn không nghĩ tới giang lưu khách thế mà còn có ngón này không chỉ có mạc côn bắc không nghĩ tới ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới bắc liêu trong sứ đoàn hồng lưu c h ù phó viện trưởng lý sương hạo đứng dậy máng luận võ đều kết thúc còn ra tay h à n t o á n quả thực h è n hạ vô sỉ võ chiêu viện viện trưởng thì nam hoài lúc này quay đầu giận dữ nói ra xin hỏi các h ạ luận võ bao lâu kết thúc có thể hắn rõ ràng lý sương hạo dừng lại việc này mạc côn bắc đối lý trước đây hắn cũng không tốt cãi lại thì nam hoài rời bước đến trung ương diễn võ trưởng đầu tiên là tuyên bố mạc côn bắc lần nữa thắng được sau đó giúp hắn rút r a đâm vào phía sau lưng kiếm nhìn một chút mạc côn b ắ c thương thế về sau thì nam hoài nói may mà chỉ là chút vết thương da thịt không quan trọng mạc côn bắt chừng thì nam hoài liếc một chút các h ạ n ế u làm mượn mấy bước nguy vậy đệ t ta vậy đệ tử nếu là nhìn đến chuẩn chút chết cũng không phải là hắn nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là cùng mạnh cựu tương đương thiếu niên thiên tài đối ngươi có mấy phần chờ mong nhưng hôm nay gặp một lần thực tế là khiến ta thất vọng vừa rồi này thần đao các đệ tử nói cực phải ngươi cùng mạnh cựu kém xa nghe thì nam hoài lời nói này mà côn c bắc siết chặt quyền đầu có chút tức giận thì nam hoài hư lạnh một tiếng lại cao giọng hỏi mặc côn bắc trận tiếp theo phải trăng tài chiến trước xuống tới nghỉ ngơi một trận xử lý một chút trên lưng vết thương lý sương hạo lấy mạng khiến giọng điệu nói mặc côn bắc không dám không nghe theo đành phải tạm thời hạ tràng trên đài bắc liêu hoàng tử ra l u ậ t tư chuyển hướng thất vương c h â m trọng nói thất vương cái này phía sau đánh lén khó tránh khỏi có chút vô s ỉ à. không biết mới vừa rồi là người nào nói qua sân đấu võ bên trên chỉ có thắng bại hoàng tôn chu thành lúc này phản bác hoàng tôn sợ là không có tính sai đi mới chiến thắng thế nhưng là hồng lư chùa đệ tử chu thành cười gật đầu mặc côn b á c sát thực mạnh bắc liêu mạnh k i ử u chi danh danh phủ kỳ thực năm ngoái tại hàng châu tiểu vương từng có may mắn gặp qua mạnh k i ử u a hoàng tôn lời này là vì sao ý gia luật hoàng tử ta vẫn cảm thấy cùng ngươi là mới quen đã thân đối ngươi đương nhiên đến thẳng thắn đối đãi cùng mạnh cửu so ra cái này mà côn bắc đích thật là kém xa nói xong chu thành làm một cái im lặng thủ thế nhỏ giọng nói đây chỉ là người ta ở giữa lời thật lòng chớ có người khác nghe thấy gia luật tư trên mặt dù treo đủ cười nhưng trong lòng thịnh nộ không thôi lúc này trên diễn võ trưởng phân biệt đại biểu hồng lưu chùa cùng võ chiêu viện hai tên đệ tử đã đăng tràng võ chiêu viện phái ra là tu luyện côn pháp đệ tử m ã h à đông cùng bình thường giang hồ môn phái không giống võ chiêu viện cũng không có tự thành một phái tâm pháp cùng chiêu thức trong nội viện giáo đầu đến từ ngũ hồ tứ hải các môn các phái cao thủ các đệ tử cũng là theo võ nâng trong cuộc thi tuyển chọn mà đến hội tụ các môn các phái đủ loại võ học mà hán đông t h ở thiếu thời từng tại tăng nhân viện làm qua tục gia đệ tử sở học tâm pháp cùng côn pháp chính là đến từ tăng nhân viện cùng võ chiêu viện đồng d ạ n g hồng lư chùa truyền thụ võ học cũng là đủ loại chỉ bất quá bởi vì bắc liêu quân nhân địa vị cao hơn cơ hồ tất cả bắc liêu đỉnh tiêm cao thủ cùng thiên tài tất cả đều tụ tập tại hồng lư chùa mà vân quốc võ lâm cao thủ nhóm thì đều lưu tại các đại môn phái cùng các đại vũ học thế gia bên trong. cho nên vẹn vẹn luận giáo đầu thực lực hồng lư chùa là cao hơn võ chiêu viện trừ cái đó ra hồng lư chùa đệ tử bình thường là từ bắc liêu các đại môn phái cùng thế ra bên trong chọn lựa ra thiên phú bên trên cũng trội hơn võ chiêu viện đệ tử m à hán đông đối thủ là hồng lư chùa tiểu đệ tử mở đầu đi mở đầu đi danh khí không lớn lại có cái tiếng tăm lửng lây sư phụ tiêu nam vân người này có bắc liêu đệ nhất đao khách xưng hảo thân là tiêu nam vân đệ tử mở đầu làm được vũ khí tự nhiên là đẹp đào trận này ai sẽ thắng dương y dị hỏi một bên diệ phi diệ phi lắc đầu khó mà nói hai người này thực lực thường thường ai thua ai thắng cũng không ngoài ý liệu dương y dĩ ý thì ấy một chút n h ữ mày võ chiêu viện năm tên đệ tử bên trong l ô dương cùng giang lưu khách đều bị thương nặng chỉ kém tiêu dịch hà không có đăng tràng nếu là mở đầu đi thua trận này cũng chỉ còn lại có bành tam công tử cùng tiêu dịch hà hai người bắc liêu hồng lưu chùa bên kia lại còn thừa lại bốn người tại trong bốn người này trừ mạc côn bắc bên ngoài còn có cầm lái đệ tử gia luật thọ cao thủ như vậy còn không có đăng tràng tại lần này cao thủ đại hiệp trên bảng gia luật thọ xếp vào thanh vân cảnh là năm mươi vị trí đầu cao thủ tiêu d ị h à cùng bành tử lâm thì cũng không tiến bảng đúng vào lúc này diệ phi đột nhiên đứng dậy người lây là dương y d u ý thì hà dương mắt mở mịt nhìn xem diệp phi như xí dương y duy ý cúi đầu xuống mặt lộ vẻ xấu hổ rời đi diễn võ trường về sau diệp phi một mình đi vào một hoa viên bên trong tại trong hoa viên chuyển hai vòng về sau hắn đều không có tìm được nhà xí võ chiêu viện người đều đi xem luật võ cho nên cũng không thể tìm tới cái có thể hỏi đ ư ợ c người ca nhi thế nhưng là ném đồ vật đột nhiên phía sau một thanh â m chuyển đến diệp phi quay đầu chỉ thấy là một cái bề ngoài xấu xí tinh tráng nam tử này nam tử trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo đi trên đường tả hữ lay động đại gia xin hỏi một câu n h à sĩ ở nơi nào diệp phi hỏi nam tử kia nghiêng người chuyển hướng một bên ngẫm lại rồi nói ra không dễ t ì m ta tự mình dẫn ngươi đi đi vậy liền làm phiền đại gia ngươi diệp phi mười phần cảm kích sau đó cùng nam tử từ vườn hoa phía đông cửa nhỏ đi ra ngoài ca nhi là đến xem tỷ v õ đi không biết là vị nào phụ thượng nam tử vừa đi vừa hỏi đại gia ngươi nhìn nhầm tại hạ cũng không phải là xuất thân đại hộ nhân gia bất quá là thần đao các bên trong một đệ tử diệp phi đáp lại nam tử cười một tiếng ngươi lai ca nhi là đao thần đồ đệ tại hạ học nghệ không tinh hổ thẹn tại sư phụ dạy bảo diệ phi nói sau đó hỏi lại đại gia là võ chiêu trong nội viện giáo đầu đến nam tử đột nhiên dậm chân ca nhi còn nhớ rõ đường trở về a nhớ kỹ đa tạ đại gia giúp ta dẫn đường đã như vậy ta liền không đợi ca nhi còn phải bốn phía tuần tra đâu dứt lời nam tử quay người rời đi chỉ bất quá đi mấy bước về sau hắn đột nhiên quay đầu hướng về phía diệp phi nói ra quyên nói cho ca nhi bị nhân khương hà sơn là võ chiêu trong nội viện truyền thụ đào pháp giáo đầu diệp phi hai mắt tỏa ánh sáng nguyên lai、like、hắn cũng là k ư ơ n g hà sơn thật sự là oan ra ngõ hẹp chương ba trăm năm mươi hai nhược điểm của bọn hắn khi diệp phi trở về diễn võ trường lúc mã hán đông cùng mở đầu hành c h i ở giữa luận võ đã kết thúc nhìn võ chiêu viện các đệ tử phản ứng diệp phi liền đoán được là mã hán đông thắng võ chiêu viện viện trưởng thì nam hoài để mã hán đông tạm thời hạ tràng nghỉ ngơi lần nữa phái ra bành tam công tử bành tử lâm viện trưởng vì sao lại là ta không phải đã nói để ta ngăn cơn sóng giữ sao bành tam công tử có chút phê bình tín áo sau đó bất đắc dị đi đến diễn võ trường đến cho đến trước mắt thì nam hoài đều không có để tiêu d ị h à đăng tràng hiển nhiên coi hắn là thành sau cùng át chủ bài mà bác liêu hồng lư chùa bên này thì là phái g a tam đệ tử tôn Nhạc Thủy. tại bắc liêu võ lâm tôn nhạc thủy có chút danh tiếng có tiểu kiếm tiên xưng hảo chỉ bất quá tại gia luật thọ cùng mạc côn bắc quang mang phía dưới hơi có vẻ ảm đạm người này danh xưng tiểu kiếm tiên nghe đồn trước kia từng sư tòng phái hoàng sơn đồng tức trưởng lão dương y dù ý n g h ĩ đối diệp phi nói tiểu kiếm tiên diệp phi cười, cười cười có chút ý tứ thế nhưng là muốn cùng hắn luận bàn một phen kiếm pháp dương y dù ý n g h ĩ cười hỏi diệp phi lắc đầu sau đó tay chỉ hướng chính giữa tịch lều ngồi tại bắc liêu hoàng tử gia luật tư bên cạnh nam nhân kia ta chỉ nghĩ cùng hắn luận bàn dương y dù Người này trên diễn võ trường bành tam công tử cùng tôn nhạc thủy luận võ bắt đầu tôn nhạc thủy xuất chiêu trước nhân kiếm hợp nhất kiếm khí dày đặc hắn tu luyện vì thuần âm ngoại công bành tam công tử sở học tâm pháp cùng trường pháp đều xuất từ tăng nhân viện chính là thuần dương ngoại công vừa lúc là khắc thuần dương ngoại công cho nên nếu là tại hai người thực lực tương đương tình hình phía dưới b à n h tam công tử hẳn là có thể thắng được tôn nhạc thủy tôn nhạc thủy sử dụng kiếm pháp chính là hắn tự sáng tạo kiếm pháp t r í giả cựu kiếm nhìn xem tôn nhạc thủy liên tục thi triển mấy chiêu về sau diệp phi nói với dương y ỉa ỉa ỉa tiểu kiếm này tiền chiêu thức tuy nói là tự sáng tạo có thể nhiều ít vẫn là có chút hoàng sơn lòng ảnh kiếm, kiếm pháp dương y ỉa a rất kinh ngạc diệp phi cười xấu hổ cười nghĩ thầm đúng nha ta không nên biết rõ phái hoàng sơn kiếm pháp mới đúng nha năm đó hoa gian phái chưa sáng tạo trước đó Tiếp trước lâm bán phong tại thủ trong một tướng kiếm phái cao thủ luận bán kiếm pháp, trong đó một vị bại phong pháp, cùng các cao lâm lộ luận khâu bán bán hồ đó vị diệp ư ớ tay, chính là phi vô một cái tiêu dịch hà bà vai sau đó tiến đến hắn bên t h a i nhỏ giọng nói ra đợi chút nữa nếu là bành tam công tử thua đổi lấy ngươi ra sân lúc dùng ngươi lang hào bút không ngừng kích hắn phần e o đây là vì sao tiêu dịch hà nghi vấn cái này diệp phi mặt lộ vẻ không kiên nhẫn suy nghĩ cũng không thể nói với ngươi là năm đó ta cùng đồng tước sau khi giao thủ tâm đắc thế là liền chỉ vào diễn võ trưởng tôn nhạc thủy nói ngươi nhìn chiêu thức của hắn công bên trong mang thủ trong thủ có công nghe tựa hồ không có kẽ hở có thể trên đời này lấy ở đâu s o n g toàn chiêu thức như thế nhìn như không có kẽ hở chiêu thức tất nhiên có một cái cháo môn mà hai nơi hồng chính là hắn cháo môn nghe diệp phi giải thích tiêu dịch hà khiếp sợ không tôi nói xem ra ngươi là thật biết rõ phái hoàng sơn kiếm pháp nha diệp phi đưa tay nhìn một chút tiêu dịch hà đầu lại tiếp theo tại tiêu dịch hà bên t a i nhỏ giọng tiếp tục nói vành tâm nếu là thua cũng chỉ còn lại có ngươi cùng mã hán đông hai người mã hán đông thực lực chắc hẳn trong lòng ngươi n ắ m chắc bởi vậy chiến lược chiến thuật phá lệ trọng yếu đợi chút nữa nếu là tôn nhạc thủy tiếp tục ra sân ngươi liền chủ động xuất chiến nếu là tôn nhạc thủy không lên trận đổi thành ra luật thọ ngươi cũng đừng ra sân nghe diệp phi tiêu dịch hà mặt lộ vẻ n g h i hoặc vậy ngươi cảm thấy ta đối phó mạc côn bắc có phần thắng sao muốn đ ố i mình có lòng tin diệp phi tay đập vào tiêu dịch hà trên bay mà lại cái này mạc côn bắc sơ hở ngươi không phải đã biết ngươi nói là hắn thái âm chỉ sơ hở có thể hắn thái âm c h ừ n đầu thuần dương nội công khắc thuần âm nội công n g ư ơ i luyện không vừa vặn cũng là thuần dương nội công không cần thiết kéo dài trực tiếp dùng sách của ngươi sinh ý khí một chiêu xông phá hắn t h a i ông trưởng ghi nhớ đừng có bất luận cái gì trần trờ trần trờ liền sẽ bại trận tiêu dịch hà tâm linh thần hội gật gật đầu sau đó mặt lộ vẻ nghi vấn có thể ta như vậy thắng hắn tất cả đều là dựa vào ngươi chỉ điểm phải chăng có chút thắng mà không võ thắng liền thắng bại liền bại lấy ở đâu nhiều như vậy coi trọng nói ngươi là con mà sách ngươi còn khâm phục tiêu d ị h à có chỗ không vui âm mặc hỏi vậy nên như thế nào đối phó ra luật họ ngươi còn nghĩ thắng hắn không khỏi cần lo lắng thanh danh liên tục khiêu chiến hồng lư chùa ba đại cao thủ đánh bại bắc liêu mạnh cựu cùng tiểu kiếm tiên cuối cùng tiếc nuối bị thua cho i a luật thọ đã đủ để cho ngươi cái này sòng toàn thư sinh lần nữa danh tiếng vang xa nghe diệp phi lời nói này tiêu dịch hà hai mắt nhữ lại vì sao ta cảm thấy ngươi tại trâm trọt ta các ngươi người đọc sách tâm nhãn cũng là nhiều diệp phi một mặt xem thường thấy diệp phi cùng tiêu dịch hàm một mực tại xì xào bà n tán bắc liêu sứ đoàn nhìn trên này mặc côn bắt cho mày hắn không biết thần đao các tên này đều chưa biết tiểu đệ tử vì sao có thể nhìn ra mình sơ hở nghĩ đến cái này tiểu đệ tử nói mình kém xa mạnh cửu trong lòng của hắn vẫn là p h ẫ n mất bất bình trên diễn võ trường bành tam công tử cùng tôn nhạc thủy giao thủ đã nhập gây cấn chính như diệp phi lời nói tôn nhạc thủy kiếm pháp công bên trong mang thủ trong tay mang công thư thực biến hóa bành tam công tử nhiều lần thủy thời phản kích không thấy có hiệu quả còn bị tôn nhạc thủy đâm bị thương mấy lần về sau b à n h tam công tử tâm tính có chút gấp xuất quyền xuất trưởng đều trở nên không có kết cấu gì khi hắn t ù y tiện đối tôn nhạc thủy đan đ i ể n cùng p h â n bụng đánh ra một chiêu phục hổ quyền về sau tôn nhạc thủy một kiếm từ hắn s o n g quyền ở giữa đ â m vào điểm phá quyền của hắn thế cũng đem hắn đâm bị thương sau đó tôn nhạc thủy lại làm ộ t chiêu ngân rơi xuống trầm nháy mắt ở trên người hắn lưu lại vô số cái lít nha lít nhít như mưa rơi lớn nhỏ vết thương cuối cùng mũi kiếm lưu tại ngực của hắn chỗ vành tam công tử người thua tôn nhạc thủy nói đâm vào đi nha tam sư minh mặc côn bắc hô lớn tôn nhạc thủy một chút nhũ mày sau đó nhìn về phía bành tam công tử con mắt hắn đang chở bành tam công tử nhận vua cũng không muốn thương tổn bành tam công tử bất đắc dĩ thở dài một hơi về sau bành tam nói tốt ta tại hạ nhận vua chỉ giáo tôn nhạc thủy thu hồi kiếm chương ba trăm năm mươi ba bành tam công tử chắp tay một cái sau đó buồn vô cớ rời sân nguyên bản hắn hay là mượn lần này luận võ vì chính mình chính danh tam sư minh vì sao không đem một kiếm k i a đâm vào đi mặc côn bắc hướng về phía tôn nhạc thủy quát tôn nhạc thủy không để ý đến hắn mà chính là đối đi đến trên diễn võ trường thì nam hỏi nói tiền bối trận tiếp theo vãn bối còn muốn tai chiến thì nam hoài hướng về phía hắn mỉm cười chỉ có tâm chính kiếm ý tài cao tôn công tử tương lai có hy vọng nha tiền bối quá khen thì nam hoài chuyển hướng v õ i chiêu viện đệ tử đầu tiên là liếc liếc một chút tiêu dịch hà sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại mã hán đông trên thân có thể hắn đang muốn mở miệng chỉ thấy tiêu dịch hà đứng dậy có chút lúng túng nói lúc v i ệ t trưởng trận tiếp theo để học sinh ra sân đi thì nam hoài một chút những mày hắn vốn là dự định để mã hán đông đ ă n g t r à n g cho dù thắng không tôn n h ạ thủy tốt xấu cũng có thể tiêu hao hết tôn n h ạ thủy một chút nội lực vì tiêu d ị hà tăng thêm mấy phần phần thắng chỉ cần tiêu dịch hà có thể lại thắng được mạc côn bắc liền xem như cuối cùng bại bởi gia luật thọ cũng không tính thua quá khó nhìn dù sao lần này hồng lưu c h u a phái ra ba vị thực lực mạnh nhất đệ tử kết quả như thế cũng không mất mặt thấy tiêu dịch hà khiêu chiến sốt ruột thì nam hoài không tiện cự tuyệt thế là liền đồng ý thấy tiêu dịch hà đăng trảng vân quốc mọi người rửa mắt mà đợi lấy hắn tiếp xuống biểu hiện tại xem trên g h ế có mấy vị nữ giả nam trang quan gia thiên kim chính là hướng về phía hà đến muốn gặp một lần song toàn thư sinh hình dáng khi tiêu dịch hà đi đến trước mặt tôn n h ạ thủy liền ôm của nói tiêu công tử song toàn thư sinh đại danh như sấm bên hai hôm nay có thể cùng công tử phân cao thấp quả thật tại hạ vinh hạnh chỉ bất quá trên giang hồ không ai không biết tiêu công tử từng lấy khí làm mực tại tiêu tương thư viện hậu sơn trên vách đá viết xuống thư sinh khí phách bốn chữ cho nên tiêu công tử hẳn không phải là võ chiêu viện đệ tử đi lý thiếu hiệp có chỗ không biết tự đi năm thời điểm tại hạ liền đồng ý võ chiêu viện viện trường chi mời nhập võ chiêu viện chỉ bất quá bởi vì một ít chuyện riêng mới kéo tới năm nay tiêu dịch hà giải thích thì ra là thế tôn nhạc thủy cười cười vậy liền còn mời chỉ giáo chắp tay về sau tiêu dịch hà móc ra mình lang hà bút lui về sau mấy bước trong đầu đang hồi tưởng lấy diệp phi nói với hắn lời nói chiêu thức của hắn công bên trong m a n g thủ trong thủ có công nghe tựa hồ không có kẽ hở có thể trên đời này lấy ở đâu s o n g toàn chiêu thức như thế nhìn như không có kẽ hở chiêu thức tất nhiên có một cái cháo môn mà hai nơi hồng chính là hắn cháo môn thế là còn không có r a chiêu hắn liền đem mục tiêu khóa chặt tại tôn nhạc thủy phần e o kiếm xuất vỏ về sau tôn nhạc thủy liền dơ kiếm đâm hướng tiêu dịch hà tiêu dịch hà đầu tiên là khai thác bị động phòng thủ ngẫu nhiên giả bộ t h y thời phản kích mỗi lần đều tại tôn nhạc thủy phản kích trước đó thu tay lại. t ô nghe ạ c lý sương hạo một bên mạc côn bắc lúc này nghĩ đến vừa rồi này thần đao cấp đệ tử cùng tiêu dịch hà xì xào bàn tán hình ảnh nghĩ đến chẳng lẽ lại là người này nói cho tiêu dịch hà bất quá cho dù cái này tiêu dịch hà có thể nhìn ra sư huynh của ngươi tâm tư nhưng cũng không chiếm được sư huynh của ngươi một điểm tiện nghi lý sương hạo bổ sung nhưng mà Hắn khi bút lông trở lại trên tay mình về sau tiêu dịch hà đối tôn nhạc thủy đối diện cực nhanh viết một chữ tôn nhạc thủy khẽ giật mình rốt cuộc kiến thức đến tiêu dịch hà lấy khí làm mực công lực sau đó thân thể của hắn phía bên phải một nghiêng né tránh này vô hình bay tới hình chữ khí kỉnh nhưng lại tại lúc này t i một một cuối cùng hắn lựa chọn chuyển hướng tiêu dịch hà dùng kiếm bức lui tiêu dịch hà bàn tay trái hắn đột nhiên quanh người muốn lại đi ngăn lại tiêu dịch hà lan hà bút tuy nhiên cũng đã trễ tiêu dịch hà lan hảo bút lại chỉ là nhẹ nhàng điểm tại hắn eo phải chỗ lại như trong cân tảng đá lớn tiêu dịch hà hướng về phía trước lấn người một bước bàn tay trái lần nữa hướng phía tôn nhạc thủy trái eo xuất kích tôn nhạc thủy tự biết sẽ được cái này mất cái khác bởi vậy cũng thân pháp lui về phía sau né tránh tiêu dịch hà lần nữa tới gần một bước tôn nhạc thủy lại lui cuối cùng mau lui lại biểu diễn võ trắng lúc tôn nhạc thủy dừng bước như là đã lui không thể lui còn không dứt khoát cùng tiêu dịch hà liều cho cá chết lưới rách cho dù không thể liều cho cá chết lưới rách cũng có thể đem tiêu dịch hà bước lui để cho mình thu hoạch được thờ dốc nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là ngay tại tiêu dịch hà sắp xuất trường thời khắc tiêu dịch hà lại đột nhiên từ hắn bên trái vây quanh phía bên phải của hắn. hắn lập tức chuyển hướng hét lớn một tiếng đem toàn thân công lực tụ tập trên thân kiếm tiêu dịch hà không có đón kiếm của hắn đi công kích hắn eo phải chỗ mà chính là rút lui ngay tại tôn nhạc thủy cho là mình rốt c ụ c thu hoạch được thở dốc cơ hội thời điểm đột nhiên hắn trái nơi không cảm nhận được một cô đau nhức khó có thể chịu được tiêu dịch hà lang hào bút lần nữa điểm t r ú n g hắn trái eo khi lang hào bút trở lại tiêu dịch hà trên tay về sau tôn nhạc thủy thả tay xuống bên trên kiếm chắp tay nói tại hạ nhận t u a đã nhường tôn nhạc thủy nhìn về phía tiêu d ị h à sắc mặt thống ổ nói không biết tiêu công tử là như thế nào nhìn ra tại hạ trái môn ng tiêu dịch hà chỉ hướng diệp phi là thần đao các vị kia gọi trương tam đệ tử nói cho ta thấy mọi ánh mắt đồng thời nhìn mình diệp phi lúng túng túi lầu xuống lại là hắn tôn nhạc thủy cười cười vừa rồi vạch mạc sư đệ thái âm chỉ sơ hở cũng là vị thiếu hiệp kia thật không hổ là đao thần đồ đệ dứt lời tôn nhạc thủy nhìn về phía diệp phi rất chân thành hỏi không biết thiếu hiệp lại như thế nào nhìn ra tại hạ trảo môn thứ không dám dâu dếm là đoán diệp phi đáp lại tôn nhạc thủy có chút thất vọng sau đó xoay người đi trở về đến bắc liêu trong sứ đoàn lúc này võ chiêu viện viện trưởng thì nam h o i đi đến trung ương diễn võ Trường, hỏi, tiếp xuống. ngươi có thể nghĩ tai chiến tiêu dịch hà gật gật đầu sau đó nhìn về phía hồng lư chùa mọi người nên ta ra sân đi gia luật thọ đứng dậy hồng lư chùa phó viện trưởng lý sương hạo gật gật đầu ừ n đi thôi cái này tiêu dịch hà khó đối phó không cần thiết khinh địch trông thấy gia luật thọ muốn đăng tràng diệp phi đứng dậy nói ra bắc liêu tiểu mạnh chín ngươi làm sao không lên trận nhà không phải là sợ bại bởi tiêu dịch hà nghe đến lời này mặc côn bắc giận dữ đứng dậy hướng về phía diệp phi lớn tiếng đáp lại ta làm sao lại thua bởi hắn đã như vậy, vậy ngươi lên trước trận nhà lên thì lên m ạ c côn bắc đáp lại sau đó đi đến gia l u ậ t thọ bên cạnh sư minh ta thay ngươi thu thập hắn chương ba trăm năm mươi b ố thiên hành ngao nhìn xem m ạ c côn bắc gia l u ậ t thọ mặt lộ vẻ do dự m ạ c côn bắc trên lưng ngươi có tổn thương không nên t á i chiến lý sương hạo nói lý viên trưởng có thể ta ngâm miệng lý sương hạo giận dữ đem m ạ c côn bắc đánh gãy đến tột cùng là ai nói quên m ạ c côn bắc không dám lại nói cái gì lui trở về chỗ ngồi của mình diệp phi mang theo võ chiêu viện các đệ tử ồn ào chế r ễ mặc côn bắc không dám đăng tràng chứ chế lựa giận trong lòng bên ngoài mặc côn bắc không còn hắn sách khi gia luật thọ chậm rãi đi đến diễn võ trường diệp phi bọn người an tính lại tại hồng lưu chùa gia luật thọ là một cái duy nhất tại danh khí cùng trên thực lực đều không thua cho mạc côn bắc đệ tử giống như mạc côn bắc gia luật thọ cũng là tu luyện quyền t r ư ờ n g võ công không giống chính là mạc côn bắc luyện là thuần âm nội công mà gia luật thọ thì là nội dương ngoại âm nội ngoại kiêm tu trên giang hồ nội ngoại kiêm tu người vốn là lác đắc không có mấy lại phần lớn đi là nội âm ngoại dương con đường trước đây cũng chỉ có đại mạc song long giáo giáo chủ hoặc thánh sứ mới có thể tu luyện nội dương ngoại âm cực kỳ hiếm thấy nhìn xem gia luật thọ diệp phi bất đắc dĩ cười một tiếng hắn chưa bao giờ thấy qua gia l u ậ t thọ chiêu thức không biết ứng đối ra sao tiêu dịch hà chỉ có thể tự c ầ u phúc thời gian trước các hạ từng lấy khí làm mực tại trên vách đá dựng đứng khắc xuống thư sinh khí phách bốn chữ danh chấn thiên hạ mấy tháng trước được xưng là hai mươi năm tuổi trở xuống diệp phi lại tại này bốn chữ phía dưới lại sử dụng kiếm viết chỉ trích bắt cực bốn chữ thành cựu một đoạn giang hồ giai thoại gia l u ậ t thọ nhìn xem tiêu dịch hà nói không dám nhận tiêu dịch hà chắp tay một cái tại hạ học nghệ không tin h không dám cùng diệp phi đánh đồng việc này cũng tất cả đều là dính hắn ánh sáng các hạ liền chớ có k i ê m tốn gia luận thọ trong mắt lóe lên một đạo con man nhưng cầu hôm nay có thể cùng các hạ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly luận bàn một trận ừ m tiêu dịch hạ gật gật đầu tại hạ sẽ hết sức còn mời chỉ giáo dứt lời tiêu dịch hà cầm trong tay lang hào bút nằm ngang ở trước ngực mắt sáng như bước lộ ra một cỗ tất cả mọi người không dám khinh thị kiên nghị diệp phi tiêu dịch hà có bao nhiêu phần thắng dương y duy ý nhỏ giọng hỏi diệp phi nhìn xem hai người diệp phi nói ra trên thực lực gia luật thọ mạnh hơn tiêu dịch hà chỉ bất quá trên trận luật bàn không thể chỉ nhìn thực、lực. chỉ khi nào hắn thua võ chiêu viện liền hoàn toàn không có cơ hội dương y duy ý ý ý ý ý ý ý mà hắn đông coi như ngồi tại nàng nghiêng phía trước cũng không thể để hắn nghe được nàng dù sao trên thực lực có c h a n h l ệ n h có thể thắng mới kỳ quái nếu là ta có thể thay võ chiêu viện xuất chiến liền tốt dương y dùy y thì phát ra một tiếng ai thán một cái cô nương ra thích chém chém g i ế t g i ế t cũng không lớn tốt d i ệ p phi trêu kẹo nói dương y dùy y hãy nhìn d i ệ p phi liếc một chút không cảm thấy mặt đỏ chính giữa tịch trong dạp thất vương chu mới chuyển hướng một bên chu thành hỏi chu thành cái này tiêu dịch hà đánh thắng được ra luật thọ sao chu thành lất đầu vương thúc này đến hạ giang hồ nhân sĩ chất nhi một mực cũng không nhận ra đoán không được cuối cùng ai thua thắng thắ Cười cười, ô gật gật chu tân cười lạnh một tiếng hoàng tử tựa hộp bên đao thần nữ nhi giờ phút này cũng ở tại chỗ vương ra nói là dương ý dữ ý thì đúng không gia luật tư khinh miệt hướng phía dương ý dữ ý thì phương hướng nhìn một chút nàng hẳn là không phải là đối thủ của gia luật thọ t h ậ sao thất vương đối với cái này còn nghi vấn đợi chút nữa trận luận võ này về sau đều có thể để hai người giao thủ một trận thử một chút gia luật tư cười nói nếu là dương y thì y thì thắng cũng coi là võ chiêu viện bên này thắng thất vương cảm thấy thế nào trận luận võ này còn chưa kết thúc hoàng tử vì sao có thể khẳng định thua cũng là tiêu dịch hà đâu vương ra bản hoàng tử nói qua ở đây tất cả tuổi trẻ võ già bên trong không một người là gia luật thọ đối thủ gia luật tư đã tính trước nói ta nhìn chưa hẳn đi chu thành đột nhiên nói sau đó c á hót hướng phía trước ánh mắt vòng qua thất vương nhìn về phía gia luật tư cái gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hoàng tử như thế khẳng định khó tránh khỏi hết ngồi đ á y giếng hoàng tôn điện hạ như ở đây tuổi trẻ võ giả bên trong có một người có thể đánh bại gia luật tư người đưa ra điều kiện gì bản hoàng tử đều có thể đáp ứng gia luật tư nói thật sao chu thành hai mắt sáng lên nghe nói hoàng tử thân mội mội gia luật mẫn công chúa có đại liêu danh s ư n g đệ nhất mỹ nhân như tại hạ thật có thể tìm ra một người đánh bại gia luật tư hoàng tử liền đem mẫn công chúa hứa cho bản tiểu vương làm thiếp như thế nào nghe chu thành gia luật tư giận tí mật nặng nghề mà vỗ một cái sau cái bản hẳn hướng về phía chu thành cả giận nói hoàng t ô n vô lễ như thế liền không sợ đoạn hai nước chúng ta nhiều năm giao hào tình nghĩa hoàng tử lại bất giận hoàng tôn tuổi nhỏ không hiểu chuyện nói năng lô mãng mạo phạm hoàng tử còn mời chớ có để ở trong lòng bản vương tự phạt ba chén xem như thay hắn hướng ngươi bồi tội thất vương vội và nói g n gia luật tư tức giận hừ một tiếng nhìn xem thất vương ngay cả uống ba chén mới bằng lòng coi như thôi nói trắng ra cũng là không dám cùng bản tiểu vương đánh cái này cược chu thành nói t h ầ m nghe được hắn về sau gia luật tư lần nữa lên cơn giận dữ đang muốn mở miệng đáp ứng lại bị ngồi tại hắn khắc một bên nam tử ngăn cản mẫn công chúa chính là tôn quý thân thể hắn hôn sự hoàng tử làm không người càng không phải do người khác nói bựa còn mời hoàng tôn thu hồi vừa rồi này thiên đại bất kính nam tử kêu mở miệng chất nhi nhanh thu hồi vừa rồi này lời nói thất vương lúc này nói chu thành gật đầu sau đó đối ra luật tư cười nói hoàng tử đ i ệ n hạ mới vừa rồi là bản tiểu vương thất lễ gia luật tư lại hừ một tiếng hoàng tôn ngươi nếu là thật sự muốn cùng ta đánh cược vậy chúng ta liền lấy hoàng kim v ạ n lượng cùng một kiện giá trị luyện thành thần binh binh khí làm tiền đặt cược như thế nào tốt lắm chu thành vui vẻ đáp ứng ngắp lại gia luật tư từ trong ngực móc ra một cây thủy thủ ném tới bàn bên trên vẹn vẹn nhìn xem hoàng kim tạo thành lại có chân châu bạch ngọc tô điểm d a o găm vỏ liền c h i kỷ có giá trị không nhỏ này d a o găm tên là đồ long lưới đ a o chém sắc như chém bùn hoàng tử nếu có thể ở đây tìm ra một tuổi trẻ võ giả có thể thắng qua gia l u ậ t thọ một chiêu nửa thức bản hoàng tử liền đem bản d a o găm cùng hoàng kim vạn lượng tặng cho h ắ n cũng thừa nhận lần này luận võ là ta bắc liêu hồng lưu trợt h u a nếu như không thể nếu như không thể bản tiểu vương liền đem phụ vương đưa cho ta thiên hành đào tặng cho hoàng tử liền h ạ n chu thành nói ngay vậy một bên thất vương đại bị kinh ngạc mà ra luật tư bên cạnh nam tử thì lộ ra một vòng Có vừa b nhất nhất mặt khác ba thanh còn có đại biểu võ đang trưởng môn tri vật huyền nhất kiếm bây giờ bày ở vân quốc trong hoàng cung bá thiên thương cùng bị tăng nhân viện coi như bảo vật trần phái bản lòng côn nguyên bản ngày này đi đao chính là tiền triều dư khánh hoàng tử bội đao về sau tiền triều bị diệt dư khánh hoàng tử treo xà tự sát đao này liền từ này mai danh nhận tích về sau là một vị đầu nhập đông cung môn khách không biết từ chỗ nào đạt được đao này đưa cho thái tử làm ba mươi sáu tuổi thọ đàn đại lễ một năm trước đó thái tử lại sẽ đao này đưa cho nhi tử chu thành nghe được chu thành cầm thiên hành đao làm tiền đặt cược bắc liêu hoàng tử tự nhiên là sẽ không cự tuyệt liền đối với nam tử bên người lặng lẽ nói ra chúc mừng sư phụ lại nhiều một thanh thần binh lợi khí thất vương tắc nhìn xem chu thành những chặt lông mày nói ngày này đi đao chính là thái tử điện hạ ban thượng tri vật chất nhi lại lấy ra làm tiền đặt cược khó tránh khỏi có chút không n vương Thúc, phụ vương đưa cho ta đồ vật vô luận ta xử trí như thế nào phụ vương cũng sẽ không sinh khí vương thúc làm sao khổ hướng ta chỉ trích chu thành đáp lại thất vương sầm mặt lại không nói gì nữa mà chính là đưa ánh mắt về phía diễn võ t r ư ở n g trên diễn võ t r ư ở n g tiêu dịch hà cùng gia l u ậ t thọ đều chiếm một bên cách xa nhau rất xa gia l u ậ t thọ tuy là nội ngoại kiêm tu lại một mực tại thi triển dương tính nội công chiêu thức vừa vặn tiêu dịch hà tu luyện cũng là dương tính nội công bình thường nội công chiêu thức đều vì vô hình cho nên nhìn qua giữa hai người cơ hồ đều không có chuyển bước trên diễn võ trưởng tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì vận sóng kỳ thực giữa hai người vừa đi vừa về so đấu mấy chục cái hội hợp gia luật thọ dương tính nội công chiêu thức đoạn dương trưởng đầu tiên là tả hữu hai cánh tay các họa nửa vòng tròn trưởng phong không ngừng thở ra vợn quanh tại hai cánh tay theo trưởng phong không ngừng tăng nhiều liền tại quanh thân lưu chuyển cuối cùng s o n g trưởng mới ra trưởng phong lấy bài sơn đ ả o hải chi thế đánh út về phía phía trước mà tiêu dịch hà lấy khí làm mực chủ yếu vì điểm mực cùng h ỏ a mực điểm mực ở chỗ phá cũng chính là lấy một điểm đánh tan đối phương chi thế hoặc là hình thành nhiều một chút vạn tên cùng bắn mà họa mực thì cũng là dùng bút viết chữ hình thành mình thế cũng thế vượt trên đối phương ứng đối tiêu dịch hà lấy điểm mực mà phá mất hắn bài sơn đảo hải chi thế chính là nhưng mà hắn điểm mực chi thuật lại tại đoạn dương trường trước mặt chưa thể có hiệu quả thế là chỉ có thể lấy hỏa mực khởi thế đi hóa giải gia luật thọ đoạn dương trường ách đột nhiên tiêu dịch hà miệng phun màu tươi bởi vì nội lực bên trên t r i n h lệnh hắn cuối cùng vẫn là chưa thể gánh vác được lúc này gia luật thọ rốt c ụ c động hắn từng bước một hướng đi tiêu dịch hà hai tay chuyển tại trước ngực hoặc chậm hoặc nhanh biến ảo vô thường mà phía sau hắn không ngừng mà tụ tập t u ầ n âm khí kình phát ra quần phong gào rít giận g ữ tiếng vang tiêu dịch hà liên tiếp hướng lui về phía sau cuối cùng lại nhanh rời khỏi diễn võ trường lúc hắn quay đầu nhìn một chút sau lưng lại lui ra phía sau một bước nhà quan chiến diệp phi tự lẩm bẩm l u i thêm bước nữa liền có thể tuyên bố tiêu dịch hà thua thua liền mang ý nghĩa luận võ kết thúc tiêu dịch hà không thể so bị đánh nhưng mà tiêu dịch hà tựa hồ không có ý định cứ như vậy nhận thua quả nhiên con m ọ t sách cũng là con m ọ t sách bất quá tại diệp phi xem ra tiêu dịch hà nếu thật là l u i thêm bước nữa cũng không phải là hắn chỗ nhận biết cái kia tiêu dịch hà diễn võ trường gào dít giận dữ âm thanh càng ngày càng vàng phản p h t một trận thế không thể đỡ phong bạo sắp đột kích Trong không biết, võ công quan to ngay tại r gia c h luật thọ cách hắn không đến năm bước khoảng cách thời điểm tiêu dịch hà đột nhiên nửa ngồi xuống tới sau đó đem trên tay lang hào bút cực nhanh trên mặt đất viết chữ gia luật thọ tiến lên hai bước cách hắn chỉ có ba bước thời điểm chung quanh hắn cắt vàng đột nhiên vòng quanh hắn cuốn sạch lấy thăng lên không trung trong mơ hồ diệp phi tựa hồ i nhìn thấy rất nhiều chữ những chữ này từ xoay quanh lên không từng hạt cắt vàng tạo thành chỉ xuất hiện ngắn ngủi một cái c h ớ p mắt liền biến mất gia luật thọ tiến thêm một bước về phía trước này vờn quanh tại tiêu dịch hà quanh thân báo cắt biến hình không ít hạt cắt bị thổi hướng b ố n phía chạy vào người khác trong mắt a tiêu dịch hà phát ra lớn tiếng kêu t h ả g thiết y phục của hắn đã bị xé nát trên thân xuất hiện vô số đạo vết máu có thể hắn như cũ cắn răng trên mặt đất viết chữ gia luật thọ bước ra một bước cuối cùng này quyển báo cắt đã không còn sót lại chút gì đối tiêu dịch hà gia luật thọ đánh ra nhất trưởng nhất trưởng đem tiêu dịch hà đánh bay biểu diễn võ、tràng. nhưng mà nhưng vào lúc này n à y bị hắn khí kình đuổi đi báo cát chỉ một thoáng lui về hình thành từng cái chữ liên tiếp không ngừng mà đánh tới hướng ra luật thọ cái này từng hạt hạt cát cùng cái này cả đám đều chữ gần chứa cường đại thuần dương khí kình đã có chút mực cũng có hỏa mực ra luật thọ giật mình sau đó thể nội không ngừng mà bước ra khí kình đi hóa giải cuối cùng hắn hay là quỳ một chân xuống đất trong miệng cũng phun ra máu hắn không nghĩ tới tiêu dịch hà tại sau cùng có thể cho hắn như thế m ộ t kích x o n g toàn thư sinh n g ư ờ i đây là chiêu t h ấ gì vạ vạ tự quyết hôn mê trước đó tiêu dịch hà nhỏ giọng đáp lại gia luật thọ hít sâu một hơi nghĩ thầm nếu là vân quốc người đọc sách cũng giống như tiêu dịch hạ như vậy có c ố t khí n à y bắc liêu sớm đã bị diệt lúc này thì nam hoài lập tức an bài đệ tử đem tiêu dịch hạ khiên xuống đi sau đó đi lên trước hướng về phía gia luật thọ cười nói thiếu hiệp thật không hổ là hồng lưu chùa đệ nhất đệ tử chê cười gia luật thọ nói thấy thì nam hoài lập tức sẽ tuyên bố hắn chiến thắng hắn vội và nói g n lúc việt trưởng xin chờ một chút thì nam hoài nhìn về phía hắn mặt lộ vẻ mờ mịt gia luật thọ đột nhiên q u a n người nhìn về phía thần đao các ở dương thác chắp tay trước ngực nói ra kỳ thật lần này tới chơi trừ đại biểu hồng lưu chùa tham gia hôm nay luận võ bên ngoài văn bối hay là vi lệnh y ê u mà tới gia luật thọ lời vừa nói ra mọi người xôn xao sau đó nhao nhao đem hiếu kỳ ánh mắt chuyển hướng dương y Y ư -y, y nghe nói quý phái trước cửa một mực rắn một trường chiêu tế bố cáo văn bối bất tài vừa vặn tu luyện chính là nội ngoại kiêm tu thế là liền muốn đến thử một lần đáng tiếc là đêm đó bối dự định tiến về quý phái lúc lại nghe nghe này bố cáo đã bị người xé đến nay còn chưa rắn lên cho nên muốn hỏi tiền bối thế nhưng là chiêu đến một vị vừa lòng đẹp ý con rể gia luật thọ nghĩ thầm nếu không phải đêm đó diệp phi bóc này bố cáo nói không chừng cái này ra luật thọ liền muốn trở thành phu quân của mình diệp phi thì cười cười không nói gạt ngươi ta đoán mệnh rất chuẩn dương y ý ý ý liên tục gật đầu vừa cười vừa nói ta tin ta tin lúc này dương thác đứng dậy đối ra luật thọ nói s á c thực tìm tới à ra luật thọ sắc m ặ tàng đạo không biết tiền bối có thể hay không nói cho văn bối người kia là ai dương thác gật gật đầu người này hôm nay cũng ở tại chỗ dứt lời dương thác ngón tay hướng ngồi tại dương y ý ý bên cạnh diệp phi theo ra luật thọ quay người ánh mắt mọi người đều đặt ở diệp phi trên thân Diệp chương i s ba trăm năm mươi sáu dụ hoặc gia luật thọ quay đầu chỉ thấy vân quốc hoàng tôn chu thành đã đứng lên cao giọng nói ra chư vị vừa rồi tiểu vương cùng gia luật, luật tư trên mặt toát ra một vòng ý vị sâu xa cười gia luật tư khé gật đầu biểu thị thật có việc này gia luật hoàng tử nói chỉ cần tiểu vương có thể tại chư vị bên trong tìm ra một vị tuổi trẻ võ giả nhưng đánh bại dưới đài hồng lư chùa cầm lái đệ tử gia luật thọ gia luật hoàng tử sẽ đưa lên hoàng kim cùng thần binh lợi khí một kiện cũng thừa nhận lần này luận võ là hồng lư chùa thua nếu là không thể gia luật thọ đ ỗ n g nhiên đứng dậy chen v à nói hoàng tôn đem đưa lên hoàng kim v à lượng cùng thiên hành đao ngay vậy mọi người t ề phát ra một tiếng sợ hai thán phục tiền đặc cực này thực tế không nhỏ bất quá cùng tiền đặc cực này so ra hay là trận luận võ này kết quả trọng yếu hơn dù sao quan hệ này đến hai nước tôn nghiêm cùng mặt núi nguyên bản tiêu dịch hà thua với gia luật thọ võ chiêu viện bên này cũng chỉ còn lại có mã hán đông một người mà hồng l ư chùa bên kia lại còn có gia luật thọ cùng mạc côn bắc hai tên thực lực mạnh nhất đệ tử nắm chắc thắng lợi trong tay chu thành cùng gia luật thọ cái này đánh cực để vân quốc mọi người thấy hy vọng chỉ bất quá võ t r i ê u viện tựa hồ tìm không thấy so tiêu dịch hà thực lực mạnh hơn đệ tử thế là tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào đao thần nữ nhi thành võ bảng xếp hạng thứ tư dương y y ì yi l ì trên thân dương y lìa yi l ì không ít người bắt đầu thét lên dương y lìa tên gia luật thọ quay đầu tóc mày nhìn về phía dương y lìa hắn chưa bao giờ thấy qua dương y lìa y sở dĩ muốn làm đao thần con rệ nhìn chúng bất quá là đao thần danh vọng cùng thần đao các võ học hôm nay nhìn thấy dương y dìa y ì a không nghĩ tới nàng tuy nói khí khái anh hùng h ư n g h ự c nhưng cũng không mất đoan chính thanh nhã như thế cương nhu tịnh tể nữ tử để hắn thấy tâm động muốn hắn cùng dương y dì dìa y ì a giáo thủ hắn đương nhiên là không vui lòng lúc này thất vương chu mới nội thân thể chuyển hướng một bên nhìn xem đao thần dương t h ắ p nói đao thần s ớ m nghe lệnh ái m ẩ y liều không nhường m ẩ y dâu đao pháp tinh xảo lại tại thanh võ trên bảng cao xếp thứ bốn không biết ngươi có thể nguyện ý để nàng thay võ chiêu viện xuất chiến thắng được hồng lư chùa dương tháp đứng vậy chắp tay trước ngực nói, hồi bẩm vương thảo dân tự nhiên vui lòng chỉ bất quá tiểu nữ cũng không phải là giờ phút này thích hợp nhất xuất chiến nhân tuyển ồ、oh. chu tân mặt lộ vẻ hiếu kỳ chẳng lẽ trận này bên trên còn có thực lực tại lệnh ái phía trên tuổi trẻ cao thủ đúng vậy dương thác gật đầu đêm đó bóc c h e phái môn hạ bố cáo thiếu niên thực lực ở xa tiểu nữ phía trên dương thác lời vừa nói ra tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tụ tập tại diệp phi trên thân chu tân cười cười chuyển hướng diệp phi xa xa nhìn qua diệp phi hỏi không biết vị thiếu niên này cao tính đại danh diệp phi đứng vậy ngẫm lại sau m ư i nói tại h ạ mở đầu đột nhiên một bên dương y y k h ụ c một tiếng tay trái lặng lẽ kéo một chút diệp phi tay áo nhỏ giọng nhắc nhở ngay trước mặt thất vương nói dối thế nhưng là mất đầu diệt môn đại tội diệp phi giật mình thế là cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật tại h ạ diệp phi diệp phi vừa mới nói xong mọi người ở đây đều trấn kinh từ mấy tháng trước hành không xuất thế xếp vào thành võ bảng thứ hai lại đến trước đây không lâu cao thủ đại hiệp bảng tiến vào trăm thức cảnh trở thành hai mươi năm tuổi trở xuống đệ nhất nhân cho dù tại quyền quý tụ tập biện kinh diệp phi cũng là rất nhiều danh khí ngồi ở phía trước bành tam công tử cùng hai tên võ chiêu viện đệ tử quay đầu một mặt kiếp sợ nhìn xem di diệp phi ngươi chính là thanh võ bảng thứ hai diệp phi hai mươi năm tuổi trở xuống đệ nhất cao thủ thất vương hướng diệp phi xác nhận diệp phi gật gật đầu hồi vương gia là thảo dân không sai chỉ bất quá không có vương gia nói đến lợi hại như vậy chu tân bỗng nhiên cười ha ha hai tiếng sau đó nói nếu như đợi chút nữa ngươi có thể thắng được ra l u ậ thọ bản vương có khác trọng thưởng tạ vương gia chỉ bất quá thảo dân không muốn những vật khác chỉ nghĩ muốn thiên h à n h đ à o diệp phi hồi âm chu thành cùng bắc liêu hoàng tử đánh cái này cược là đem hắn tính toán ở bên trong cho nên hắn mới đưa ra này điều kiện liền xem như cho chu thành đánh trả nghe vậy chu tân ánh mắt trở nên m u n g lung sau đó quay đầu nhìn về phía sau l ư n g chu thành chu thành nhất thời vỗ bàn đứng gậy nổi giận đùng đùng đi lên phía trước hướng về phía diệp phi nổi giận mắng ngươi cái này n g ỗ nghịch phạm thượng gia hỏa lại dám nhớ thương bản tiểu vương đồ vật tin hay không bản tiểu vương chu thành đột nhiên ngừng lại n g ắ m lại sau thái độ lớn đi vòng đi à họ diệp nếu là ngươi có thể thắng gia luật h ọ gia luật hoàng tử tặng thần binh lợi khí cùng bản tiểu vương tiên hành n a o liền tặng cho ngươi chỉ bật quá ngươi nếu là thua muốn e m ngươi mấy tháng trước tại tây t h u c kiếm trang thu hoạch được thanh thần kiếm kia hiến cho tiểu vương vậy liền một lời đã định. diệp phi vui vẻ đáp ứng tuy nói hắn lúc đầu không muốn ra chiến có thể nghĩ đến có nhiều như vậy hoàng kim cùng hai kiện thần binh lợi khí thực khó cự tuyệt nhìn thấy diệp phi đi đến diễn võ trưởng ra luật tư mặt lộ v ẻ bất an hắn nhìn về phía một bên nam tử nói ra sư phụ hắn thế mà lại là diệp phi nam tử cũng đồng dạng sắc mặt khó coi sắc mặt nặng nề nói c h ắ c không được có thể nhìn ra mà côn bắc cùng tôn nhạc thủy sơ hở nguyên lai、like、hắn cũng là này trong truyền thuyết hai mươi lăm tuổi lịch duyệt tâm trí cùng cảnh giới đều hơn xa qua hắn chưa chắc sẽ thua gia luật tư gật đầu lo lắng mà nhìn trước mắt bàn bên trên cái kia thanh đổ lòng lưới lao khi diệp phi đi vào trước mặt mình gia luật thọ âm mặt nói ta nói đương kim trên đời này như thế nào còn có nội ngoại kiêm tu thiếu niên vượt lên trước tại bước tiếp theo kéo xuống thần đao cắt trước cửa bố cáo nguyên lai là người diệp phi diệp phi chỉ cười cười trước kia ngược lại là nghe nói qua mấy vị nội ngoại kiêm tu cao thủ có thể giống ngơi như vậy nội dương ngoại âm người tu hành tại hạ còn là lần đầu tiên thấy bởi vì tại cùng nội ngoại công hạ thuần dương khắc thuần âm gia luật thọ giải thích diệp phi xem thường cười một tiếng lúc trước côn luân cổ phái vì cầu trường sinh là căn cứ vào người cùng thiên địa vạn vật ở giữa quý luật nộ ra trong lúc này âm ngoại dương phương pháp tu hành về sau song long giáo vì luyện tà thuật nghịch bản mà đi tự sáng chế cái này ngoại dương nội âm chi đạo tuy nói hai loại nội ngoại kiêm tu chi pháp cũng không thật nhanh ưu khuyết phân chia có thể mấy trăm năm nay đến song long giáo giáo chủ hoặc thánh sứ thường thường không thể trường thọ sống tối đa không đến bởi lục tuần cho nên gia luật thiếu hiệp tận lực ăn chút tốt nghe lời nói này gia luật thọ trong lòng trong lúc đó dấy lên vô minh nghiệp hỏa còn tưởng rằng diệp phi sẽ nghiêm trang phân tích ra tốt sâu đến không nghĩ tới chỉ là chú hắn chết sớm mà thôi. tới sớm là mà diệp Thiếu h i ệ phi tại đem ngón tay hướng mạc cốt bắc nói ngươi không phải còn chưa bại nhà vậy liền vội vặn trước cùng ngươi luận bản một trận nóng người diệp phi lời này vừa nói ra ở đây than âm thành một mảnh ở đây nhiều người như vậy nếu thật muốn trước linh hoạt thân thể tùy tiện chọn một chính là lại vẫn cứ tuyển thực lực gần với gia luật thọ mạc côn bắc thấu chương xong chương ba trăm năm mươi bảy trong lòng không có kiếm chẳng lẽ tại diệp phi trong mắt mạc côn bắc thực lực căn bản không chịu nổi một kích thấy diệp phi chính miệng điểm đến tên của mình mạc côn bắc gật đầu cắn răng trừng mắt nói tốt lắm ngươi không phải hai mươi năm tuổi trở xuống đệ nhất cao thủ nhà hôm nay trước mặt nhiều người như vậy ta muốn để người trong thiên hạ biết ai mới là hai mươi năm trở xuống đệ nhất nhân cho dù không phải ta cái kia cũng quyết định không phải ngươi diệp phi nói không che giấu chút nào trong lòng xem thường m ạ c côn bắc ngươi ngay cả tiêu dịch hạ đều đánh không lại m ạ c côn bắc siết chặt quần đầu sau đó nhìn về phía lý sương hạo lý viện trưởng cầu ngươi để ta ra sân a lý sương hạo nhìn về phía ngồi tại gia luật tư bên cạnh nam tử kia thấy nam tử kia hơi hơi gật đầu thế là liền đáp ứng đi thôi tốt nhất đem hắn cầm xuống m ạ c côn bắc đại hỉ sau đó đứng dậy đi hướng diễn võ t r ư ờ n g nhìn xem hắn đi tới gia luật thọ khóa chặt lông mày quay người biểu diễn võ tràng khi đi đến lý sương hạo trước mặt hắn hỏi mặc sư đệ thực lực dù không kém nhưng nếu nói cùng diệm phi giao thủ có phải là có chút miễn tưỡng đây là viện trưởng y tứ lý dương hạo giải thích đoán trường viện trưởng là muốn cho ngươi trước gặp biết một chút cái này diệp phi chiêu thức rất muốn đến cách đối phó lúc này thì nam hoài đi đến trung ương diễn võ trưởng đối hai người nói ra hai vị đều là nhân tài mới nổi bên trong nhân tài kết xuất ngút trời kỳ tài trước đây không lâu cao thủ đại hiệp bảng công bố lúc liền có không ít tranh luận là liên quan tới hai vị ai là hai mươi lăm tuổi trở xuống đệ nhất nhân hôm nay vừa vặn có thể nhờ lần này trận luận võ này để hết thể có cái kết luận dứt lời thì nam hoài liền rời đi diệp phi cùng mạc côn bắc đều thối lui vài chục bước thấy diệp phi chậm chạp không có rút kiếm mạc côn bắc hỏi vì sao còn không rút kiế diệp phi cười lạnh không có trả lời mà chính là từ trong ngực móc ra một đầu màu đen dây vải tự tay che kín cặp mắt của mình đầu này dây vải là hắn vừa rồi từ bành tam công tử y phục vụ trộm kéo xuống đến bành tam công tử lúc này mới có phát giác mình quần áo trên lưng phá một cái hẹp dài khẽ hở ngươi đây là mặc côn bắc nghi vấn che kín mình hai mắt diệp phi nhết miệng cười một tiếng rất hiển nhiên là tại nục nhã ngươi vừa rồi rõ ràng thắng bại đã định ngươi lại còn muốn xuất thủ đả thương người có lẽ người khác có thể chịu dù sao ta đã sớm n h ư n không người giống như ngươi cũng là thiếu giáo hấn mọi người ở đây lại là một mảnh xôn sao diệp phi làm như thế hoàn toàn là không có đem mạc côn bắc để vào mắt n h à có thể cái này rõ ràng là một trận lực lượng ngang nhau quyết đ ấ u mới là n g ư ơ i diệp phi nhục nhã tức giận đến mạc côn bắc khỏe miệng thẳng run lên ngươi mở to mắt đều không thể thắng ta ta biết ngươi nhất định là vì bại bởi ta kiếm c ớ thắng thì thắng thua thì thua ta diệp phi xưa nay không kiếm c ớ nếu như ngươi lại không ra chiêu ta muốn phải ra chiêu diệp phi đột nhiên to thêm ngư khí một khi ta ra chiêu ngươi liền không có ra chiêu cơ hội a thịnh nội chi cực mạc côn bắc phát ra gầm lên giận dữ hắn mười ngón toàn động mười đạo thái âm hư kiếm từ hắn chỉ bên trên bán ra ánh mắt mọi người đều đặt ở diệp phi muốn xem lấy diệp phi là như thế nào tránh đi nhưng mà diệp phi lại không n ú p đ í c h phản p h ấ t hắn cái gì cũng không có phát giác được cuối cùng diệp phi đều là không n ú p đ í c h mà mạc côn bắc này mười đạo thái âm hư kiếm tựa hồ cũng không có đụng tới trên người hắn sư phụ đây là gia luật tư hỏi một bên nam tử quanh người hắn còn quân kiếm khí kiếm khí hóa giải mất thái âm hư kiếm có thể hắn rõ ràng đều không có g a chiêu nha cũng không có cảm giác được trong cơ thể hắn có khí kình chảy ra đó là bởi vì bản thân hắn cũng là một thanh、kiếm. nam tử giải thích một thanh kiếm vốn là hiện ra k i ế m khí sư phụ đây chính là cái gọi là nhân kiếm hợp nhất sao hồi lâu sau nam tử kia mới nói đây không chỉ là nhân kiếm hợp nhất mà chính là trong lòng không có kiếm nguyên bản gặp hắn tuổi con nhỏ còn tưởng rằng hắn cảnh giới cùng lịch d u y ệ t không kịp sư m i n h của ngươi nhưng lúc này xem ra vi sư hay là đánh giá thấp hắn lúc này nam tử nghĩ đến lời đồn đại kia d i ệ p phi chỉ điểm lạc huyền nhất vung ra khai sơn dẫn lưu một kiếm gia luật tư mặt lộ v ẻ bật an cái này đổ lòng lưới đao thế nhưng là cha hắn hoàng tặng cho hắn lấy vật nếu là truy cứu tới trên diễn võ trưởng mặc côn bắc đổi thái âm chỉ vì thái âm trưởng nhất trưởng đánh giá trưởng phong lôi cuốn lấy đầy trời cắt vàng nào về phía diệp phi bất quá khi diệp phi hướng phía trước bước ra hai bước một cỗ kiếm khí từ trong cơ thể hắn buộc phát tảng ra xua tan trước mặt cắt vàng thấy diệp phi tới gần mặc côn bắc không ngừng đối trước mắt không khí kích vô số lần trưởng một cỗi trưởng phong cũng theo đó bắn ra tại trước mắt hắn quấy đậu Hai tay, hai tay c u diệp, diệp, diệp phi sừng sững bất động chỉ hô lên một tiếng này vừa mới nói xong mấy chục đạo hư kiếm sinh ra đồng thời bắn về phía mạc côn bắc cảm thấy được vô số đạo hư kiếm phong trào mạc côn bắc hai mắt tỏa ánh sáng còn tưởng rằng diệp phi là nghĩ lấy mưa kiếm phá mất trường phong của hắn hắn không khỏi cười cười diệp phi cái này hư kiếm tuy nhiều lại khó thành khí hậu căn bản ngăn cản không n ổ i trường phong của hắn nhưng mà trước mắt thời gian hắn liền sầm mặt lại hắn không nghĩ tới diệp phi này mấy chục đạo hư kiếm thế mà hợp thành một đạo giống như vô số dòng nước hình thành đại giang đại hà mà lại diệp phi còn tại thể nội còn tại liên tục không ngừng hướng hư kiếm bên trên rót vào kiếm khí chỉ rằng c u a một cái trước mắt m ặ côn c bắt trường phong liền bị cái kia đạo hư kiếm phá mất cảm thấy được cái kia đạo ẩn chứa đại lượng kiếm khí hư kiếm phong tới m ặ côn bắc hồ khu chấn động bước ra khí kình vờn quanh tại q u a n thân đem mình bao ở trong đó cùng lúc đó trong cơ thể hắn khí kình còn tại thông qua hai chân của hắn cùng đỉnh chóp chạy ra hình thành m ộ t c á i côn h vòng bắc hộ. mất n t h ấ cắn g chặt hàm răng diện mục dữ tợn đang dãy rùa khổ sở họ diệp này đầu tiên là đem nhiều đạo hư kiếm hợp một phá mất mặc côn bắc vạn trường hướng tông sau đó đem cái k i a đạo hư kiếm chia làm ba mươi hai đạo hư kiếm dần dần tan r ã rơi mạc côn bắt chân khí che đậy như thế tiểu nhân nghiên kỷ lại có thể đang giận kỉnh k h ô n g chế bên trên làm được cái này tùy tâm sở d ụ n g cảnh giới hắn đến tột u cùng là còn có bao nhiêu để người không tưởng tượng được địa phương gia luật tư bên cạnh nam tử khó có thể tin nói tấu chương xong chương ba trăm năm mươi tám nghĩ nhận thua không dễ dàng như vậy một trận trôi qua về sau theo mạc côn bắt một tiếng kêu trên một c ô mánh liệt cồn phong từ trên người hắn bạo liệt hướng bốn phía khuyết tán mà đi cắm ở cây gỗ bên trên từng mặt tinh kỷ theo gió phát ra phần phật tiếng vang m ạ c côn bắc dùng khí kinh đúc thành vô hình vòng bảo hộ đã bị diệp phi hư kiếm b ứ t bách hai đầu gối đều quỳ trên mặt đất h á n dương mắt nhìn hướng về phía trước diệp phi ánh mắt tàn nhẫn hiển nhiên là khâm phục diệp phi bóc che mắt miếng vải đen lạnh lùng hô đạo sinh nhất kiếm tiếng nói mới rơi bên hông kiếm tùy theo bay ra ngoài m ạ c côn bắc trong lòng r u lên ánh mắt xếp chặt đã làm tốt cản kiếm chuẩn bị theo diệp phi một tiếng nhất kiếm song sinh vỏ kiếm cùng kiếm cách rời trong đó kiếm đâm hướng mặc côn bắc mà vỏ kiếm thì vây quanh mặc côn bắc sau lưng dùng song trưởng kẹp lấy diệp phi kiếm nhận một khắc này mà côn c bắc ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một tia đắc ý cười đang vì mình dễ như t r ở bàn tay tiếp được diệp phi kiếm mà mừng thầm nhưng mà n g á y mắt hắn liền không cười phía sau lưng của hắn bị vỏ kiếm mũi kiếm đụng một cái tùy theo miệng phun màu tươi tham tinh hoàn nguyện tứ tượng hợp nhất thất phong l n g nhật bát hoang đám mình cựu cựu ký nhất sau đó chỉ ở thời gian trong n g á y mắt diệp phi liền liên tiếp thi triển mấy chiêu ngoại công chiêu thức một mạch mà thành đã xem không ít người là không kịp nhịn khi kiếm trở lại diệp phi trên tay lúc mà côn bắc đã triệt để co cắ họ diệp này lấy khí ngự kiếm quả thực là xuất thần nhập hóa gia luật tư bên cạnh nam tử nói hai mươi năm tuổi dưới đệ nhất cao thủ danh phủ kỳ thực a sư phụ có thể nghĩ đến ứng đối hắn chiêu thức phương pháp gia luật tư lòng nóng như lửa đốt nói diệp phi thực lực biểu hiện ra để hắn cảm thấy tình thế không ổn đừng lo lắng giống như sư m i n h của ngươi nói này họ diệp tu luyện nội âm ngoại dương hoàn toàn bị hắn tu luyện nội dương ngoại âm khác nam tử kia nói hắn tuy là nói như vậy có thể hắn trước đây liền nghe qua nghe đồn nói là diệp phi đã từ nội ngoại k i m tu chuyển thành âm dương ngũ hành nội lực tuy nói ra luật thọ do、so、diệp phi lớn tuổi m ư ơ i tuổi nội lực bên trên tương đối tại diệp phi là ưu thế nhưng nếu là diệp phi thật tu luyện ngũ hành nội lực kể từ đó ra luật thọ nội lực bên trên ưu thế đem không còn tồn tại cảnh giới bên trên ra luật thọ thì hoàn toàn không phải diệp phi đối thủ ngoài ra diệp phi vừa rồi chỗ biểu hiện ra chính là nội công cùng ngoại công chiêu thức cho dù hắn có thể nói cho gia luật thọ phá giải chi pháp chỉ khi nào diệp phi đổi thành ngũ hành nội lực này phá giải chi pháp đem mất đi hiệu lực trên diễn võ trường cưng đề một hơi không có kết quả về sau mà côn bắc không thể không tiếp nhận hắn thảm bại sự thật thế là liền muốn chậm rãi giơ tay lên nhà thua để hắn không nghĩ tới chính là diệp phi đột nhiên đi vào trước mặt hắn một chân đem hắn muốn đem dơ lên tay phải dẫm tại dưới chân nghĩ nhận thua không dễ dàng như vậy diệp phi ngữ khí r é t d u nói n dứt lời diệp phi huy động trên tay kiếm trên người mà côn c bắc vạch một đường ách mặc côn bắc phát ra một tiếng khàn khàn kêu thảm thiết diệp phi tiếp tục huy kiếm mặc côn bắc lại là từng tiếng tê kiệt lực kêu thảm mặc côn, côn bắc còn chưa nói ra thua chữ cổ họng liền bị diệp phi dùng tay bóc chặt diệp phi không cho phép hắn nhận thua ta muốn để nguyên đếm thử vừa rồi hai vị kia võ chiêu viện đệ tử thừa nhận t h ố n khổ diệp phi hướng về phía hắn cười nói m ạ c côn bắc trường lớn hai mắt toàn thân run r à y hết sức lợi hại hắn muốn cho cho diệp phi phản kích nhưng mà lại làm không lên bất luận khí lực gì sau đó diệp phi đem mạc côn bắc ném về không trùng sau đó dùng kiếm khí tứ ngược lấy mạc côn bắc gặp tình hình này b ắ c liêu hồng lưu chùa mọi người nhanh ngồi không yên họ diệp này không khỏi cũng quá ác tâm đi m ạ c sư đệ rõ ràng đều muốn nhận thua lại không chịu vương qua hắn một đệ tử nói gặp hắn muốn xông lên trước tam đệ tử tôn nhạc thủy liền tranh thủ hắn ngân lại sư đệ người quên vừa rồi mạc sư đệ là như thế nào đối đãi đối đại đối thủ của hắn? Nhưng coi như thế. chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nha tôn nhạc thủy thả tay xuống không có ý định cản lạnh lùng nói ra ngươi nếu là tiến lên cản trở chỉ sẽ làm mạc sư đệ càng khó coi hơn khiến cho chúng ta bị người chế dễ ước phó viện trưởng gia luật thọ nhìn về phía một bên lý sương hạo chẳng lẽ chúng ta thật chỉ có thể trơ mắt nhìn sư đệ l ọ t vào này họ diệp lang lục sao lý sương hạo nhắm mắt lại cắn răng nói chỉ có thể đợi chút nữa đến ngươi đang trắng lúc đem mạc côn bắt chịu hết thể khuất nhục còn cho này diệp phi lúc này mạc côn bắt đã vung ra mặt đất sau đó dốc hết toàn lực hướng phía trước bỏ muốn leo ra diễn võ trưởng chỉ cần biểu diễn võ、tràng. vậy liền mang ý nghĩa hắn thua ngay tại khoảng cách diễn võ trường chỉ có cách xa một bước lúc diệp phi kiếm rơi ở trước mặt của hắn hắn là người hướng diệp phi ném đi ánh mắt cầu khẩn khóc ròng ròng diệp phi đi đến bên cạnh hắn một chân g dâm ở trên người hắn thế gian này từ trước đến nay rất công bằng hắn đối người khác nhân tử người khác cũng sẽ nhân tử lợi ngươi có thể ngươi đối xử mọi người tàn nhẫn liền đừng trách người khác đợi ngươi tàn nhẫn đạo lý kia cũng đều không hiểu chết được không a n nghe được diệp phi có muốn giết mình ý tứ m ạ c côn bắc nhất thời kinh hoàng thất sắc sau đó hướng bắc liêu sứ đoàn mọi người nhìn lại miệng bên trong phát ra mơ hồ không rõ khàn khàn tiếng tê ơ tại hướng về bắc liêu mọi người cầu cứu cuối cùng tại diệp phi muốn động thủ trước đó lý sương hạo rốt cục nhịn không được nháy mắt đi vào diệp phi trước mặt dù n g mình dịu ngăn lại diệp phi kiếm diệp thiếu hiệp luận võ luận bàn điểm đến là rừng a lý sương hạo trên mặt vẻ giận nói diệp phi c ư ờ i khẩy đã là như thế vừa rồi vì sao không gặp các hạ ngăn lại đệ tử của mình đúng nha vừa rồi làm sao không gặp ngươi nói điểm đến là rừng hoặc là răn dậy cái này mà côn bắc vân quốc mọi người chỉ trích kháng ngh lý sương hạo sắc mặt cực kỳ khó coi sau đó chắp tay nói thiếu hiệp nói cực phải đệ tử này tuổi trẻ khi n h q u ồ n chúng ta ngày bình thường cũng bỏ bê quảng hàn giáo có nhiều đắc tội chỗ m ạ o phạm ta lý sương hạo ở đây đại biểu hắn hướng mọi người bội tội mong rằng thiếu hiệp có thể đại nhân không chấp tiểu nhân tha hắn một mạng diệp phi cười lạnh sau đó đi đến vỏ kiếm của mình trước đem kiếm vỏ nhặt lên khi kiếm bay trở về đến vỏ kiếm của hắn lúc hắn nói ra ta có thể thả hắn chỉ bất quá đến cần chính hắn leo ra cái này diễn võ trưởng nghe nói lời ấy lý sương hạo thân thể lắc một cái diệp phi làm nhục như vậy mà côn bắc liền cũng là tại nhục nhã hồng l ư chùa thậm chí là bắc liêu nếu là hắn không vui lòng vậy liền chiếu hắn vừa rồi nói như thế sân đấu v õ bên trên không có hạ thủ nặng nhẹ phân chia diệp phi nói lý sương hạo cầm thật chặt mình dịu sắp kìm nén không được l ử a g i ậ n trong lòng bất quá hắn ngay dưới mắt bản thân bị trọng thương m à c ô n bắc lại bắt đầu chậm r i hương phía trước bỏ tham sống sợ chết thứ không có tiền đồ lý sương hạo nhịn không được mắng sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu chúng ta hồng l ư chùa mặt mũi đều bị ngươi mất hết lịch liêu bên trên bác diễn võ trưởng bên cạnh hắn nam nhân đ võ triêu ngồi không n n vi võ võ viện viện trưởng thì nam hoài đi đến diệm phi trước mặt hắn đánh giá diệm phi ánh mắt lung lung đại nhân thảo dân bất quá là một giới giang hồ thất phu có cựu báo i ự u có đoàn báo hoan gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ không quen nhìn mạc côn bắc hành vi liền đánh hắn về phần khí độ cùng phẩm hạnh vạn bối chưa từng có sau này cũng không có ý định có diệp phi đáp lại thì nam hoài sắc mặt một tâm không nói gì nữa trong lòng đối diệp phi khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng hắn thấy diệp phi lệ khí có chút nặng hắn nhìn về phía gia luật thọ gia luật thiếu hiệp mời gia luật thọ gật đầu sau đó đi lên phía trước đợi cho thì nam hoài rời đi diễn võ trường về sau gia luật thọ nói lúc đầu có thể có cơ hội cùng thiếu hiệp giao thủ tại hạ hết sức cao hứng nhưng mới rồi thiếu hiệp đối sư đệ sở tác sở vi khiến tại hạ tức giận không thôi thiếu hiệp đợi chút nữa cứ việc ra chiêu tại hạ cũng chắc chắn đem hết toàn lực thì phải thế sư đệ đòi lại cái thuyết pháp cứ việc phóng nữa tới chính là diệp phi xem t h ư n ó i huynh đải muốn thế sư đệ đòi hỏi thuyết pháp vậy tại hạ cũng phải thay hai vị kia bị hắn đả thương võ chiêu viện đệ tử min đương nhiên trọng yếu nhất chính là muốn báo thủ cho tiêu dịch hà tiêu dịch hà diệp phi gật đầu nửa năm trước n à y tiểu t ử ngốc từng đã cứu tính mạng của ta là người liền phải sẽ báo ơ n không phải này xin chỉ giáo thấy hai người luận võ sắp đến trên đài thất vương hỏi hoàng tôn chu thành chất nhi ngươi cảm thấy ai sẽ thắng chu thành nhìn về phía thất vương phát ra một vòng ý vị sâu xa cười vương h ú c ngươi cảm thấy thế nào thất vương mỉm cười lại nói chất nhi vừa rồi nói không biết giang h ồ người xem ra là lựa gạt bàn vương chất nhi đã sớm nhận biết cái này gọi diệp phi cho nên mới dám cầm thiên hành đào cùng bắc liêu hoàng tử đánh cái này cược chu thành gật đầu vương thúc chất nhi có thể tuyệt không nói láo họ diệp này là chất nhi lúc trước du ngoạn hàng châu thời điểm cùng hắn đã từng quen biết trừ hắn ra cái khác giang hồ nhân sĩ một mực cũng không nhận ra a ngươi cùng hắn là tại hàng châu quen biết nha thất vương như có điều suy nghĩ nói tựa hồ nhớ tới sự tình gì vương thúc hàng châu làm sao thất vương lắc đầu đều nói lên có thiên đường dưới có tô hàng hàng châu là chỗ tốt là rất không tệ nhất là cái này câu lan nhả n ó i bên trong cô đường mỗi cái tuyệt không thể tả thất vương không tiếp tục để ý tới chu thành mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía trước diễn võ trường lúc này gia luật thọ dẫn đầu ra chiêu vừa rồi gặp qua diệp phi cùng mạc côn bắt sau khi g i a o thủ hắn tự tin mình có thể đánh bại diệp phi vô luận là nội công bên trên lấy khí hóa hình hay là ngoại công bên trên lấy khí ngự kiếm diệp phi chính đều muốn thiên phú hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế bất quá đây cũng không phải là là không có kẽ hở giống như nội công đến nói diệp phi lấy khí hóa hình tuy nói đạt tới tùy tâm s ở dụng cảnh giới bất quá đối với tu luyện thuần dương nội công hắn mà nói muốn hóa giải cũng không phải là việc khó cho dù không hóa giải hắn phá vỡ âm vô ảnh thủ cũng có thể dùng để chuyển thủ thành công trên ngoại công diệp phi vừa rồi chỗ biểu hiện ra thiên địa nhân hợp nhất kiếm pháp hắn cũng tương tự có thể dùng đoạn dương t r ư ờ n g đến chuyển thủ thành công cùng là nội ngoại kiêm tu cho dù diệp phi thiên phú cho dù tốt cũng không có khả năng đền bù bởi vì tuổi tác tạo thành nội lực c h í n h l ệ n h nội lực bên trên hắn là thắng qua diệp phi một bậc đối với diệp phi mà nói vừa rồi gia luật thọ cùng tiêu dịch hà luận bàn lúc sử dụng chiêu thức đều thấy rất rõ ràng gia luật thọ đoạn dương trưởng cùng phá vỡ âm vô ảnh thủ không chỉ có uy lực h ư mãnh hơn nữa còn có thể phân biệt khắc chế thuần dương chiêu thức cùng thuần âm chiêu thức. nếu như hắn sử dụng thuần âm nội công chiêu thức cùng thuần dương ngoại công chiêu thức đều rất khó thắng qua gia luật thọ tuy nói hắn cảnh giới bên trên chiếm hữu ưu thế lại không cách nào đền bù nội lực bên trên thế yếu bất quá cũng may hắn học qua âm dương ngũ hành nội lực không chỉ có đền bù nội lực thế yếu hơn nữa còn tránh đi gia luật thọ chiêu thức bên trên đối với hắn khắc chế mà hắn ưu thế về cảnh giới thì sẽ thành gia luật thọ không thể vượt qua h n g c ầ u cho nên còn không có gia chiêu gia luật thọ liền đã thua gia luật thọ đầu tiên là không ngừng thi triển đoạn dương trường lẩn tránh diệp phi lấy khí hóa hình h ữ kiếm một mặt tại hướng diệ phi tới gần khoảng cách diệ phi chỉ có mấy bước xa hắn đánh ra xong trưởng đem chung quanh tất cả trưởng phòng đánh về phía diệp phi hai bên cùng lúc đó hắn làm ngoại công trưởng pháp phá vỡ âm vô ả n h thủ đ ỗ n g nhiên thân pháp khé động nào về phía diệp phi diệp phi kiếm lần nữa ra khỏi vỏ cắm vào trước mặt hắn mặt đất ngăn cản ra luật thọ đối với hắn một tiến mượn kiếm ba ngàn diệp phi hô to vô số hư kiếm từ trước mắt hắn kiếm sinh ra đánh tới hướng trước mắt ra luật thọ đem ra luật thọ bước lui về sau hắn một cái tiến bộ hướng về phía trước đem kiếm từ trong đất rút ra sau dơ kiếm nào về phía ra luật thọ tại hắn khởi hành một khắc này hắn hai bên từ gia luật thọ đoạn dương trưởng đánh ra trường phong đột nhiên tụ tập hình thành hai cái vô hình to lớn bàn tay sau đó song trường xếp tại cùng một chỗ nếu không phải diệp phi kịp thời hướng về phía trước phản thủ làm công nếu không liền sẽ bị song trưởng kẹp lấy tùy theo sẽ còn nhận ra luật thọ phá vỡ âm vô ảnh thủ liên kích nhìn xem diệp phi đột nhiên dơ kiếm tới gần gia luật thọ chừng lớn hai mắt cẩn thận lưu ý lấy diệp phi ra chiêu vô l u ậ n là diệp phi dùng loại chiêu thức nào hắn đều có thể tìm tới ứng đối chi pháp đồng thời cho phản kích nhưng mà thẳng đến cách hắn chỉ có không đến khoảng cách một bước diệp phi mới ra chiêu gia luật thọ nguyên lai tưởng rằng là ngoại công chiêu thức. nhưng rất nhanh hắn liền phát giác được diệp phi sau lưng cất giấu một cỗ kiếm khí khi kiếm khí kê hóa thành hư kiếm về sau diệp phi tiếp tục dùng thiên địa nhân hợp nhất kiếm pháp tiếp tục c ắ t chế hắn biết rõ chỉ là trong vòng ngoại công chiêu thức đối phó gia luật thọ liền nhất định phải một mực khai thác chủ động thế công gia luật thọ ung dung không nội liên tiếp hóa giải mất diệp phi chiêu thức thấy nội ngoại kiêm tu hai người một trong đó ngoại công chiêu thức giao thế thi triển một cái thì là nội công ngoại công x ả o diệ u hóa giải đối phương công kích chính diện thế ở đây người tập võ thấy say sương ân lành cũng là ngay cả một chút không sẽ làm điểm võ công quan lại quý đều sẽ cảm giác đến cực kỳ ngoạn mục mười mấy cái hội hợp hai người tạm thời thu tay lại t i ê n lặng thư một hơi về sau gia luật thọ nói diệp thiếu hiệp thật sự không hổ hai mươi lăm tuổi trở xuống đệ nhất cao thủ lúc đầu hai người chúng ta giao thủ xác nhận ta chiếm cứ ưu thế mới là nhưng mà diệp thiếu hiệp lại làm cho tại hạ không chiếm được nửa điểm tiện nghi chỉ bất quá gia luật thọ dừng lại một chút x ô n g cái này diệp phi lộ ra một vòng tự tin cười diệp thiếu hiệp có thể một mực khai thác chủ động thế công đến khi nào đâu khi nào diệp phi hừ lạnh một tiếng tại hạ nghĩ đến khi nào liền đến khi nào chỉ bất quá ta nhìn sắc trời này không còn sớm cũng nên kết thúc dứt lời diệp phi nhìn về phía dương y rỉa y rỉa nói lưu luyến mượn ngươi đao cho ta dùng một lát t ố t dương y rỉa đứng dậy sau đó đem bên trái đao rút ra vứt cho diệp phi thấy diệp phi tiếp được dương y rỉa đao đem kiếm vào vỏ mọi người ở đây đều xôn xao họ diệp này không phải là dùng cũng không am hiểu đao pháp tới đối phó gia luật thọ không khỏi cũng quá xem thường gia luật thọ a ta nhìn hắn tám thành là nghĩ từ bỏ cố ý tìm cho mình cái bậc thăng hạ mọi người nghị luận ầm ĩ cầm dương y rỉa đao huy động hai lần về sau diệp phi hướng về phía gia luật thọ cười nói ngươi không phải là muốn khi thần đao các con vậy ta liền dùng đao đưa người đánh bại nói câu lời trong lòng đao pháp của ta coi như không tệ chương ba trăm sáu mươi đao lên nghe diệp phi lời nói này mọi người còn tưởng rằng hắn cùng gia l u ậ t thọ là tại tranh đoạt dương y y y diệp thiếu hiệp nghe nói tại năm ngoái giang nam thế g i a trên đại hội ngươi trong vòng bên ngoài kiềm tu cùng đao kiếm cùng sử dụng một tiếng hót lên làm kinh người có lẽ đao pháp của ngươi xác thực không tệ nhưng vẫn là không cách nào cùng kiếm pháp của ngươi đánh đồng vừa rồi ngươi dùng kiếm đều không thể chiếm được tiện nghi dùng đao lời nói chỉ sợ là càng khó đi gia luận thọ nói diệp phi cời khẩy vừa rồi bất quá là tiểu thí thân thủ đau luật khí n nào chấp nhận, g chút chấp d i hạ liền rửa m ắ t mà đợi. i Đao lên. d ệ phi p đột nhiên rơ y y y、so、thuấn a gian di động đến gia luật thọ trước mặt gặp hắn trên tay kia thanh hiện ra làm sắc ánh sáng nhạt đau đối diện bộ tới gia luật thọ khẽ giật mình thân pháp lui về phía sau mấy chục bước đồng thời đánh ra nhất trưởng đoạn dương trưởng bất quá diệp phi cũng không cùng tiến mà chính là đến phía bên phải của hắn lại hô một tiếng đau lên gia luật thọ lo sợ không yên hắn đã cảm nhận được diệp phi trên người khí kình đã không phải thuần âm cũng không phải thuần dương mà chính là âm dương ngũ hành nội lực kể từ đó hắn tương đối diệp phi trên nội lực ưu thế nội công trời sinh ưu thế cùng chiêu thức bên trên khắt chế đem không còn sót lại chút gì tịch lêu phía trên ngồi tại bắc liêu hoàng tử gia luật tư bên cạnh nam từ sắc mặt m ộ tâm diệp phi quả thật như theo như đồn đại như vậy tu luyện âm dương ngũ hành nội lực hơn nữa nhìn đi lên đã có học tiểu thành hắn thật sâu cảm thấy b ấ t an tại diệp phi cùng gia luật thọ nội lực tương đương tiền đề phía d ư ớ i diệp phi ưu thế về cảnh giới sẽ hiện hiện diệp phi lần nữa vung đ a o bổ về phía gia luật thọ tại bị gia luật thọ né tránh về sau hắn lúc này lại đến gia luật thọ sau lưng miệng bên trong vẫn như c ũ đọc lấy đ a o lên hai chữ nhìn xem diệp phi chiêu thức đ a o thần dương thác cười cười diệp phi đ a o pháp ngược lại là có mấy phần võ đang đại tự tại kiếm pháp ý vị cùng hắn ba đạo đau ý hoàn toàn khác biệt nếu là diệp phi chuyên chú l chắc chắn có lập nên đột nhiên diệp phi lui trở về vừa rồi tiếp được đao vị trí bên trên sau đó đem trên tay đao ném về cho dương y lì y lìa dương y y ì a giật mình bất ngờ ngay tại nàng dự định tiếp được lượn vòng l ấ y đến trước mặt mình đau lúc nàng nhớ tới lúc trước trên núi võ đang hướng diệp phi thỉnh giáo lúc một màn thế là trong lúc vội vã thu tay lại cuối cùng nàng nhìn thấy cây đao kia tinh chuẩn không sai lầm bay trở về đến trong vỏ đao gặp tình hình này mọi người không rõ là chuyện gì xảy ra còn tưởng rằng diệm phi là muốn đổi về kiếm diệp phi cũng không có làm như thế h ắ n chỉ là quay đầu nhìn xem gia luật thọ gia luật thọ một mờ mị hô hô trên d i ệ n võ trường đầu tiên là gió nhẹ chầm chậm lại mà gió táp trợn nổi lên bao cắt c ổ n trời theo anh một tiếng gia luật thọ t r u n g quanh mặt đất trong lúc đó vỡ ra ra mấy đạo khe hở theo đao khí như gió lốc đem hắn thôn p h ệ nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết t h ê lương t r u n g quanh người trợn mắt hốc mồm khi phong thanh biến mất về sau gia luật thọ đã quỳ một gối xuống tới đất bên trên mình đầy thương tích sắc mặt thảm trọng người thua d i ệ p phi nhìn xem gia luật thọ nói ừ n tại hạ cảm thấy không bằng thua tâm phục khẩu phục gia luật thọ cưỡng ép chịu đựng thống khổ nói thấy diệ phi đi hướng gia luật thọ hồng lư c người cùng cái kia gọi mà côn bắc không giống diệm phi nói gia luật thọ khoảng cách gần đánh giá diệm phi khuôn mặt trẻ tuổi là không có chút rung động nào biểu lộ nhìn xem nơi khác trong hai mắt lộ da niên kỷ không tương xứng thong rong cùng lạnh lùng ta đã sớm nghe nói ngươi cải thành tu luyện âm dương ngũ hành nội lực chỉ là ta không nghĩ tới ngắn ngủi trong vòng mười tháng người lâm dương ngũ hành nội lực vậy mà có thể luyện đến trình độ như vậy quả thật không hổ là hai mươi lăm tuổi trở xuống đệ nhất nhân quá khen diệp phi cười nhạt một tiếng nếu không phải ta trời xui đất khiến học lâm dương ngũ hành nội lực nếu không hôm nay người thua sẽ là ta ra luật thọ khỏe miệng khẽ nhết nguyên lai diệp phi cũng không c h ư ơ n g dương lúc này võ chiêu viện viện trưởng thì nam hoài cười ha hả đi vào hai người trước mặt hai vị đều là thiếu niên anh hảo ngày khác chắc chắn nhiều đất dụng võ hôm nay bất quá là dùng võ kết bạn hy vọng ngày sau còn có thể lần nữa nhìn thấy hai người giao thủ theo thì nam hoài thiếu niên ở giữa cùng trung trí hướng mới là nhất làm cho người rất được hăng trong lúc nhất thời hắn lại đối diệp phi rất nhiều đổi mới hôm nay l u ậ n võ đến đây là kết thúc nguyên bản ta võ chiêu viện năm tên đệ tử toàn bộ bị thua có thể về sau diệp phi diệp thiếu hiệp hết sức giúp đỡ tại cuộc thi bổ sung bên trong liên tiếp đánh bại mạc côn bắc cùng ra luật thọ hai người chỉ có thể nói ta võ chiêu viện thua có thể ta vân quốc không có thua thì nam hoài trước mặt mọi người tuyên bố diệp phi phát ra một vòng ý vị sâu xa cười thì nam hoài thuyết pháp này rất là gà tặc nghe vào thì nam hoài là hai bên đều lưu mặt mũi nhưng cẩn thận để gõ vân quốc không có thua hà không mang ý nghĩa bắc yêu thua thì nam hoài nói xong mọi người đứng dậy vì diệp phi vỗ tay bảo hay gia luật hoàng tử hoàng tôn chu thành lúc này đi đến gia luật tư trước mặt thanh này đổ lòng lưới đao tiểu vương liền vui vẻ nhận gia luật tư sắc mặt rất là khó coi nhưng có không cách nào đổi ý chỉ có thể trơ mắt nhìn chu thành đem đổ lòng lưới đao lấy đi đem đổ lòng lưới đao từ dao găm trong vỏ rút ra nhìn một chút về sau chu thành sợ h ã i than nói cái này đổ lòng lưới đao quả thật danh bất hư chuyện a gia luật hoàng tử này một vạn lượng hoàng kim cũng không cần cho coi như làm là có qua có lại gia luật tư trợn mắt nhìn lời gì cũng không nói sau đó chu thành đi đến tịch lều bên cạnh đối diệp phi nói ra diệp phi ngươi qua đây một chút nghe được chu thành triệu hoán do dự một chút sau diệp phi mới đi tiến lên cậu vật thanh này đổ lông lưới đao liền cho ngươi về phần thiên h à n h đao ta ngày mai lại sai người đưa đến thần đ a o cắt đi chu thành vừa nói một bên đem đổ lông lưới đao ném cho diệp phi tiếp vào đổ lông lưới đao về sau diệp phi lại sẽ đổ lông lưới đao ném về cho chu thành hoàn g tôn cái này đổ lông lưới đao ngươi giữ đi cũng làm thành có qua có lại hắc chu thành nhịn không được cười lên một tiếng cậu vật không nghĩ tới ngươi đủ biết cất nhắc nhà nay thành thanh này đổ lông lưới đao ta liền bất đắc dĩ nhận lấy thấy hai người đem đổ lòng lưới đao nhường tới nhường lui một bên ra luận tư trong lòng rất cảm giác khó chịu hán tâm thế nhưng là tại chạy xuống máu hoàng tôn này một hai hoàng kim d i ệ p phi đột nhiên hỏi chu thành giận tí mặt giơ tay lên bên trên đổ lòng lưới đao muốn đánh tới hướng d i ệ p phi lại không biết điều đều cầm bản tiểu vương tiên hành đao còn không biết dừng hoàng tôn ta không phải cho ngươi một thanh đổ lòng lưới đao nha giữa mắt nhìn đổ lòng lưới đao về sau chu thành ngấm lại sau đó từ trong tay nào lấy ra một nắm lớn ngân phiếu nơi này là mấy vạn lượng ngân phiếu đều cầm đi, đi. về phần này vạn lượng hoàng kim liền mơ tưởng t ạ hoàng tôn điện hạ diệp phi thật cao hứng tiếp nhận này mấy vạn lượng ngân phiếu trong lòng cao hứng cùng cực màn đêm buông xuống chương ba trăm sáu mươi mốt đời này không phụ võ t r i ê u cửa sân trước mọi người tán đi khôi phục bình tĩnh như trước hôm nay võ t r i ê u viện cùng hồng l ư chùa luận võ kết quả đã xuất võ t r i ê u viện thùa mà vân quốc lại thắng đối với thành b i ệ n kinh bên trong người mà nói kết quả như thế đương nhiên có thể tiếp nhận võ t r i ê u viện có hay không thắng không trọng yếu vân quốc thắng mới là trọng yếu nhất một cái diệp phi liền có thể thắng qua bắc liêu tất cả tuổi trẻ cao thủ từ h ắ n liên tiếp đánh bại mạc ô n bắc cùng g a luận thọ tin tức theo võ chiêu viện chuyển g a danh tiếng của hắn tại thành biện kinh càng thêm lớn mà mấy ngày ban đêm trước hắn kéo xuống thần đao cắt trước cửa chiêu tế bố cáo một chuyện cũng tại thành biện kinh bên trong lưu truyền rộng rãi tăng thêm hắn tại cùng gia luật thọ luận võ lúc nói câu nói kia khiến cho không ít người đều coi là hắn đem thoát ly thẩm ra trở thành thần đao các đao thần con rể so với giàu có bình tĩnh t i ể u hưng h i ệ n nhiên hoàng thành dưới chân thành biện kinh đối với truy đuổi danh lợi thiếu niên hấp dẫn hơn người bên trong xe ngựa ngồi diệp phi dương y lụy cùng dương thác ba người trên đường đi dương thác không chút nào tiếp rẻ đối diệ phi tán thưởng ngồi tại hắn dương y đi qua vừa rồi luận võ về sau dương y y để phát hiện diệp phi trên người quang mang càng thêm l o á n mắt trở lại thần đ a o cát dương thác sai người thu xếp một bản lớn mỹ vị món ngon xuất ra một v ò cất giữ năm xưa h ả o c i ể u nói là muốn cùng diệp phi uống cái không say không nghỉ nhìn ra được hắn hôm nay thật cao hứng qua ba lần rượu về sau dương thác đột nhiên nói ra diệp phi à qua sau ngày hôm nay toàn bộ thành biện kinh bên trong thậm chí toàn bộ giang hồ đều muốn biết được đêm hôm đó là người bóc ta thần đau cắt trước mặt chiều tế bố cáo diệp phi cười xấu hổ cười dương y y y thì là cướp đi dương thác chảy lớn rượu không vui nói phụ thân nữ nhi nhìn ngươi là huống say nói b ậ y vi phụ nơi nào say dương thác bất đắc dĩ thở dài một hơi hắn tự nhiên biết mình nữ nhi giờ phút này là loại nào tâm tư phụ thân đã không có say đây là tại nói cái gì mê sảng bóc bố cáo một chuyện đêm đó diệp phi đã giải thích rất rõ ràng phụ thân cần gì phải làm khó hắn dương y thủy y t nói dương thác nhìn về phía diệp phi diệp phi hôm nay ta liền thống khoái chút nói với ngươi vài câu móc tim ổ trong lòng nói nhưng có cân nhắc qua đến ta thần đao các làm ta dương thác có rể phụ thân nghe được dương thác nói như vậy dương y thủy tức hồn hộp xấu hổ đứng dậy chạy đi diệp phi ban đầu muốn đi giữ lại lại bị dương thác cho giữ chặt diệp phi đêm nay ngươi liền nói rõ ràng từ nay về sau việc này liền lại không còn sách dương thác nói nhìn xem dương thác này khó xử dáng vẻ quất bách diệp phi trong lòng không khỏi thầm than lấy thật sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ giống dương thác loại này cỡ nào uy phong l ấ m liệt kiên ngạo bất tuần võ học t ô n g sư lại cũng vì nữ nhi đánh bạc mặt mò nói loại lời này dương thiên các chủ nhận được hậu ái chỉ bất quá văn bối cùng nội t ử thẩm thị thành thân gần hai năm kiêm điệp tình thâm như keo như sơn đồng thời văn bối đã t ư n g đối nàng lập xuống qua thể non h ạ biển đ ờ i này đều muốn đối nàng coi như chân bảo không rời không bỏ diệp phi nói nghe diệp phi dương thác tự mình cho diệp phi rót một ly tửu sau đó dùng mình cái chén chạm thử diệp phi c h é n đến rượu cười nói nói hay lắm ta dương thác quả nhiên không nhìn lầm người nha dứt lời dương thác uống xong một chén rượu thoải mái cười to cách đó không xa dương y duy y trốn ở sau tường nghe diệp phi vừa rồi này lời nói nàng cũng cười cười ý nghĩ của nàng giống như dương thác nàng không có nhìn lầm người chơi vừa sáng diệp phi lại là bị dương y d y, y tiếng đập cửa đánh thức dương y d y, y lại bưng một chậu nước nằm đến trừ cái đó ra còn cho hắn bưng một chén t ỉ n h rượu trà nóng đợi dương y dưới ý g h ĩ đem chậu nước cùng trà nóng đều bỏ lên trên bàn về sau diệp phi đột nhiên rất chân thành mà nhìn xem nàng nói ra lưu luyến thực tế thật có l ỗ i đêm hôm đó ta là l ô mãng bóc tấm kia bố cáo làm hại ngươi thâm thụ bối rối dương y dưới ý g h ĩ lắc đầu diệp phi đừng muốn nói loại lời này khó tránh khỏi k h á c h khí lại nói nếu không phải ngươi trước đó bóc này bố cáo này ra luật thọ liền sẽ đến cửa vạn nhất nếu là phụ thân ta đuôi mù coi chọc hắn vậy ta chẳng phải là muốn gà cho hắn cái này ra luật thọ cũng không tệ lắm、nha. diệp phi nói tuy nói hắn tướng mạo cùng võ công đều kém xa ta dương y d y vì bị diệp phi c h ọ c cười n g u y ê n lai、like、ngươi diệp phi như thế không muốn mặt vậy cái này buồn nước nóng ta bưng đi ngươi không cần rửa mặt diệp phi lập tức đem khăn mặt ném tới này trong chậu gỗ một bên khuấy động khăn mặt vừa nói nếu là thực tế không được ngươi cùng dương thiên các chủ nói một chút đem chiêu này tế tiêu chuẩn giảm xuống một chút không cần dù sao đời ta cũng không có ý định lấy chồng ai nói nữ tử đời này nhất định muốn lấy chồng không phải dựa vào nam nhân mới có thể còn sống lúc trước phụ thân dán lên cái kia bố cáo ta một mực không có phản đối đó là bởi vì ta không cảm thấy trên đời này không có một người như vậy dương y dù ý thì h ã nói đó cũng là diệp phi gật gật đầu điều kiện này quá hà khắc dương y dù ý khi h ã nhìn xem diệp phi thoáng có chút xuất thần lúc trước nàng sẽ không nghĩ tới trên đời này thế mà lại tồn tại loại này người giờ phút này trong mắt của nàng lại như thế độc nhất vô nhị lưu luyến hôm nay dự định mang ta đến nơi nào dung o ạ n diệp phi đột nhiên hỏi dương y dù ý khi h ã lấy lại tinh thần hơi cúi đầu diệp phi ngươi nhưng có muốn đi địa phương đi một chuyến võ chiêu việt đi diệp phi nói đi xem một cái tiêu dịch hạ ngươi quả nhiên rất quan tâm hắn hắn nhưng là ta cứu người ân nhân diệp phi giải thích khi diệp phi rửa mặt mặc quần áo tốt một thần đao các tiểu đệ tử vội vàng chạy tới nói là đông cung bên kia phái người đem thiên hành đao đưa tới biết được việc này về sau diệp phi cùng dương ý Y ý ý ý sành, Thế Thế ý. Trước, ý ý ý ý ý Y ý ý ý ta không cần đao đao này liền tặng cho ngươi coi như đáp lại tạ mấy ngày nay quy phái đối ta thịnh tình còn đãi dương y dùy ý thì trừng thẳng hai mắt khó có thể tin ngày này đi đao có thể xưng được là trên giang hồ thập đại thần binh lợi khí diệp phi cư nhiên như thế hào phóng liền đưa cho chính mình quý giá như vậy đao lưu luyến thụ chi không dạy nổi diệp phi bắt lấy dương y dùy ý nghề thủ đoạn cứng rắn muốn đem đao phóng tới trên tay nàng bất quá là một thanh phá đao mà thôi phá đao dương y dùy ý nghề ngạc nhiên bất quá nàng rất nhanh liền nghĩ đến lúc trước diệp phi nhưng cũng là như thế khẳng khái đem huyền nhất kiếm đưa cho xuân đảo có lẽ tại diệp b ấ t quá là hai thanh phổ thông vũ khí á cầu v ậ t mượn hoa hiến vật ngươi sẽ không thật muốn làm thần đao các con rể đi này giang nam đệ nhất mỹ nhân làm sao bây giờ hoặc là liền đưa cho ta đi chu thành nói hắn vừa dứt lời diệp phi đột nhiên rút ra dương y, y y trên tay thiên h à n h đao cái trước giống ngươi nói như vậy người đã chết nếu như ngươi không tin lặp lại lần nữa thử một chút thấu chương xong chương ba trăm sáu mươi hai lựa chọn diệp phi đe dọa để chu thành có chút không vui họ diệp bản tiểu vương tốt xấu là hoàn tôn ngươi nếu dám xuống tay với ta đến lúc đó chết không chỉ là ngươi ngươi tất cả người nhà đều muốn bị ngươi trô liên lụy chu thành đáp lại vậy liền nhìn xem ai mệnh càng đáng tiền diệp phi nói chu thành tức giận hừ một tiếng xoay người sang chỗ khác xem như nhận sợ các ngươi tất cả mọi người mệnh đương nhiên cũng không sánh nổi một mình ta diệp phi đem đao thả lại đến dương y dĩ y thì trong vỏ đao đã làm a n g giày mệnh cũng không cần đi t r e o chọc những cái kia chân trần người chu thành xoay đầu lại t r ừ n g mắt diệp phi nói ra họ diệp nể g h tình ngươi hôm qua đánh bại hồng lưu chùa vì ta vân quốc kiếm hạ mặt mũi bản tiểu vương liền không cùng ngươi một phen kiến thức diệp phi khinh miệt liếp chu thành liếp một chút không nói gì nữa t r ầ m mặc sau khi chu thành hỏi chu tước trên đường cầm tú phượng bên trong t r ả i lũng hòa thành quan tại cả tòa thành biện kinh bên trong đều là nổi danh tiểu vương hôm nay làm chủ mời n g ư ơ i đến này chơi đ ù a không đi d i ệ p phi lạnh lùng đ ắ p lại chu thành sắc mặt một tâm ngươi có biết tại toàn bộ thành biện kinh bên trong mỗi ngày có bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn mở tiệp chiêu đ á i bản tiểu vương nay hoàng tôn cứ việc đi tìm những người kia là được d i ệ p phi chu thành t ố t nhiên không vui ngươi cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hoàng tôn điện hạ ta bất quá là một giới giang hồ áo vải ngươi ta cũng không phải là người một đường diệm phi giải thích toàn bộ thành biện kinh cũng là cái danh lợi trận có thể cho ngươi hết thẻ thứ ngươi muốn toàn bộ y ế n tử đường bên trên đều là truy cầu danh lợi cùng địa vị người tập võ bọn họ mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi thậm chí là đánh bạc thân ra tánh mạng đều là vì tìm tới một cái giúp bọn hắn trở nên nổi bật quý nhân chủ tử ngươi có thể bị bản tiểu vương nhìn chúng kia là vinh hạnh của ngươi phải biết mỗi ngày đều bao nhiêu người vắt hết ốc chèn phá đầu m u ố n bái nhập đồng cung muôn hạ nghe chu thành lời nói này về sau diệp phi hỏi lại hoàng tôn có biết tại hạ vì sao muốn ở rể đến thầm ra tự nhiên là vì sắc đẹp diệ phi cười lắc đầu là vì có thể vượt qua ngồi ăn rồi chờ chết không buồn không lo thời gian lần này đi vào thành biện kinh là thụ đao thần tiền bối mời muốn hướng đao thần tiền bối thỉnh giáo võ học ít ngày nữa về sau liền muốn trở về về phần như lời ngươi nói tên cùng lợi thật có l ỗ i ta xưa nay không cảm thấy hứng thú có thể vượt qua đến đây thân thủ cơm đến há miệng ngủ có mỹ nhân chăn ấm đầu thời gian ta đã vừa lòng thỏa ý nghe diệu phi chu thành thất vọng lắc đầu đáng tiếc cái này một thân b ả n sự bản tiểu vương còn tưởng rằng ngươi là lòng mang hoành đồ đại trí người hoàng tôn nói như vậy hiển nhiên là không hiệu tại hạn h ữ hoàng tôn ngày bình thường sợ tác sở vi tựa hồ cũng không so tại hạ tốt đi nơi nào ngay vậy chu thành nổi giận đùng đùng đi gặp hắn sau khi đi xa dương y duy ý thì hỏi diệp phi diệp phi ngươi thật không có ý định tại cái này thành biện kinh bên trong đại triển quyền cước hoàng tôn chính là thái tử c h i tử lại thái tử dối gối cũng chỉ có hắn như thế một đứa con trai tương lai nói không chừng sẽ là chân long thiên tử kia là chuyện của hắn ta chẳng qua là không ông trí lớn người tập võ mà thôi không có gia tâm gì diệp phi nói dương y duy ý t h cười cười trong lòng cảm thấy đáng tiếc diệp phi tuổi còn trẻ nếu có thể vì hoàng tôn trọng dụng tương lai nhất định có thể nhiều đất rụng võ đúng diệp phi đột nhiên rất chân thành mà nhìn xem dương y vỉa ý ỉa này c ẩ m tú trong phường đầu cô đương thế nhưng là thật rất nổi danh dương y vỉa ý trên mặt toát ra vẻ khinh thường diệp phi n g ư ơ i n g ư ơ i không phải là muốn đi loại địa phương kia à. loại địa phương kia làm sao là một lấy ngồi ăn chờ chết vì suốt đời theo đuổi thiếu niên như thế nào không muốn đi loại địa phương kia tuy nhiên ta đã, đã đáp ứng ta nương tử sẽ không lại đi loại địa phương kia chỉ là khó tránh khỏi hiếu kỳ a ngươi bây giờ thân ở b i ệ kinh mà nàng ở xa thiệu hưng ngươi nếu là vụ trộm đi nàng cũng sẽ không biết được diệp phi cười lắc đầu giữa phú thê trừ thẳng thắn đối đãi còn phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn nếu không ư n g thuận thế non hẹn b i ể n không đều hết hiệu lực đã ta đáp ứng nàng liền nên nói được thì làm được nhìn ra được thẩm nương t ử tại trong lòng người phân lượng rất nặng dương y dùy nghề càng khái đó là bởi vì ta trong lòng nàng phân lượng càng nặng ở trên đời này giống nàng dạng này đợi ta người cũng không nhiều cho nên ta rất chân quý nàng sau một lúc lâu diệp phi tại dương y dùy cùng đi phía dưới rời đi thần đao cắt hai người ngồi xe ngựa đi v à cùng thần đao cắt cùng ở tại một con phố khác võ chiêu viện đi qua hôm qua luận võ về sau võ chiêu trong nội viện không ai không hiểu diệ phi cho nên vừa nhìn thấy hắn xuống xe ngựa thủ vệ hai tên đệ tử liền mỉm cười đem hắn cùng dương ý ý ý thì hai người nên vào cửa ở trong đó một người đệ tử dẫn đường phía dưới hai người nhìn thấy vừa mới hôn mê tỉnh lại tiêu dịch hà người một đường phàm l a gặp được một võ chiêu viện đệ tử đều sẽ hết sức kích động nhiệt tình cùng diệp phi chào hỏi đi đến cạnh đầu giường ngồi xuống về sau diệp phi đầu tiên là tại tiêu dịch hà trên vai phải đánh một q u y ề n hỏi thế nào tiêu dịch hà tiêu dịch à chậm rãi quay đầu nhìn về phía diệp phi thanh âm yếu đất nói diệp t i ế u hiệp có thể hay không hạ thủ n h ạ chút ngươi một quyền này xuống dưới ta cảm giác cả người lại không tốt. không nghiêm trọng như vậy đi tiêu dịch hà tức giận đến hơi hơi run dậy nếu không phải ăn vào ngươi cho thuốc giờ phút này đoán chừng ta vẫn còn đang hôn mê ở trong bất quá sau khi tỉnh lại cảm thấy toàn thân khó chịu chẳng bằng hôn mê tốt d i ệ p phi từ trong ngực móc ra một bình đan dược sau đó cho tiêu dịch hà ăn vào một viên đan dược đem đan dược nuốt vào về sau tiêu dịch hà mới hỏi ngươi cho ta ăn chính là gì thuốc tổ truyền b í phương sau khi ăn vào có thể làm dịu toàn thân đau đớn trước mắt thời gian tiêu dịch hà trên mặt thống khổ liền có điều chậm lại thuốc này dự hiệu hiệu quả nhanh chóng diễm phi coi như ngươi không biết võ công chắc hẳn ngươi đồng dạng có thể làm làng trung danh c h ấ n thiên hạ diệp phi c ư ờ i đ ắ c ý sau đó hỏi tiêu dịch hà ngươi về sau liền đợi tại võ chiêu viện không trở về đàm châu tiêu tương thư viện à nha tiêu dịch hà lâm vào mê võng sau một hồi lâu mới lên tiếng việc này ta còn tại cân nhắc ở trong nếu là lưu tại võ chiêu viện bảy tám phần mười sẽ đi tham gia vũ cử thi đình nhập sĩ khả năng khá lớn thế nhưng là ta muốn hào h ả o tu luyện võ công không muốn như vậy hoàng phế có thể ta một khi từ bỏ cơ hội lần này tương lai nhập sĩ liền rất khó vậy ngươi phải hào hào suy nghĩ kỹ cảng diệp phi mười phần chân thành nói người lời này lựa chọn rất trọng yếu chọn đúng chọn sai chính là hoàn toàn khác biệt m ệ n h đồ c h ỉ bất quá hành hiệp trượng nghĩa cùng thay trời hành đạo cũng không phải là chỉ có thể dựa vào quyền đầu cùng vũ khí giống bọn họ văn nhân bút trong tay giết lên người thế nhưng là so với ta kiếm lợi hại nhiều tiêu dịch h à gật gật đầu vậy còn ngươi lần này ngươi đi vào kinh thành chắc hẳn không chỉ là vì bãi phòng thần đao các đơn giản như vậy hôm qua hôn mê sau sự tình ta đều nghe nói ngươi thay vân quốc thắng bắc liêu chắc hẳn sẽ có rất nhiều người muốn đem ngươi mời chào cái này đối ngươi mà nói không thể nghi ngờ là cái đại triển h à n h đồ cơ hội tốt diệm phi thẳng lắc đầu nói lần này ta đi vào kinh thành không vì cái gì khác chỉ vì giết người diệp phi vừa mới nói xong lúc này một người đột nhiên t i ế n đến khương giao đầu làm sao ngươi tới tiêu dịch hà kinh hô tới người chính là diệp phi muốn hắn điều tra khương hà sơn chương ba trăm sáu mươi ba đánh bỏ độc rắn nha tiêu dịch hà có khách nhân đến nha khương hà sơn hướng về phía tiêu dịch hà nói dứt lời hắn chuyển hướng một bên diệp phi ca nhi lại gặp mặt không nghĩ tới ngươi chính là đại danh đỉnh đ ỉ n h diệp phi nha diệp phi đứng d ậ y đứng ở dương y y t bên cạnh nhìn xem khương hà sơn nói đại gia lại gặp mặt tiêu d ị h à kinh ngạt nhìn xem hai người hỏi hai vị gặp q u a diệp phi gật gật đầu hôm qua ta muốn đi như xí lại tìm không thấy nhà xí nhờ có vị đại gia này dẫn đường cho ta hiểu biết ta khẩn cấp ca nhi k h á c h khí đối diệp phi cười một tiếng về sau khương hà sơn đi đến tiêu dịch hà trước mặt cảm giác như thế nào lúc đầu sau khi tỉnh lại cảm thấy có chút đau đau n h ấ t khó nhịn có thể phục diệp minh thuốc về sau nhất thời liền cảm giác dễ chịu chút tiêu dịch hà đáp lại ồ khương hà sơn lần nữa chuyển hướng diệp phi không biết ca nhi cho linh đan rượu gì ta không phải cùng quá rõ ràng là cùng trong thành hàng châu một vị theo nghề thuốc hơn m ư ơ i năm láo lang trung mua diệp phi trả lời khương hà sơn lại là cười một tiếng tương lai nếu có cơ hội đi hàng châu nhất định sẽ đi bãi phòng ca nhi nói tới vị kia lao lan g trung này đại gia trước đây có thể đi qua hàng châu diệp phi đột nhiên hỏi khương hà sơn sầm mặt lại sau một hồi lâu mới nói nói đến không sợ các ngươi chê cười ta đi qua lớn nhất nam địa phương bất quá là dương châu vốn đang dự định tiếp tục xuôi nam đến tô châu cùng hàng châu nhìn xem có thể bởi vì một chút chuyện quan trọng mà không thể không trở về b i ệ n tinh nghe khương hà sơn lời nói này diệp phi cũng là qua một hồi mới nói tô châu cùng h à châu đều là nơi tốt khương hà sơn gật gật đầu đất lành giàu có chi địa tương lai nếu có cơ hội chắc chắn đi ta liền không quấy dày mấy vị các ngươi cố gắng trò chuyện khương giáo đầu đi thong thả đợi khương hà sơn ra khỏi phòng diệp phi nhìn xem tiêu dịch hà nói ra hắn sẽ đến nhìn ngươi nói rõ ngươi cùng hắn giao tình không tệ con mắt liếc mắt một cái ngoài cửa về sau tiêu dịch hà mới nhỏ giọng giải thích còn không phải muốn giúp ngươi n g h e n ó n g cho nên mới cùng hắn lôi kéo làm quen diệp phi ngươi để tiêu công tử giúp ngươi hỏi thăm cái kia người làm cái gì đứng tại diệp phi sau lưng dương y dữ ý thì hỏi quay đầu nhìn một chút dương y dữ ý thì hỏi về sau. diệp phi lập tức tiến lên đóng cửa lại sau đó mới lên tiếng này khương hà sơn có thể là sát hại phụ thân ta mẫu thân cửu nhân mà thê tử của hắn cúng thị tại năm đó ta chưa đầy trước ba tuổi hướng trong cơ thể ta trôn xuống năm cái c h â m diệp phi mà nói để dương y dùy cùng tiêu dịch hà đều có chút kinh ngạc trên đời này vậy mà như thế lòng dạ d ắ n giết người thế mà lại đối một đứa bé hạ thủ dương y dùy cả giận nói diệp phi cười cười sau đó càng không ngừng hướng về phía dương y d ù cùng tiêu dịch hà nháy mắt nhắc nhở hai người có người ở ngoài cửa nghe lén dương y d ù cùng tiêu dịch hà tâm lĩnh thần hội gật gật đầu đúng nha kỳ thật ta lần này đi vào biệt kinh chính là vì báo thủ diệp phi lớn tiếng nói dương y dùy thì cùng tiêu dịch hà mặt lộ vẻ mờ mịt không rõ diệp phi biết rất rõ ràng có người tại bên ngoài nghe lén còn muốn c ô y đem lời nói được rất lớn tiếng vậy ngươi dự định như thế nào báo thủ tiêu dịch hà hỏi cái này khương hà sơn thực lực coi như chịu đựng giết hắn với ta mà nói cũng không khó ta đã thăm dò được nhà hắn địa chỉ trong hai ngày này liền sẽ độc thủ diệp phi vẫn như c ũ lớn tiếng đáp lại vậy ta giúp ngươi dương y y thì, thì nói không lâu lắm diệp phi buông lỏng một hơi hắn đã đi diệp phi ngươi vì sao muốn cố ý nghe được chúng ta trong phòng nói lời dương y dù ý ghé hỏi nói thật ta cũng không thể hắn cũng là diệt cửa nhà ta hung thủ cũng vô pháp xác định vợ hắn cung thị cũng là năm đó hướng trong cơ thể ta t r ô n cho người diệp phi giải thích tiêu dịch hà bừng tỉnh đại ngộ cho nên nói ngươi đây là cố ý đánh c ỏ độc rắn nếu như sự thật đúng như như lời ngươi nói vậy bọn hắn hoặc là lựa chọn chạy trốn hoặc là liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tới đối phó ngươi không sai diệp phi gật đầu ta đích xác là muốn cho bọn họ không đánh đã khai thế nhưng là vạn nhất bọn họ chạy ra biện kinh đâu dương y dù ý kể nghi vấn diệp phi nết miệng cười một tiếng yên tâm đi ta đã tại thành biện kinh bên trong bảy gia ta nhan tuyến mắt của ngươi tuyến dương y dương y kinh ngạc không thôi diệp phi ngươi không phải mới tới biện kinh đâu cái này thành biện kinh bên trong vì sao lại có mắt của ngươi tuyến đúng nha tiêu dịch hà cũng rất muốn biết đáp án các ngươi tựa hồ quên ta còn có một cái thân phận vạn bang minh minh chủ đi qua lạc dương thời điểm ta liền cùng vạn bang minh bên trong phó minh chủ gặp qua một lần đồng thời để hắn phái mười mấy tên người tin cẩn đi theo ta đến biện kinh không đúng rồi tiêu d ị h à đột nhiên nói như thế nói đến người của ngươi đã sớm để mắt tới này khương hà sơn không còn sớm hôm trước mới bắt đầu chằm c h ạ m ta cũng là hôm qua mới nhìn thấy khương hà sơn đã như vậy vậy ngươi vì sao còn muốn ta giúp ngươi điều tra hắn tiêu dịch hà nghi vấn ách ta chính là muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không nguyện ý giúp ta tiêu dịch hà lúc này bị tức đến ho khan hai tiếng sau đó nắm lên bên cạnh gối đầu hướng diệp phi trên thân ném đi diệp phi dùng tay nắm lấy bay tới gối đầu lập tức quay người rời đi lưu luyến chúng ta đi tiêu công tử đã không có việc gì nói diệp phi vừa vặn đi qua một cái bàn tròn đem trên tay gối đầu bỏ lên trên bàn sau liền ra khỏi phòng rời đi võ chiêu viện lên xe ngựa về sau diệp phi nói với dương y lìa y lưu luyến chúng ta đến biện kinh bên trong khắp nơi đi dạo đi tốt lắm đều t y ngươi dương y lìa ý, ý đáp ứng khi xe ngựa chậm rãi lái rời yến từ đường nhìn xem ngồi tại trước mặt dương y lìa y lìa, diệp phi trong lòng suy nghĩ mình muốn tại thành biện kinh bên trong mở một gian tiêu cục dương y lìa ý, ý vẫn có thể xem là tổng tiêu đầu thí sinh thích hợp tuy nói dương y lìa y chắc chắn sẽ đồng ý giúp hắn chuyện này thế nhưng là dương y lìa ý chắc chắn sẽ n g ý g t hắn chuyện này thế nhưng là dương y lìa dù sao cũng là thần đao các đại tiệu thư n mặc không lo không cần h i ế t mà minh vạn băng minh từng cho ù n g t ẩ m mấy làm ra danh qua quan nhà ngân hạ h tiêu cục làm qua cơ ạ t đ ộ nên g việc này nếu là bị triều đình biết được, vậy triều biết tội được, chém cả chết. Cho này nếu đình nhà n là là đầu bị sẽ nghĩ sau một lúc diệp phi hay là từ bỏ này suy nghĩ biện kinh cùng lạc dương không xa như tìm không thấy nhân tuyển thích hợp có thể để vạn bang minh bên kia phái người đến trưởng quản tiêu cục thực tế không được hắn còn có một cái cuối cùng nhân tuyển nguyên bản người này tuyển là lại thích hợp bất quá có thể bởi vậy người tính tình cổ quái tính tình để người nhìn không thấu cho nên hắn đều không muốn cùng người này có bất kỳ liên lụy qua một trận thấy diệp phi một bộ như có điều suy nghĩ r ắ vẻ dương y uy hỏi diệp phi ngươi đang suy nghĩ gì đấy diệp phi lấy lại tinh thần hướng về phía dương y đi y đi cười một tiếng sau đó nói lưu luyến trong lòng của ngươi chúng ta xem như bằng hữu sao tiết là tự nhiên dương y y thì hơi đỏ m ặ t nói từ khi trên núi võ đ à n g ngươi dạy ta ứng đối võ đ à n g kiếm pháp bắt đầu ta liền làm ngươi là bằng hữu ta ừm diệp phi gật gật đầu ta cũng thế lúc này diệp phi nghĩ thầm nếu là bằng hữu đó là đương nhiên đến vì bằng hữu cân nhắc diệp phi ngươi vì sao đột nhiên hỏi như vậy nha ta cảm thấy ngươi sẽ là một cái không sai bằng hữu có thể trở thành bằng hữu của ngươi hẳn là một chuyện tốt chương ba trăm sáu mươi bốn không chỗ nương tựa nữ tử thành biện kinh tây hoa cúc ngõ hẻm ngõ nhỏ hai bên đều là n g õ i xanh chu mái hiên nhà điêu lan ngọc thế tòa nhà lớn bất quá ở tại nơi này chút trong nhà đầu đều là một vài đại nhân vật nuôi dưỡng ở bên ngoài ngoại thất vào lúc giữa trưa một cố đường hoàng lộng lây xe ngựa lái vào đến hoa cúc ngõ hẻm cuối tòa nhà đây cũng là toàn bộ trong ngõ nhỏ lớn nhất một gian tòa nhà bởi vì ngoại thất cũng không phải gì đó hào quan sự tình người nơi này bình thường không có bất luận cái gì tới lui cũng rất ít có người sẽ đi nghe ngóng mình hàng xóm là ai lại là vị đại nhân vật nào nuôi ngoại thất cho nên ai cũng không biết ở tòa nhà này chủ nhân là ai xe ngựa vừa tiến vào tòa nhà tòa nhà môn lúc này đóng lại xa ngựa dừng lại đến về sau dèm kéo một phát hoàng tôn chu thành từ trên xe ngựa nhảy xuống năm ngoái đi một chuyến giang nam hắn chưa thể thoại n g u y ệ n quan sát đến m ộ ư ơ i năm một lần giang nam thế g i a đại hội lại đem danh mãn hàng châu hoa khôi phi y ế n mang về b i ệ n tinh đồng thời ban cho nàng một cái tên mới lâm vô song còn giúp nàng tìm một cái tại dương châu làm quan phụ thân để nàng đạt được một cái tốt x u ấ t thân hỏa hào thân thế nơi đây tòa nhà chính là chu thành an bài cho lâm vô song tòa nhà hắn là dự định trước tạm thời coi nàng là làm chim hoàng yến nuôi dưỡng ở nơi đây. đợi đến chính tương lai đạt được tứ phong về sau lại đem lâm vô song nạp làm chất phi thế nhưng là lâm vô song chỉ ở tòa nhà này ở không đến một tháng chu thành liền rất ít đi vào nơi này lâm vô song luôn luôn tại phí hết tâm tư lấy hắn niềm vui tựa như là lúc trước tại hàng châu quần phương c á c lấy lòng khách nhân đồng dạng cái này khiến hắn rất không thích hắn hy vọng tại lâm vô song trong mắt hắn là độc nhất vô nhị mà không phải cùng lúc trước những cái kia vào xem nàng nam nhân đồng dạng nhưng mà lâm vô song lại lần lượt để hắn thất vọng hắn thậm chí cảm thấy đến lâm vô song là vì không muốn nhìn thấy hắn cố ý mà làm chi giống hắn tâm cao khí não như vậy thân phận tôn ví người như thế nào để ý một cái thấp như vậy tiện nữ tử nhưng mà mỗi lần không đến bảy ngày hắn lại nhịn không được tới tựa hồ có lâm vô s o n g về sau cái khác trẻ lại mỹ mạo nữ tử hắn đều không làm sao có hứng nổi một tháng trước hắn tỉ mỉ chọn một cái vòng tay cùng cây châm đưa cho lâm vô s o n g có thể trên hắn lần đến thời điểm phát hiện hai thứ đồ này lâm vô s o n g đều không có đ e o lên cho nên hắn rất tức giận đã khoảng chừng nửa tháng không đến xem lâm vô s o n g chỉ phái người giám thị bí mật cùng bảo hộ lấy nàng cậu vật mình tìm ấm áp đi uống rượu chu thành dặn g i quét ánh nói xong liền hướng tòa nhà hậu viện đi đến hắn nhìn thấy lâm vô xong lâm vô song đang ở trong sân tu b ổ lấy cành lá hắn tận lực đẻ thấp tốc bộ lặng lẽ đi vào lâm vô song sau lưng một thanh t ử phía sau ôm lấy lâm vô song lâm vô song lúc này bị hoảng sợ kêu to một tiếng quay đầu liễu mi đứng đấy chu thành mặt lộ vẻ chờ mong ngược lại là hy vọng có thể giống đối đãi người bình thường đồng dạng mắng hắn vài câu nhưng mà lâm vô song lại lộ ra một vòng nhàn nhạc, nhạc cười một mặt phúc thân thể một mặt ôn nhu nói điện hạ người đến nhà chu thành trong lòng nhất thời không có hào hứng tay từ lâm vô song bên hông thu hồi nghe nói bản tiểu vương không đến những ngày này ngươi trôi qua rất là hài lòng chu thành nói hà có lâm vô s o n g lắc đầu thiếp thân thế nhưng là mỗi ngày đang mong đợi điện hạ tới đâu thật sao thiếp thân sao lại lửa gạt điện hạ đột nhiên chu thành thẹn quá hóa giận một chân đá ngã lăn lâm vô s o n g vừa rồi tỉ mỉ cắt sửa qua b u ồ n hái ngươi tiện nhân kia rõ ràng là đang nói láo đừng tưởng rằng bản vương nhìn không ra điện hạ xin b ấ t giận lâm vô s o n g lúc này quỳ tới đất bên trên thiếp thân nếu có nơi nào làm không đúng chỗ còn mời điện hạ thứ lỗi chu thành r ơ i chân lên muốn một chân đá bay lâm vô xong nhưng cuối cùng hay là nhịn xuống bản tiểu vương đời này cũng không tiếp tục muốn gặp đến ngươi cái này tiện phụ dứt lời chu thành liền nổi giận đùng đùng rời đi. lâm vô s o n g khỏe miệng hơi hơi d ơ lên đối chu thành bóng lưng vô cùng tiễn điện hạ nhưng mà mau rời khỏi viện từ thời điểm chu thành đột nhiên quay đầu đối lâm vô s o n g nói không đúng rồi hôm nay bản tiểu vương tới tìm ngươi là vì phát tiết tốn tiền nhiều như vậy đem ngươi nuôi dưỡng ở nơi đây dù sao cũng phải làm mấy thứ gì đó dứt lời chu thành trở về tới lâm vô s o n g trước mặt tiến gian phòng đi lâm vô s o n g sắc mặt tàng đạo ngẫm lại sau lắc đầu điện hạ không thể thiếp thân hôm nay không tiện vì sao không tiện còn n ờ i điện hạ chớ có hỏi thiếp thân thực tế khó mà mở miệng lâm vô xong cầu khẩn đến b ù thủy chu thành nghi vấn lâm vô s o n g xấu hổ mà túi t h ấ p đầu sau đó nhẹ nhàng nói một cái từ thật sao chu thành híp lại hai mắt sau đó lấy mạng khiến giọng điệu nói đứng dậy ngay trước bản tiểu vương mặt cởi xuống quần của ngươi lâm vô s o n g hái nhiên giật mình điện hạ thân phận của ngươi tôn quý thứ này ngươi t h o á t nhanh cho bản tiểu vương thoát ngươi nếu là không thoát bản vương liền để quách ánh tới giúp ngươi thoát chu thành gào thét lâm vô s o n g nhất thời nước mắt rơi như mưa rút cạch cạch nói điện hạ nếu là không thích tiếp thân giết bán chính là làm gì cần gì phải như thế nhục nhã t i ế p thân đâu chu thành đi lên trước bóp lấy lâm vô s o n g cổ hỏi bản tiểu vương cho ngươi thêm một cơ hội ngươi thế nhưng là thật đến quỳ thủy nếu là đến liền cởi cho ta ngầm đầu nhìn chăm chú lên chu thành con mắt một hồi lâu sau lâm vô s o n g lắc đầu điện hạ thiếp thân có tội thiếp thân nói láo chu thành một tay lấy lâm vô s o n g kéo lên sau đó đem hắn gánh tại trên vai nhanh chân đi vào đến trong phòng đem lâm vô s o n g ném tới trên giường về sau hãn tử trong tay háo xuất ra một đầu roi ra giận không kèm được nói lâm vô s o n g xem ra bản tiểu vương là đưa ngươi làm hư lúc đầu cái này roi ta không có ý định lấy ra nhưng lúc này xem ra không thể không khiến ngươi dài chút giáo hấn ba một tiếng. chu thành ngay trước lâm vô s o n g mặt hất ra roi lâm vô s o n g dọa đến thân thể lắc một cái sắc mặt trở nên trắng bệnh sau đó trốn đến giường một góc đi chu thành tời dày một thanh nhảy đến trên giường sau đó đ ố i lâm vô s o n g vùng một roi roi đánh vào lâm vô s o n g trên vai mặc trên người lông trồn đều bị đánh vỡ một đường vết rách đỏ tươi máu dần dần hiện hiện ba chu thành lại rút roi ra lần này đánh vào lâm vô s o n g phía sau lưng a lâm vô s o n g khóc r ò n g r ò n g âm thanh thất lên ba khi có thứ năm roi lúc thấy lâm vô xong đã kinh hồn mất phách run lời bẩy chu thành mặt lộ vẻ đau lòng sau đó đem trên tay roi ném trên mặt đất hắn leo đến lâm vô s o n g trước mặt một tay nắm bắt nàng trắng bệnh mặt nói ghi nhớ chỉ có đem bản tiểu vương lấy lỏng cái này thành biện kinh bên trong mới có người một chỗ cắm rùi ngươi mới có thể trôi qua bên trên cái này cơm ngon áo đẹp sinh hoạt nếu không ngươi ngay cả một con kiến cũng không bằng lâm vô s o n g liên tục gật đầu sau đó quỳ gối chu thành trước mặt b ệ hạ thiếp thân biết sai lần sau cũng không dám lại chu thành lần nữa tức giận sau đó điên cùng xé t o a n lâm vô s o n g quần áo thời gian chừng nửa nén hương sau ấm áp màn bên trong chu thành tại cẩn thận từng ly từng tý cho lâm vô xong phát thuốc thấy lâm vô xong thân thể run dữ dội hơn hắn c a o mày mười phần đau lòng nói đáng tiếc cái này hoàn m ị không tỉ vết thân thể ngày mai bản tiểu vương phái người đưa chút thượng hạng thuốc cao tới miễn cho tương lai lưu lại xẹo lâm vô s o n g là người con mắt nhìn xem chu thành nói thiếp thân muốn điện hạ tự mình đưa chu thành cười cười tốt tốt tốt bản tiểu vương sẽ đích thân đưa sau đó tự mình cho người bồi thuốc trong lúc nhất thời lâm vô s o n g lại khóc điện hạ về sau như lại như thế khi dễ thiếp thân thiếp thân liền không sống sẽ không bản tiểu vương giờ phút này hối là cực nếu không ta đem roi cho ngươi ngươi cũng đánh ta mấy lần đi t i ế p thân nào dám coi như điện hạ không tức giận chương ũ n g k ba trăm sáu mươi lăm cựu nhân di nương thất vương chu mới vương phủ ở vào thành biện kinh bên trong đông trên đường cái phía nam gặp biện bờ sông đông đường cái dọc theo biện bờ sông xây lên trừ thất vương vương phủ bên ngoài còn có không ít bá tức cùng hầu tức nhà tòa nhà ngay bình thường đường đi đông tây hai bên cạnh lối vào cùng biện bờ sông con đê đều có binh lính tuần tra trông coi thất vương phủ trước cửa đồng dạng là trọng binh trông coi thủ vệ hộ vệ mỗi cái sắc mặt lạnh lùng khi thế giống như trước cửa tả hữu hai tòa sư từ đá cọc cọc tiếng vó ngựa bên trong một thất khoái mã đi vào vương phủ trước cửa con ngựa còn chưa dừng hẳn lưng ngựa người liền người nhẹ nhàng rơi xuống đem dây cương đưa cho một gã hộ vệ hộ vệ k i a tiếp nhận dây cương về sau cùng trước cửa mấy tên hộ vệ đồng dạng đối người kia túi đầu hành lễ người tia trực tiếp xông vào vương phủ không có mắt nhìn thẳng bất lu tiến bảo vương phủ về sau một hồi lâu về sau người kia mới nhìn thấy thất vương vương ra người kia đầu tiên là một mực cung kính đối thất vương hành lễ sau đó mới nói tiếp khởi bẩm vương ra hôm nay hoàng tôn tự mình đi một chuyến thần đao cắt rời đi thần đao cắt về sau lại đi ngoại thành hoa cúc trong ngọ cái gian phòng kia tòa nhà nhưng có thăm dò được hắn đi thần đao cắt đều làm cái gì thất vương c h ú mới hỏi thần đao cắt bên trong cao thủ nhiều như mây tiểu nhân không dám tiến bảo thất vương c a o mày lâm vào trầm âm sau một lúc lâu mới thì thảo nói ra nghe nói cái này gọi diệp phi trước đây không lâu mới trở thành vạn bang minh nghe nói bây giờ giang nam một vùng võ lâm thế lực đều đã tại hắn trưởng khống bên trong lần này hắn b ả o kinh có khả năng ít ngày nữa liền sẽ trở thành đao thần dương t h á c con rể tại b i ệ n kinh vô l u ậ n là võ lâm thế gia hay là lục lâm ban phái tất cả đều là lấy đao thần như thiên lôi sai đâu đánh đó như này d i ệ p phi thật là thái tử cùng hoàng tôn người bên kia như vậy đồng cung bên kia đến nói thế nhưng l ạ i như hồ t h ê m cánh vương ra người kia nhỏ giọng đánh gây thất vương tiểu nhân xếp vào tại vạn bang minh bên trong người mấy ngày trước vừa vặn theo cái kia gọi diệm phi đến biệt kinh hắn tự hồ đối với một người cảm thấy rất hứng thú người nào Võ thất r i vương Hà nếp i miệng cười một tiếng võ chiêu viện giáo đầu thế nhưng là mệnh quan triều đình giết mệnh quan triều đình thế nhưng là trọng tội nha lúc chạm vào tối tại thành biện kinh nội thành đi một vòng về sau diệp phi cùng dương ý ý, ý, ý trở lại thần báo cát còn không có tiến vào thần đao các môn diệp phi liền được cho biết nói là có vị tự xưng là cha mẹ của hắn ngày xưa bạn cố chi đến tìm hắn giờ phút này đang trong sành chờ lấy hắn nghe việc này về sau diệp phi có chút kinh ngạc không biết phụ t h â n hắn mâu thân tại thành biện kinh bên trong lại còn có cố nhân thế là mang theo hiếu kỳ hắn cùng dương ý ý ý y đi vào thần đao các lệ s ả n h vừa vào lệ s ả n h liền nhìn thấy một vị phụ nhân ngồi trên ghế mặc tươi đẹp bộ dáng đoan chính thanh nhã phong v ậ n vẫn còn đại nương ta chính là diệp phi diệp phi đối phụ nhân kia nói phụ nhân kia lúc này đứng vậy kích động không thôi nàng đi đến diệp phi trước mặt vây quanh diệp phi đi một vòng một bên g i ò xét nơi đây hai lần dùng tay nắm lấy diệp phi cánh tay quay lại đến diệp phi trước mặt phụ nhân kia đã là hai mắt đỏ bừng nhìn ca nhi cái này mặt mày thật đúng là cực giống mẫu thân ngươi tư thái lại cùng cùng ngươi phụ thân đồng dạng cao gầy t h ẳ n g tắp ách đại đ ư ơ n g ngươi biết phụ thân ta mẫu thân diệp phi hỏi ca nhi ta cùng mẫu thân ngươi từ nhỏ nhận biết tình như tỉ m u ộ i chẳng lẽ ngươi thật không nhớ rõ ta sao phụ nhân kia khóc nói dứt lời nàng từ trong tay hào xuất ra một đầu khăn trà trà lệ trên mặt rồi nói tiếp cái này cũng không thể o á n niệm ca nhi ca nhi khi đó còn chưa bắt đầu ký、sự. đại nương ngươi họ cung diệp phi nghi vấn thấy phụ nhân kia gật đầu diệp phi có chút c h ấ n kinh hắn không nghĩ tới khương hà sơn thê tử cung thị thế mà lại chủ động tìm tới cửa ca nhi chẳng lẽ ngươi nhớ tới ta cung thị mừng rỡ nói ánh mắt chân thành diệp phi lắc đầu không nhớ tới đại nương ngược lại là khi còn bé thường nghe mẫu thân nhắc qua đại nương thật sao cung thị đột nhiên dùng tay nắm lấy diệp phi thủ đoạn mẫu thân ngươi đều nói cái gì mẫu thân nói cùng ngươi từ nhỏ n h ậ biết tình như tìm hội cho dù về sau hai người các ngươi đều thành thân vẫn như c ũ không ít tới lui thằng đến về sau đại nương trong nhà bị biên cố giải r ai đến ngờ Kinh, mới dần dần h mới ô có liên lạc. cái nói. liên l Diệp Phi、nói. Diệp Phi cái này một i nói, lại đến cung treo thị lá không ó c k h thành tiếng. Một rút t hồi h nàng mới lâu sau, u về ố có tha thuốc thít dựng i khi ngươi tới lui, không thân nghị đó đoạn để đoạn này đau đến ta và là này cũng muốn sống mẫu triệt qua á khứ. i ngờ không có qua mấy năm nhà ngươi thế mà là ọ vào càng lớn b i ê n cố phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi đều cung thị nghẹn ngào ở, nước mắt lần nữa ào ào mà chạy diệp phi quay đầu nhìn một chút sau lưng dương y rỉa y rỉa một mặt đắng c h cùng bất đắc dĩ dương y ưu ý ỉ bất đắc dĩ cười một tiếng nếu không phải buổi sáng nghe diệp phi nói cung thị từng tại hắn trên thân t r ô n xuống năm cái c h â m nàng đoán chừng sẽ bị cung thị nước mắt chỗ đà đậu như năm đó sự kiện kia là thật nhìn nhìn lại trước mắt cung thị dương y ưu ý ỉ đánh một cái giật mình cảm thấy có chút đáng sợ thật sự là lòng người khó giỏ thấy cung thị khóc đến càng thêm lợi hại diệp phi không biết làm sao không thể không nói cung thị đột nhiên tới chơi hoàn toàn là tại ngoài ý liệu của hắn cho nên trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao bất quá suy nghĩ kỹ một chút như cung thị thật sự là n h ậ n tâm hướng hải tử thể n ộ i trôn xuống năm cái châm người tất nhiên là cái tâm ngoan thủ lạc nữ nhân cũng sẽ không dễ dàng loạn t r ậ n cước dám đến gặp hắn cũng không kỳ quái bữa bữa diệp phi vịn cung thị ngồi vào trên ghế cầm tay của nàng chậm rãi nói ra ngươi cùng ta m â u thân tình như ruột thị tỉ m ộ i ta hẳn là gọi ngươi một tiếng di nương mới là cung thị hơi s ứ n g sở sau đó nín khóc mỉm cười đưa tay bưng lấy diệp phi mà nói kiện là tự nhiên trong lòng ta ngươi thế nhưng là như con ruột quá tốt diệp phi trong mắt cũng hiện ra lệ quang trừ cứu, cứu bên ngoài ta rốt cục lại nhiều một vị thương ta yêu ta trường bối dứt lời một hàng nước mắt từ diệp phi trong mắt rơi xuống gặp tình hình này một bên dương y y cả kinh n ố c không nghĩ tới diệp phi cái này gặp dịp thì chơi công phu thế mà hoàn toàn không thua c u n g thị cũng may biết được trong đó nội tình nếu không còn nghĩ lầm hai người thật sự là bởi vì nhận nhau mà vui đến phát khóc ôm khóc một hồi lâu về sau diệp phi mới cùng c u n g thị tách ra hắn ngồi vào c u n g thị bên cạnh n ắ m thật chặt c u n g thị tay hỏi di nương không biết ngươi là như thế nào biết được ta đến b i ệ n kinh ta túc tại cái này thần đ ạ o các nhà ta tử quỷ kia nói cho ta cung thị nói sau đó xích lại gần đến diệp phi trước mặt đẻ thấp lấy c u ố n h ọ n nói tiếp ngươi hẳn là biết được ta về sau t á i giá tử q u ỷ kia ngươi hẳn là gặp qua ta gặp qua diệp phi ra v ẻ kinh ngạc di nương ngươi chớ có nói đùa ta đến biện k i n h tuy nhiên mấy ngày thấy qua người có thể đếm được trên đầu ngón tay tử q u ỷ kia gọi khương hà sơn võ chiêu trong nội viện giáo đao pháp giáo đầu cung thị nói chương ba trăm sáu mươi sáu lần nữa mật hội nguyên lai là hắn diệp phi kinh hô sau đó còn khó có thể tin hướng dương y dư y hãy nhìn một chút di nương trên đời này lại có trùng hợp như thế sự t ì n h dương y dư thì cau mày một cái diệp phi giờ phút này bước sắc mặt thật đúng là chán ghét để nàng nhớ tới lần thứ nhất tại núi võ đang nhìn thấy diệp phi thời điểm còn không phải sao cung thị phụ họa diệp phi gật gật đầu chính là thông qua tử quý kia ta mới biết được ngươi đến biệt kinh ca nhi nha ngươi không thể biết lúc ấy nghe nói nhà các ngươi sự tình về sau ta còn tưởng rằng ngươi cũng xảy ra chuyện thẳng đến một năm trước ta mới nghe nói ngươi ở rể đi thiệu hưng ơ thầm gia lúc ấy biết được việc này về sau trong lòng ta khó chịu cực nghĩ ngươi diệp gia dù sao cũng là võ học danh môn thế ra có thể nào lân lạc tới tình cảnh như thế ta nếu là sớm một chút biết chắc chắn ngăn cản cửa hôn sự này mang ngươi đến b i ệ t tinh để tử quỷ kia cho ngươi mưu một cái thể diện việc cần làm tuy nói sẽ không p h o n g quang đi nơi nào tốt xấu không dùng qua đến bếp khuất cũng may ngươi tiền đồ h o ặ c một thân bản lĩnh tuy nói còn chưa thoát ly thẩm ra nhưng hôm nay cũng không ai dám chế d ễ u ngươi cái này con rể tới nhà thân phận nói cung thị đột nhiên nhìn về phía dương y lìa y ý ì a vừa cười vừa nói vị này như hoa như ngọc tiểu nương tử cũng là dương đại tiểu thư a dương y lì ý ý x n g sở sau đó khẽ gật đầu rất tốt rất tốt cung thị mặt mũi tràn đầy chất đống nụ cười sau đó xích lại gần đến di di nương thế nhưng là nghe nói này thần đao cấp các, các chủ đối ngươi thưởng thức có thừa ngươi có bao giờ nghĩ tới có tính toán di nương ngươi thực tình cảm thấy dương cô nương không sai diệp phi nhỏ giọng nghi vấn cung thị gật đầu thanh âm càng ngày càng nhỏ ta còn nghe nói dương g i a này địa vị hiến hách dương thiên các chủ tổ phụ nhưng mà năm đó v i n g h i ê n hầu diệp phi cũng xích lại gần đến cung thị bên hai nói thực cho di nương ta còn thực sự có dự định thoát ly thẩm ra cho đao thần làm con rể vậy ngươi năm chặt di nương ta nhìn lên liền biết này dương đại tiểu thư tâm tư chỉ cần ngươi nguyện ý vấn đề không lớn thấy hai người xì xào bàn tán một bên dương ý ý ý thật sâu hít một hơi đến màn đêm buông xuống cung thị rời đi về sau nàng mới hỏi diệp phi diệp phi vừa rồi ngươi cùng ngươi di nương đều đang lặng lẽ nói gì đó nàng hỏi ta phải chăng có dự định làm phụ thân ngươi con rể ta nói cho nàng xác thực có này dự định diệp phi nói rõ sự thật dương ý, ý ý ý đột nhiên ở giữa mặt đỏ sau đó quay người đi trở về ra v ẻ thông d i n g nói ngươi vì sao muốn lừa nàng nàng vừa rồi đột nhiên tới chơi h i ệ n nhiên là vì tìm hiểu tin tức đã như vậy ta đương nhiên đến thả cho nàng một chút tin tức giả diệp phi giải thích nàng mời ta qua hai ngày đến nàng phụ thượng làm khách còn cố ý căn dặn ta nhất định muốn đưa n g ư ơ i mang lên n g ư ơ i đáp ứng nàng đương nhiên ta không có cự tuyệt lý do của nàng đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt ta d i ệ p phi trả lời có thể ta theo ngươi đi khó tránh khỏi có chút kỳ quá ta mới tới biện kinh đ ố i cái này thành biện kinh chưa quen thuộc phải có người dẫn đường cho ta mà ngươi chính là người dẫn đường kia d i ệ p phi thay dương y dữ y thì tìm tới lý do vậy được rồi ta cùng ngươi đi chỉ bất quá ngươi tiếp xuống có tính toán gì xem ra vợ chồng bọn họ hai người cũng không có bị đánh cỏ đ ộ n rắn ngược lại còn chủ động tới, tới gần ngươi có khả năng hay không là bọn họ cũng không phải là c ử u nhân của ngươi dương y dù ý nghĩa nghi vấn cũng không phải không có khả năng này diệp phi gật gật đầu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mây đen bao phủ bầu trời khiến cho bóng đêm trở nên càng thêm ngầm căn bản nhìn không ra mặt trăng treo ở nơi nào sáng sớm diệp phi lên một cái thật sớm dám ở dương y dù ý nghĩa đến tìm lúc trước hắn rời đi thần đao c ắ t vừa xuất thần đao c ắ t không bao lâu một cái bán mức quả tiểu phiến liền tới đến trước mặt hắn hỏi vị công tử này mua vọn mức quả sao cho ta hai vọn được tiểu phiến mỉm cơ đáp ứng sau đó rút r i hai vọt mức quả đưa cho diệp phi khi từ diệp phi trên tay tiếp nhận mấy văn tiền về sau này tiểu phiến sắc mặt đột biến một mặt nghiêm túc nói minh chủ thương g i a bên kia tạm thời không có bất kỳ cái gì dị thường bọn họ mời ta ngày mai đến phủ lắm khách có thể là chướng nhãn chi pháp mê khiến cho ta buông l ò n g cảnh giác sau đó thừa dịp tối nay đào tẩu ngàn b ạ n không thể khinh thường diệp phi căn dặn tuân mệnh này bán mức quả người sau khi đi diệp phi trở về tới thần đ à o cát còn chưa tới gian phòng của mình liền nhìn thấy dương ý ý ý ở diệp phi ngươi đi đâu diệp phi giơ tay lên bên trên hai vọt mức quả mua cái này một người vọt tới đi dương y dùy y không có cự tuyệt thẳng đến ăn xong mức quả về sau nàng mới nói cho diệp phi đây là nàng đời này lần thứ nhất ăn kẹo hồ lô diệp phi có chút kinh ngạc hỏi hương vị như thế nào quá ngọt dương y dùy y thì nói cái này đúng mức quả chính là muốn ngọt đến dính mới tốt ăn cười cười dương y dùy thì hỏi diệp phi hôm nay định đi nơi đâu đi dạo cái kia đều không đi liền bồi ngươi luyện đao như thế nào tốt lắm dương y dùy thì, thì mừng rỡ vẫn nghĩ tìm một cơ hội để ngươi chỉ điểm ta một phen nhìn xem ta mấy tháng này nhưng có tiến bộ ách lệnh tôn thế nhưng là đạo thần ta cho ngươi chỉ điểm chẳng phải là m ú a dịu quá m ắ t t ợ phụ thân ta chỉ điểm từ trước đến nay là khó có thể lý giải được còn thông tại cái này phản diện có thể kém sang ngươi ngươi nhỏ giọng một chút miễn cho lời này chuyển đến dương tiên các chủ này diệp phi cười khổ sau đó hắn đi theo dương y duy nghĩa đi vào sân huấn luyện lúc này thần đao các đại đệ tử chính mang theo đệ tử khác tại sân huấn luyện bên trên luyện công buổi sáng nhìn thấy diệp phi cùng dương y duy h ĩ a muốn giao thủ các đệ tử lập tức đều vây tới muốn nhìn một chút thanh võ bảng thứ hai cùng thanh võ bảng thứ tư giao thủ càng muốn gặp hơn biết một chút hai mươi lăm tuổi trở xuống đệ nhất cao thủ thực lực nhưng để mọi người thất vọng là diệp phi cùng dương y y u cũng không có giao thủ dự định chỉ là diệp phi bồi dương y y l ưu t c h i ê Cái chiêu, chính là một phương sử dụng khác chiêu thức công kích khác, cùng kích. chỉ vạch chiêu thức, không thể、so、nội lực cùng cái khác, công chỉ chiêu, có gọi biệt nghiệm đối đối Bởi với nội ngoài người giữa đối biến. nói Diệp Phi phương dụng phương phương ứng không thường tương là lượt là hành một một thể tu Tuy lượt thể khảo phản bình phổ nhìn bên đến sử so so ở vì ý ý, ý, ý. ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý k lần g trước thần tại tiểu quán bên trong cùng này mật các nam tử gặp mặt về sau đến nay đã qua năm ngày hắn suy nghĩ nam tử kia hẳn là lại muốn tới tìm hắn quả nhiên khi hắn trên yến tử đường đi không bao lâu một người đột nhiên đối diện vọt tới hắn tại trải qua hắn bên thai nói ra chúng ta đại nhân hẹn ngươi gặp ở chỗ cũ sau đó diệp phi lần nữa đi vào về bắc ngõ hẻm nhà kia đồng hành khách sạn còn không có tiến vào khách sạn hắn liền nhìn thấy ngày đó nam nhân kia chương ba trăm sáu mươi bảy người là ai trừ nam nhân kia bên ngoài còn có một cái màu xám lông t r ồ n áo khoác r ư ở n g giả trên đầu mang theo một đỉnh hát sắc mềm mũ khi định thần nhàn ngồi tại trên ghế dài trên tay bưng một cái ấm tay l ỏ tư thế ngồi hơi có chút tối l ư ợ n g lần trước cùng diệp phi gặp mặt lúc đối với diệp phi đưa ra kỳ hạn nam nhân nói hắn làm không người trước mắt vị trưởng giả này hiển nhiên cũng là có thể làm được người, người bởi vì nam nhân kia giờ phút này đang đứng cũng không thể cùng trưởng giả bình khởi bình tọa ngoài ra trưởng giả đứng phía sau một vị đeo đao nam tử diệp phi xem xét liền tri k ỷ là tên cao thủ diệp phi phán đoán cao thủ phương pháp rất đơn giản nội lực so hắn sâu đều vì cao thủ mà này đeo đao nam tử nội lực là thâm bất khả c h ắ c thực lực ít nhất là cùng t r ư ơ n g hạc lĩnh giống nhau cấp bậc thành biện kinh bên trong tuy nhiên có thành tựu trên bản võ giả có thể giống như vậy cao thủ cũng không nhiều gia tên này đeo đao cao thủ bên ngoài lân cận tòa trên bản còn ngồi bốn vị nhất lưu cao thủ hẳn là người trưởng giả kia tùy tùng từ diệp phi bước vào khách sạn một khắc kia trở đi bốn người kia liền đồng thời nhìn về phía diệp phi ánh mắt cảnh giác có thể có nhiều như vậy cao thủ nguyện ý vì đó hiệu mệnh có thể thấy được người t r ư ở n g giả này địa vị không phải bình thường hắn đến nam nhân kiêm một mực cung kính đối t r ư ở n g giả thuyết phục t r ư ở n g giả chậm rãi xoay người mặt hướng diệp phi tuy nhiên hắn trên mặt lấy mỉm cười diệp phi lại từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được một cỗ cư cao lâm hạ uy thế có loại bệ nghệ hết t h ể ý vị ngươi chính là liên tiếp đánh bại hồng lư chùa hai tên cao thủ trẻ tuổi mà côn bắc cùng r a luật thọ hai mươi năm tuổi trở xuống đệ nhất cao thủ diệp phi người t r ư ở n g giả kế hỏi thanh âm của hắn có chút nhẹ thậm chí là có chút lời biếng có thể hắn nói mỗi một chữ tựa như là hắn mỗi một cái ánh mắt đồng dạng đều mang một diệp phi hướng về phía người trưởng giả kia cười cười may mắn thắng m à t h ô i nói diệp phi đi đến nam nhân kia trước mặt hỏi đại gia vì sao muốn đứng ngồi nha nam nhân kia sầm mặt lại hư nhẹ một tiếng sau đó nhỏ giọng nói ra không được vô lễ không sao người trưởng giả kia cười ha ha tất cả ngồi xuống đến nói đi diệp phi lúc này ngồi xuống ngồi vào người trưởng giả kia đối diện mà nam nhân kia lại như c ũ đứng đã ngươi thích đứng ta liền không miễn có ngươi trường giả hướng về phía nam nhân kia nói sau đó nhìn về phía diệp phi từ xưa anh hùng xuất thiếu niên ca nhi tuổi còn trẻ liền có như thế không tầm thường thành t i ể u hậu sinh khả q u ý n h à trường giả lúc nói đứng ở bên cạnh nam nhân đầu tiên là cho hắn cái chén ngược lại nửa chén trở lên tiểu sau đó chỉ cấp diệp phi trong chén ngược lại một điểm nhìn xem chén rượu của mình diệp phi lại nhìn về phía nam nhân đ ố n g nhiên không vui thế là liền từ trên tay nam nhân cướp đi bầu rượu lung lay khiến cho mấy giọt tiểu đều vẩy ra tới chỉ hướng ta trong chén ngược lại như thế chút rượu ta còn tưởng rằng tiểu không có dứt lời diệp phi hướng mình trong chén đổ lệ tiểu tiếp theo lại đi một cái khác cái chén rót một ly tiểu để b ầ rượu xuống về sau hắn nhìn về phía đứng tại trường giả sau lưng tên kia cao thủ không biết chén rượu này có thể hay không kính cho vị huynh n à y này cao thủ kia nhìn về phía diệp phi m ặ t không biểu tình từ chối cho ý kiến ca nhi vì sao muốn cho hắn mời rượu trường giả hỏi bình thường nhìn thấy thực lực mạnh hơn ta cao thủ ta đều sẽ nhịn không được cho hắn mời rượu diệp phi giải thích trường giả cười khét lời sau đó đầu hơi hơi về sau bên cạnh nói đã ca nhi hảo ý tưởng h ngươi uống rượu vậy liền cùng kính không bằng thông minh vâng trường giả sau lưng cao thủ đáp ứng sau đó tiến lên cầm lấy cái chén uống một hơi cạn sạch đem chén rượu xuống về sau liền lại lui trở về t r ư ở n g giả sau lưng chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi diệp phi nhìn xem người t r ư ở n g giả kia nói đầu tiên ta nghĩ xác nhận một chút các ngươi thế nhưng là mật các bên trong người t r ư ở n g giả ngẫm lại sau đó nhìn về phía bên cạnh nam nhân kia khó trách lần trước sự tình không có đàn thành nguyên lai thân phận của ngươi cũng không quan minh mau đem eo của ngươi bài lấy ở đâu vâng nam nhân đáp ứng sau đó từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài đưa cho diệp phi đây là mật các lệnh bài bằng này lệnh bài có thể tùy ý xuất nhập thành biện kinh bên trong bất kỳ chỗ nào bắt bất cứ người nào nhìn một chút lệnh bài về sau diệp phi liền trở về còn cho nam nhân kia tiếp lấy đối người trưởng giả kia nói đối với lần trước ta nói bảy năm kỳ h ạ không biết lão người nhà có ý nghĩ gì không có gì ý nghĩ trưởng giả lắc đầu ta chỉ là tương đối yếu k ỷ ngươi một cái mới ra đời người trẻ tuổi là như thế nào có thể hiệu lệnh một cái như thế lớn vạn b ă n minh trưởng không toàn bộ vạn b ă n minh liền có thể là trưởng không toàn bộ trung nguyên lục lâm ta người minh chủ này mới khi không bao lâu cũng là bởi vì trường không không cho nên mới vung tay giao cho người khác nói cho cùng ta chẳng qua là cái hữu danh vô thực minh chủ a nhưng có thời điểm vô vi mới thật sự là có vì nhà người trưởng giả kia nói diệp phi một người nói lão người người ta thật là không nghĩ tới nhiều như vậy h ố n hồ bây giờ cái này vạn bang m ì n h chỉ là một đám người ố hợp không nổi lên được song gió cũng khó có gì hành động cũng là cái củ khai o nóng bằng tay đã như vậy vậy ngươi lúc trước vì sao còn muốn làm người minh chủ này trường giả lại hỏi bọn họ chỉ biết chém chém giết g i ế t không có gì năng lực có thể này gây chuyện thị phi bản lĩnh lại không nhỏ nếu là tùy theo bọn họ mặc kệ sớm muộn sẽ sinh ra mầm thai vạn diệp phi giải thích tuy nói bọn họ sống hay chết bản cùng ta không quan hệ nhiều lắm có thể nghĩ đến đều là người tập võ đồng dạng là vì kiếm miếng cơm ăn có t cười cười, hôm ể nay gặp mặt trò chuyện vui vẻ ta có thể đáp ứng ca nhi không can thiệp vạn bang minh sự tình chỉ bất quá ca nhi muốn nói được thì làm được quản tốt các ngươi vạn bang minh người nếu không một khi bọn họ xông ra thái họa đến lúc đó cũng không phải tiếp quản đơn giản như vậy trường già nói tại hạ làm hết sức mà thôi diệp phi đối trường già chắp tay trước được nói trường giả nhìn về phía một bên nam nhân nói ra cho ca nhi một khối lệnh bài nam nhân giật này cả mình giống như hắn vừa rồi đối diệp phi nói như vậy cái này m ậ t các lệnh bài liền tương đương với ngự tứ kim bài có thể xuất nhập thành biện kinh bất kỳ chỗ nào l ã o nhân ra như thế cũng không thỏa diệp phi nói vì sao không ổn vừa đến tại hạ cũng không phải là mật các bên trong người thứ hai tại hạ là người trong giang hồ ít ngày nữa liền muốn r a kinh ai nói phải ban cho ngươi trường giả bạch diệp phi liếc một chút bất quá là cho ngươi mượn dùng mấy ngày g a kinh thời điểm sẽ có người hướng ngươi đòi lại trường giả vừa nói xong bên cạnh nam nhân liền đem một khối lệnh bài đặt ở diệp phi trước mặt một mặt không tình nguyện dứt lời trường giả liền đứng dậy ha ha cười nói người trẻ tuổi sau này còn g ặ p lại hy vọng tương lai giang hồ lại bởi vì người trẻ tuổi mà có thay đổi lão nhân ra có thể hay không hỏi một chút ngươi là ai ồ trường giả s ư n g sở ta còn không có nói cho người sao thấy diệp phi lắc đầu trường giả cười cười sau đó quay người rời đi cũng không có nói cho diệp phi hắn là ai cái này lệnh bài cũng đừng mất càng không thể tùy tiện hướng người khác đưa ra nam nhân lấy mạng khiến giọng điệu đối diệp phi nói chương ba trăm sáu mươi tám bên trong cái bẫy khi trưởng giả cùng nam nhân kia rời đi về sau diệp phi mới đưa cái này lệnh bài bỏ vào trong túi từ vừa rồi người trưởng giả kia tư thế đến xem chắc là quyền cao chức trọng kể từ đó côn bằng lao đại lời nói liền đều là thật triều đình xác thực cố ý muốn đem toàn bộ giang hồ trưởng không trong đó vừa rồi người trưởng giả kia sở dĩ muốn cho hắn lệnh bài hẳn là muốn kéo lung hắn đem hắn đưa về mất cát tốt như vậy thông qua hắn đến tiến một bước khống chế toàn bộ giang hồ mà cái này lệnh bài hắn làm muốn cũng phải muốn không muốn cũng phải muốn hắn suy nghĩ kỹ một chút tuy nói mượn triều đình lực lượng có thể tốt hơn đối phó ẩn thiên có thể chuyện giang hồ dù sao cũng là chuyện giang hồ hẳn là dùng người giang hồ thủ đoạn hắn không hy vọng một ngày kia sẽ xuất hiện giang hồ hoàn toàn bị trưởng không cục diện người tập võ tôn nghiêm cũng không phải là thắng thua mà chính là tự do giang hồ tự có giang hồ quy củ rời đi khách sạn trở về tới thần đao các lúc diệp phi nhìn thấy dương y lưu ý ở trước cửa chờ lấy hắn diệp phi ngươi đến nơi nào đi dương y lưu ý gây hỏi đi mua mức quả đáng tiếc không thấy này bán mức quả diệp phi hồi âm dương y l u ý gây một chút n h ữ n mày sau đó quay người rời đi sóng vai đi sau một lúc nàng nhìn về phía diệp phi hỏi diệp phi tại trong lòng người ta thật xem như bằng hưu của ngươi sao diệp phi gật gật đầu nói kia là tự nhiên đã như vậy giữa bằng hưu không phải nên thẳng thắn đối đãi sao xác thực diệp phi cười một tiếng chỉ bất quá so thẳng thắn đối đãi trọng yếu hơn chính là tín nhiệm không có ai sẽ đối một cái không tín nhiệm người thẳng thắn đối đãi ta nói không lại ngươi chỉ bất quá ngươi gà ta ta có chút không vui về sau nói không chừng sẽ còn lừa ngươi quen thuộc liền tốt dương y vì y á i mặt tảm đạm nhịn không được mắng một tiếng chắn ghét diệp phi cười ha ha ngươi mắng rất đúng tất cả mọi người cảm thấy ta chắn ghét đ ờ i ta giao qua bằng hữu cũng không nhiều dương y Y Y ý rất quan tâm nói ta hy vọng bằng hữu của ta có thể hướng ta đợi hắn đồng dạng đợi ta ta hôm trước đưa người thiên hành đao diệp phi nhắc nhở dương y Y Y ý n g dợ khóc d ở cười nàng nhưng cầm không ra cùng thiên hành đao tương đương kiếm về đưa cho diệp phi cho nên nha k ế t giao bằng hữu liền cùng làm người đồng dạng đừng quá s o đo diệp phi đắc ý cười nói thật đáng ghét nếu như một người bạn có việc giấu giếm ngươi nay tất nhiên là có giấu giếm ngươi lý do ngươi chỉ cần nhờ lấy hắn là bằng hữu của ngươi là được diệp phi đột nhiên rất chân thành nói. dương y duy hiề gật đầu đã bị diệp phi cho thuyết phục trong đầu cũng liền không ngại mặt trời mọc mặt trời lặn lại là một ngày mới sau khi tỉnh lại diệp phi liền cùng dương y duy hiề ngồi xe ngựa tiến về khương hà sơn nhà khương gia ở vào biển kinh ngoại thành thành tây cách tiến tử đường không tính gần cũng không coi là xa xôi đuổi tại trước buổi trưa hai người tới khương gia thân là võ t r i ê u viện giáo đầu khương hà sơn quan cư tòng lục phẩm đồng lộc không cao tổ tiên cũng không xa hoa cho nên ở tòa nhà cũng không lớn diệp phi cùng dương y duy hiề mới xuống xe ngựa chờ thật lâu khương hà sơn cùng c u n g thị liền tiến lên đón đến nhiệt tình đem hai người dẫn vào về đến trong nhà vì t r i ê u đ ạ i hai người khương hà sơn cùng c u n g thị hai người chuẩn bị một bàn lớn thức ăn ngon đều là một chút hàng châu cùng thiệu hưng ơ món ăn d i ệ p phi đến biện kinh v à i n g à y không biết ăn đến còn quen thuộc di nương cố ý mời đến một vị hàng châu đầu bếp đốt nhà ngươi bên kia quê hương đồ ăn mong nếm thử hương vị chính tông có thể cung thị nói di nương trước cho ta cùng di phụ u ố n g hai chén d i ệ p phi cười nói sau đó bưng lên chén rượu của mình di phụ không nghĩ tới hai người chúng ta còn rất có duyên ta trước kính ngươi một chén cương hà sơn lăng lăng gật đầu sau đó uống một hớp tiếp theo chén rượu dương cô đ ư ơ n g hai người bọn họ ra môn uống rượu của bọn hắn chúng ta dùng nữa mong nếm thử cái này dâm cá còn có cái này d ầ u suối gà cung thị đối dương ý, dữ ý thì nói ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau bốn người đều ăn đến không sai bị lắm diệp phi đột nhiên để đua xuống hỏi di đ ư ơ n g ta trước kia nghe mẫu thân nói qua ngươi từ nhỏ tu luyện chính là am khí đối thi châm chi thuật cũng mười phần tinh thông bị diệp phi bỗng nhiên hỏi lên như vậy cung thị sắc mặt đại biến kinh ngạc nàng mới nói kia cũng là trước đây thật lâu sự tình bây giờ ta đã có hơn mười năm chưa từng luyện xem như hoa phế a ám khí cũng không tốt luyện vì sao hoa phế hạ không đáng tiếc cái này người trên giang hồ suốt ngày chém chém giết giết đều là bị cái này võ công cho hại nhất là ban đầu là lúc nghe chuyện của nhà ngươi về sau trong lòng ta đầu liền càng thêm mâu thuẫn dứt khoát liền rốt cuộc không luyện cung thị thở dài cái này võ công đã có thể giết người cũng có thể cứu người giết chết người cũng không phải là võ công mà chính là nhân tâm một cái tâm n g o a n thủ là người cho dù không biết võ công cũng sẽ nghĩ đến dùng những phương pháp khác đi hại người cung thị lắc đầu dù sao ta là không muốn lại đụng diệp phi nhìn về phía khương hà sơn cũng thế có di phụ là đủ là à cung thị phụ họa sau đó nhìn về phía dương y lỉa y lỉa dương côn đương nói câu xuất phát từ tâm can ngươi một cái nữ h ả i tử suốt ngày vũ đao lộng thương cũng không lớn phù hợp còn không bằng tìm giống diệp phi dạng này làm quân là được nghe cung thị nói như vậy dương y lỉa bỗng nhiên mặt đỏ di nương ngươi cũng đừng nói như vậy lưu luyến tương lai nhưng là muốn trở thành nữ bên trong hào hiệp muốn nàng dựa vào nam tử này mới không thích hợp cung thị k i n h bị liếp diệp phi liếp một chút đây còn không phải là tùy ngươi ngươi thích là được nghe được cái này dương y lỉa khuôn mặt càng thêm đỏ một bên khương hà sơn nháy mắt mấy cái phảng phất minh bạch chuyện gì xảy ra tại khương gia đợi gần sau hai canh giờ diệp phi cùng dương y l ư y thì mới rời khỏi lên xe ngựa trước cung thị một mực cầm dương y l ư y thì tay giống như là bà bà nhìn con dâu đồng dạng đầy mắt thích đợi đến xe ngựa chậm rãi đi đ ộ n g về sau dương y lưu thở một hơi dài nhẹ nhõm cái này cung đại đường thật gọi người khó mà chống đỡ nàng bây giờ đều là nàng dâu ngao thành bản nhân kỷ đối phó ngươi loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương đương nhiên rất dễ dàng cũng chỉ có ngươi có thể chống đỡ được nàng dương y lưu nói nói thật vừa rồi nhìn ng còn kém chút cho là nàng là ngươi thân di nương ngươi là như thế nào làm được lấy đạo của người trả lại cho người nàng dám coi ta là làm cháu ruột ta liền dám đem nàng nhìn thành thân di nương d i ệ p phi nói ách đời ta hơn phân nửa là không học được lời này cũng đừng nói qua sớm cuối cùng sẽ có một ngày ngươi cũng là muốn ngao thành bà chán ghét trở lại thần đao cát cùng đao thần dương thác uống một bữa rượu về sau d i ệ p phi mới về đến phòng đợi đến đêm khuya hắn thay đổi một bộ đồ đen một thân một mình lẹn vào đến k ư ơ n g gia muốn thông qua một chút thủ đoạn thẩm vấn k ư ơ n g hà sơn cùng cung thị khi hắn rơi vào đến k ư ơ n g gia trong viện lại nghe được cung thị tiếng khóc hắn theo tiếng đi vào một gian phòng trước ngón tay xuyên phá giấy cửa sổ chỉ thấy cung thị chính q u ỳ trên mặt đất đối nằm trên mặt đất máu me khắp người khương hà sơn gào khóc hắn mặt lộ vẻ n g h i hoặc chẳng lẽ khương hà sơn chết đột nhiên cửa phòng mở ra cung thị lao ra ôm chặt lấy diệp phi c h â n cùng lúc đó khương ra cửa bị đẩy ra một đám bồ khói xông tới diệp phi vô duyên vô cớ địa ngươi vì sao muốn giết người gì phụ nhà cung thị khóc giống nói cùng lúc đó đem một cây châm đâm vào đến diệp phi trên ủi diệp phi khẽ giật mình lúc này mới ý thức được mình bên trong cái bẫy chương ba trăm sáu mươi chín nợn đem này hung thủ cầm xuống lĩnh đội bộ đ ầ u quát một bên rút r a đao của mình lập tức khác mấy tên bổ khoái cũng rút dao ra phóng tới diệp phi diệp phi thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn đột nhiên lại cảm giác được đầu váng mắt hoa cung thị trên kim có độc giờ phút này đang trong cơ thể hắn phát tác cùng lúc đó cung thị vẫn ôm thật chặt hai chân của hắn càng không ngừng hướng trên đùi hắn kim kim hét lớn một tiếng về sau diệp phi một chân đem cung thị đá văng ra sau đó đứng dậy nhảy đến trên mái hiên đông nhiên độc trong người lần nữa phát tác lại độc tính mạnh hơn hắn thân thể lay động đến hết sức lợi hại suýt nữa càng xuống mái hiên đúng vào lúc này nay bộ đầu cũng nhảy đến trên mái hiên tay trái bắt tay phải v a i phải ý đ ồ dùng trên tay phải đao móc hết c h e khuất diệp phi khuôn mặt khăn che mặt diệp phi đầu n g ử a ra sau tránh đi bộ đầu đao sau đó nâng lên chân phải lưu loát hữu lực tại bộ đầu chân trái cổ chân chỗ điểm một chút bộ đầu chân trái cong lên liền quỳ một chân xuống đất ngay sau đó diệp phi thừa cơ hướng phải hạ nghiêng bay thoát khỏi bộ đầu tay trái nhẹ nhàng một chân đem này bộ đầu đã rơi mái hiên dưới đáy hai tên bộ khoái đỡ lấy tên kia bộ đầu đợi đến bộ đầu đứng vững về sau diệp phi đã sớm chẳng biết đi đâu bộ khoái đại nhân hung thủ làm sa nàng vạn vạn không nghĩ đến chúng đ ộ c diệp phi thế mà còn có thể đào thoát bất quá độc châm này càng thêm kịch độc diệp phi hẳn là cũng sống không bao lâu n g ắ m lại về sau bộ đầu đ ố i bên cạnh mấy tên bổ khoái quát còn lo lắng cái gì còn không mau đuổi theo bọn bổ khoái xứng sở gật đầu liền đi truy diệp phi chỉ để lại bộ đầu cùng một bổ khoái phu nhân thương giáo đầu như thế nào bộ đầu hỏi chết cung thị rất tỉnh táo nói ánh mắt quyết tâm ta tận mắt thấy hắn bị diệp phi cho giết chết rời đi khương ra về sau diệp phi liền hướng thần đao các phương hướng tiến đến ở phía sau hắn mấy tên bổ khoái còn tại nhanh chân đuổi theo hắn chỉ bất quá muốn vứt bỏ cái này mấy tên bổ khoái với hắn mà nói cũng không khó khi hắn đi vào một đầu tối tăm trên đường lúc đột nhiên hỏa quan g lóe lên chiếu sáng một khuôn mặt quen thuộc là ngươi d i ệ p phi dậm chân ngươi cũng là đến bắt ta sao như thế nói đến chẳng lẽ lại là ngươi thiết kế hãm hại ta người kia lắc đầu việc này không liên quan gì đến ta chỉ bất quá ta biết là ai muốn hại ngươi vậy ngươi lúc này chờ ta ở đây là vì cái gì d i ệ p phi hỏi người kia cười cười vì để ngươi nợ ta một món nợ ân tình nhà đoán chừng cũng không lâu lắm thần nào các liền sẽ bị vây quanh đến lúc đó ngươi liền sẽ bởi vì ám sát mệnh quan triều đình một chuyện mà bị nắm đến hình bộ đại lao hiện tại cũng chỉ có ta mới có thể giúp ngươi miễn đi lao ngục t hai hương nợ nhân tình dù sao cũng phải trả nói đi ngươi muốn cho ta vì ngươi làm cái gì nếu như ta làm không được vẫn là bị nhốt vào trong lao đi ta tạm thời còn không có nghĩ đến tuy nhiên ngươi yên tâm sẽ không để cho ngươi làm vi phạm nhân nghĩa sự tình thần đao cắt đông đông đông một trận gấp rút vang dội tiếng đập cửa đánh vỡ thần đao cắt trong đêm khuya yên tĩnh một hồi lâu về sau một thần đao các tiểu đệ tử mới mở cửa khách khí đầu đứng đầy bổ khoái cùng văn minh vậy tiểu đệ tử lúc này n g â y người quét vậy tiểu đệ tử liếc một chút về sau mấy tên quan b i n h tuân đi qua đem thần đao các đại môn mở ra tùy theo mười mấy tên b ổ khoái cùng binh lính xông vào đến thần đao các bên trong chư vị đây là đây là vậy tiểu đệ tử bị dọa đến kinh hồn thất thố nói năng lộn xộn một người mặc tứ phẩm quan bảo nam tử đi lên trước đối vậy tiểu đệ tử nói ta chính là hình bộ lang trung tần hà minh phụ mệnh đến đem sát hại mệnh quan triều đình hung thủ chóc nã quy án không biết dương thiên các chủ có đó không Như thế nào tại ta thần đào các bên trong? Hình bộ lang trung đang muốn mở miệng, đồng nhiên một thân ảnh từ trên trời răng xuống, rơi xuống thế hắn. trước tại ta một từ trời mặt đào rơi các bộ mở sư tỷ người tới vậy tiểu đệ tử lúc này kể dương ý dù ý thì cô nương chính là dương đại tiểu thư đi hình bộ lang trung hướng về phía dương ý d thì ông cứ nói chúng ta phụng mệnh đến đây có nhiều cái g i à y xin hãy tha lỗi sư tỷ vị này quan gia nói muốn tới chúng ta cái này đội bắt sát hại mệnh quan t r i ề u đình hung thủ tiểu đệ tử tại dương ý dù ý thì sau hai nhỏ giọng nói dương ý dù ý thì giật mình sau đó hỏi hình bộ lang trung đại nhân không biết người muốn bắt hung thủ chính là người nào bị sát hại mệnh quan triều đình lại là vị nào chúng ta muốn bắt chính là diệp phi trước đây không lâu hắn giết võ t r i ê u viện giáo đầu khương hà sơn chứng cứ vô cùng xác thực nghe hình bộ lang trung dương y y trấn kinh nàng chưa kịp lấy lại tinh thần nay hình bộ lang trung nói tiếp những ngày qua này diệp phi một mực ở tại quý phái bên trong hy vọng quý phái có thể tận lực phối hợp chúng ta tra án tuyệt đối đừng bị người này liên lụy hình bộ lang trung mà nói cũng không phải là nhắc nhở mà chính là cảnh cáo dương đại tiểu thư còn mời dẫn đường cho chúng ta bằng không mà nói chỉ có thể chính chúng ta lục soát hình bộ lang trung lại nói ngươi dám dương y dùy y thì chừng này hình bộ lang t r u n g liếc một chút có gì không dám chúng ta hình bộ từ trước đến nay dựa theo luật pháp điều làm việc thiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội chớ nói chi là những người khác như quý phái có ngăn lại c ạ o bên tiên là chống lại luật pháp chống lại thanh ý hình bộ lang t r u n g nghĩa chính ngôn từ nói dương y dùy y thì tức giận hừ một tiếng tay đã s ở đến bên hông trôi đao phía trên chúng ta lục soát hình bộ lang t r u n g lớn tiếng hạ lệnh đao quang lại lên dương y dùy y thì rút ra đao của mình gác ở hình bộ lang chung trên cổ dương đại tiểu thư ngươi làm như thế nhưng có sau khi suy tính quả hình bộ lang chung mặt không đổi sắc Trước hết trên ngươi cổ nghĩ nghĩ viên này sau đó dương thác nhìn về phía hình bộ lang trung mà không chút thay đổi nói đại nhân nói câu lời trong lòng nếu là tiểu nữ thật giết đại nhân đại nhân cũng chết được không an hình bộ lang t r u n g sắc mặt một tâm tức giận hừ một tiếng hình bộ bắt người cũng phải xuất ra điều tra công văn đại nhân này không rên một tiếng liền dẫn người xâm nhập che phái cái này cùng cường đạo sơn tặc có gì khác biệt dương tháp chất vấn hình bộ lang t r u n g túi đầu xuống từ trong tay h áo lấy ra một tờ giấy biểu hiện ra cho dương tháp nhìn ai nói ta không có lùng bắt công văn đây chính là hình bộ thượng thư tự mình đóng dấu dương m ẫ cũng không có nói qua đại nhân không mang công văn nói là đại nhân không theo quy củ đ i ề u làm việc lần sau nếu là như vậy đừng trách dương m ẫ không có thủ hạ lưu tỉnh dương tháp nói nhìn xem dương thác sắc bén kia ánh mắt hình bộ lang t r u n g trong lòng rung động bữa bữa sau mới chắp tay nói ra dương thiên các chủ còn mời dẫn đường làm sao nhiều người như vậy nha đột nhiên một cái từ ngoài cửa bay vào tới dương y dĩ y hẹn mặt lộ v ẻ cấp sắc hướng môn chỗ nhìn lại quả nhiên là diệp phi t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi vào t ủ hình bộ lang t r u n g quay đầu chỉ thấy là một người tướng mạo đường đường thiếu niên người mặc trường b à o màu trắng trên tay ôm một b ầ u rượu nhìn qua có chút men say ngươi chính là diệp phi a hình bộ lang chung hỏi thấy diệp phi gật đầu hình bộ lang chung lúc này hạ lệnh cầm xuống ai ai, ai? diệp phi đột nhiên đánh thức bộ dáng mặt lộ vẻ bồi r ố i các ngươi là ai nha đây là muốn bắt ta diệp phi vừa mới dứt lời liền bị hai tên bổ khói bắt hai vai không thể động đậy gặp tình hình này dương y thì y h y muốn tiến lên ngăn cản tuy nhiên bị dương thắc ngăn cản dương thắc quay đầu hướng về phía mình nữ nhi lắc đầu hình bộ lang trung đi đến diệp phi trước mặt cười lạnh nói ngươi vừa rồi giết người hay là vị mệnh quan triều đình chứng cứ vô cùng xác thực giả vờ ngây ngốc thế nhưng là vô dụng giết mệnh quan triều đình diệp phi kinh ngạc không thôi vị đại nhân này cũng không nên ngẩm máu phun người nhà hình bộ lang trung cười lạnh đến hình bộ đại lao thẩm vấn một phen liền biết ta có oan uổng ngươi hay không đem người mang đi chậm đã dương thác đột nhiên nói hình bộ lang trung quay đầu nhìn xem dương thác hỏi không biết dương thiên các chủ có gì muốn phân phó các ngươi hình bộ một chút thủ đoạn dương mỗ thế nhưng là nghe nói qua tiểu h u n h đệ này thế nhưng là ta thần đao các khách quý nhìn đại nhân theo lẽ công bằng phá án không được sử dụng một chút nhận không ra người thủ đoạn dương thác nói hình bộ lang trung giận tí m ặ t dương tiên h các chủ chúng ta hình bộ phá án còn chưa tới phiên người khác tới giáo dương thác giận trầm ặ t lạnh lung đáp lại nói có thể ta nhất định phải để đại nhân biết một chút chúng ta người giang hồ làm việc q u ý củ vừa mới nói xong một cố lăng lệ khí kình từ dương thác thể nội tuân ra lao thẳng về phía hình bộ lang trung đem hắn trên đỉnh đầu mũ quan thổi rơi hình bộ lang trung h ã i nhiên thất sắc luyện đ ầ y nhặt lên mình mũ quan mang người cực nhanh rời đi thần đạo cát khi diệp phi bị mang đi về sau dương y y y Y sốt ruột nhìn về phía dương thác hỏi phụ thân tiếp xuống nên làm cái gì nha dương thác nhìn về phía dương y y y y y nữ nhi nói thực cho vi phụ diệp phi cùng cái tia bị rết võ chiêu viện giáo đầu ở giữa thế nhưng là có cái gì ẩn đoán dương y y y y, -y gật đầu sau đó cùng dương thác đi đến bệnh viện tử tư h phòng mới đưa diệp phi cùng khương hà sơn cùng cung thị ở giữa ân oán nói cho dương thác hôm nay ta mới cùng diệp phi đi lội khương ra trên đường trở về diệp phi còn cùng ta nói qua chưa thể xác định này khương giáo đầu vợ chồng hai người là diện hắn diệp ra môn c h â n h u n g cho nên khẳng định không phải hắn giết khương giáo đầu dương y lưu ý kể nói sau một hồi lâu dương thác mới nói ngươi nói không phải không có lý chỉ là bây giờ diệp phi đã bị mang đi không cách nào hướng hắn cầu chứng ngày mai sáng sớm vi phụ đi bay phòng một vị bằng hữu nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì dương y l u ý kể gật đầu lòng nóng như lửa đốt nữ như nha nhìn một cái ngươi chỉ biết lo lắng diệp phi liền không lo lắng chúng ta thần đao cấp bởi vì chuyện này lọt vào liên lụy dương thắp cửa trách p h ụ thân chỉ cần diệp phi không có việc gì chúng ta thần đao cấp tự nhiên cũng sẽ không bị liên lụy dương y dù ý kể giải thích nói cũng đúng hình bộ trong đại lao diệp phi bị đơn độc nhốt vào một gian phòng giam bên trong các ngươi lui xuống trước đi đi hình bộ lang trung tần hán minh để tất cả ngục tốt đều rời đi diệp phi thành võ bảng thứ hai hai mươi lăm tuổi trở xuống đệ nhất cao thủ s ố n tại ngươi còn chưa vào kinh t h à n trước đó ta liền nghe qua đại danh của ngươi hai ngày trước người mới đánh bại bắc liêu hồng l ư chùa gia luật thọ cùng mạc côn bắc tại toàn bộ thành biện kinh bên trong là xuất tận danh tiếng thật không nghĩ đến hôm nay liền thành ta tù nhân tần hán minh đối diệp phi cười nói để đại nhân c h ế cười diệp phi đi đến tần hán bên ngoài trước giữa hai người cách từng cây bắp đ u ổ i thô một đầu chỉ bất quá khương hà sơn chân t r ư ớ c vừa mới chết không bao lâu đại nhân chân sau liền đuổi tới thần đao cắt còn mang theo hình bộ bắt công văn khó tránh khỏi có chút n h a n h a tần hán minh nết miệng cười một tiếng đem u bàn tay đến sau lưng rất là ngạo mạn nói diệp t i ế u hiệp người đây là thừa nhận người giết mệnh quan triều đỉnh sao đ đã đại nhân đều không có ý định cất giấu ta cần gì phải lại giả ngốc đâu chỉ là ta rất yếu kỳ đến tột cùng là ai cho ta hạ cái bẫy thiếu hiệp t â n m ũ kỳ thật bất quá là cho thượng thư đại nhân c h â n chạy về phần cuối cùng là ai ý tứ ta nghĩ cái này không khó đoán được diệp thiếu hiệp cái này thành biện kinh cùng các ngươi giang hồ không giống nhau lắm cao thủ chân chính giết người dùng đều không phải đào của mình thượng thư đại nhân để ta chuyển cáo diệp thiếu hiệp chỉ cần ngươi chi tiết c u n g khai liền có thể họa không kịp người nhà dứt lời hình bộ lang trung liền q a y người đi thượng thư đại nhân có phân phó đến ngày mai đường tiền thẩm vấn trước đó Bất k từ từ đối cái này o đều hình bộ đại lao cũng không sợ hãi hắn đột nhiên rất nhớ thẩm tiêu thanh không biết nàng phải trang đột phá cảnh giới hắn cũng rất nhớ tần thương nguyện hơn một tháng không thấy bụng của nàng hẳn là lớn không ít hắn rất may mắn may mắn cả đời này có đáng giá g i à n g một người cùng lúc đó tại ở ngoài ngàn dằm giang nam cũng có lo lắng lấy hắn người hắn đem hai tay vây quanh phía sau cổ giống hai đầu ôm lấy dây thừng đồng dạng nâng hắn hướng về sau đến cổ tự lẩm bẩm nên trở về nhà thu hồi người đối diện tưởng niệm về sau hắn bắt đầu phân tích chuyện đêm nay hắn sở dĩ trong hội cái b ấ y là bởi vì hắn hết thể hành động đều tại người khác phỏng đoán bên trong nghĩ như thế trước hết nhất xảy ra vấn đề khâu là ở chỗ hắn phái đi theo d õ i khương hà sơn người mấy người này bên trong có người bắn nói như vậy có lẽ không đúng hẳn là sớm tại hắn trở thành vạn bang minh minh chủ trước đó người kia liền được phái đến vạn bang minh bên trong làm kẻ chỉ điểm tuyến v ề phần người kia là ai thái mắt diệp phi không biết nhưng là hắn biết người kia cùng đêm nay đ ặ t bấy hại hắn chủ sử sau màn hẳn là cùng là một người xem ra tại toàn bộ thành biện kinh bên trong muốn giám thị hoặc khống chế toàn bộ giang hồ cũng không phải là hoàng đế một người nghĩ đến cái này diệp phi bất đắc dĩ thở dài một hơi đều nói thành biện kinh là cái ngươi lừa ta gạt minh tranh ám đấu thị phi chi địa hắn xem như có chỗ trải nghiệm càng bất đắc dĩ là vì thoát khỏi án này kiện hắn tựa hồ đã cuốn vào đến trong đó tiếp theo từ vừa rồi tại k h ư gia c u n g thị phản ứng cùng cử động đến xem c u n g thị rõ ràng là đã sớm chuẩn bị nói cách khác c u n g thị cùng cái kia chủ sử sau màn trước đó liền âm thầm cấu kết chờ lấy hắn mắc câu hắn chỉ là không nghĩ tới vì đối phó hắn c u n g thị thế mà không tiếc hy sinh khương hà sơn cái kia nuôi nàng mười mấy năm nam nhân cái này c u n g thị tâm cũng không phải bình thường n g o a n động cũng may chính là c u n g thị cử động lần này tương đương với thừa nhận nàng cũng là mười năm diệt môn diệp ra môn hung thủ chỉ cần bắt đến c u n g thị trong cơ thể hắn trôn xuống năm cái châm cùng diệp ra diệt môn một chuyện liền sẽ tra ra manh mối sau cùng lo lắng chỉ còn lại một cái ai là lần này muốn hãm hại hắn cái kia chủ sử sau màn chương ba trăm bảy mươi mốt ẩn thiên nhất định phải vong nghe được một trận tiếng bước chân về sau dựa vào tường mà ngủ diệp phi mở t o m ắ t trong bóng tối cặp mắt của hắn bắn ra một đạo quan mang trước mắt thời gian một người đi vào hắn nhà tù trước bởi vì rất tối cho nên hắn chưa thể thấy rõ ràng mặt của người kia chỉ có thể thông qua hình dáng biết đại khái thân hình diệp phi rốt cục nhìn thấy ngươi người kia nói ngươi chính là này hãm hại ta vào tù chủ sử sau màn diệp phi nghi vấn người kia cười lắc đầu xem như thế đi nhưng cũng không hoàn toàn là vậy ta nên x ư n g hâu ngươi một tiếng đại nhân hay là cái khác diệp phi lại hỏi tiền bối tương đối phù hợp người kia đáp lại hôm nay ta tới tìm ngươi là vì hai chuyện cái kia hai kiện chuyện thứ nhất ngươi vì sao muốn giết cẩn nhận môn trưởng môn vương trọng tiên hoa gian phái trưởng lao hạ liên cùng lộc u minh tô tử nghe người kia lời nói diệp phi giật n ả y cả mình ngươi lai、like, ngươi là ẩn thiên người xem ra ta đoán không lầm ngươi đã sớm biết chúng ta ẩn thiên sự tình diệp phi trong lòng khó có thể tin người trước mắt có thể xuất nhập hình bộ đại lao nói rõ thân phận không tầm thường không nghĩ tới trong triều đình cũng có ẩn thiên người ẩn thiên cường đại viễn siêu hắn tưởng tượng bữa bữa diệp phi hỏi này chuyện thứ hai đâu sát hại mệnh quan triều đình nhưng là muốn rơi đầu đại tội nhưng là ta có thể cứu ngươi điều kiện đâu điều kiện này đối với ngươi mà nói xem như chuyện tốt người kia nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi được thành gia nhập chúng ta ẩn thiên ta không nghe lầm chứ diệp phi không thể tin vào thai của mình ta người giết các ngươi các ngươi thế mà còn muốn ta gia nhập các ngươi nước không thể một ngày vô quân ẩn thiên thất quân cũng không thể thiếu người không nói gặp ngươi lấy năng lực của ngươi cùng ngươi trong giang hồ quyền thế cùng danh vọng đủ để trở thành nhận thiên thất quân một trong chỉ bất quá gia nhập chúng ta về sau liền không thể lại đối nội bộ thành viên hạ thủ người kia giải thích kỳ thật ta đối với các ngươi ẩn thiên hoàn toàn không biết gì cả không sao các loại gia nhập chúng ta về sau ta sẽ cho ngươi biết tất cả ngươi muốn biết người kia hướng diệp phi trịnh trọng cam kết ngươi xác định lộc ú minh sẽ không tìm ta báo thủ ta mới vừa nói qua thành viên ở giữa không thể tàn sát lẫn nhau diệp phi không nhịn được cười một tiếng cảm thấy việc này không thể tưởng tượng hắn nghĩ tới ẩn thiên sẽ phái người tới giết hắn nhưng việt sẽ không nghĩ đến ẩn thiên thế mà mời hắn gia nhập Ta chỉ m u ố người biết m kia lực lượng mười phần nói có thể các người ẩn thiên không phải liền là tiền triệu thiên h ẩn các dư đảng sao diệp phi chất vấn người kia cười lạnh phản bác đây chẳng qua là biểu tượng có thể trên thực tế lật đổ tiền triệu bạo chính có chúng ta ẩn thiên một phần công lao ta không thể hướng ngươi để lộ quá nhiều trước mắt nhu cầu cấp bách ngươi một cái trả lời chắc chắn có thể hay không để ta suy nghĩ mấy ngày không thể người kia cự tuyệt ngươi lập tức liền muốn tiếp nhận thẩm vấn nhất định phải tại ta trước khi rời đi làm ra quyết định có thể ta còn có thật nhiều lo lắng có thể ngươi không giống như là cái sẽ có lo lắng người d i ệ p phi cười một tiếng xem ra ngươi còn rất hiểu biết ta vậy ta liền ăn ngay nói thật c ơ m có thể không ăn cảm giác có thể không ngủ có thể các ngươi h ẩn thiên nhất định phải vong vậy ngươi liền đợi đến chịu chết đi người kia tức giận hừ một tiếng sau đó quay người rời đi ta cũng không nhất định sẽ chết đợi đến người kia đi về sau diệm phi lâm vào trầm tư trước mắt thế c u c này xa so với hắn tưởng tượng bên trong hỗn loạn được nhiều thiên gia thành lập m ắ c c á c là v ì diệt trừ ẩn thiên nhưng mà ẩn thiên thế lực cũng đã xâm nhập đến trong triều đình có thể là một vị nào đó địa vị cực cao đại quan thậm chí còn có thể là người trong hoàng thất cái này thành biện kinh phồn hoa thịnh thế cảnh tượng phía sau là quần c u ộ n sóng ẩm hơn phân nửa nén hương công phu về sau phòng giam bên trong vẫn như c ũ một vùng t ă m tối mà bên ngoài bầu trời đã lộ ra ngân bạch sắc nương theo lấy một trận không nhẹ không nặng tiếng bước chân một người mặc tổng tam phẩm quan phủ nam tử mang theo hai tên bổ khoái đi vào diệp phi trước mặt cũng mang đến thật lâu không thấy ánh sáng diệm phi đúng không cựu n ư ỡ n g đại danh thật sự là không nghĩ tới hai ngày này danh chấn kinh thành thiếu niên cao thủ lại bị ta thẩm vấn bản quan chính là hình bộ thị lang đỗ khoan phụng mệnh đến thẩm vấn ngươi đêm qua sát hại võ chiêu viện giáo đầu khương hà sơn một án đại nhân t ố t đem người mang cho ta ra đ ỗ khoan mệnh lệnh bên cạnh hai tên b ộ khoái sau đó d i ệ p phi liền bị chòng lên công xiềng được đưa tới hình bộ trong đại lao phòng thẩm vấn hắn nhìn thấy cung thị cùng tối hôm qua này mấy tên bộ đầu cùng b ộ khoái đều ở đây hắn nhắm mắt lại sau đó hít sâu một hơi nghĩ thầm múa mép khua môi thời điểm lại đến so sánh với động thủ hạn tựa hồ càng thích múa mép khua môi động thủ quá mệt mỏi cho nên có thể động khẩu liền tận lực không nên động thủ mở mắt ra về sau tâm hắn gấp như lửa đốt mà nhìn xem cung thị hô di đương ta nghe nói di phụ tối hôm qua bị người sát hại việc này thế nhưng là thật sao cung thị đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó mặt lộ vẻ sợ hãi khóc nói ra diệp phi đ ừ n g giả bộ người rõ ràng cũng là người giết không nghĩ tới ta đem ngươi thân sinh chất tử đến nối lãi còn đem ngươi mời đến trong nhà làm khách ngươi lại nhận tâm sát hại phu quân của ta di đ ư ơ n g oan buộc nha ta nhưng không có giết di phụ ngươi cùng di phụ đợi ta tốt như vậy ta như thế nào giết hắn diệp phi lắc đầu nói trong mắt cũng hiện ra nước mắt thấy hai người như thế hình bộ thị lang đỗ khoan bất đắc dĩ lắc đầu nói ra t ố t đều chớ quấy d ậ y chúng ta hình bộ thẩm á n nhìn chính là chứng cứ các ngươi coi như nhao nhao thắng cũng không có tác dụng gì qua một hồi lâu cung thị cùng diệp phi hai người mới dần dần bình phục tâm tình cung thị bản quan hỏi trước ngươi tối hôm qua ngươi xác thực tận mắt nhìn thấy hắn giết hương giáo đầu đỗ khoan hỏi trước cung thị thiên chân vạn s á c thiếp thân sẽ không nhìn lầm đại nhân ngươi cần phải làm thiếp thân thể làm chủ nhà cung thị kêu dên nói t u t diệp phi đối với cái này ngươi có lời gì muốn nói đỗ khoan lại hỏi diệp phi đại nhân thảo dân văn uổng chiều hôm qua rời đi khương giáo đầu nhà về sau thảo dân liền trở lại nội thành đỗ khoan bất đắc dĩ lắc đầu hắn còn tưởng rằng hình bộ lang trung tần hán minh đã cùng diệp phi nói rõ án này hội thẩm rất thuận lợi đợi chút nữa tái thẩm ngươi dứt lời đỗ khoan nhìn về phía tối hôm qua tên kia bộ đầu cùng mấy tên b ộ khoái chư vị đều là kinh triệu phủ b ộ khoái xem như đồng liêu chư vị mời nói rõ sự thật tối hôm qua tự mình chứng kiến hết thảy nay bộ đầu đi lên phía trước nói ra hồi đại nhân tối hôm qua giờ hợi qua đi tiểu nhân mấy cái trên đường tuần tra đột nhiên nghe được phụ nhân tiếng khóc từ khương giáo đầu phụ thượng truyền ra thế là liền xông đi vào vừa vặn gặp được cung thị ô m thật chặt họ diệp này bắt đ u ổ i không để cho bỏ chạy về sau chúng tiểu nhân cùng hắn một phen chiến đấu suýt nữa đem hắn vô xuống đáng tiếc cuối cùng vẫn là để hắn trốn bộ đầu nói bộ đầu nói xong đố khoan nhìn về phía diệp phi diệp thiếu hiệp nhiều người như vậy chứng tại ngươi còn có lời gì muốn nói tối hôm qua từ đầu đến cuối diệp phi một mực mang theo khăn che mặt cái này bộ đầu lâm vào khó xử tối hôm qua ngươi t ù y mông được nghiêm mặt có thể ta cùng ngươi giao thủ qua sẽ không nhận lầm mà lại lúc ấy chúng ta đổi tới khương gia thời điểm rõ ràng nghe được cùng thị gọi ngươi tên diệp phi phát ra một tiếng rêu cận di nương đem này hung phạm nhận lầm thành ta cho nên mới sẽ gọi ta tên bộ đầu đại nhân vừa rồi ngươi nói cùng ta giao thủ qua còn kém chút đem ta v ù a xuống ta không nghe lầm chứ không nghe lầm diệp phi xoay người đối hình bộ thị lan nói ra đại nhân cái này bộ đầu nói kém chút vô xuống thảo dân lời này ngươi cảm thấy có thể tin sao vì sao không thể tin đại nhân chắc hẳn trước mấy ngày tại võ chiêu viện chuyện phát sinh ngươi cũng nghe nói đố khoan trong mắt lóe lên một đạo q u a n mang nói ra đúng thế tiết b ộ đầu cái này diệp thiếu hiệp thế nhưng là hai mươi lăm tuổi trở xuống đệ nhất cao thủ ngươi xác định ngươi là suýt nữa đem hắn cầm xuống có thể cùng hắn giao thủ mấy hiệp bộ đầu á khẩu không trả lời được ngẫm lại sau m ớ i nói có lẽ hắn là cố ý ẩn giấu thực lực bộ đầu đại nhân thảo dân cũng không phải là xem nhẹ các ngươi mấy vị nếu như tối hôm qua hung thủ kia cũng là tại hạ chỉ sợ các n g ư ơ i đều đã chết sẽ không lốc đến mức giữ lại các n g ư ơ i người sống đến cái này chỉ chứng thảo dân không tin đều có thể thử một lần chỉ cần các ngươi có thể đỡ được thảo dân một chiêu thảo dân liền không lời nào để nói nếu là không tiếp nổi liền trách không được thảo dân d i ệ p phi nói ta cảm thấy có thể thực hiện đ ỗ khoan gật gật đầu hắn muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút d i ệ p phi thực lực nay bộ đầu cùng bổ khoái lúc này sầm mặt lại không dám đáp ứng đ ỗ khoan lất đầu rất là thất vọng tiết bổ đầu ngươi có cái gì muốn phản bác đố k h a n hỏi bộ đầu thẳng lất đầu đại nhân Thảo d â nhà, nhà ngoài n ư ợ c lại ra vừa rồi bộ đầu đại nhân nói nghe được phụ nhân tiếng khóc liền xông đi vào lại vừa vặn gặp được hung thủ muốn rời khỏi khó tránh khỏi có chút qua kheo a chẳng lẽ là có biết trước bản sự đối với diệp phi nghi vấn một lúc lâu sau bộ đầu mới nói lại vắng vẻ ngó nhỏ chỉ cần ở tại chúng ta tuần tra phạm vi bên trong liền sẽ không coi nhẹ dưới gầm trời này trùng hợp sự tình rất nhiều chẳng có gì lạ về phần chúng ta vì sao muốn nhiều người như vậy cùng một chỗ tuần tra là bởi vì thành biện kinh ác ôn tăng nhiều nhiều người hành động để phòng lọt vào bất chắc chỉ sợ cái này ác ôn kém xa bổ khoái nhiều a d i ệ p phi cười nói ngươi bộ đầu tức giận hình bộ thị lang đỗ khoan đánh n g áp một cái thở dài vụ án này điểm đáng ngờ trùng điệp không tốt thầm nhà đại nhân lời tuy như thế cần phải chứng minh thảo dân trong sạch cũng không có a diệm phi nói đỗ khoan liếp diệp phi liếp một chút sau đó đi đến diệp phi trước mặt hiếu kỳ hỏi như thế nào chứng minh đêm qua giờ hợi tả hữu thảo dân một mực cùng người đang phi ngựa trên đường hì thức ở giữa uống rượu một mực nhanh đến giờ tí lúc mới rời đi a nhưng có nhân chứng có thảo dân bằng hưu cùng hì thức cư mấy tên thanh quan đều có thể vì thảo dân làm chứng diệp phi gật đầu bằng hưu của ngươi là người phương nào gia trụ nơi nào hồi đại nhân thảo dân bằng hưu tia gia trụ thanh bắc tên là chu thành thanh bắc đầu nào đường phố đại nhân đông cung ở vào đầu nào đường phố đông cung ở vào đông cung đỗ khoan cả kinh hai mắt tỏa ánh sáng như lời ngươi nói chu thành sẽ không phải là hoàng tôn chu thành a đại nhân nói không sai chính là hoàng tôn chu thành đỗ khoan cùng n à y mấy tên bộ đầu bổ khoái lúc này đều bị dọa sợ đại nhân nên bông xuống tiểu nhân a không thành không thành việc này ta còn phải hỏi tham thượng thư đại nhân ý tứ đại nhân là không tin thảo dân nhận biết hoàng tôn hay là hoài nghi hoàng tôn sẽ giúp thảo dân giảm bạo chứng d i ệ p phi ép hỏi chớ nói nhảm bản quan như thế nào hoài nghi hoàng tôn đỗ khoan vẻ mặt đau khổ nói này đại nhân chính là không tin thảo dân cùng hoàng tôn quen biết đã như vậy đại nhân sao không đem hoàng tôn gọi tới chứng minh thảo dân trong sạch ngươi yên tâm bằng thảo dân cùng hoàng tôn giao tình hắn sẽ không tức giận cũng sẽ không cự tuyệt không cần không cần dạng này án này ta đi trước hướng thượng thư bẩm báo một chút sau đó lại làm định đoạt đại nhân hoàng tôn mời thảo dân đến nhất phẩm trà thơm lâu ăn bánh bao nếu là chậm trễ hoàng tôn trách tội xuống thảo dân cũng chỉ có thể nói là bởi vì đại nhân mà chỉ hoãn hoàng tôn có một chút không tốt cũng là tính tình vội vàng sao động nóng vội sẽ còn đánh người diệm phi nói đỗ k h a n vẻ mặt câu xin sau đó xích lại gần diệp phi năn nỉ nói diệp thiếu hiệp ngươi cũng đừng khó xử bản quan coi như bản quan thiếu ngươi một cái ân tình như thế nào đại nhân rõ ràng là ngươi làm khó thảo dân thượng thư đại nhân công vụ bề bộn việc nhỏ cỡ này không cần làm phiền hắn đi nếu là làm phiền hắn lại làm phiền hoàng tôn điện hạ không tốt không tốt vậy được đi đỗ khoan bất đắc dĩ thở dài một hơi đã có người có thể chứng minh diệp thiếu hiệp trong sạch vậy bản quan ngay tại chỗ đem diệp thiếu hiệp thả cung thị lo sợ không yên quỳ trên mặt đất u ố n quít dập đầu nói đại nhân tuyệt đối không thể nhà ngoại tử thi cốt chưa lệnh có thể nào n g ư ơ i đập n g ư ơ i đập n g ư ơ i tiếp lấy đập tuy nói chết trượng phu quái đáng thương nhưng cũng không thể oan uổng người tốt n h à tốt nhất đập mất đi ta tốt phái người đem n g ư ơ i đưa trở về miễn cho ngươi một đường khóc sức nước đồ khoan xem thường nói sau đó tự mình cho diệp phi hiểu biết công s i ề n g diệp thiếu hiệp cái này nhất phẩm trà thơm lâu bánh bao quả thật không tệ ngày k h á c cùng một chỗ nhà hay là chọn ngày không bằng đụng này đồ khoan tại diệp phi bên thai nhỏ giọng nói diệp phi không để ý đến mà chính là phối hợp giãn ra gân cốt một hồi lâu sau mới hỏi không biết thượng thư đại nhân giờ phút này nhưng tại hình bộ trong nhà muôn đầu diệp t i ế u hiệp người muốn tìm hắn diệp phi gật đầu cái này khương giáo đầu tốt xấu là ta di phụ h ắ n chết ta có thể nào mặc kệ không hỏi đại nhân ngươi vừa rồi nói không sai án này xác thực điểm đáng ngờ trùng điệp phải thật tốt điều tra một phen ta có nói qua sao đỗ khoan chấp chấp ánh mắt của mình ngươi cứ việc yên tâm án này từ chúng ta hình bộ đến t r a sẽ t r a ra hung thủ có thể ta không yên lòng ngươi không yên lòng đi ta cũng không có gì biện pháp nhà ngươi dù sao không phải ta hình bộ bên trong người đúng lúc này diệp phi đem bàn tay vào đến trong l ự c móc ra khối k i a m mật các lệnh bài vừa nhìn thấy cái này lệnh bài đỗ khoan ngạc nhiên sau đó dùng tay che lo lắng bị người bên ngoài nhìn thấy diệp thiếu hiệp cái này m ậ t các lệnh bài nơi nào trộm hắn vội la lên trộm cái này lệnh bài nhưng là muốn chém đầu cả nhà nha ai nói cái này lệnh bài là trộm chẳng lẽ đúng đúng là ngươi đồ khoan trợn mắt hốc mồm bằng này lệnh bài có thể tiến bất luận cái gì nha môn điều tra bao quát các ngươi hình bộ ở bên trong nếu có người dám ngăn trở giống như là tội khi quân Thấu chương xong, chương 373, thẩm vấn sau một hồi lâu đồ khoan lấy lại tinh thần hướng về phía diệp phi mặt mũi tràn đầy chồng vui mừng nói thượng thư đại nhân giờ phút này ngay tại nha môn chỉ bất quá diệp thiếu hiệp ngươi không phải muốn cùng hoàng tôn đi ăn đồ ăn sáng sao diệp phi thu hồi lệnh bài lệnh ngặt nói tối nay đi cũng không quan trọng đỗ đại nhân dẫn đường đi ra thiên lao diệp phi đi theo đ ỗ khoan đi vào hình bộ đại s ả n h việc này hình bộ thượng thư lang thế bình an vị tại trong s ả n h thẩm duyệt vụ án đại nhân nghe được đ ỗ khoan thanh â m về sau hình bộ thượng thư ánh mắt như c ũ dừng lại trên tay vụ án hỏi này họ diệp cùng khai đồng ý à đại nhân đ ỗ khoan vẻ mặt đau khổ đi vào lang thế bình trước mặt cái này diệp thiếu hiệp là bị o a n hồng cái gì Lang n Thế b diệp diệp ì đố đại nhân cái n này đầu lên, lúc n diệp thiếu hiệp có mật các lệnh bài đồ khoan giải thích lang thế bình giật này cả mình giật mình sau một lúc lâu mới đứng dậy chất vấn n g ư ơ i cái này m ậ t các sự tỉnh hẳn là không cần hướng đại nhân báo cáo đi diệp phi nói lần nữa từ trong ngược xuất ra khối kia lệ n h bài thượng thư đại nhân diệp mô đang điều tra một việc hy vọng đại nhân phối hợp lang thế bình hư lệnh một tiếng sau đó ngồi trở lại đến trên thế nói có thể bản quan còn có thật nhiều công vụ đang bận lập tức liền muốn tự mình đi một chuyến đại lý tự đại nhân trừ phi là thánh thượng triệu kiến hôm nay ngươi cho dù có thiên đại sự tỉnh cũng phải phối hợp tại hạ t r a án nếu không liền xem như khi quân lớn mật đừng tưởng rằng có một cái mật các lệ bài liền dám đối với bản quan mời đến u ố n đi ngay cả các ngươi mật các các chủ cũng không dám đối với bản quan vô lễ như thế lang thế bình vô án cả giận nói đại nhân nếu là ngươi cự không phối hợp liền đừng trách tại hạ thật vô lễ d i ệ p phi trận mắt nhìn ngươi lang thế bình t r ừ n g lớn hai mắt phản bản quan giờ phút này liền đi tìm các ngươi các chủ đòi hỏi thuyết pháp đại nhân đỗ khoan lúc này đi đến lang thế bình sau lưng sau đó tiến đến bên thai của hắn tiểu tử này địa vị thật không đơn giản mật các các chủ chưa hẳn chấn được hắn huống hồ người này võ công đến vạn nhất hắn thật đối ngươi làm cái gì đến lúc đó lại cáo trạng ngươi khi quân phía trước đoan chừng t u a thiệt hay là đại nhân ngươi nhà nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu đại nhân ngươi liền nhịn một chút đi lang thế bình dù m ư ơ i phần không cao hứng nhưng vẫn là ngầm thừa nhận đố khoan đề nghị gặp hắn không có bất kỳ cái gì phản bác đố khoan cười ha hả đi đến d i ệ p phi trước mặt d i ệ p thiếu hiệp ngồi hào hào trò chuyện ta đi cấp ngươi pha bình trà nóng pha trà liền không cần phiên thoái đại nhân hỗ trợ hâu người tới ai nha tối hôm qua bắt ta vị kia hình bộ lang trung đại nhân thần lang trung đố khoan nháy mắt mấy cái d i ệ p thiếu hiệp thần lang trung giống như ra ngoài t r a á n đi đố khoan vừa mới nói xong một thanh em liền từ ngoài cửa bay vào đố đại nhân hạ quan giống như nghe được ngươi đang gọi hạ quan đố k h a n mắt lộ ra tinh quang quay đầu nhìn về phía sau lưng chỉ thấy hình bộ lang trung tần hàn minh đi tới nhìn thấy diệp phi về sau tần hán minh có chút ngoại ý muốn nói đây không phải sát hại võ chiêu viện khương giáo đầu hùng thủ sao đỗ khoan đầu tiên là hướng về phía diệp phi xấu hổ cười một tiếng sau đó đ ố i tần hán minh nói tần lan trung nguyên lai ngươi tại nhà mua nhà còn tưởng rằng ngươi ra ngoài giải quyết việc công vị này diệp thiếu hiệp đâu đã t ử chứng trong sạch nguyên lai là bị hoan u ổ n g tần hán minh lại là giật mình bất quá vậy hắn giờ phút này tại sao lại ở chỗ này tần l ã n g bên trong ngươi có chỗ không biết cái này diệp thiếu hiệp thế nhưng là mật các người tần hán minh phốc thử cười một tiếng như thế nói đến chúng ta muốn đây là muốn bị diệp thiếu hiệp thẩm vấn tấn h ẩ m v k hán minh hỏi công tử vì sao muốn hỏi việc này ta không cần thiết hướng ngươi giải thích đi tấn hán minh nhìn về phía lang thế bình thượng thư đại nhân tối hôm qua ngươi thật giống như là giờ hợi tả hữu để hạ quan đi bắt người a lang thế bình sầm mặt lại bạn quan không nhớ được diệp công tử bạn quan cũng không nhớ được diệp phi cười một tiếng sau đó hỏi đứng tại trước mặt đ ỗ khoan đỗ đại nhân ngươi là bản án chủ thẩm vậy ta hỏi ngươi khương giáo đầu là khi nào lọt vào ám sát căn cứ cung thị cùng mấy tên bộ đầu trình bày cũng là tại giờ hợi tả hữu thứ khương gia dục ngựa b ổ i tới hình bộ lớn nhất sắp bao lâu diệp phi hỏi lại họ diệp ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi bản quan lang thế bình lúc này đột nhiên nói đ ỗ khoan đầu tiên là nhìn một chút lang thế bình sắp mặt mới lên tiếng cái này khương ra bên ngoài thành bản quan không có đi qua không biết phải bao lâu tấn Ngô ngược lại hàn Hán minh m ặ t không chút thay đổi nói nếu như là cưỡi ngựa đi lương môn hẳn là không cần một khắc đồng hồ chỉ bất quá bình thường đến giờ tuất lương môn liền đóng cửa muốn ra vào trong ngoài thành chỉ có thể đi sùng minh môn tương đương với nhiều đi một lần lộ trình nói cách khác khương giáo đầu bị sát hại thời gian cho thượng thư đại n h â n con dấu bắt văn thư thời gian khả năng không tương xứng t ầ n hán minh l ắ t đầu không phải không hợp là phi thường không hợp n à y mấy tên bổ khoái đều là kinh triệu phủ người theo chương trình tới nói chết người vụ án ứng hồi báo trước kinh triệu phủ các loại kinh triệu phủ chứng thực người chết thân phận cùng thân thế về sau lại p h ả i người đưa một điểm văn thư tới đợi hình bộ viên ngoại làng ký tên về sau mới có thể chuyển giao vụ án lớn nhất nhanh cũng phải muốn một ngày thời gian đến hình bộ về sau ấn quy củ phải do đô thị lan g xét duyệt trải vớt vụ án về sau cuối cùng mới có thể từ thượng thư đại nhân con dấu hạ bắt văn thư chỉ bất quá đô thị lan g không tại nha môn thời điểm viên ngoại làng cũng có thể xét duyệt trải vớt trực tiếp nộp lên cho thượng thư đại nhân con dấu không cần đi qua đố đại nhân đố khoan mặt lộ vẻ cười yếu ớt tần lang trung nói không sai tối hôm qua án này xác thực không có trải qua bản con tay bản quan là sáng nay mới biết được án này diệm phi nhìn về phía lang thế bình thượng thư đại nhân không biết người đối với cái này có gì giải thích lang thế bình sắc mặt xanh xám dẫn hiện ra sắc diệp thiếu hiệp người có chỗ không biết tần hán minh còn nói thêm chúng ta hình bộ từ trước đến nay công vụ phong phú nhất là chúng ta thượng thư đại nhân cho nên một chút tiểu nhân vụ án hán bình thường cũng sẽ không nhìn liền trực tiếp con dấu theo bản có nhìn n đem viên ngoại lang gọi tới cha hỏi đi đồ khoan đề nghị diệp phi lắc đầu không n ó n g n ả y trước thẩm vấn này mấy tên bộ đầu cùng bồ khoái sau đó tần hán minh liền đi đại lao đem này mấy tên bộ đầu cùng bồ k h o i đưa đến trước mặt Ta chương ỉ ba trăm bảy mươi bốn nhân vật mấu chốt thượng thư đại nhân nay họ tiết bộ đầu hướng hình bộ thượng thư làm lễ hai người trước đây liền nhận biết d i ệ p phi nhìn về phía tần hán minh nói lang trung đại nhân ngươi đối hình bộ sự vụ tương đối hiểu biết hay là ngươi hỏi tới đi tần hán minh không có cự tuyệt đi đến bộ đầu trước mặt hỏi tiết bổ đầu tối hôm qua phát hiện khương ra án mạng về sau ngươi nhưng có c h ư ớ c hướng kinh triệu phủ doan báo cáo việc này không có tiết bổ đầu lắc đầu vì sao không có hồi đại nhân chết là vị mệnh quan triều đình mà lại hung thủ có thể là tên giang hồ cao thủ tiết mũ lo lắng lầm bắt nghi phạm thời cơ cho nên chưa có trở về kinh triệu phủ bầm báo trực tiếp tới quý bộ tiết bổ đầu giải thích này tối hôm qua là trải qua người nào tay tần hán minh lại hỏi viên ngoại lang chu đại nhân nói cách khác chu đại nhân biết rõ chương trình thủ tục không được đầy đủ nhưng như cũ tiếp nhận án này kiện tiết bổ đầu gật đầu chu đại nhân biết được việc này về sau liền để ta trở về nói muốn ta hôm nay mang theo các huynh đệ tới này ra mặt làm nhân chứng nay tiết bổ đầu còn nhớ đến khi đó là khi nào qua giờ hợi có một trận Tốt. tần ố t t hán minh vỗ một cái tiết bổ đầu bả vai sau đó lại chuyển hướng hình bộ thượng thư thượng thư đại nhân hạ quan cả gan hỏi một câu tối hôm qua này bắt văn thư thế nhưng là chu viên ngoại lang để ngươi đóng một mà ngươi lúc đó cũng không có nhìn kỹ đối với cái này vụ án cũng không rõ hình bộ thượng thư lang thế bình mặt lộ vẻ vẻ giận sau khi mới k h ẽ gật đầu tần hán minh lại chuyển hướng diệp phi diệp thiếu hiệp nên hỏi b ả n quan đều hỏi đa tạ lang trung đại nhân đem tại hạ muốn biết đều hỏi diệp phi hướng tần hán minh chắp tay nói sau đó lại nhìn về phía đô k h a n đô đại nhân không biết viên ngoại lang đại nhân có đó không、Ở sáng nay đến nha môn thời điểm ta còn nhìn thấy hắn cái này đi đem hắn mời đến rời đi một hồi lâu về sau đỗ khoan mới trở về thấy chỉ có hắn một người tần hán minh c a o mày hỏi đỗ đại nhân chu đại nhân đâu đỗ khoan ngừng chân ngẩng đầu lên mặt lộ vẻ kinh hoàng nói chu đại nhân hắn hắn hắn treo xả xá tự sát cái gì hình bộ thượng thư lang thế bình lập tức đứng dậy nhanh chân rời đi lại sảnh những người khác đi theo ở phía sau hắn đi vào viên ngoại lang tuần tinh làm việc công giải bỏ chỉ thấy mấy tên nha dịch đang thanh lý tuần tinh thi thể trên xả nhà còn treo lấy tuần tinh tắt cổ sử dụng g i y thừng l nhân, nhân quá quá đây chính ế là đường đường quan ngũ phạm viên mệnh cũng quá không đáng tiền đồng thời hắn ý thức được nguyên lai、like、cái này tần hán minh mới vừa rồi là đang nhắc nhở chính mình thượng ừ tối ô không không m đem mang minh ám minh qua sau, tuyệt đao đi đáng hắn thỏng thần hán cho hắn ám chỉ, đáng thiết hắn tuyệt không có thể lĩnh hội tới tần hán h tần tần ít tới tứ. t các có về ý thư đại nhân tất cả điểm đáng ngờ vừa mới chỉ hướng chu đại nhân chu đại nhân cái này treo xà tự sát xem ra là có người không hy vọng ta hướng xuống cha d i ệ p phi nói không cần ngươi nhắc nhở bản quan trong lòng cũng rõ ràng chỉ bất quá nếu là ngươi không truy tra lời nói hoặc là không cần như vậy nóng vội có lẽ chu đại nhân lại còn không chết lang thế bình nổi giận đùng đùng nói đại nhân rõ ràng là có người n g h ĩ vũ o a n hãm hại thảo dân trước đây đại nhân lại đến chỉ trích thảo dân chẳng lẽ các đại nhân mệnh làm ệ n h thảo dân nhóm mệnh cũng không phải là mệnh sao h u ố hồ chẳng lẽ thảo dân không truy tra tuần này đại nhân sẽ không phải chết sao diệp phi phản bác lang thế bình tức giận hừ một tiếng phất tay náo rời đi diệp thiếu hiệp còn cần bản quan giúp ngươi làm cái gì sao nếu là không có việc gì bản quan liền muốn tìm thanh tĩnh địa phương đợi một hồi đỗ khang vẻ mặt đưa nam nói chết một vị đồng liêu bản quan trong lòng khó chịu ha thật sao đỗ thị lan có thể hạ quan nhớ kỹ trong ngày thường ngươi nhưng cùng chu đại nhân không ít nỗi tranh chấp tần hán minh nói tân đại nhân ngươi đây là ý gì Bản quan cùng Chu đ ạ lại i Nhân trong ngày thường hoàn toàn chính tránh hoàn chút chấp, toàn xác có khang ô n hận. Nhân tâm đều là làm, cộng sự nhiều năm như vậy, bản g gọi đại được đều cựu thâm tâm thịt làm, sự u vậy, là q khổ sở c ũ n coi chi là nhân chi thường tình đáp i Đố đ Khang lại diệp phi trong lòng đang nhấm nuốt lấy tần hán minh tần hán minh nói bóng gió đến tột cùng là nghĩ ám chỉ chết đi chu đại nhân cùng đồ k h a n không thể nào là một nhóm người hay là ám chỉ đỗ k h a n có giết chu đại nhân lý do mới vừa rồi là đỗ k h a n đi tìm chu đại nhân tại ba vị đại nhân bên trong nhất có khả nghi chính là đỗ k h a n không được diệp phi đột nhiên nghĩ đến một việc ra chuyện gì đồ k h a n bị diệp phi giật mình Ngắm đâu? Diệp phi hỏi coi đại lao là trang. tại diệp phi lập t xem ra từ tối hôm qua đến bây giờ hắn tại hình bộ nhìn thấy bất cứ người nào đều không thể tin、Đưa、bữa Vừa diệp phi nhìn về phía tần hà quá, minh vội la lên tần đại nhân tối hôm qua ngươi rời đi đại lao trước có phải là dặn dò qua những ngục tốt ai cũng không cho phép vào đến cho ta t h a m tù tần hán minh gật đầu ta là đã nói như vậy nhưng là bọn họ chưa chắc sẽ nghe bọn họ đích sắc không có nghe ngươi mới vừa rồi bị đỗ đại nhân thẩm vấn trước đó có người từng tới tìm ta từng đàm thoại bình thường xuất nhập hình bộ cùng t h a m tù đều là phải có ghi chép tuy nhiên người kia đã dám đến nhìn ngươi tự nhiên là sẽ không lưu lại bất luận cái gì bất luận cái gì ghi chép tần hán minh rất bình tĩnh nói phản p h ấ t hết thể đều tại trong dự liệu của hắn đúng tối hôm qua trông coi ngục tốt đâu t h ư n g qua bọ có lẽ có thể cha được thân phận của người kia diệp phi lại nghĩ tới một đường tác chúng ta mỗi ngày đổi ba lần cương vị tối hôm qua t r ô n g coi đại lao mấy vị huynh đệ đã trở về t à i tù nói tần hán minh phát ra cười lạnh một tiếng diệp thiếu hiệp ngay cả chu đại nhân đều chết ngươi cảm thấy này mấy tên ngục tốt sẽ còn sống sao tần hán minh để diệp phi cảm thấy dùng mình tựa hồ tại một số người trong mắt cái khắc vận mệnh vốn cũng không phải là mệnh chẳng qua là mai quân cờ có đôi khi thậm chí ngay cả quân cờ đều không được xưng nói như vậy tất cả manh mối đều đoạn diệp phi một mặt thất lạc nếu như ngươi vị kia di nương còn chưa có chết có lẽ nàng sẽ là đầu manh mối tần hán minh nói, không sai đỗ khang phụ họa chu đại nhân treo xà tự sát có thể là bị người b ứ c hiếp vì người nhà bất đắc dĩ có thể thiếu hiệp người này gì nương không giống trượng phu nàng đã chết tựa hồ không có gì có thể uy hiếp nàng xem ra đại nhân nhìn sự tình cũng rất thấu triệt diệp phi thở dài hắn nguyên lai tưởng rằng đỗ khoan chỉ là cái chỉ biết tá d u ô n g định hót xảo nôn lệnh s ắ c người diệp thiếu hiệp có chỗ không biết dưới gầm trời này không có đỗ thị lang phá không thể án chỉ có hắn không muốn tra vụ án tần hán minh cười nói ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét Trường Tân nước. xuống bị kéo đ ạ i ngươi nói nhân, cũng đừng nói móc bản quan. Theo ta thấy, vụ án này đến Theo thấy, thể đây móc có ta vụ khoan ế t t ú c được, lại liền sẽ liên lụy ra nhiều thứ hơn. Khi một người lâm nói tiếp nhiều Khi người hơn. tra thứ một ra sẽ v à một đầm điểm, m trong thời cái chỉ có lầy bên u c h ó g bức ra mới m i có thể ễ nói đi Đố vừa khoan chết, nếu không sẽ chỉ càng lốn càng không nếu lốn n sâu. sẽ tốt b ả n quan muốn tìm một chỗ yên tĩnh đợi một hồi tuần này đại nhân tuổi còn trẻ tiền đồ vô lượng thật gọi người bóp cổ tay thở dài nha đỗ khoan sau khi đi tân hán minh nhìn về phía diệp phi không biết diệp thiếu hiệp trí nhớ như thế nào coi như không tệ chỉ cần có thể ghi nhớ nên ghi nhớ là được dứt lời tần hán minh cũng rời đi ra hình bộ về sau diệp phi một đường nhanh nóng đi vào nội thành g i ặ t hồ trên đường nhất phẩm trà thơm lâu nơi đây trà lâu môn đình rộng rãi lại có khắc hoa cùng sơn sơn t ô điểm trong trà lâu thanh tính tao nhã dù b á n là trà cùng bánh bao lại tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hơn hương xem xét liền biết không phải dân chúng tầm thường tiểu khiển điệp vừa vào trà lâu một tiểu nhị liền chào đón đối diệp phi nói ra diệp công tử đúng không lầu hai cho mời diệp phi hơi kinh ngạc không nghĩ tới tiểu nhị này thế mà nhận phải tự mình tại tiểu nhị kia dẫn dắt phía dưới hắn đi vào lầu hai nơi hẻo lánh một gian nhã gian bên trong hoàng tôn chu thành đã ngồi ở bên trong c h ờ đã lâu đêm qua thoát đi khương gia về sau đang đổi hoàn hồn đao cắt trên đường ngăn lại hắn đường đi người kia chính là chu thành chu thành nói có thể giúp hắn giảm bạo chứng chứng minh hai người tối hôm qua giờ hợi thời gian tại hỷ thức cư uống hoa t i ể u những chuyện khác t h như liên quan tới hãm hại diệp phi chủ sử sau màn chu thành liền không muốn lại lộ ra chỉ hẹn diệp phi giờ khắp này ở trà này lâu gặp nhau nhìn thấy diệp phi tìm đến chu thành tiếp thân thị vệ quách ánh liền đứng dậy rời đi đợi đến cửa đóng lại về sau chu thành nói diệp phi ngươi có mật các lệnh bài. thế mà giấu diếm b ả n tiểu vương ta nhưng không có giấu ngươi chỉ là ngươi không có hỏi nếu như ngươi nếu là hỏi ta hẳn là sẽ nói cho ngươi diệp phi nói sau đó ngồi vào chu thành bên cạnh rót cho mình một ly t r à thấy diệp phi chỉ c ấ p mình châm trà liền để bình t r à xuống chu thành không vui nói vì sao không cho bản tiểu vương châm t r à bản tiểu vương bây giờ dù sao cũng là ân nhân của ngươi ngươi tại cái này ngồi lâu như vậy liền sẽ không cho mình rót chén t r à mà chu thành tức giận tới mức cắn răng muốn dùng chân đá diệp phi nhưng vẫn là rừng dù sao diệp phi cùng bách ánh không giống cũng không phải là hắn nô tài khi ăn nửa cái bánh bao về sau diệp phi mới hỏi ta vừa mới ra hình bộ hoàng tôn liền biết hình bộ bên trong phát sinh sự tình tin tức rất linh thông nha t i a là tự nhiên nếu không phải là như thế bạn tiểu vương như thế nào biết tối hôm qua có người muốn vu o a n hãm hại ngươi nay đến t ộ n cùng là ai muốn hãm hại ta ta mới đến biện kinh không có mấy ngày chứ ngươi bên ngoài liền không có t r e o chọc qua người khác không có t r e o chọc qua người khác bắc liêu hoàng tử ngươi quên còn có hồng lư u chùa người chu thành hỏi lại có thể cái này dù sao tại vân quốc kinh thành hơn nữa còn dính đến hình bộ nếu là bắc liêu người tay đều ngả vào sâu như vậy địa phương theo ta thấy vân quốc n g u y rồi thế thì không đến mức chu thành lắc đầu ta mời người ra hắn sẽ nói cho ngươi biết là ai muốn h ã m hạ i ngươi ai chu thành vừa mới nói xong có một người từ sau tấm bình phong đi tới sau khi vào cửa diệp phi liền biết sau tấm bình phong cất giấu người chỉ bất quá hắn còn tưởng rằng chu thành là đ ể phòng hắn mà để người này âm thầm bảo hộ nhưng mà người này lại là tại hình bộ t h ấ y qua hình bộ thị lang đố khoan là ngươi diệp phi kinh ngạc không thôi diệp thiếu hiệp lại gặp mặt đồ k h a n hướng về phía diệp phi cười nói h ừ h ừ họ diệp không nghĩ tới đi chu thành rất là đắc ý xác thực không nghĩ tới diệp phi gật đầu ta nguyên lai tưởng rằng mắt của ngươi tuyến sẽ là này hình bộ lang trung tần đại nhân đỗ khoan mỉm cười nhập toạ nâng bình trà lên trước cho chu thành cùng diệp phi chén trà thêm đến bậy thành sau đó mới cho mình rót một ly nay tấn lãng bên trong cương trực ghét dua định cũng là đầu cưỡng con lửa vừa thối vừa cứng như thế nào giống bản quan dạng này bình dị gần gũi thông t ì n h đ ặ i lý đỗ khoan cười nói như thế nói đến tối hôm qua cho hoàng tôn mật báo chính là ngươi chính là bạn quan cho hắn bày mưu tính kế nghĩ đến giúp ta giải vây chi pháp chắc hẳn cũng là đại nhân ngươi đỗ khoan đầu tiên là cười gật đầu sau đó liền vội vàng lắc đầu đây là hoàng tôn chủ ý bản quan chỉ phụ trách mật báo chuyện khác một mực không hỏi đến nay treo sạt ự sát viên ngoại lang chu đại nhân đến tội cùng là thụ người nào sai sử muốn h ã m hại tại hạ d i ệ p phi khóa chặt lông mày hỏi án này không có quan hệ gì với chu đại nhân hôm qua chu đại nhân qua giờ tuất liền rời đi nha môn đỗ khoan nói từ đầu đến cuối hắn đều không có chịu qua án này hắn bất quá là cái kẻ chết thay mà thôi như thế nói đến cũng chỉ có thượng thư đại nhân đúng nha khó đ ư ợ c này bướng bình con lựa chịu cho diệp thiếu hiệp nhiều như vậy ám chỉ đồ khoan thở dài một hơi trong miệng hắn bướng bình con lựa chính là hình bộ lang trung tần hắn minh đều nói tại triều làm quan mỗi cái đều là nhân tinh lòng dạ sâu như biển tại hạ cuối cùng là kiến thức đến diệp phi không khỏi cảm k h á i diệp thiếu hiệp chúng ta những n à y người làm quan xưa nay không oán nghiệm người khác lòng dạ sâu sẽ chỉ tự trách mình nghĩ đến quá nhỏ bé nếu là thật tốt như vậy khi đây chẳng phải là trên đời này người người đều có thể làm quan đồ k h a n phát ra từ phế phủ nói cái kêu bắt ngươi văn thư đã sớm đắp k í n trường liền đợi đến ngươi mắc câu sau đó sẽ can như thế câu cá đường lối có thể nói là phổ biến lại rất có hiệu quả cho nên lần nào cũng đúng này thượng thư đại nhân là người nào ngẫm lại sau diệp phi hỏi đỗ khoan kích động vỗ một cái bàn tay diệp thiếu hiệp người rốt c ụ c hỏi ý tưởng bên trên không tệ có thiên phú có giấc ngộ có thể vào c h i ề u làm quan họ đ ố có thể hay không đừng cố lộng nguyên hư có dám mo thả chính là bản tiểu vương còn có chuyện quan trọng mang theo chu thành không kiên nhẫn đá đỗ khoan một chân đỗ khoan hắc hắc cười ngây ngô sau đó nhìn về phía diệp phi nghiêm túc nói chúng ta hình bộ thượng thư lang đại nhân nhị nữ nhi là thất vương chắc phi thất vương diệp phi nhúng mày hắn nghĩ tới hồng l ư chùa cùng võ chiêu viện luận võ ngày ấy thất vương an vị tại hoàng tôn chu thành bên cạnh thất vương vì sao muốn ham hại ta đỗ khoan hướng diệp phi càng không ngừng máy mắt ám chỉ diệp phi cùng chu thành có quan hệ chớ đẩy lông mày làm mắt chu thành lại đ á đô khoan một chân bản tiểu vương nhìn xem đâu ngươi dứt khoát cùng diệp thiếu hiệp nói thật là được ho nhẹ một tiếng về sau đỗ khoan lại nuốt một hớp n ư ớ c bọn diệp thiếu hiệp vạn bang minh, minh chủ cái này vạn bang minh thế lực khắp toàn bộ trung nguyên minh chúng hơn hai n g à n người đến bốn n g à n ở giữa nhân số tương đương với một cái quân hoặc là bảy tám cái doanh a mà lại đều là chút liếm vết đao sinh hoạt người tập võ gọi người không cách nào coi nhẹ à. còn có nghe nói diệp thiếu hiệp muốn cưới thần đao các đại tiểu thư cái này thần đao các là địa phương nào các chủ dương thác lại là người nào chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng đoán chừng thành biện kinh bên trong bảy thành trở lên giang hồ thế lực cùng người tập võ đều sẽ xuất động có thể đem thành biện kinh quấy đến là gió tanh mưa máu nghe đ lũ quan diệp phi rất là mờ mịt cho nên cái này lại cùng hoàng tôn có quan hệ gì ngươi cùng hoàng tôn nhận biết nhà đ ố khoan giải thích mà lại hồng l ư chùa cùng võ chiêu viện tỷ võ ngày thứ hai hoàng tôn ngay tại ban ngày ban mặt trước mắt bao người đi một chuyến thần đạo c á t ngay cả bản quan đều biết người khác khẳng định đều sẽ biết ta minh bạch diệp phi bừng tỉnh đại ngộ thất vương cho là ta là hoàng tôn người cho nên mới muốn đem ta diệt trừ nói diệp phi nhìn về phía chu thành cho nên ngày ấy ngươi là cố ý đến thần đạo c á t tìm ta để cho tất cả mọi người cho là ta là ngươi người ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc mới thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy chương ba trăm bảy mươi sáu vòng xoáy chu thành cười ha ha hai tiếng đột nhiên lại không cười một mặt lạnh lùng nói đ ú n g thế b ạ n tiểu vương cũng là cố ý ngươi còn nhớ rõ t r ư ơ n g đức nhân cái kia cầu vượt sao cái kia nương nương khang hắn nói với ta không cùng ngươi đối nghịch có lẽ có thể từ trên người ngươi chiếm được một điểm tiện nghi cho nên ta liền đem ngươi kéo xuống nước chu thành càng nói càng đắc ý thái giám chết bẩm diệp phi nhịn không được mắng t u t chu thành đột nhiên kéo lại diệp phi tay áo b ả n t h i ể u vương muốn đi thấy mỹ nhân ngày khác trở lại tìm ngươi thương lượng chuyện quan trọng mấy ngày nay tận lực chia ra môn ngâm lại tiếp xuống nên làm cái gì chu thành sau khi đi diệp phi nhìn về phía đỗ khoan đỗ khoan hướng về phía hắn mỉm cười diệp thiếu hiệp cái này nhất phẩm hương bánh bao thế nhưng là nổi danh ngươi hưởng qua sao dứt lời đỗ khoan liền cầm lấy một cái bánh bao thịt không khách khí chút nào bắt đầu ăn một mặt thỏa mãn đỗ đại nhân ngươi nói ta lúc này rời đi biện kinh còn tới kịp đỗ khoan hỏi đỗ khoan lất đầu cướp ép nuốt xuống miệng bên trong bánh bao sau mới nói tiếp không kịp chỉ có ngươi chết bọn họ mới có thể cảm thấy ngươi không có uy hiếp ngoài ra trong tay ngươi cầm mật các lệnh bài không phải có thể tùy tiện rời đi kinh thành cái gì diệp phi chừng to mắt còn có quy củ này trừ phi diệp thiếu hiệp quyết định như vậy gia nhập mật các nếu không tốt nhất vẫn là rời đi biện kinh trước đó trả lại lệnh bài làm sao còn còn cho ai Ai đưa cho ngươi ngươi liền còn cho ai có thể ta không biết cho ta lệnh bài cái kia tên gọi là gì cũng không biết đi nơi đó tìm hắn diệm phi rất là bất đắc dĩ đỗ khoan cười cười nhìn qua giống như là cười trên nỗi đau của người khác vậy cũng chỉ có thể chờ người kia tới tìm ngươi muốn trở về mật các làm việc từ trước đến nay đều là như thế chỉ cần bị bọn họ để mắt tới bình thường đều rất phiền phức diệp phi trong đầu suy nghĩ hỗn loạn tưng bừng có chút chân tay luôn cuống diệp thiếu hiệp đỗ khoan ăn xong một cái bánh bao lại cầm lấy một cái đẩy ra thành hai nửa bánh bao bị tách ra thành hai nửa ngươi tốt xấu tuyển một bên nếu là cái gì đều không chọn vậy ngươi liền sẽ chết đói ngẫm lại cuối cùng diệp phi cầm qua đỗ k h a n bên tay trái bên trên nửa cái bánh bao đỗ k h a n cười hắc, hắc đem trên tay phải bánh bao để vào miệng bên trong. đại nhân nếu như ngươi là ta ngươi tiếp x u ố n g sẽ làm sao d i ệ p phi hỏi đ ỗ khoan một bên hướng đ ỗ khoan trong chén châm t r à trước tìm tới ngươi cái kia di nương nàng sẽ không bị giết người diệt khẩu sao d i ệ p phi nghi vấn sẽ không đ ỗ khoan khẳng định lắc đầu đại nhân vì sao như thế chắc chắn hôm ấy ngụm trà về sau đ ỗ khoan nhìn về phía d i ệ p phi cười nói từ nàng vừa rồi rời đi hình bộ về sau ta người vẫn tại theo dõi lấy nàng quá tốt n à y nàng giờ khắc này ở nơi nào diệm phi mừng rỡ không thôi ách người mất dấu đố khoan nói đối mặt diệp phi trong đôi mắt quăng tới tức giận hắn khổ sở mặt giải thích nói ai sẽ nghĩ đến này cung thị thế mà lại v õ công mà lại m ư ợ i phần đến nàng lúc này khẳng định sẽ nghĩ phương nghĩ cách chạy ra biệt kinh diệp phi vội la lên một khi nàng rời đi biệt kinh muốn tìm được nàng coi như khó diệp thiếu hiệp đừng lo lắng chúng ta người chính toàn thành l ù g bắt nàng là trốn không thoát biệt kinh một khi bắt lấy nàng bản quan sẽ mau chóng cáo chi ngươi đồ khoan vũ diệp phi b ả vai nói vừa rồi tại ngươi thẩm vấn ta trước đó có người đến trong đại lao đi tìm ta bản quân biết việc này tại nha môn thời điểm diệp t i ế u hiệp nói qua không biết người kia tìm diệp thiếu hiệp đều nói những gì đố khoan hỏi ngắm lại diệp phi quyết định đối đố khoan có giữ lại liền nói ra hắn muốn ta đợi chút nữa thẩm vấn thời điểm trực tiếp nhận tội như thế liền vẫn có thể họa không kịp người nhà câu nói này là hình bộ lang trung tần hán minh đã nói với hắn đố khoan gật đầu không có bất kỳ cái gì hoài nghi cũng không lâu lắm diệp phi liền rời đi trả lâu tại đi trở về thần đao cắt trên đường hắn bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ cái kia đến hình bộ đại lao tìm hắn nói chuyện người thần bí rất có thể là thất vương người bên kia thay lời khác mà nói thất vương cùng ẩn thiên thất quân câu kết trước đó Hắn đối với ẩn thiên tổ chức nhận biết chủ yếu là đến từ côn bằng lão đại vẫn cho là ẩn thiên là tiền triệu bộ hạ cũ tạo dựng tổ chức bây giờ xem ra ẩn thiên cũng không phải là đơn giản như vậy hắn còn nghĩ tới một cọc c h u y ệ n cũ năm ngoái tại hàng châu nhìn thấy hoàng tôn chu thành thời điểm lúc ấy phụng hòa giáo người ý đồ ám sát hoàng tôn phụng hòa giáo một mực cẩn hiện tại đại mạc cùng tây t h ủ c ò n chưa truyền vào vân quốc bọ n họ ám sát chu thành mục đích chẳng lẽ cũng là cùng hoàng vị tranh đoạt có quan hệ chứ thái tử cùng thất vương có cơ hội tranh đoạt hoàng vị cũng chỉ còn lại có tư vương thần đao các bên trong nghe nói k ư ơ n g hà sơn tối hôm qua bị diệ phi giết ch sáng sớm còn chưa khỏi bệnh tiêu dịch hà liền tới đến thần đạo các giống như dương y dĩa ý nghề tại thành biện kinh bên trong không có bất kỳ người nào mệt hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuống các loại dương thác mang tin tức trở về tới gần buổi trưa thời điểm dương thác rốt cục trở về dương thác vừa mới vào cửa hai người một t r ư ớ c một s a u đi vào trước mặt hắn phụ thân thế nào dương y dĩa ý nghề hỏi thở dài một tiếng về sau dương thác mới nói ta đi bãi phòng tề quốc công phủ hoài hóa phủ tướng quân cùng su mật sứ hoàng đại nhân đang tiếp bọn họ đều nói giúp thong thả không thể nào dương y dĩa ề lắc đầu nhắc tới cũng kỳ quái dương thác cao mày tựa hồ mỗi người đều đang cố ý né tránh việc này không muốn liên lụy trong đó phụ thân vậy kế tiếp nên làm cái gì diệp phi sẽ không thật là sát hại khương giáo đầu hung thủ a vạn nhất như vậy bị định tội nên làm thế nào cho phải dương y dùy ý nghề mười phần lo lắng nếu là thực tế không có cách chỉ có thể vi phụ tự thân tiến ta trở về một thanh em đánh gây dương thác ba người đồng thời hướng nơi cửa nhìn lại chỉ thấy diệp phi chính đại giao xếp đặt đi tìm đến sững sờ sau một lúc lâu dương y d y ý n g vội vàng chạy đến diệp phi trước mặt hai mắt đỏ bừng nói diệp phi ngươi không có việc gì diệp phi n é t miệng cười một tiếng sau đó đi một vòng vừa nói ngươi nhìn ta bộ dạng này giống như là có việc sao sau đó diệp phi nhìn về phía tiêu dịch hà t r e o g ẹ o nói ra tiêu công tử thương thế của ngươi liền dưỡng tốt tiêu dịch hà ở m ặ t lời gì cũng không nói diệp phi đây là có chuyện gì dương thắc rất là hiếu kỳ dương thiên các chủ diệp phi âu quyền tối hôm qua khương giáo đầu bị sát hại thời điểm vạn bối đang h ỉ thức cư uống hoa t i ể u có không ít người có thể thay ta làm chứng cho nên hình bộ người liền đem tá thả nghe được cái này dương y lìa lông mày thu vào diệp phi trước đây không lâu mới nói qua với nàng sẽ không đi uống hoa tiểu cho nên diệp phi nói láo nàng không có nóng lòng đ ạ c h trần diệp phi mà chính là các loại ăn cơm chưa đưa tiễn tiêu dịch hà về sau mới tại diệp phi gian phòng bên trong hỏi việc này diệp phi người tối hôm qua cũng không có đi h ỉ thức cư ta nói không sai chứ diệp phi gật đầu thừa nhận ta chỉ muốn biết hương giáo đầu có phải hay không n g ư ơ i giết diệp phi lắc đầu không phải ta giết ta chạy đến thời điểm hắn đã chết ta lúc ấy còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra đột nhiên kinh triệu phủ bổ khoái xông tới cung di nương lại ôm lấy chân của ta tại trên đùi của ta đâm vào đập trâm bọn họ đang chờ người mắc câu đúng nha diệp phi gật đầu từ ta tối hôm qua thay đổi y phục dạ hành rời đi thần đao các một khắc kia trở đi bọn họ liền bắt đầu bày ra mai phục chờ ta mắc câu như thế xem ra các người thần đao các bên trong cũng có người khác thái mắt cái này cung di nương thật không đơn giản không chỉ có cung di nương không đơn giản tất cả mọi người thật không đơn giản diệp phi phát ra từ phế phủ cảm khái dương y d k h h ã nhìn về phía diệp phi đầy mắt đều là đau lòng lưu luyến bọn họ là hướng về phía ta đến ta cũng không muốn liên lụy các người thần đao k á c cho nên ta nghĩ tới hôm nay liền dọn ra ngoài ở diệp phi nói Ở chương ờ i lê tiếp Thời với? g ba trăm bảy mươi bảy mật các các chủ d ư ơ n g y y y nhất thời mặt lộ vẻ vẻ âm trầm diệp phi cái này thành biện kinh bên trong không có so với chúng ta thần đao các a n toàn hơn địa phương có thể ta không thể vẫn luôn trốn ở các ngươi thần đao các bên trong việc này ta tâm ý đã quyết chờ thêm mấy ngày bắc liêu sứ đoàn sau khi đi nhớ kỹ đem tấm kia chiêu tế bố cáo một lần nữa dán đi lên để cho tất cả mọi người biết ta với các ngươi thần đao các không có bất cứ quan hệ nào dương y dù y không có phản đối tuy nói trong nội tâm nàng có đủ kiểu không vui lòng có thể nàng tìm không thấy bất luận cái gì lý do để phản đối vân quốc hoàng thành bên ngoài có một tòa độc lập cung khu bên trong điện đại đình các đông đảo y ê u nhã thoải mái dễ chịu này cung khu tên là kéo dài phúc cung là đế hậu ngày bình thường vui ở chỗ kéo dài phúc cung góc đông bắc bên trên có một chỗ núi đá núi đá phía trên có tòa gọi vân về đỉnh cái đình Ngồi tại cái đỉnh bên trong, có thể đem kéo giải phúc cung nội tất cả cảnh quan nhìn không xuân ngày vân trong đỉnh nhẹ, hương giải gì. giữa gió tại cái cái tới, mỗi đi, thể tất một sót trưa mát thổi chật chật. có phúc cả áp đem đã hoa kéo Mùa ấm qua về lúc này vân về đình màn rơi xuống bên trong ngồi là toàn bộ biện kinh thậm chí toàn bộ vân quốc người có quyền thế nhất vân quốc hoàng đế lúc này hắn nghiêng người nằm tại mềm mại trên giường đầu thì gối lên so giường còn mềm mại lệ phi trên đùi cái này lệ phi năm ngoái mới tiến cung năm gần một ư ơ i tám tuổi mà hoàng đế đã qua tuổi lục tuần khi tổ phụ của nàng khi đầy đủ cũng may hoàng đế suy khi hết lớn mạnh bảo đao vị lão phong lưu không giảm năm đó Lạng yên k hoàng ô n tiếng động thần g giữa, một một đại thần đi ở vị v à n y m à bên n o à i vì trên mặt đế ấ t thượng thư đến tìm vị thần, nói hình rồi ra, vừa bậy bộ hạ, đ n tìm t vị hơi ầ n nói này họ diệp tiểu tử sáng nay tại hình lệnh hoàng diệp tiểu tại bài. là họ h tử xuất ra bộ Ồ,、hoàng、đế hơi, hơi mở to mắt sau đó tại lệ phi nâng phía dưới ngồi dậy hắn làm sao lại tại hình bộ b ậ y hạ tối hôm qua hắn bởi vì dính l i ễ u sát hại võ chiêu viện một giáo đầu mà bị nắm nhập hình bộ đại lao cho nên hắn xuất ra lệ n h bài thế thì không có hắn là tại chứng thực trong sạch của hắn về sau mới xuất ra lệ bài sau đó liền muốn lấy mật các thành viên thân phận điều tra cái này có cán mạng lệnh cưỡng chế hình bộ người hiệp trợ hắn tra án ngoài đình đại thần nói hoàng đế n i ế t miệng cười một tiếng sau đó giơ tay lên khẽ vớt một chút lệ phi gương mặt có chút ý tứ vậy hắn điều tra ra cái gì hắn mới điều tra đến hình bộ viên ngoại lang trên đầu viên ngoại lang liền treo xà xá tự sát ngay vậy hoàng đế vớt ve lệ phi gương mặt tay nắm thành một cái q u y ề n đầu chấm mấy vị này như tử thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi trong vòng một đêm liền chết một lục phẩm vũ quan cùng một ngũ phẩm quan văn còn đem không đem chấm để vào mắt vậy hạ xin bất giận thần đã phái người tại cha do án này hoàng đế vỗ một cái vai trái của mình ra hiệu lệ phi cho hắn ấn bảo lệ phi lập tức vây quanh sau lưng của hắn thân thể dán chặt lấy phía sau lưng của hắn hai cánh tay nhẹ nhàng án lấy bờ vai của hắn hoàng đế nhắm mắt lại thật dài hít một hơi sau mới nói lý các chủ án này liền giao cho kia tiểu tử đi làm đi vô luận đâm bao lớn cái sọn ngươi đều không cần can thiệp hơn nữa còn muốn toàn lực phối hợp hắn nói cho hắn cứ việc yên tâm đi thăm dò chỉ cần có thể tra được cái gì cho chấm mấy vị kia nhi tử một chút uy hiếp đến lúc đó chấm tất có trọng tưởng v ậ hạ cái này nghe không hiểu ý của chấm sao thân minh mạch chỉ bất quá có chuyện thần nhất định phải nói cho bệ hạ c hoàng u y ệ n gì? h đế nhìn về phía lệ phi một tay lấy lệ phi kéo vào đến trong ngực của mình đương nhiên muốn đâm hơn nữa còn muốn dùng sức đông bất quá một khi chứng thực hắn là thái tử người giết là được vi thần minh bạch vi thần cáo lui chờ một chút hoàng đế lúc này đã ép hướng lệ phi lý các chủ đừng quên lời của trẫm việc này ngươi không được can thiệp vi thần minh bạch đợi đến vị đại thần kia xuống núi hoàng đế vươn tay nắm bắt lệ phi bóng loáng khuôn mặt lạnh lùng nói ra lệ phi hy vọng ngươi có thể minh bạch một cái đạo lý chỉ có chấm muốn cho ngươi đ ổ v ậ ngươi mới có thể muốn có thể ngươi nếu dám tranh liền cũng là đoạn dám đoạt chấm đ ổ v ậ người không tồn tại lệ phi đáp ứng một tiếng doa đến toàn thân run dậy tại biện kinh ngoại thành thanh bắc dương y y, -y, -y giút diệm phi tìm tới một gian tòa nhà tòa nhà cách đó không xa cũng là trong kinh thành thứ hai đại bang phái b ắ c giúp tổng đà giúp đỡ dì diệu năm từng là thần đao các đệ tử sáng sớm d i ệ p phi liền tại dương y lưu cùng đi đi vào căn này tòa nhà đồng thời cũng tại dương y lưu dẫn dưới kiến dì ệ Năm. Năm ứng Dương người âm Dì Diệu Dư phải Diệp Phi, Diệp Phi cái miệng nếu luận đáp Y Y sẽ thầm hộ bất ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý n ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý bị diệp phi lấy không muốn liên lụy người khác làm lý do từ chối nhã n h ậ n dương y dù y sau khi đi không bao lâu m ậ t các nam tử kia liền tới đại nhân người rốt cuộc hiện t h ầ n chắc hẳn ngươi hẳn là nghe nói chuyện của ta diệp phi nói người kia hừ lạnh một tiếng nói ra ta không phải dặn dò qua ngươi không thể để người khác biết ngươi có khối này lệnh bài sao đại nhân cho ta khối này lệnh bài người giống như không phải ngươi đi nam tử không phản bắt được bỡ bỡ hắn mới lên tiếng chuyện cho tới bây giờ cũng nên để ngươi biết ta là ai mất các các chủ lý n h ư ợ đảo diệm phi nói làm sao ngươi biết thân phận của ta đương nhiên là t h a m dò được tựa hồ cái này thành biện kinh bên trong biết đại nhân thân phận không ít người không khỏi có chút không xứng trước lý nhược đào v ẻ giận dữ phản bác dù sao cũng phải có người ở ngoài sáng cho chỗ tối người làm nhiệm vụ đại nhân hôm nay tới tìm ta là đến muốn về ta lệnh b à i a không sai bất quá tại thu hồi trước đó ta có cái nghi vờ ấn đã ngươi có thể đoán được thân phận của ta vậy ngươi có thể hay không đoán được ngày ấy vị trưởng giả kia thân phận mất các quyền lực to lớn như thế đại nhân ngươi lại là các chủ nhưng như cũ đối vị trưởng giả kia tất cung tất tính thậm chí còn có chút nơm nớp lo sợ muốn đoán được vị trưởng giả kia thân phận không khó lắm thính ngươi thông minh lý nhược đ à o cười lạnh bệ hạ muốn ta nói cho ngươi biết án này lớn mà i ê n tâm đi thăm dò trời sập có hàn đánh bệ hạ đại nhân ta không nghe lầm chứ vị trưởng giả kia thế mà là thiên gia ta thế mà gặp qua thiên gia còn làm lấy thiên gia mặt t u ổ i qua châu d i ệ p phi khó có thể tin kinh hô ngươi ngươi ngươi không phải đoán được sao d i ệ p phi sắc mặt đột biến cười lạnh nói đại nhân ngươi đoán lý nhược đảo không vui t r ư n g diệm phi liếc một chút sau đó quay người rời đi chờ chút ta lại phái người đến hiệp trợ ngươi không cần đại nhân có hắn tại ngươi dễ làm sự tỉnh lý nhược đào sau khi đi không bao lâu d i ệ p phi đang muốn đi đóng cửa đột nhiên đi một mình đến trước mặt hắn là ngươi không nghĩ tới chúng ta thế mà lại tại thành biện kinh nội tướng thấy đợi chút nữa tối nay còn có một trường tận lực mỗi ngày ba trường a t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi tám kinh triệu phủ doãn nhìn ngươi nọ d i ệ p phi lúc này nghĩ đến ở xa đ à m châu dương vân tùng cùng đàn thanh bởi vì người này là đan thanh thanh mai t r ú c mã tuyên chính trí n g u y ê n lai、like、ngươi làm ậ t các bên trong người t r á c không được đan thanh cô nương lúc trước một mực không thể tìm tới ngươi tuyên chính trí c ư ờ i khổ ngươi sự tình ta đều nghe nói các chủ muốn ta đến hiệp trợ ngươi hắn không muốn nâng lên đan thanh ngươi là đến giám thị ta à. thanh b i ệ n kinh rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện ngươi hẳn là đều chưa quen thuộc có ta ở đây hay là rất nhiều tuyên chính trí giải thích vậy ngươi sẽ một mực đi theo ta sao bao quát ban đêm ngủ tuyên chính trí nhìn quanh một vòng tòa nhà tòa nhà này gian phòng không ít có thể ta làm như thế nào hướng người khác giới thiệu ngươi liền nói là ngươi tại đàm châu thành kết bạn đến giang hồ bằng hưu t u ê n chính trí như có điều suy nghĩ nói chương tam lý tứ sự tích ta đều nghe nói qua vậy ta gọi vương ngũ đi dứt lời tuyên chính trí liền hướng trong nhà đi đến n g ư ơ i đi đâu nhìn xem gian phòng của ta ta đồng ý để ngươi và o ở đến sao không cần đi qua ngươi đồng ý diệp phi cười một tiếng cái này tuyên chính trí có chút ý tứ cùng dương y dữ y hiện không giống tuyên chính trí đối thành biện kinh phố lớn ngõ nhỏ như lòng bàn tay nhà nào cửa hàng tiểu u ố n g n g o n nhất nhà nào n g õ i tử cô nương đẹp mắt nhất đầu nào đường phố k h ấ t cái nhiều nhất hỏi hắn đều có thể đ á p được trong đêm tuyên chính trí mang theo diệp phi đi ăn sương cốt dùng chính là nguyên một khối châu ống sương trải qua sáu canh giờ lửa nhỏ chế biến nấu đi ra canh là đậm đặc hưng thuần Phối tuyên chính trí bò, d i ệ một câu bên trong đến thành biện kinh nhiều ngày như vậy cuối cùng là gặp phải người thông minh diệm phi nói một cách đầy ý vị sâu xa nói tuyệt đối đừng xem nhẹ bất luận kẻ nào tuyên chính trí nhắc nhở cái này thành biện kinh là người ăn người địa phương có thể kiếm ra người dạng đến đều không phải người bình thường t i ê u cái gì dạng quên kiếm ra người dạng giống thần đao các đại tiểu thư như thế chưa từng tới loại này cửa hàng nếu qua loại vật này d i ệ p phi bật cười người y tứ ta không giống như là người dạng người như cưới thần đao các đại tiểu thư liền không giống tuyên chính trí lại đem lời nói cuốn trở về ta không có ý định lưu tại biệt vinh cũng thế có thẩm tiêu thanh cùng tần thương nguyện dạng này đại danh lừng lây mỹ nhân làm thế thiếp lại ở tại riêng có thiên đường của nhân gian danh xương hàng châu ai sẽ nghĩ đợi tại cái này khắp nơi là người biệt vinh mỗi người nhìn qua quang linh xinh đẹp lại đều có bất đắc di cùng chua sót tuyên chính trí cảm khái diệp phi lại múc một chén canh vừa nói đã biện kinh không chịu được như thế vậy ngươi vì sao không trở về đàm châu đi hồi không đi tuyên chính trí nói sau đó cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch tự mình ra nhập mật cắt lên hết thể đều không thể quay về diệp phi cười cười kính ngươi một chén nhẫn nhục chịu đựng sống ở lập tức đi đặt chén rượu xuống về sau tuyên chính trí lập tức đệ thấp tiếng nói nói một chút tiếp xuống dự định làm sao cha ta có thể điều động những cái kia binh mã bất luận cái gì binh mã diệp phi hai mắt tòa ánh sáng Ta n g h ĩ tuyên o giáo à thành n lùng Khương bắt, đ ầ thê tử thị. thật t không cung con sống sao? Võ công của u Nàng sống nàng đơn giản. Đúng, sao? Võ chính, chính trí nghĩ sau một lúc diệm phi bỗng nhiên đứng dậy mang ta đi kinh triệu phủ nửa chén trà nhỏ thời gian về sau hai người cưỡi ngựa đổi tới kinh triệu phủ không đợi thủ vệ nha dịch đặt câu hỏi tuyên chính trí liền từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài vừa thấy được này lệnh bài nha dịch c u n g túi đầu xuống một mực cung kính ô quyền thả hai người đi vào sau đó tuyên chính trí mang theo diệp phi nhìn thấy kinh triệu phủ doãn đại nhân nghe nói hai người ý đ ồ đến kinh triệu phủ doãn nói cho hai người khương hà sơn thi thể đã giao lại cho hình bộ nghe vậy hai người liền muốn rời đi bất quá mau rời khỏi kinh triệu phủ thời điểm diệp phi giữ chặt tuyên chính trí chờ một chút kém chút quên một kiện chuyện quan trọng lập tức hắn lại cùng tuyên chính trí trở về động kinh triệu phủ doãn trước mặt phủ doãn đại nhân tiết bổ đầu có đó không diệp phi hỏi kinh triệu phủ doãn gật đầu sau đó liền phái người đi đem tiết bổ đầu gọi tới nhưng mà không có quá nhiều lúc lại tới một cái khuôn mặt xa lạ đại nhân n g ư ơ i tìm tiểu nhân kinh triệu phủ doãn nhìn về phía diệp phi là hai vị đại nhân này tìm ngươi khi người kia hướng phía mình chuyển đến diệp phi hỏi toàn bộ kinh triệu trong phủ tổng cộng có mấy vị bộ đầu bốn cái này bộ đầu trả lời cùng ngươi cùng họ đây này hồi đại nhân liền tiểu nhân một cái diệp phi cảm thấy kinh ngạc không thôi như thế nói đến tên kia tiết b ộ đầu cùng b ộ khoái đều là giả bữa bữa hắn nhìn về phía kinh triệu phủ doãn đại nhân các ngươi kinh triệu phủ là khi nào biết được hương giáo đầu tin chết hôm trước đêm khuya tới gần giờ tí d i ệ p phi nhữ n g mày chợt thấy đến mánh khỏe khương hà sơn giờ hợi tả hữu liền chết nhưng mà kinh triệu phủ lại qua một canh giờ mới biết được việc này này khương giáo đầu thi thể là khi nào giao lại cho hình bộ hôm nay buổi sáng tính cả toàn bộ vụ án đều giao lại cho hình bộ này bộ đầu trả lời d i ệ p phi nhìn về phía kinh triệu phủ doãn trong lòng nghi hoặc trung điệp dựa theo hình bộ lang trung tần hán minh thuyết pháp kinh triệu phủ muốn tại xác nhận xác nhận người chết thân phận về sau mới có thể đem án mạng giao lại cho hình bộ cho tới bây giờ kinh triệu phủ thì vẫn luôn tại quy củ chương trình làm việc mà đêm đó này mấy tên bộ đầu cùng bồ khoái đều là giả trang thân phận hoặc là hình bộ có người biết bọn họ là thân phận giả sau đó giúp bọn hắn đánh n h i ệ m trợ nếu như diệp phi chưa thể chứng minh trong sạch n à y sát hại khương hà sơn tội danh liền rơi ở trên người hắn cũng sẽ không có người đi điều tra mấy cái kia bộ đầu cùng bồ khoái là giả mạo thân phận một khi xuất hiện giống trước mắt chưa thể đem diệp phi định tội tình huống điều tra liền sẽ phát hiện này mấy tên bồ khoái cùng bộ đầu đều là thân phận giả kinh triệu phủ một mực tại án lấy quy củ làm việc cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm hình bộ tuy có vấn đề rất lớn tất cả khuyết điểm chắc chắn là về lại hôm qua treo xả tự sát viên ngoại lang tuần tinh trên đầu cũng chính là không có chứng cứ nghĩ đến cái này diệp phi trong lòng không d é t mà run đặt bẫy người hãm hại hắn đã sớm nghĩ kỹ tất cả đường lui quả thực vạn vô nhất t h ế t ra kinh triệu phủ về sau diệp phi hỏi tuyên chính trí Chí, này kinh triệu phủ doãn là người nào tuyên chính trí Chí cười cười hỏi ngươi so ta tưởng tượng bên trong thông minh nói một chút tại sao lại hoài nghi đến trên người hắn kinh triệu phủ càng là không có vấn đề ngược lại liền càng có thể nói rõ vấn đề mà lại ta liền không tin hắn đối với chuyện này sẽ không biết chút nào diệp phi giải thích hắn là thất vương người tuyên chính chi nói nguyên bản cái này kinh triệu phủ doãn hẳn là từ thái tử điện hạ đảm nhiệm có thể về sau bởi vì một việc vậy hạ liền để hiện tại phủ doãn đại nhân thay thế thái tử điện hạ chuyện gì diệp phi đang muốn mở miệng chỉ thấy phía trước hình bộ thị lang đố khoan mang theo hình bộ nha dịch k h ó á i mã chạy đến diệp thiếu hiệp đố khoan x i ế t rừng ngựa chậm rãi rừng ở diệp phi trước mặt nhìn một chút kinh triệu phủ về sau hắn hỏi diệp phi ngươi đây là mới từ kinh triệu phủ ra diệp phi gật đầu sau đó hỏi lại đố đại nhân ngươi đây là muốn đến kinh triệu phủ đi ta đang định muốn đi các ngươi hình bộ là à cái này khương giáo đầu thi thể tại áp giải đến chúng ta hình bộ trên đường bị người đ o ạ t đi đồ khoan sầu mi khổ kiếm nói chương ba trăm bảy mươi chín diệp phi là ta nghe được việc này diệp phi có chút ngoài ý mớn mà một bên tuyên chính trí lại m ặ t không biểu tình diệp thiếu hiệp ngươi tới đây kinh triệu phủ làm cái gì đồ khoan hỏi diệp phi chính là tới kiểm tra khương giáo đầu thi thể nguyên lai diệp công tử sẽ còn n ỗ tắc sống diệp phi lắc đầu n ỗ tắc kiếm sống tại hạ sẽ không có thể hắn có phải hay không khương giáo đầu ta vẫn là có thể nhìn ra được nghe diệp phi đồ khoan nhìn về phía diệp phi bên cạnh tuyên chính trí diệp thiếu hiệp vị công tử này là bằng hữu của ngươi diệp phi gật đầu đàm châu giang hồ bằng hữu lúc ấy đánh nhau kết bạn gọi trần lục trần lục tên rất hay đỗ khoan thở dài sau đó ô u quyền bản quan còn có chuyện quan trọng mang theo t á o tử đỗ khoan mang theo hình bộ người sau khi đi diệp phi hướng về phía tuyên chính tri nhún nú vai xem ra hình bộ cũng không cần phải đi nhìn qua ngươi cùng vừa rồi này hình bộ thị lang rất quen hôm qua thẩm vấn ta người là hắn cái này hình bộ thị lang thế nhưng là phá án tay thiện nghệ lại là người khéo léo mọi việc đều thuận lợi tuyên chính tri nói kia là a d u ninh hot khéo đưa đầy xào trá d i ệ p phi phản bác đúng không phải nói ta gọi vương ngũ sao vì sao ngươi tự tiện cải thành trần lục trần lục g m e hai chút sáu lục đại thuận hy vọng vụ án này có thể thuận lợi giải quyết còn có vương ngũ danh tự này ta trước kia dùng qua d i ệ p phi giải thích sau khi d i ệ p phi cùng tuyên t r í n h c h i đi vào nơi ở mới phụ cận một nhà tự quán liên quan tới khương giáo đầu sự t ì n h ngươi thấy thế nào tuyên t r í n h Chi hỏi d i ệ p phi ta đang muốn hỏi ngươi tuyên t r í n h Chi bất đắc dĩ di liếc d i ệ p phi liếc một chút sau một lúc lâu mới nhìn cửa tự quán chôn nói ra bình thường người chết là không có giá trị khương giáo đầu thi thể bị người đoạt nói rõ hắn còn có giá trị cũng chính là hắn không chết người chết kia người là giả nếu là ta nhớ không lầm kinh triệu phủ là muốn xác minh qua hắn thân phận mới có thể đem hắn thi thể giao lại cho hình bộ thi thể thế nhưng là ra kinh triệu phủ về sau tại đưa đến hình bộ trên đường bị cướp d i ệ p phi nói tuyên chính trí cười k h ẽ cười không sai nếu là có thể chứng minh khương giáo đầu không chết kinh triệu phủ bên kia coi như không tốt giao phó đương nhiên vì ngăn ngừa phiên phức bọn họ đoán chừng sẽ để cho khương giáo đầu thật chết mất nếu như ngươi là khương giáo đầu ngươi sẽ làm sao diệm phi nghi vấn bây giờ hắn rất khó rời đi thành biện tình chỉ có thể t r ư ớ c tìm an toàn đáng tin chỗ trốn đứng lên diệp phi lập tức đứng dậy cưới ngựa chạy tới võ chiêu viện tìm tới còn nằm tại trên giường dưỡng thương tiêu dịch hà làm sao ngươi tới tiêu dịch hà nghi vấn nhìn xem ngươi thương thế như thế nào ta thế nhưng là một mực tại nhớ thương thế của ngươi ta vậy mới không tin có chuyện mau nói có dám mau thả tiêu dịch hà thần sắc khinh bị nói khí s ắ c tái nhận tốt xấu là cái người đọc sách nói chuyện văn nhã một chút diệp phi cười nói sau đó ngồi vào đầu giường xích lại gần đến tiêu dịch hà bên h a i n g ư ơ i có biết cái này khương giáo đầu tại võ chiêu trong nội viện cùng ai giao tình tốt nhất khương giáo đầu không phải đã chết sao còn không chịu bỏ qua hắn d i ệ p phi bỗng nhiên không vui hướng tiêu dịch hà trên vai đánh một quyền cái gì gọi là ta không chịu bỏ qua hắn nói thật giống như là ta giết hắn đồng dạng đau tiêu dịch hà cắn răng trứng mắt đại ca hạ thủ có chút phân tức d i ệ p phi một quyền này thực tế không nhẹ d i ệ p phi từ trong ngực móc ra một bình đan dược đau liền đúng trong cơ thể ngươi có tụ huyết nhất định phải chấn một chút bình thuốc này ngươi cầm đau thời điểm ăn một h ạ n không có việc gì vận vật khí đánh mình mấy quyền cũng được ta đối với mình hạ không tay vậy ta giúp ngươi diệp phi lập tức nói không cần đa t ạ tiêu công tử k h á c h khí thiện tay mà thôi mà thôi ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn diệp phi cười cười sau đó tay trái ấn tại tiêu dịch hà trên vai chống đỡ mình đứng dậy tiêu dịch hà đương nhiên là thống khổ không thôi diện mục mười phần dữ tợn khi diệp phi bước ra gian phòng về sau trong miệng hắn đột nhiên phun ra một bãi màu đen tụ huyết ra nhìn xem đất này bên trên tụ huyết tiêu dịch hà lúc này minh bạch cái gì hắn có thể cảm giác được thể nội vốn có chút ngăn chặn khí huyết cùng chân khí đang nhanh chóng còn thông hắn lập tức mở ra diệp phi cho hắn bình thuốc xuất ra một viên đan dược ăn bảo ra võ chiêu viện về sau diệp phi cưỡi ngựa đi thần đao cắt tìm tới đao thần dương thác biết được hắn đến thần đao cắt về sau dương y duy n g h lập tức liền bổi tới chính sảnh nhìn thấy mình này thợ phì phò nữ nhi dương thác bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó nói lưu luyến ngươi đi nhà bếp phân phó một tiếng muốn bọn họ ban đêm đốt thêm vài món thức ăn vi phụ muốn cùng diệp thiếu hiệp u ố n g nhiều mấy chén tốt lắm dương y d y g ậ t đầu hướng về phía diệp phi cười cười sau mới rời đi diệp thiếu hiệp hôm nay đến tìm dương mỗ này vài h dương thác c ư ờ i hỏi dương thiên các chủ trừ các người thần đao các bên ngoài bên này kinh thành người văn bối một cái cũng không dám tin cho nên văn bối có cái yêu cầu quá đáng muốn để ngươi giúp văn bối thẩm vấn mấy người người kia văn bối từ lạc dương vạn bang minh mang tới mấy người diệp phi trả lời ồ diệp thiếu hiệp có ý tứ là trong mấy người kia có người phản bội ngươi diệp phi gật đầu việc này phải tận lực giữ bí mật tốt nhất là ngay cả lưu luyến cũng không biết dương thác hừ nhẹ một tiếng này ngóc nha đầu nếu là nghe được chắc hẳn sẽ rất khổ sở bất quá theo diệp thiếu hiệp ý tứ ta thần đao các bên trong cũng có vấn đề văn bối không có ý t ư này mong rằng tiền bối không nên hiểu lầm không sao cả kỳ thật dương mỗi trong lòng cũng rất rõ ràng che trong phái có người khác thái mắt tại thành biện kinh bên trong việc này căn bản chẳng có gì lạ ngươi cứ việc yên tâm ngươi sự tình dương mỗ sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng dương thác vân đạm phong k i n h nói đà tạ các chủ diệp thiếu hiệp bây giờ đòi người đối phó ngươi đoán chừng cái này phía sau lai lịch không nhỏ ngươi nhất thiết phải cẩn thận như cần dương mỗ làm cái gì cứ mở miệng trong đêm thẳng đến giờ hợi qua đi diệp phi mới xuất thần đào các dương y d y thì tự mình đem hắn đưa ra môn còn cho hắn một kiện lồng cao áo choàng nói là trong đêm gió lớn hất lên áo choàng ấm áp lúc này tiến tử đường trên không đung đưa chỉ có gào thét hàn phong cùng mái sát mặt đất vàng xào sạt lá rụng khi hắn cưỡi ngựa xuyên qua hiến tử đường nhanh đến võ chiêu v i ệ n lúc d i ệ p phi phát hiện một cái thân ảnh màu trắng võ chiêu viện trong tường lẻ ra sau đó đổ vào chân tường bên trong lập tức một người áo đen từ trên tường bay qua rơi xuống người áo trắng kia trước mặt lại có thể có người dám ở võ chiêu trong nội viện động thủ giết người cái này không khỏi cũng quá càn rỡ đi thế là hắn xiết người áo đen kia quay đầu dùng trên tay đao đối diệp phi quát không muốn chết cũng đừng xen vào việc của người khác nha diệp phi cười lạnh một tiếng ta liền xen vào việc của người khác ngươi có thể làm gì được ta dứt lời diệp phi lấy xuống mình mũ rộng vành người là diệp phi người áo đen kia kinh hoàng nói lập tức thi triển khinh công rời đi muốn chạy trốn diệp phi lập tức đem mũ rộng vành v ã i ra mũ rộng vành tốc độ cao lượt vòng cuối cùng nện vào người áo đen phía sau lưng đem hắn đánh rứt ngã xuống dưới đáy trên mái hiên diệp phi nhảy xuống n g a vừa nhảy đến không trùng chỉ nghe thấy mặt đất người áo trắng kia hô diệp phi, là ta. Đấu nhưng ơ mà lúc này tiêu dịch hà cái chết. Nghe đã ư ngất đi lập tức diệp phi đưa tay đi đo một chút tiêu dịch hà hơi thở lại đem một thanh tiêu dịch hà mạch đập phát hiện tiêu dịch hà đã là thoi thót hắn lúc này lòng nóng như lửa đốt vội vàng từ trong ngực móc ra một bình đan dược cho ăn tiêu dịch hà ăn vào hắn ngẩn nhìn đầu l i ế càng một chút đỉnh đầu, người đen kia đã không thấy cũng đỉnh không nhiên hắn cũng không h đầu, đen đã Đương đoái người bóng dáng. kia áo i tới đi bắt ư ờ i tiêu mới áo đen, chuyện cứu dịch hà là không ẩ n nhất. Hắn càng yếu Tiêu dịch hà. h k ngừng vỗ tiêu dịch hà khuôn mặt đồng thời bàn tay trái dán tiêu dịch hà tay phải tại vì tiêu dịch hà rót vào chân khí hậu nguyên thấy tiêu dịch hà trên thân có vài chỗ vết thương vết nước quá lớn vẫn không ngừng có máu chảy ra thế là hắn chạy đến con ngựa bên cạnh mang tới treo ở cấp trên một bầu rượu trực tiếp từ mặt trên người lông cầu áo khoác bên trên dẫn xuống mấy đạo dài mảnh chấm chút cựu lại cho tiêu dịch hà vết thương băng bó bởi vì cưỡi ngựa quá sốc này hắn chỉ có thể đem tiêu dịch hà nằm ngang ôm ở trên tay thi triển khinh công bằng nhanh nhất c ư ớ c lực chạy tới thần đào cát con một sách chống đỡ a cũng đừng chết diệp phi vạn phần lo l ắ n g nói diệp phi đột nhiên tiêu dịch hà hơi hơi mở hai mắt ra thật là n g ư ơ i nhà ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta đừng nói chuyện giữ lại điểm chân khí diệp phi quát m n g nói tiêu dịch hà nhắm mắt lại như cũ kiên trì nói ra không thấy được ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất trước đó ta là sẽ không chết sau một lúc diệp phi đổi tới thần đào cát hắn cũng không có gõ cửa mà chính là trực tiếp dùng k i n h công bay qua thần đào các đại môn trước mắt thời gian một thân ảnh liền từ một bên bay tới ngăn lại đường đi của hắn diệp phi dương y lưu ý hết sức kinh ngạc là ngươi nhẹ nhàng sau khi rơi xuống đất diệp phi đối dương y lưu ý thì nói lưu luyến tiêu dịch hà bị người ám sát bản thân bị trọng thương nhanh đi mời cái lang c h u n g tới nhìn một chút bị diệp phi ôm ở trên tay tiêu dịch hà dương y lưu ý lăng lăng gật đầu đi trước gọi tới một thần đao các đệ tử đem diệp phi đưa đến phòng luyện công sau đó tự mình đến yến tử đường bên trên tìm đến một vị lao lang trung cho tiêu d ị h h đem một chút mạch về sau này lao lang trung lắc đầu than thở nói dương đại tiểu thư cái này ca nhi mạch đập sắc không tiểu lao đầu cũng là hết cách xoay chuyển không có khả năng diệp phi lắc đầu rất là kích động hắn mới vừa rồi còn cùng ta nói qua lời nói nay đoán chừng là hắn sau cùng một hơi lao lang trung nói đại phu ngươi khẳng định vẫn còn có biện pháp thử một chút được không ca nhi nếu là có biện pháp tiểu lao đầu lại làm sao không muốn cứu người đâu lao lang trung mười phần khổ sở nói đại phu cầu ngươi suy nghĩ lại một chút còn có hay không những phương pháp khác chỉ cần có thể cứu hắn bao nhiêu bạc ta đều cho ngươi diệp phi cầu khẩn công tử cái này lao lang trung có chút bất đắc dĩ sau đó chuyển hướng dương y đi y y u ý ỉ dương y đi y y u ý ỉ nhúng mày sau đó đi đến diệp phi trước mặt diệp phi ngươi trước tỉnh táo một chút diệp phi bỗng nhiên đi đến bên giường không lọt vào mắt trước mắt dương y đi y y u ý ỉ đem nằm tại trên giường bất tỉnh nhân sự tiêu dịch hà v ệ n ngồi dậy về sau hắn quanh chân ngồi sau lưng tiêu dịch hà sau đó s o n g trưởng đ ẩ y tiêu dịch hà phía sau lưng hướng hắn thể nội rót vào chân khí ca nhi hắn đã không có m ạ c h đập khí huyết sẽ không vận chuyển ngươi cho hắn rót vào lại nhiều trợ khí cũng là không làm nên chuyện gì lão lang trung thâm t h i quên nhụ diệ phi nhìn về phía lão bế phong bế hắn trên dưới đ lão lang trung mắt lộ ra tinh quang ca nhi ngươi là muốn thông qua chân khí sông t r u n g đan điền mà khôi phục hắn tâm trải qua cùng m ạ ặ h đập d i ệ p phi gật đầu pháp này tuy nhiên có thể thực hiện chỉ khi nào đem không không đủ liền sẽ thương tới tâm thất của hắn vị kinh tâm ngươi đều sắp chết còn quản chuyện này để làm gì d i ệ p phi vội la lên lão lang trung rất là bất đắc dĩ đành phải dựa theo d i ệ p phi nói đi làm dùng châm phong bế tiêu dịch hà trên d ư ớ i đan điền đại phu hướng tâm hắn thất bên trên cũng cắm c â y kim cắm vào cạn một chút đợi chút nữa một khi này châm bị bực ra liền lập tức giải khai hắn trên giới đan điền sau đó phong bế hắn chung đan điền diệp phi lại g i à n dò trước khi nhắm mắt hắn nhìn về phía dương y d y y y lưu luyến đợi chút nữa ngươi cho đại phu phụ một tay dương y d y y liên tục gật đầu đáp ứng sau đó diệp phi liền bắt đầu hướng tiêu dịch hà thể nội rót vào chân khí bởi vì tiêu dịch hà khí huyết đều cơ hồ ngừng vận chuyển cho nên cùng người sống s o ra hướng trong cơ thể hắn rót vào chân khí khó khăn được nhiều k h á c biệt t ự a n h ư đ ẩ y thuyền ở trong nước hành tàu cùng trên mặt đất bên trong hành tàu một trận về sau diệp phi cái chán bắt đầu chạy ra mùa hôi lạnh nơi đây lão lang chung một mực tại cho tiêu dịch hà bắt mạch lúc này tiêu dịch hà mạch đập đã không có hắn nh suy nghĩ diệp phi hẳn là s o hắn còn rõ ràng tiêu dịch hà tình huống thế là cũng không có thuyết phục lại qua một trận thấy diệp phi sắc mặt biến thành trắng bệnh đầy đầu mồ hôi lạnh dương y lưỡi liền dùng khăn tay của mình thay hắn lao rơi mồ hôi lạnh lúc này đao thần dương thắp đến hắn đứng sau lưng dương y lưỡi ý ý ý ý tóc mày tưởng muốn giúp diệp phi một chút sức lực nhưng lại lo lắng hảo tâm làm trở ngại chứ không giúp gì tiếp qua một trận thấy diệp phi sắc mặt tại thanh bạch ở giữa không ngừng biến hóa thân thể run dầy hết sức lợi hại dương y lưỡi ý ý ý ý ý sau đó nhìn về phía dương y dùy cùng dương thác lắc đầu nói ra mạch đập hoàn toàn không có dương y dùy đi đến diệp phi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ một cái diệp phi bà vai chỉ thấy diệp phi lắc đầu hắn còn không chịu từ bỏ nữ nhi vẫn là để hắn lại kiên trì một trận đi dương thác đem dương y dùy kéo về đến diệp phi bên người dương y dùy thu tay lại lui trở về dương thác bên cạnh thấy diệp phi như thế không đành lòng trong mắt không khỏi rơi xuống mấy khỏi to như hạt đậu giọt nước mắt dương thác vỗ một cái dương y y phía sau lưng từ nhỏ đến lớn hắn nữ nhi này cơ hồ liền không có khóc qua cho dù là thụ thương chảy máu cũng đều có thể nhẫn nhịn đau đớn không bao lâu diệp phi sắc mặt trở nên đỏ bừng tựa như là nung đỏ than đồng dạng thay thế lao lang trung vội la lên mau đem hắn đánh gãy nhưng mà lao lang trung vừa dứt lời diệp phi đột nhiên miệng phun máu tươi tung tóe vẩy vào tiêu dịch h à toàn bộ phía sau lưng cùng hai tay của hắn phía trên dương y dư y quá sợ hãi liền vội vàng tiến lên đỡ lấy diệp phi diệp phi thì thuận thế đổ vào trong ngực của nàng nhưng lại tại lúc này cắm ở tiêu dịch hạ tâm thất cây kia châm bức cho ra nhanh, nhanh. diệp phi dốc hết toàn lực hô thở không ra hơi lão lang trung mắt lộ ra tinh quang liền tranh thủ phong bế tiêu dịch hà trên dưới đan điền châm rút ra lại mà đem một cây châm cắm vào tiêu dịch hà tâm thất ách một mực trong hôn mê tiêu dịch hà nhất thời t r ừ n g lớn hai mắt cặp mắt của hắn bên trong tràn ngập vết sắc m ư ờ i phần dọn người chương ba trăm tám mươi một không k é o léo n ổ n ổ n ổ d i ệ p phi cực kỳ cố hết sức nói lão lang trung vội vàng rút ra cắm ở tiêu dịch hà tâm thất cây kia châm lập tức nâng lên tiêu dịch hà tay trái cho hắn bắt mạch không bao lâu về sau lão lang trung hai mắt đứng thẳng khó có thể tin nói có mạch đập quả thực không thể tưởng tượng nghe được lão lang trung nói như vậy diệp phi ngất đi đợi đến diệp phi tỉnh lại lúc đã là tại hai ngày sau đó hắn mới mở mắt ra liền nghe được dương y dùy kích động ngạc nhiên thanh âm diệp phi người dốt của tỉnh theo ánh mắt hắn càng mở càng lớn dương y dùy khuôn mặt cũng trong mắt hắn trở nên rõ ràng này con mỏ sách không chết đi không chết dương y dùy cười lắc đầu hắn tối hôm qua tỉnh qua một lần còn uống thuốc ngược lại là ngươi đến bây giờ còn tỉnh lại tối hôm qua diệp phi lập tức tay chống đỡ mình ngồi dậy ta hôn mê bao lâu tính đến đêm hôm đó không sai biệt lắm hai ngày hai đêm hỏng bét diệp phi mặt lộ vẽ cấp sắc hai ngày này vốn là truy tra vụ án thời kỳ mấu chốt lại bởi vì mình hôn mê mà làm chết l ạ i thấy diệp phi muốn xuống giường dương y y y hỏi người muốn đi đâu ta có chuyện quan trọng nhưng mà diệp phi mới khởi thân liền cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào đầu góc quay cuồng không phân rõ phương hướng nếu không phải dương y y ý ý ý ý ý ý h ắ n có thể liền sẽ quẳng hắn lập tức ngồi ở mép giường bên trên ra vẻ chấn định suy nghĩ mình tốt xấu hai mươi lăm tuổi đệ nhất nhân nếu rơi vào tay người biết mình kém chút bởi vì đứng không vững mà ngã sắt xuống cái tia cũng quá thật mất、mặt. chân khí tổn hại nghiêm trọng như vậy mà lại hai ngày cũng chưa từng ăn đồ vật còn nghĩ tới chỗ chạy loạn dương y lưu ý h ĩ a khiến trách sau đó mệnh lệnh ta cái này đi phân phối nhà bếp chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn ngươi cho ta hảo hảo nằm á c h vì sao đột nhiên trở nên hung ác như thế nếu không đối ngươi hung điểm ngươi sao lại nghe lời của ta dứt lời dương y lưu hướng diệp phi trên vai đánh một quyền sau đó ra khỏi phòng diệp phi gãi gãi đầu nghĩ thầm nàng này cưới không được cũng may mình đã thành thân không có quá nhiều lúc dương y lưu ý a bưng một bát nóng hổi cháo trở về trừ cái đó ra còn có một số ăn với cơm chua đ ổ chua cùng nhất đại bát gà quay chân thấy diệp phi muốn đưa tay đi lấy đuổi gà dương y gợi ý h ĩ đưa tay đập một chút diệp phi m ù bàn tay tay ngươi bẩn cầm đũa kẹp diệp phi đáp lại một cái a một mặt không phục ngươi nghĩ mình ăn hay là ta uy dương y gợi g h ề hỏi diệp phi s ứ n g sở sau đó xấu hổ cười một tiếng hay là ta tự mình tới đi nhưng mà khi hắn tay phải cơ lấy b ú a chuẩn bị đi kẹp đuổi gà lúc lại phát hiện tay phải run run đến hư dương y gợi ý nghề nói ngươi đến đường lớn bên trên nhìn xem tốt nhiều mấy ngày mấy đêm chưa ăn qua một n g ụ m đồ vật cất cái cũng giống như người dạng này đều do này con một sách nếu không phải vì cứu hắn ta cũng sẽ không tổn hại nhiều như vậy chân khí cùng nguyên thần ta nhất định muốn viết một thiên văn t r ư ờ n g chuyên môn ca tụng ta đối với hắn ân cứu mạng d ư ơ n g ý vị bạch diệp phi liết một chút nàng biết diệp phi lúc này tầm tình thật tốt là bởi vì diệp phi biết được tiêu dịch hà còn sống sau đó nàng dùng m g ô i một t h i a cháo ngả vào diệp phi bên miệng khi hai người ánh mắt giao hội một khắc này nàng lập tức rời ánh mắt trong lòng như liệu con xâm loạn lập tức nàng nghe được diệp phi phát ra một tiếng thật dài khan giọng liền đem ánh mắt rời về đến diệp phi trên thân thấy diệp phi mặt lộ vẻ thống khổ nàng hỏi làm sao ách thật nóng dương y duy y thì khỏe miệng cong lên cười khổ nói thật có lỗi quên sau đó nàng lại mua một môi cháo thổi mấy lần sau mới đưa tới diệp phi bên miệng cho ăn diệp phi ăn vào diệp phi nhìn xem nàng có chút thụ s ủ n g nhược kinh cùng xấu hổ nghĩ thầm nếu như thẩm tiêu thanh biết việc này đ o á n chừng muốn lên phòng bóc nói diệp phi ngươi là thế nào biết cái này khởi tự hồi sinh b i ệ pháp dương y duy y hiếu kỳ hỏi nhưng làm này lao lang chung cho kinh nói thẳng ngươi là thần ý tại thế còn muốn bái ngươi làm thấy diệp phi bật cười hắn dám gọi ta sư phụ ta liền nổ h tất cả răng đừng ngắt lời dương y dù y nghề ngữ khí này sinh ác đ ộ c nói đừng như vậy hung diệp phi kháng nghị dương y dù y nghề đối với hắn thái độ chuyển biến làm hắn có chút không quen dương y dù ý, ý hít sâu một hơi ánh mắt bên trong hơi có chút tất giận trên thực tế nàng đ ú n g làm ọ c lên diệp phi khí sinh khí diệp phi đêm đó vì cứu tiêu dịch hà l i ệ u lĩnh kém chút tàu hỏa nhập ma kinh mạch toàn tổn sinh khí diệp phi trêu đến nàng khóc một buổi tối để nàng phát giác mình thế mà cũng sẽ biến thành một đầu con sen nhà chúng ta trước kia có vị đầu bếp y thuật rất cao minh trước kia ta liền trông thấy hắn dùng này phương pháp cứu sống một vị chết đối lại thuốc lang trung nói với ta nếu không có giống như ngươi nội lực thâm hậu là không cứu sống tiêu dịch hà dương y duy ý n g ề vạch trần diệp phi nói láo một bên hướng trong miệng hắn cho ăn cháo nhà chúng ta vị kia đầu bếp trước kia cũng là vị cao thủ bởi vì hắn luôn luôn t h ụ t h ư ơ n g cho nên liền học y thuật chữa thương cho mình dương y duy ý n g ề đột nhiên thả tay xuống bên trên địa sắc mặt nặng nề chừng mắt diệp phi ách diệp phi có chút tâm hỏng sau đó đắng chát cười một tiếng lưu l u y n kỳ thật đêm hôm đó ta chính là làm loạn, cũng không nghĩ tới. đột nhiên dương y duy thân thể nghiêng về phía trước bổ nhào vào d i ệ p phi trong ngực d i ệ p phi hai mắt trong lúc đó trở t o h o à n g nói lưu luyến như thế cũng không vừa vặn d i ệ p phi về sau có thể hay không đừng như vậy dương y duy khóc dòng nói vạn nhất ngươi thật dẫn đến kinh mạch toàn hủy vậy ngươi võ công coi như toàn phế nếu là phế võ công có thể đổi một đầu đáng giá đổi nhân mạng đó cũng là đáng giá nhà d i ệ p phi xem thường nói dương y duy rời đi d i ệ p phi trong ngực hai mắt đấm lệ mông lung nói nếu như nếu đổi lại là ta ngươi nguyện ý sẽ cứu ta sao diệm phi cười lắc đầu vì sao chẳng lẽ ta còn không tính bằng hữu của ngươi sao bởi vì ngươi còn có cái đ a o thần phụ thân nha d i ệ p phi giải thích nơi nào đến thiên ta dương y dùy ý ỉa nín khóc mỉm cười sau đó giơ tay lên lau lau nước mắt có thể trở thành bằng hữu của ngươi tuyệt đối là một chuyện tốt kia là ngươi không thấy được tiêu dịch hạ bị ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đầy bùi đất thời điểm ngươi cố ý chọc giận hắn còn không phải bởi vì thẩm nương t ử d i ệ p phi sầm mặt lại lưu l u y n ngươi người này có đôi khi cũng là rất ưa thích nói thật dương y d ù hử nhẹ một tiếng đừng khóc diệm phi nói trong lòng ta ngươi dương y dùy chương y dù y thì ngật không ngừng ngật đầu. nói đầu, ba trăm tám mươi hai tuyên chính trí diệu kế vẫn ăn một chút tiêu dịch hà về sau diệp phi liền rời đi thần đạo cát tiêu dịch hà tuy nhiên còn tại trong mê ngủ nhưng mạch tượng đã tới gần tại bình ổn khí sắc cũng có c tuyên chính trí ạ i t i qua một nghi n lúc, Phi l vấn có thể ta nghe nói hắn cũng tham gia thẩm gia luận võ trò rể hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ta mới không có nhỏ mọn như vậy giống ta nương tử như vậy mỹ mạo thiên tiên nữ tử tự nhiên không thiếu hái mộ người có thể nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn ta cái kia cũng chứng minh ta ưu tú diệp phi rất là đắc ý có thể ta nghe nói ngươi khi đó là cẩm sinh thần thiết ra thầm nương tử mới gả cho ngươi diệp phi xấu hổ cười một tiếng ách ngươi ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng nha đúng ngươi ở chỗ này chờ ta bao lâu ngươi tại thần đao các đợi bao lâu ta liền chờ ngươi bao lâu vậy ngươi trong đêm đâu đương nhiên là ở tại phụ cận trong khách sạn vậy ngươi hai ngày này có thấy hay không một cái bán băng đường hồ lô diệp phi lại hỏi tuyên chính trí một chút những à y ngươi không phải nên hỏi ta hai ngày này vụ án có gì tiến triển đợi chút nữa hỏi lại ta nhìn thấy tuyên chính trí đột nhiên chuyển hướng thông hướng võ chiêu viện phương hướng vừa rồi mới từ trước mặt ta đi qua hướng bên kia đi đến hai ngày này hắn không ít hướng thần đao các bên trong nhìn lại nguyên lai là đang tìm ngươi ngươi tại đây đợi ta một chút ta lập tức trở về chỉ rời đi không bao lâu diệp phi liền trở về tới tuyên chính trí trước mặt hai ngày này nhưng có hà tiến triển diệp phi vừa đi vừa hỏi có cung thị hạ lạ tuyên chính trí theo sát tại diệp phi sau lưng diệp phi nhất thời ngừng chân khó có thể tin mà nhìn xem tuyên chính trí ngươi khi nào có tung tích của nàng tối hôm qua chuyện trọng yếu như vậy ngươi vì sao không nói sớm một chút vừa rồi ta nói có thể ngươi nói muốn đi trước tìm này bán mức quả tuyên chính trí giải thích ta hỏi chính là tối hôm qua tối hôm qua ngươi vẫn còn đang hôn mê bên trong ta muốn biết chính là ngươi vì sao không mình phái người đi đem hắn bắt d i ệ p phi nói tuyên chính trí bất đắc dĩ lắc đầu giải thích nói các chủ nói thiên gia cố ý dặn dò qua mật các không được can thiệp án này chỉ có thể nghe theo ngươi an bài lúc ấy ngươi vẫn còn đang hôn mê bên trong cho nên chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ này mau dẫn ta đi tìm cung di nương diệp phi vội la lên không được tuyên chính tri lắc đầu cái này bốn phía không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó c h ừ n g ngươi nếu là cứ như vậy đi là rất khó bắt đến cung di nương vậy ngươi nói nên làm cái gì ngẫm lại về sau tuyên chính tri tiến đến diệp phi bên h a i lặng lẽ nói cái gì sau khi nghe xong diệp phi cả k i n h ngốc sau đó thẳng lắc đầu không được t a không chịu nhận diệp phi nói đến rất kiên quyết vậy ngươi có thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn sao do dự hồi lâu sau diệp phi mang theo tuyên chính trí trở về tới thần đạo cát cũng không lâu lắm về sau một chiếc xe ngựa tổng thần đao các cửa hướng ra sau đó cực nhanh ra yến tử đường lại qua một trận hai tên thần đao các nữ đệ tử xuất thần đao các dát dịu nhau đi đến thần đao các chết đối diện trong một ngõ hẻm đến trong ngõ nhỏ hoàn toàn không có người chỗ một nữ đệ tử đột nhiên đẩy ra một bên khác nữ đệ tử trần lục ngươi xấu quá nha ngươi cũng đẹp mắt không đến đi đâu hai người nhìn xem lẫn nhau trong ánh mắt đều tràn ngập g h é t bỏ cái này hai tên nữ đệ tử nhưng thật ra là diệp phi cùng tên chính trí nam giả nữ trang mà thành hai người đều hơi gầy dù không gọi được lưng hùm bài gấu nhưng cũng so với bình thường nữ tử khỏe mạnh hơn nhiều. đây chính là tuyên t r ì n h trí nghĩ tới tránh thai mắt của người khác biện pháp tốt ngươi xác định chúng ta như thế xấu sẽ không bị người hoài nghi diệp phi biểu thị chất vấn tuyên t r ì n h trí quan sát tỉ mỉ diệp phi một phen nói câu lời trong lòng ngươi nhìn như vậy đi lên kỳ thật cũng không tính k h ó coi thậm chí so có chút cô nương già trả hết xuất s á t chút vậy ta cũng nói thật đi kỳ thật ngươi cũng không kém sau đó hai người dọc theo ngõ nhỏ đi thẳng đi ra ngõ nhỏ lúc đã đến thái hành trên đường hai người tìm tới một nhà chuồng ngựa thuê cỗ xe ngựa đầu tiên là chậm rãi tại dọc theo nội thành mấy con phố cuốn một vòng xác định không ai theo dõi về sau mới ra nội thành từ chu tức môn đi vào ngoại thành thành nam cuối cùng nhanh đến một cái bị thành biện kinh người xưng là ăn mày ngõ hẻm địa phương mới xuống ngựa ăn mày ngõ hẻm tên như ý nghĩa là có rất nhiều ăn mày tụ tập địa phương đến đầu ngõ lúc ngồi tại bên đường đám ăn mày lập tức hướng về phía hai người ồn ào đều muốn hai người nhìn thành cô nương nhà tuyên chính trí đi đến một khất cái trước mặt tên ăn mày kia một mặt cười xấu xa còn tưởng rằng mình bị nữ từ trước mắt y ê u hái bên trên song khi nhìn thấy tuyên chính trí móc ra một viên đồng tiền về sau tên ăn mày kia lúc này không cười hắn kinh ngạc đánh giá trước mắt tuyên chính trí trong lòng này hoàn toàn không thể tin được tâm tình hoàn toàn hiện lộ tại trên mặt tên ăn mày kia liền đội vàng đứng lên không người cung cung kính kính tiếp nhận tuyên chính trí trên tay đồng tiền sau đó nhỏ giọng nói ra đại nhân người kia một mực trốn ở bên trong tuyên chính trí lui trở về diệp phi bên cạnh cùng diệp phi hướng gọi ngõ nhỏ ở trong chỗ sâu mặt đi đến vừa rồi gọi là ăn mày là ngươi người diệp phi hỏi là chúng ta mật các người xem ra các ngươi mật các thật đúng là mánh khóe thông thiên không thể nói là mật các mánh khóe thông thiên là thiên gia cái này thành biện kinh thế nhưng là dưới chân thiên tử nơi này hết thảy hắn đều như lòng bàn tay tuyên chính trí cường điệu chân lục ngươi người này chân ái t r a n cãi tuyên chính trí là một m cái im lặng thủ thế sau đó tay hướng bên cạnh một gian nhà ngói chỉ chỉ người vo công như thế nào diệp phi hỏi tự vệ cùng ngăn chặn bọn họ hẳn là đều vấn đề không lớn vậy ta đi gõ cửa ngươi để phòng nàng từ bên cạnh cửa sổ hoặc là cửa sau đào tàu tuyên chính trí gật đầu sau đó nhảy lên sắt vách cái gian phòng kia nhà ngói vậy hắn khinh công coi như nhẹ nhàng linh hoạt cũng không có phát ra khá lớn động tĩnh sửa sang một chút mình dung nhan về sau diệp phi đi lên trước gõ cửa thật lâu hắn lại dùng sức gõ ba lần lại các loại một trận thấy trong phòng đầu từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động tĩnh thế là hắn một tay lấy môn đ ờ y ra hai cái cửa phiến ở giữa mới xuất hiện một đạo mấy tấc bao quát khe cửa d i ệ p phi liền nhìn thấy mấy cây châm mới trong khe cửa bay ra ngoài mắt thấy này mấy cây kim châm nhập lồng ngực của hắn hắn đều không có tránh bởi vì bên trong nhét hai cái mặt đầu cái này mấy cây châm đều đều đâm vào trên bánh bao a hắn cố ý nắm bắt cuốn g họng phát ra một tiếng bén nhọn thê lương gọi sau đó làm bộ té xịu ném tới ngưỡng cửa trước mắt thời gian trốn ở một cái vỡ vụn vại gạo sau cung thị đi tới cô đương nguy cơ gì muốn xâm nhập nơi lây phòng cung thị đi đến trước mặt hỏi diệp phi ngẩng đầu lên làm bộ hết sức thống khổ mà nhìn xem cung thị cũng ôm hắn chân nói ra đại đường người ta đau đầu quá nha chương ba trăm tám mươi ba bắt nội g i á n diệp phi vừa mới nói xong cung thị đột nhiên quá sợ hãi sau đó mắt nổi đòn đóm thân thể đông dao tây lắc hai lần liền đụng vào phía bên phải cánh cửa bên trên nàng nhìn mình cổ chân tả hữu hai cái chân trên cổ chân đều cắm châm kia là diệp phi thừa dịp nàng sinh lòng chắc gần thời khắc hướng nàng trên cổ chân lặng lẽ c ắ m vào đ ộ c châm người cung di nương cảm giác ngơ, ngơ ngác ngác vườn ngủ người là ai diệp phi chậm dãi đứng lên xích lại gần đến c u n g thị trước mặt không còn nắm bắt cuống họng nói ra di nương chẳng lẽ ngươi không nhớ do ta diệp phi c u n g thị kinh hô sau đó ngất đi chân lục xuống tới tuyên chính trí lập tức rơi xuống trước cửa thấy c u n g thị đã ngất đi hắn nói mà không có biểu cảm gì một tiếng rất tốt sau đó tuyên chính trí đi đem ngõ nhỏ bên ngoài xe ngựa kéo vào đến p h ò n g trước cùng diệp phi đem c u n g thị trói lại sau mang lên toa xe bên trong tiếp xuống đi đâu thần đao c ắ t ồ ngươi không phải là không muốn liên lụy thần đao cát sao tuyên chính trí nghi vấn diệp phi lắc đầu trừ thần đao cát cái khác ta ai cũng không tin được Mật cắt、so、hơn phân nửa nén hương công phu y ê nhanh c đến yến tử đường thời điểm tuyên chính trí đột nhiên dừng lại lập tức cách rèm nói ra có chuyện ngươi còn không biết đi này hoài hóa đại tướng quân cũng là thất vương người hoài hóa đại tướng quân con của hắn bành tam ngươi hẳn là gặp qua tuyên chính trí giải thích ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì diệm phi hỏi ngươi liền không nghĩ tới là ai muốn giết tiêu dịch hạ ý của ngươi là bành tam hạ thủ tuyên chính trí khẽ gật đầu đao thần cùng hoài hóa tướng quân giao tình không cạn có thể ta tin tưởng đao thần tiền bối ta không phải muốn ngươi hoài nghi hắn ta chỉ là không muốn ngươi làm k h ó hắn diệp phi kéo ra d ẻ m vậy đi hình bộ n g ư ơ i điên bọn họ sẽ tại ngươi hỏi ra lời nói trước đó giết người diệt khẩu chắc hẳn đạo lý kia cung di nương cũng minh bạch diệp phi cười một tiếng tuyên chính trí bừng tỉnh đại ngộ kinh hô có lẽ ngươi hẳn là nghiêm túc suy tính một chút sau này phải chăng muốn gia nhập mất cắt lấy bản lánh của ngươi nhất định có thể đại triển tay chân ta thế nhưng là cái người trong giang hồ không có này cân nhắc khi xe ngựa đi vào hình bộ nha môn đã qua giờ thân vừa xuống xe ngựa diệp phi liền láo xưng mình là hình bộ lang t r u n g tần hán minh biểu mội muốn thủ vệ hỗ trợ bẩm báo một tiếng không bao lâu tần hán minh đổi tới một mặt mở mịt nói cô nương ngươi tìm ta có thể ngươi ta hẳn là không biết ta thằng đến diệp phi đi đến trước mặt mình tần hán minh mới phát hiện hắn là diệp phi ngươi vì sao mặc đồ này tần hán minh cả kinh nói vì tránh thai mắt của người khác diệp phi giải thích lang chung đại nhân ta vừa rồi bắt sống đến cung thị giờ phút này ngay tại trong xe đầu diệp thiếu hiệp ngươi cứ như vậy tin được bàn quan tần hán minh nghi vấn. đầu tiên c là để diệp phi đáp lấy xe ngựa rời đi sau đó quấn mấy con phố về sau đến hình bộ góc tây bắc ngoài tường nơi đây tuyên chính trí nhịn không được hỏi vì sao là tần lang trung mà không phải người khác cảm giác hắn cùng người khác không giống cảm giác của ngươi là đúng cái này tần lang trung chính trực thế nhưng là nổi danh coi như hắn dạng này không tham dự đảng tranh người cũng không nhiều xuống xe ngựa về sau tuyên chính trí thi triển khinh công vượt qua hình bộ tường tần hán minh đang bên trong chờ lấy hắn d i ệ p phi thì là cưới ngựa xe chạy về thần đ a o cát vừa về tới thần đ a o cát d i ệ p phi liền tìm tới dương y lìa y lìa đổi về y phục của mình nhìn xem hắn dương y lìa vẫn như c ũ phình bụng cười to cười không ngừng t u t tuấn tiếu cô nương nha dương y lì trêu kẹo nói diệp phi không cao hứng thế là liền dùng tay trái nắm bắt dương y lưỡi t h c á i c ằ m nói cô nương ngươi cũng không tệ không nở dương y lưỡi thì thoáng chốc mặt mũi tràn đầy đ n g đỏ đẩy ra diệp phi sau liền chạy ra gian phòng diệp phi thì liền à t ạ đổi v t r a g chạy ra gian phòng sau đó một mình đi vào thần đao các cửa chính giờ mão lại hơn phân nửa canh giờ tất cả đi theo hắn đi vào biện kinh vạn ban g minh thai mắt đi vào trước mặt hắn diệp phi nói là muốn mời bọn họ cùng đao thần uống rượu với nhau nhưng mà đến đại sảnh mới uống hai chén say rượu mấy cái kia vạn ban minh thai mắt liền đều mất đi diệ phi đi đến dưới đầu thuốc mê hắn tự mình đem này mấy tên thai mắt khiêng đến địa lao cũng đem bọn hắn cột vào hình trên kệ sau đó hắn dùng băng lánh nước l ạ n h đem này mấy tên thai mắt dội tỉnh lại thấy mình bị trói tại hình trên kệ này mấy tên thai mắt kinh ngạc không thôi la hét minh chủ vì sao muốn đem chúng ta trói lại nha d i ệ p phi ngồi vào chiếc ghế bên trên hướng về phía này mấy tên thai mắt trợn mắt nhìn nói các ngươi mấy người này bên trong khẳng định có người là nội g i á n ngay vậy mấy tên thai mắt hai mặt nhìn nhau tiếp theo nhau nhau lắc đầu minh chủ hoa một t i ể u nhân làm sao có thể là nội dán đúng nha minh chủ không nói thật sao diệp phi cười lạnh vậy được dù sao lập tức ta liền muốn rời khỏi đợi chút nữa giao cho thần đao các cao thủ thẩm vấn nói thật ta cũng không biết bọn họ hạ thủ có bao nhiêu hung ác tuy nhiên đã đao thần đều hướng ta hứa hẹn sẽ để cho các ngươi công t h a i này tự nhiên là sẽ không không hung ác thế này mấy tên thái mắt vẫn tại phủ nhận diệp phi đứng dậy rời đi cái này tối tăm ẩm ướt địa lao chờ đến tới mặt đất phía trên đứng tại địa lao cửa vào trước dương y y y hỏi như thế nào bọn họ có người chiêu sao diệp phi lắc đầu xem ra lại phải làm phiền các ngươi g i a bằng hữu liền không nên nói loại này lời khắc khí dương y y y y nói đứng t i ê u công tử t ỉ n h nói là muốn gặp ngươi d i ệ p phi mặt lộ vẻ kinh h ỉ lập tức đi gặp đến tiêu dịch hà gặp một lần hắn tiến đến tiêu dịch hà mặt lộ vẻ cảm kích nhìn qua hắn nói d i ệ p phi đa tạ ngươi đem ta từ diêm vương trước mặt lôi trở lại thật sao này diêm vương dung mạo ra sao d i ệ p phi trêu k ẹ o nói liền cùng ngươi không sai bị lắm nguyên lai、like、diêm vương như thế ngọc thụ lâm phong d i ệ p phi vừa nói vừa đi đến bên giường mười phần ấ y này, này nói ngày đó nếu không phải ta đi thì ngươi muốn ngươi giúp đỡ ta mới có thể liên lụy ngươi bị người ám sát lúc đầu ngươi liền có thương tích trong người lần này lại là quỷ môn quan đi một chuyến chỉ sợ sẽ thương tới căn bản ảnh hưởng đến ngươi lợi công không sao ta thế nhưng là song toàn thư sinh không có một toàn còn có một toàn thiếu một toàn còn có thể quên toàn m à d i ệ p phi c ư ờ i khổ đúng ngươi hẳn phải biết đêm đó muốn ám sát ngươi người là ai a tiêu dịch hà sắc mặt t ạ m đạm sau đó gật đầu hôm nay thực tế bật quá trước thiếu một chương đổi mới chu m ạ n bổ sung chương ba trăm tám mươi b ố thẳng thắn bữa bữa, tiêu dịch hà nói là lúc viện trưởng muốn giết ta ồ d i ệ p phi mười phần ngoài ý muốn ta còn tưởng rằng ám sát ngươi người là bành tam công tử bành tam tiêu dịch hà mặt lộ vẻ không hiểu ngươi tại sao lại hoài nghi hắn d i ệ p phi ngẫm lại sau đó cười cười vì sao đột nhiên cười một chút tiêu dịch hà hỏi cảm thấy mình m ộ n cười d i ệ p phi nói một mực bị người khác nắm mùi dẫn đi tiêu dịch hà bất đắc dĩ thở dài một hơi cái này thành biện kinh không phải người ở địa phương ngươi không phải dự định lưu tại biện kinh có thể ta muốn thay đổi chủ ý tiêu dịch hà lắc đầu ngươi tìm đến ta đêm hôm đó mà hắn đông mã sư huynh đến thăm qua ta lúc ấy ta thuận miệng hỏi hắn một câu hương giáo đầu ngày thường cùng ai quan hệ cá nhân tốt hơn không nghĩ tới liền đưa tới họa sát thân nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn vừa vặn gặp được ngươi nếu không ta đã chết nay họ mã nhưng có nói cho ngươi là ai cùng khương hà sơn quan hệ cá nhân tốt hơn chính là lúc v i ệ n trưởng tiêu dịch hà nói d i ệ p phi lộ ra một vòng ý vị sâu s ắ c c ư i sau đó nhìn tiêu dịch hà nói có chuyện còn giống như không có nói cho ngươi này khương hà sơn thi thể không gặp lại có chuyện này tiêu dịch hà kinh hô cho nên ngày đó ngươi mới đến t ì m ta hỗ trợ nghe ngóng hắn ngày bình thường cùng ai ở chung tốt nhất xem ra ta đến tự mình b á i phòng một chút lúc v i ệ n trưởng hắn vo công không đơn giản ngươi cũng phải cẩn thận vi diệu tiêu dịch hà nhắc nhở bất quá trước đó ngươi đến phối hợp ta diễn một màn bộ phim cái gì bộ phim người đã chết diệp phi trả lời thấy tiêu dịch hà về sau diệp phi tìm tới dương y l i a y lìa muốn dương y l i a y tự mình đi một chuyến võ chiêu viện thông chi võ chiêu viện tiêu dịch hà đã bất trị bỏ mình cùng bên kia thương lượng một chút tiêu dịch hà hậu sự sau đó hai người sóng vai xuất thần đau các sau đó chia ra hành động một cái chạy tới võ chiêu viện một cái khác thì là tiến về hình bộ ước chừng thời gian chừng nửa nén hương về sau diệp phi đi vào hình bộ lúc này hình bộ thượng thư cùng hình bộ thị lang bọn người đã đi chờ hắn tìm tới hình bộ lang chung tần hán minh lúc tần hán minh đã hoàn thành đối cung thị thẩm vấn nàng nói sau cầy một ít tần hán minh gật đầu trần lục còn đang hỏi nàng nói những cái kia nàng thừa nhận là nàng giết khương giáo đầu sau đó giá họa cho ngươi diệp phi nhứ m ẩ y có thể khương giáo đầu cũng chưa chết việc này ngươi làm sao có thể xác định chết phải thấy xác cho nên hắn còn sống diệp phi mười phần khẳng định nói tần hán minh nhứ m ẩ y ngươi nói như vậy khó tránh khỏi có chút q u á loa chứ đừng để ý tới hắn chết hay không việc cấp bách là muốn cung thị giao phó già chủ sử sau màn ta đã dùng hết hệ hết thủ đoạn có thể ý chí của nàng viễn siêu ta tưởng tượng tựa như là đi qua đặc huấn tử gian đồng dạng tần hán minh nói diệp phi nhìn về phía tần hán minh hoàn toàn hiểu ra nói tần đại nhân ngươi thế nhưng là lại ám chỉ ta cái gì tần hán minh mặt lộ vẻ m ở mịt có sao cười lạnh một tiếng về sau diệp phi lập tức chạy tới hình bộ trong địa lao thẩm vấn ở giữa vừa vào địa lao hắn liền nghe được c u n g thị thê lương khản khản kêu thảm tuyên chính tri tại đối nàng dùng hình khi nhìn thấy c u n g thị lúc c u n g thị đã là áo rách quần manh da chóc thịt bong máu thịt bé bét xem ra hạ thủ không nhẹ diệp phi nói tuyên chính tri quay đầu một tay lấy roi ném trên mặt đất nhìn xem diệp phi nói vị tia lang c h ú n ó i chỉ cần nàng không có g a phó nói rõ một chút tay hay là nhẹ diệp phi cười cười xem ra cái này tần đại nhân cũng không phải vật gì tốt có thể tại hình b ộ người làm quan cũng sẽ không là lương thiện diệp phi dùng tay phải móc một chút lỗ thai cái này tuyên chính chi giống như tần hà minh đều là trong lời nói có hàm ý nghe mệt mỏi cái này tần đại nhân chuẩn bị một chút ăn uống ngươi đi trước ăn một chút gì ta cùng nàng nói mấy câu diệp phi nói tuyên chính chi gật đầu sau đó rời đi thằng đến xác nhận tuyên chính chi sau khi đi diệp phi mới đi đến cung thị trước mặt cung di nương gặp ngươi như thế ta rất là đau lòng cung thị hơi hơi mở to mắt đầu tiên là khỏe miệng hơi hơi d ơ lên sau đó nói thật sự là không nghĩ tới ta sẽ đưa tại tiểu tử ngươi trên đầu may mắn mà thôi diệp phi cởi mình áo choảng cho c u n g thị phụ thêm khi còn bé mâu thân tổng nói với ta cung di nương ngươi hiểu rõ ta nhất cung thị nhất thời chừng tóm mắt tùy theo lại thu nhỏ mẫu thân ngươi quá thiệt lương có thể ta chính là không rõ ngươi vì sao muốn giết nàng cùng phụ thân ta cung thị thân thể lắp một cái sau đó ngẩng đầu lên ngươi đều biết diệp phi cười một tiếng làm sao ngươi biết đoán diệp phi đáp lại xem ra ta đoán đúng phát ra một tiếng yếu ớ t thở dài về sau cung thị nói dù sao ta lần này là t h a i kiếp khó thoát ngươi biết cũng không sao ngươi nói không sai lúc trước đúng là ta giết nàng cùng phụ thân ngươi hướng trong cơ thể ta chôn xuống năm cái c h â n người cũng là ngươi phải không d i ệ p phi chen một câu không sai là ta cung thị thừa nhận chỉ là ngươi về sau làm sao học được v õ c ô n g hơn nữa còn thành c a o thủ ta gặp gỡ tốt gặp được một vị cao nhân hắn giúp ta bước ra tất cả châm còn truyền thụ cho ta v õ c ô n g thì ra là thế cung thị đầu rốt cục chống đỡ không nổi rủ xuống nếu là ngươi phụ thân mẫu thân trên trời có linh khẳng định sẽ vì ngươi cảm thấy cao hứng Nói nói c bởi vì, bởi vì, u lúc,、so so、lúc trước rõ ràng là không ta chấp nói nhận biết phụ thân ngươi có thể hắn lại coi trọng ngươi nương thằng đến cha ngươi đến nhà nàng đến cửa cầu hơn lúc ta mới biết được bọn họ đã sớm liên hệ tâm lý cung thị khóc chậm dãi nói thiếu như r ồ i mũi đây chính là như lời ngươi nói đố kỵ mẹ ngươi mang thai ngươi thời điểm ta lại gả cho một cầm thú không bằng nam nhân ở trước mặt người ngoài là cái nho nhã lễ độ người khiêm tốn nhưng bí mật lại là cái phát rồ tên i điên cả ngày đem ta d i à y v à o đến khổ không thể tả cung thị nói tiếp vậy ngươi lúc trước vì sao không có cùng hắn ly hôn hắn không chịu còn tuyên bố muốn giết ta người nhà mà ta lúc ấy lại đánh không lại hắn cũng hạ không nhận tâm giết hắn mẹ ngươi sinh ngươi không bao lâu về sau ta cũng mang bầu còn không đến năm tháng lại bị tên điên kia uống say về sau đó ta q u y n đấm cướp đá dẫn đến ta trong bụng hải tử không có cung thị nói nghe cung thị diệp phi một chút nhữ mày suy nghĩ cung thị tài giá cho khương hà sơn nhiều năm như vậy đều không có hải tử thế nhưng là bởi vì chuyện này cho hạ i hắn như thế đợi ngươi n giết ư ơ g i hắn chính là cùng ta phụ mẫu cùng ta có gì làm huống hồ lúc trước ta vẫn là đứa bé ngươi l ạ i như thế nào hạ đất thủ diệp phi lại hỏi tấu chương s o n g chương ba trăm tám mươi lăm đố kỵ cùng tuyệt vọng mẹ ngươi tốt số gả cho ngươi phụ thân dạng này hả phu quân về sau sinh ra ngươi đẹp mắt như vậy đáng yêu như tử ngươi có biết lúc trước ta lần thứ nhất ôm ngươi thời điểm trong đầu có bao nhiều hao gốc nhà nếu như ta hải tử vẫn còn khẳng định cũng sẽ giống như ngươi cung thị giải thích lúc ấy ai cũng đang nói ngươi x ư ơ n g cốt thanh kỳ là cái luyện võ kỳ tài cho nên ta cắn răng một cái vừa ngọt tâm liền hướng trên người ngươi vùi sâu vào trâm để ngươi đợi này đều không học được võ công nghe được cái này diệp phi trong lòng âm thầm may mắn còn không có cung thị lúc ấy không có hạ nhất tâm cho hắn đầu độc loại hình một người tâm tư đấu kỵ thật đáng sợ diệp phi nói tuyệt vọng so đấu kỵ càng đáng sợ cung thị lập tức phản bác ta đã từng đem ta khổ sở nói cùng mẫu thân ngươi một mẫu thân ngươi thuyết phục phụ thân ngươi ra tay giút đỡ giút ta tho ai ngờ mẫu thân ngươi cùng phụ thân hai người lại chỉ là thuyết phục này họ trương tên k h ố n k i ế p một hồi không những chưa thể đem ta giải cứu tại thủy hỏa ngược lại lại hại ta bị dày vò đến lợi hại hơn phụ thân ta mẫu thân sẽ không hồ đồ như vậy a d i ệ p phi chất vấn bọn họ là không hồ đồ chỉ là bởi vì cái kia trương gia cùng ngươi diệp ra là thế g i a o mà này họ trương cùng phụ thân ngươi từ nhỏ nhận biết cung thị giải thích cho nên ngươi vốn nhờ này đối phụ thân ta mẫu thân sinh hận cung thị lại là thở dài một tiếng lúc ấy còn không thể nói hận chỉ là đối bọn hắn mười phần thất vọng mẫu thân ngươi luôn nói đem ta coi như thân sinh thị đã thấy ta đưa tay khó khăn mà khoanh tay đứng nhìn vừa rồi ngươi nói ta không có tư cách nâng lên nàng có thể nàng lúc ấy lại có tư cách gì nâng lên ta có thể ngươi đừng quên là ngươi hướng trên người ta chôn trầm trước đây dựa vào cái gì còn có mặt mũi yêu cầu bọn họ đối ngươi làm việc thủ diệp phi bác bỏ đúng nha cung thị đột nhiên phát ra một tiếng nhai răng cười như thật muốn hận chỉ có thể hận ta vô dụng lúc ấy ta cũng đích thật là hận chính ta mềm mại về sau có một ngày trong đêm ta mượn tịu tăng thêm lòng dũng cảm đem này họ trương đầu cho cắt đi còn treo tại cửa thành dương châu bên trên ngươi có biết khi ta cầm đao động thủ trước đó trong lòng là có bao nhiêu sợ hãi tay run được nhiều lợi hại có thể ta giết hắn về sau ta lại đột nhiên cảm thấy trước nay chưa từng có yên tĩnh rốt cuộc không cần n ơ m n ớ p lo sợ sinh hoạt cung thị vừa cười vừa nói nhìn qua có chút đáng sợ có thể ngươi không phải trước kia ngươi đúng nha ta rốt cục bước ra một bước kia vì chính ta cung thị đắc ý cười nói d i ệ p phi hờ hững đối với cung thị đoạn này tang o ộ nội tâm của hắn là đồng tình trên đời này nữ tử phần lớn đều sẽ lựa chọn lần nhẫn bị khi phụ tra tấn cả một đời về hắn nguyên nhân hay là lớn nhất thế gian đối nữ tử quá nhiều bất công như nếu đổi lại là nữ tử khi dễ nam tử nam tử tùy tiện liền có thể đem nữ tử k i ế bỏ đồng thời nữ tử còn phải gặp thất đức chỉ trích cùng đều danh luôn nói thanh quan khó gây việc nhà là bởi vì làm quan tất cả đều là nam tử a khi đó ta hẳn là một i bảy tuổi tả hữu sau đó một năm về sau ngươi giết phụ thân ta cùng mẫu thân có thể ngươi lấy võ công hẳn không phải là phụ thân ta đối thủ là khương di c h a giúp ngươi d i ệ p phi nói đúng là như thế nay họ trương lúc còn sống đắc tội qua không ít người lúc trước ta đem hắn giết về sau cũng không ai hoài nghi đến trên người ta về sau ta lợi dụng tìm ý làm lý do đến biện kinh không bao lâu liền kết bạn đến khương hà sơn khương hà sơn mặc dù là người một nạp vụ về đối ta lại là ngoan ngoan phục tùng chưa từng mắng qua ta một câu không nói đến là đánh ta lúc đầu ta đều nghĩ kỹ cư như vậy cùng hắn bình bình đạm đạm qua ngày tốt lành ai ngờ phụ thân ngươi lại đột nhiên tìm tới ta nói muốn truy t r a sát hại này họ t r ư ơ n a hung thủ đã hoài nghi đến trên đầu của ta khương di cha đối ngươi sự tình trước k i a c ũ n g không cảm kích d i ệ p phi hỏi cung thị khẽ lắc đầu hắn lúc ấy còn chưa biết chỉ biết ta là cái không chỗ nương tửa quả phụ về sau phụ thân ngươi tìm tới ta về sau ta không đạt được liền nói cho hắn tình hình thực tế ta nguyên lai tưởng rằng hắn lại bởi vậy bỏ ta đem ta đưa đi báo quan có thể hắn không có làm như thế hơn nữa còn vì giúp ngươi giấu diếm sự kiện kia diệt ta diệp ra môn d i ệ p phi bổ sung là a ta hồ đ ồ cả một đời duy nhất lớn nhất đúng một việc chính là tái giá cho hắn đã như vậy vậy ngươi vì sao giết hắn d i ệ p phi đột nhiên nghiêm nghị hỏi hắn đối ngươi tốt như vậy ngươi thật nhận tâm giết hắn cung thị hai mắt lóe lên một vệt sáng á khẩu không trả lời được kỳ thật hắn cũng chưa chết đúng không d i ệ p phi nói tiếp còn có lấy khương di c h a thực lực hẳn là cùng ta phụ thân tương xứng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn giết chết phụ thân ta cho nên đêm hôm đó còn có người khác tham dự diệm môn vâng vâng vâng một người bằng hữu của hắn cái nào bằng hữu thì nam hoài lúc việt t r ư ờ n g hay là ẩn thiên người nghe được diệp phi miệng bên trong nói ra ẩn thiên hai chữ cung thị giật này cả mình dứt lời diệp phi rút về tròn g tại cung thị trên người á o tràng ta biết hương di c h a chỗ ẩn thân ngày mai hai vợ chồng các ngươi liền có thể lần nữa đoàn tụ bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không để cho các ngươi còn sống gặp nhau nếu là hình b ộ người trước hết là giết n g ư ơ i ta liền giữ lại tính mạng hắn nếu là ngươi còn chưa có chết ta t r ư ớ hết giết hắn nhắc lại lấy đầu của hắn tới gặp ngươi không cung thị lắc đầu vì cái gì không được hắn nhưng là cựu nhân của ta không chỉ có như thế ta sẽ còn nói cho mật các ngươi cùng ẩn tiên cấu kết đến lúc đó mật các người liền sẽ bãi phòng nhà mẹ của ngươi đến lúc đó cung g i a liền sẽ giống chúng ta diệp ra đồng dạng trong vòng một đêm thảm tạo diệt môn diệp phi mười phần lãnh gốc nói trong ánh mắt lộ ra l ấ m liệt sắc khí bọn họ là vô tội năm đó chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ diệp hơn hai mươi nhân khẩu sao lại không phải vô tội diệp phi b ắ c bỏ ta thay đổi chủ ý ta không thể để cho ngươi chết trước nếu không ngươi liền trải nghiệm không đến bị diệt môn tư vị ngày mai lúc này ta liền dẫn theo khương di cha đầu tới gặp ngươi ta cam đoan với ngươi sẽ không có người đối ngươi trả tấn chỉ là ta sẽ đem khương di cha đầu treo ở trước mặt ngươi để ngươi suốt ngày thành đêm mà đối diện lấy mặt của hắn thẳng đến mặt của hắn im ngay đừng nói cung thị đột nhiên b ộ c phát ra rít lên một tiếng sau đó lệ quang lập lòe mà nhìn xem diệp phi chỉ cần ngươi đáp ứng ta giữ lại tính mạng hắn ta liền đáp ứng nói cho ngươi hết thể ngươi muốn biết ta sẽ không bỏ qua cho hắn ta chỉ có thể đáp ứng ngươi lưu hắn một bộ toàn thấy tha cho ngươi nhà mẹ để người bên kia diệp phi cự tuyệt cung thị không ngừng lắc đầu a là ta hại hắn hắn chết với ngươi không quan hệ hắn là ẩn thiên người sớm muộn cũng phải chết Thấy c u nghe t ị được h nói, công h ta ra c thị ư nói g thư trên tay, t mà như g mai, ta vậy diệp phi lúc này ngừng chân tiếp theo xoay người lại dự định tại bên ngoài đứng ở lúc nào vào đi công thị mờ m n g sau đó liền nhìn thấy tuyên chính trí đi tới nghe được ngươi nói đến khẩn yếu chỗ cho nên ta liền không có tiền đến tuyên chính trí giải thích diệp phi chỉ cười một tiếng hắn rõ ràng tuyên chính trí đứng bên ngoài bao lâu tiếp xuống tử ngươi thẩm vấn đi diệp phi nói ta tuyên chính trí có chút kinh ngạc vì sao là ta loại chuyện này ngươi hẳn là s o ta am hiểu mà lại ngươi khẳng định cũng không ít muốn hỏi diệp phi giải thích dứt lời diệp phi liền rời đi hắn đã hỏi mình mới biết khi hắn đi ra địa lao vừa và gặp được vội vàng chạy tới hình bộ lang trung tần hà minh đại nhân nàng đã thượng thư đại nhân đến tần hán minh vội la lên hắn hẳn là biết ngươi tới d i ệ p phi cười cười quả nhiên là hắn ngươi là c ô ý đem hắn dẫn tới nếu không ta như thế nào xác định là hắn muốn hại ta d i ệ p phi giải thích thị lang đại nhân cũng tới tần hán minh nói tiếp d i ệ p phi một chút n h ư mày hắn tới làm cái gì có lẽ hắn cùng thượng thư đại nhân đồng dạng tần hán minh vừa dứt lời nay hình bộ thượng thư lang thế bình đi vào d i ệ p phi trước mặt tần lan trung nghe nói này cùng thị đã bị đóng tại địa lao bên trong đại nhân không sai lang thế bình tức giận hư một tiếng trọng yếu như vậy sự t ì n h ngươi vì sao không hướng b ả n quan b m báo hồi đại nhân cái này diệp thiếu hiệp đem cung thị mang đến nha môn thời điểm ngươi đã đi cho nên hạ quan dự định ngày mai lại đem việc này cáo chi ngươi tần hán minh giải thích dứt lời lang thế bình liền muốn mang người tiến vào phòng thẩm vấn lại bị diệp phi ngăn cản họ diệp ngươi dám ngăn t r ở b ả n quan thượng thư đại nhân diệp phi lần nữa xuất ra khối kia lệ n h bài mật các tra án ta xem ai dám làm liên quan làm cản nơi đây là hình bộ bạn quan chính là hình bộ thượng thư còn làm được người, người tới đem người này cầm xuống lang thế bình nói xong mấy tên n g ụ c tốt liền muốn lên bắt diệp phi diệp phi lúc này rút r a kiếm trong tay sắc mặt lạnh lùng nói nếu như không muốn chết đều lùi xuống cho ta thấy thế mấy tên n g ụ c tốt nhau nhau hướng lui về phía sau một bước diệp phi đại danh bọn họ trước đây không lâu mới nghe qua cũng đối diệp phi thực lực có chỗ hiểu biết họ diệp ngươi không khỏi quá vô pháp vô thiên ngày mai tảo triều bản quan chắc chắn vạch tội các ngươi các chủ một bản lang thế bình khí cấp bại phôi nói sau đó hung tận chừng bên cạnh tần hán minh một bản tần hán minh đối lang thế bình vái trào đại nhân cái này diệp thiếu hiệp cũng sẽ không nghe hạ quan k h ê n hạ quan cũng là bất lực. tức giận h ơ một tiếng về sau lang thế bình đối bên cạnh ngục tốt nói triệu tập tất cả quan sát cùng bộ khoái vây quanh địa lao bắt lấy cái này tự tiện xông vào hình bộ đại lao phản t ậ c cầm xuống ngục tốt khẽ giật mình sau đó gật đầu chạy trước ra đại lao thượng thư đại nhân ngươi đây là muốn vạch mặt sao ta hình bộ chính là luật pháp trọng địa hà có thể dung ngươi làm ẩu trà đạp lang thế bình giận dữ mắng n g ỏ không lâu lắm gần hai mươi tên bộ khoái tràn vào đến ngăn chặn hình bộ đại lao lối vào họ diệp ngươi như còn không thúc thủ chịu chói vậy bản quan liền đi kinh triệu phủ cầu viện bản quan liền không tin còn bắt không được ngươi lang thế bình nói lúc này hình bộ lang trung tần hán minh nhìn về phía diệp phi sự tình huyên n á o quá lớn không nhất định tốt kết thúc diệp phi xem thường cười một tiếng nhưng có người đã nói với ta sự tình huyên n á o càng lớn càng tốt vì sao lúc này mới náo nhiệt nha diệp phi cười nói tần hán minh sắc mặt một tâm sau đó chuyển hướng lang thế bình đại nhân sự tình huyên n á o quá lớn đối ngươi cùng hình bộ đều không tốt tốt và không tốt không cần tần lang trung nhắc nhở b ả n quan nhưng vào lúc này một thanh âm từ đại lao cổng chuyển đến nhồi một chút để bạn quan đi vào ba người cơ h ộ là đồng thời hướng phía hình bộ đại lao cổng nhìn lại chỉ thấy hình bộ thị lang đỗ khoan vội vã chạy đến c ư ờ i cười về sau đỗ khoan đi đến tần hán minh bên cạnh đầu tiên là hướng ba người làm lễ sau đó đối diệp phi nói ra diệp thiếu hiệp nghe nói ngươi đến chúng ta n h à môn tra án đúng nha diệp phi gật đầu thế nhưng là thượng thư đại nhân nhất định phải can thiệp thật sao đỗ khoan mở mịt nhìn về phía lang thế bình đại nhân cái này m ậ t các tra án ai cũng can thiệp không được khỏi phải nói là ngươi ta cho dù là thái tử điện hạ cũng không được nha lang thế bình hư lạnh một tiếng họ diệp này mất các thân phận còn còn chờ kiểm chứng này lệnh bài không phải chứng minh sao vạn nhất là trộn được đâu có thể vạn nhất không phải đâu đố khoan hỏi lại đố khoan lang thế bình tức giận không vui ngươi thật là để b ả n quan ngoại ý muốn n h a đố khoan xứng sở lập tức đứng ở lang thế bình bên cạnh hắc hắc cười ngây ngô nói đại nhân ngươi đừng có hiểu lầm hạ quan hạ quan nói với ngươi nhiều như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi quét đố khoan liếc một chút về sau lang thế bình nhìn về phía diệp phi nghiêm mặt nói họ diệp bản quan đáp ứng ngươi nếu ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu chói đợi đến ngày mai bản quan đi gặp mật các các chủ chứng thực thân phận của ngươi về sau tự nhiên sẽ thả ngươi đại nhân ngày đó ngươi liền biết ta có mật các lệnh bài Vì sao đến hôm nay đến muốn chứng hôm mới tại h hiển nhiên, ự c Rất đ nhân ngươi phỏng khả thi, là vô kế đáp o n đến cái này、lưu、manh vô lại lý do thoái thác. Đại nhân như nóng cung nói không nên nói. Đại thế cái thác. chắc thoái lại đội, hãi lời i là lưu lý ra thị vô do d gì sợ ệ Phi phản phủ. đáp định kháng thị kinh Thế Bình mệnh nói. ngươi ngươi đi lội triệu Tại đến cùng. lang tống quan Lang Vâng. Xem mau ra là lệ. dự Đỗ sát, các ứng lang thế bình thời điểm đỗ khoan vụn t r ộ m hướng diệp phi làm một cái ánh mắt sau đó rời đi rời đi hình bộ đại lao về sau đỗ khoan đột nhiên đối này tống quan sát nói tống quan sát bạn quan đột nhiên có chút quá mót ngươi đi trước động tác phi ngựa cứu dắt hai con ngựa ra bạn quan lập tức tới ngay tống quan sát đáp ứng liền cùng đỗ khoan tách ra nhưng mà khi hắn đến chuồng ngựa lại đột nhiên bị đánh ngất xịu đi qua xuống tay với hắn chính là đỗ khoan xác nhận tống quan sát đã choáng về sau đỗ khoan nằm tại hắn bên người làm bộ hắn cũng bị đánh ngất xịu để cho người coi là hai người là đồng thời bị đánh ngất xịu bất quá vừa mới nằm xuống nghe được một cỗ phân ngựa mùi thối về sau hắn lập tức đứng dậy nhìn quanh một chút liền đến chuồng ngựa bên ngoài một cái cây dưới đáy nằ lại nằm không bao lâu về sau hắn lại cảm thấy lạnh thế là liên tục do dự sau lại trở lại trong chuồng ngựa đầu hướng ra ngoài mà lúc này giờ phút này hình bộ trong đại lao đã là dương c u n g bà ạ kiếm dù đối diệp phi mà nói giết chết ngăn chặn này đại lao bọn bổ khoái dễ như t r ở bàn tay thế nhưng là những n à y bổ khoái chỉ bất quá phụng mệnh làm việc cho nên không có nhận tâm xuống tay với bọn họ chỉ cần bọn bổ khoái không động thủ trước hắn cũng sẽ không ra tay đả thương người thần lan trung ngươi đứng một bên nào lan thế bình hỏi tần hán minh tần hán minh phát ra một tiếng rễu cận đại nhân hạ quan không rõ ngươi y tứ hạ quan thân là hình bộ lan trung chương ba trăm tám mươi bảy chân chính hậu trường xét lược tần lang trung ngươi là người thông minh liền chớ có tại bản quan trước mặt giả bộ hồ đồ đi lang thế bình nói đại nhân hạ quan ăn chính là triều đình độc lộc thụ mệnh vu thiên nhà tự nhiên là đứng tại thiên gia cùng bình minh bách tính bên này tần hán minh nghĩa chính ngôn từ nói nhìn thấy hắn về sau này lang thế bình quát nàng này người nào ư nghe lang thế bình kiểu nói này diệp phi lúc này mới nhớ tới tuyên chính Chi giờ phút này vẫn là nam giả nữ trang ta thẩm vấn xong chúng ta có thể đi tuyên chính Chi nói này c u n g di nương đâu diệp phi nghi vấn tuyên chính Chi nói tốt nhất là cùng một chỗ mang đi vậy ngươi đi đưa nàng mang ra tuyên chính Chi gật đầu sau đó lại đi vào phòng thẩm vấn các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi lang thế bình nói sau đó khi tuyên chính Chi ô m cung thị từ phòng thẩm vấn bên trong r a lúc lang thế bình lúc này giơ tay lên chỉ cần tay của hắn bông u xuống ngăn ở đại lao cửa v à bọn bồ khoái liền sẽ xuống tới kiếm quang hiện lên diệp phi rút kiếm của mình ra đi ở phía trước vì tuyên chính trí mở đường mơ tưởng đi lang thế bình ngăn tại diệp phi trước mặt diệp phi giơ chân lên một chân đem hắn đá trên mặt đất trong miệng t ố t ra một đám máu về sau hắn quay đầu hướng về phía sau lưng những cái kia bọn bổ khoái giận dữ hét các ngươi còn lo lắng cái gì tiểu tử này suýt nữa muốn bản con m ệ n h còn không mau đem hắn cầm xuống hai mặt nhìn nhau về sau những cái kia bọn bổ khoái liền sung lên diệp phi vung lên kiếm tiếp theo thu kiếm theo một tiếng kiếm rít văng lên tất cả bổ khoái đều ngã trên mặt đất tần hán minh lắc đầu phát ra thở dài một tiếng hắn đi lên trước đem lang thế bình từ dưới đất đỡ dậy thần lan g t r u n g ngươi còn lo lắng cái gì đại nhân nhiều như vậy bổ khoái đều không phải đối thủ của hắn chẳng lẽ ngươi cảm thấy hạ quan dạng này tay c h ó i gà không chặt người đánh thắng được tần hán minh cười lạnh nói sau đó hai người đi theo diệp phi cùng tuyên chính trí Chí ra đại lao đi vào chuồng ngựa nhìn thấy nằm trên mặt đất đỗ khoan cùng tống quan sát hai người lang thế bình quá sợ hãi lúc đầu hắn còn trông cậy vào kinh triệu phủ người có thể kịp thời đổi tới sau đó diệp phi từ trong chuồng ngựa rời ra hai con ngựa tuyên chính trí Chí lập tức nhảy lên một con ngựa sau đó cùng diệp phi cùng một chỗ đem cung thị đẩy lên lập tức ngồi ở phía sau hắn diệp phi từ trên t h ầ n đố khoan kéo xuống một đầu vải dùng để đem tuyên chính trí cùng c u n g thị buộc chung một chỗ tiếp xuống đi đâu tuyên chính trí hỏi diệp phi đương nhiên là đi m ặ t cắt diệp phi trả lời tuyên chính trí mặt lộ vẻ n g h i hoặc hắn còn tưởng rằng diệp phi muốn đi thần đào cắt đã như vậy nay diệp phi vì sao không trực tiếp đem c u n g thị mang đến m ặ t cắt làm gì vẽ vời thêm chuyện đem c u n g thị đưa tới hình bộ khi diệp phi nhảy lên một cái k h á c con ngựa về sau hai người liền cưỡi ngựa cực nhanh ra hình bộ nhìn xem hai người đi xa thân ảnh tần hán minh hỏi đại nhân cái này nên làm thế nào cho phải lang thế bình một thanh hất ra tần hán minh tay nói tần hán minh ẩ n tàng đủ sâu nha tần hán minh trên mặt toát ra một vòng rảo hoặc cười đại nhân cớ gì nói ra lời ấy n à y chu viên ngoại lang là b ả n quan một ngoại thất bảo đệ cùng ngươi quan hệ cá nhân rất tốt thương giáo đầu chết đêm hôm ấy là ngươi để hắn tại này bắt văn thư bên trên đóng dấu a ồ tần hán minh khỏe miệng hơi hơi d ơ lên nguyên lai chu viên ngoại lang cùng đại nhân còn có cái tầng quan hệ này đã b ả n quan đều nói ra tần lang trung cũng không cần phải giả bộ hồ đồ làng thế bình nói vậy được rồi tần hán minh đối lang thế bình chắp tay trước ngực quả nhiên gừng càng già càng tay hạ quan bội p h ụ đêm hôm đó tất cả mọi chuyện đều là ngươi bày kế bao quát này mấy tên giả bộ đầu b ắ t khối chu viên ngoại lang cũng là ngươi giết cùng về sau khương giáo đầu thi thể bị đoạt một chuyện nhưng mà ngươi lại làm cho tất cả mọi người hoài nghi đến bản quan trên thân lang thế bình nói tiếp vừa rồi cũng là ngươi để người đến bản quan phụ thượng thông chi b ả n quan này cung thị bị đưa tới nha môn đại lao đã đại nhân đều biết vậy tại sao còn phải chạy đến một chuyến đâu tần hán minh nghi vấn ta muốn ngăn lấy này họ diệp không để hắn rời đi hình bộ chỉ có đợi tại hình bộ đối bọn hắn đến nói mới là an toàn nhất chỉ tiếp này họ diệp căn bản là nghe không vô đại nhân ngược lại là rất tin tưởng hạ quan tần lan g trung ngươi vì sao muốn làm như thế vì sao muốn vu o a n hãm hại b ạ n quan lang thế bình liên tiếp hỏi tần hán minh cởi trừ sau đó xoay người rất nhanh đại nhân liền sẽ biết được khi tần hán minh cùng lang thế bình hai người đều đi xa về sau bị người quên lặng đến một bên đỗ khoan ngồi dậy sau đó thở dài không nghĩ tới cái này giả vỡ mất thế mà có thể nghe nóng g đến một bí mật lớn không uổng công ta bạch nằm một chuyến dứt lời đỗ khoan rời đi c h u n g ngựa sau đó nhảy lên biến mất ở trong màn đêm k h o i mã lao vụt diệm phi cùng tên trinh trí mang theo cung thị chạy tới mật cắt trên đường hiu hiu hiu. đúng ộ vào lúc này vô số cái người háo đen tử trên trời giàn xuống rơi xuống bọn họ bột phía ngăn cản đường đi của bọn họ hai người lập tức i ế p dừng ngựa diệp phi một i chút những mày ta nhớ được người ngày đó thẩm vấn trước đó cũng là người đến hình bộ đại lao tìm ta nói chuyện người á o đen kia gật đầu lúc ấy ngươi cựu t y ệ t ta cho nên chỉ có thể giết ngươi diệp phi thu hồi của mình kiếm cười hắc hắc đại hiệp vậy ta hiện tại đổi ý tới k ị p sao ta gia nhập các ngươi về sau chúng ta đều là người một nhà người á o đen s ứ n g sở hắn còn tưởng rằng diệp phi muốn cùng bọn hắn huyết chiến đến cùng có thể ngươi bây giờ đã là m ậ t các người người á o đen kia nói vậy được rồi diệp phi thở dài tuy nhiên tại động thủ trước đó ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi cái này cung di n ư ơ n g là các ngươi cố ý dẫn dụ ta mắc câu a、ừ. người á o đen trong mắt lóe lên một đạo quan mang xem ra ngươi rất thông minh có thể làm sao ngươi biết ta nhất định mang nàng đi hình bộ vạn nhất ta trực tiếp đưa nàng đưa đến mật các đâu diệp phi hỏi lại ngươi sẽ không người áo đen rất khẳng định nói ngươi khẳng định sẽ hỏi nàng cha mẹ ngươi nguyên nhân cái chết nếu là ngươi đem hắn đưa đến mật các ngươi liền không có cơ hội biết còn có một nguyên nhân đi diệp phi nói nàng uống thuốc độc thuốc một khi nàng đến mật các không bao lâu liền sẽ độc phát thân vong ngươi như thế nào biết được việc này người áo đen kia giật nảy cả mình diệp phi cười cười trừ cái đó ra ta còn biết là các ngươi xếp vào tại mật các bên trong hai mắt thay các ngươi nói cho ta cung thị hành tùng sau đó c u người thị hình hình cho hắn đến đại làng trung ăn bộ bộ giải lao là sau, về d c cho nên nàng đến g bây i còn không chết. không n g ư ờ áo đen đồng tử thu nhỏ trong bóng đêm hắn đôi mắt bên trong quan g mang tại biến mất chẳng lẽ ngươi đã sớm biết tần đại nhân là người của chúng ta người áo đen kia nói chương ba trăm tám mươi tám bọ ngựa n bắt ve chim sẻ nút đằng sau diệp phi cười cười chắp tay nói ra từ lúc ta bị đóng tiến địa lao một khắc kia trở đi n à y tần đại nhân tựa hồ một mực tại cho ta ám chỉ về sau ta lại nghe người ta nói hắn là cái cương trực công chính người kém chút liền thật tin tưởng hắn là cái chính trực người đã như vậy ngươi lại như thế nào hoài nghi đến hắn người áo đen hỏi bởi vì có người đã nói với ta tại cái này miếu đường phía trên căn bản cũng không có thuần túy người cũng không cho phép dạng này người tồn tại diệp phi giải thích thế là ta cẩn thận suy nghĩ một chút phát giác cái này tần làng trung nhìn như tại cho ta ám chỉ kỳ thực là dẫn đạo ta hoài nghi đến hình bộ thượng tư trên thân người kia là ai người áo đen lại hỏi đợi chút nữa ngươi sẽ biết diệp phi dứt lời đột nhiên cái này bốn phía vang lên d ố i loạn tương mừng từng đợt tiếng bước chân r ồ n dập đang áp sát người áo đen kia giật mình đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một phen sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng chỉ thấy một đám dơ đao Kiếm, thương cuối ù n g c n n g g ư cùng khi triệt để bị vây quanh về sau này cầm đầu người áo đen hô to một tiếng ẩn thiên trường tồn lập tức liền rút kiếm tự vẫn mà chung quanh người áo đen cũng là như thế m tự vẫn, hiển nhiên là nhận q u a đặc huấn t ử sĩ trước mắt thời gian mật các các chủ lý nhược đảo từ vây quanh trong đám người đi tới nhìn xem chung quanh kia từng cái ẩn thiên thành viên thi thể cả kinh nói không nghĩ tới hôm nay tại cái này thành biện kinh bên trong thế mà còn ẩn giấu đi nhiều như thế ẩn thiên người người tới đem bọn hắn thân phận cùng hết thảy đều cho ta điều tra rõ ràng ta muốn đem bọn họ cho n ổ t ậ n gốc các chủ tuyên chính trí hết sức kinh ngạc mà nhìn xem lý nhược đảo đối với mật các đêm nay hành động hắn có thể không biết chút nào cũng không biết diệp phi là từ lúc nào thông chi lý nhược đảo lý nhược đảo nhìn về phía tuyên chính trí sau lưng ngơi người chính là này cung thị a tuyên chính trí gật đầu đúng vậy đem nàng giao cho ta đi lý nhược đào dứt lời lập tức hai tên mật các người đi đến trước mặt hắn nhìn một chút sau lưng diệp phi về sau thấy diệp phi không có phản đối tuyên chính trí giải khai đem hắn cùng cung thị buộc chung một chỗ vải họ diệp lý nhược đào nhìn về phía diệp phi lần này làm được rất không tệ diệp phi cười một tiếng sau đó đi đến này cầm đầu mật các thành viên trước mặt để lộ hắn khăn che mặt thế mà là hắn lý nhược đào nhận ra người này nhiệm vụ này người nào ư diệp phi nghi vấn ban ba viện biết ban ba viện sự tình thường cười lý nhược đào đáp lại họ diệp lập tức bắt được nhiều như vậy mật các người có là bản quan bận điệu như vậy cáo tử dứt lời lý nhược đào liền đưa tay thời gian trong n á y mắt chung quanh gần trăm tên mật các thành viên biến mất vô tung vô ảnh tính cả này hơn hai mươi tên ẩn thiên thành viên thi thể chỉ ở mặt đất lưu lại một điểm vết máu tuyên chính trí nhảy xuống ngựa dắt ngựa đi vào diệp phi trước mặt hỏi nói cho ta ngươi là khi nào phát hiện đây là cái cái b ấy tại ngươi nói cho ta tìm tới cung di nương hạ lạc thời điểm diệp phi thành thật trả lời ngươi tại sao lại cảm thấy kia là cái, cái ấy ẩn thiên người hẳn là sẽ không lưu nàng người sống càng sẽ không để nàng không sẽ để tại ù y tiện bị tìm tới, đã còn giữ nàng người còn nàng sống, bị đã l nhanh như vừa ậ vậy liền bị tìm tới, Vậy y liền liền lại là liên tới, nói ngươi tại khi nào cùng các chủ liên hệ với? Tại đề. vấn nào cùng bị tìm rất thể v có các chủ hệ rồi ta t o n g thần đao cắt chạy đến hình bộ trên đường kỳ thật ngay từ đầu ta cũng chỉ là suy đoán cũng không thể xác định tần hán minh là ẩn t i ê n người là đến hình bộ về sau hắn ý đồ dẫn đạo ta tin tưởng khương hà sơn đã chết ta mới xác định thân phận của hắn diệp phi giải thích cho nên ngươi liền đem kế liền kế liên thủ chúng ta mật các người trình diễn một chỗ bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau cho vui tuyên chính trí bừng tỉnh đại n ộ hắn rốt cuộc minh bạch diệp phi vì sao đem hắn lưu tại hình bộ khảo tra cung thị diệp phi cười cười sau đó vô một cái tuyên chính trí bà vai kỳ thật ta cũng không muốn giấu g i ế m ngươi chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra chưa kịp nói cho ngươi không gì hơn cái này cũng là vô cùng tốt để cái này xuất diễn lộ ra rất thật một chút tuyên chính trí cười khổ sau đó nhảy lên lập tức đi thôi đi đâu diệp phi ngạc nhiên lúc này không phải nên đi cầm xuống hình bộ lang chung sao dứt lời tuyên chính trí liền g ụ c ngựa rời đi nhìn xem tuyên chính trí bóng lưng diệp phi cười cười theo nụ cười trở nên có c h ú tâm trầm bây giờ cái này tình thế thế nhưng là ai cũng không tin được sau một lúc hai người trở về tới hình bộ đến đại sảnh mới phát hiện hình bộ thượng thư lang thế bình hình bộ thị lang đố khoan cùng hình bộ lang trung tần hán minh đều đã không thấy bóng dáng xem ra chúng ta tới muộn diệp phi thở dài tuyên chính trí từ chối cho ý kiến t a o mày diệp phi nhìn về phía tuyên chính trí nói ra đem này phần cung di nương cùng khai lời khai giao cho ta đi tuyên chính trí t ừ trong tay áo xuất ra này phần lời khai giao đến diệp phi trong tay diệp phi mở ra xem phát hiện c u n g thị thừa nhận mình là thụ ẩn t i ê n sai sử tại hình bộ thượng thư cùng kinh triệu phủ doán phối hợp phía dưới thông qua giả tạo khương hà sơn giả chết một án vu o a n giá h ỏ a cho hắn cái này hình bộ thượng thư cùng kinh triệu phủ doán đều là thất vương người a d i ệ p phi hỏi tuyên chính trí gật đầu hẳn là chỉ tiếc không có thể bắt đến tần hàn minh d i ệ p phi phát ra thở dài một tiếng có một việc ngươi không cảm thấy kỳ quái sao tuyên chính trí nghi vấn này hình bộ thượng thư vì sao muốn ngăn cản ngươi mang theo công thị rời đi chẳng lẽ hắn cũng là ẩn t i ê n người diệm phi khiếp sợ không thôi như thế nói đến thất vương cùng ẩn tiên âm thầm cấu kết Hình nha phía bắc hoa hình môn sen trên đường, hình bộ bắc bộ mặt lúc a chưa mai qua phía n trùng tần hán minh hắn liền len lén hình tường g biết thất thế vượt mặt tẩu. hiệu, phi phục cám vội đi. Bởi đối diệp phi mai phục đã thất bại, vã vì bộ đã được đào bắc lấy là l này đã qua giờ hợi hoa sen trên đường không có mờ h a i cũng có chút tối tăm dán một tòa tòa nhà lớn tường đi sau một lúc tần hán minh đột nhiên dừng bước phía trước người chính g là hình bộ thị lang đố khoan thần lan trung đây chính là muốn đi đâu nha đố khoan cười hỏi đỗ thị lang thần lan trung bản quan thế nhưng là chờ ngươi ở đây thật lâu đỗ khoan nói sau đó dẫn theo đèn lồng đến gần đỗ đại nhân ngươi chờ chút làm quan cái gì vừa rồi tần lan g trung cùng thượng thư đại nhân tại chuồng ngựa trước nói lời bản quan cũng nghe được nói thật t ầ n lan g trung ngươi để bản quan thất vọng bản quan nguyên lai tưởng rằng ngươi là thiết diện vô tư bảo vệ luật pháp quan tốt tần lan g trung đầu tiên là khẽ giật mình sau đó xem thường cười một tiếng đỗ đại nhân sợ là không có tư cách nói hạ q u a n sao nói cũng đúng đỗ khoan v ũ một cái tần hán minh đạo b ả vai tần lan trung cùng bản quan đi một chuyến đi đi đâu đột nhiên hai người trước sau toát ra mấy người tần hán minh con ngươi trở nên đũ ám Hắn biết mình đã làm mọc cánh khó thoát chương ba trăm tám mươi chín ngũ vương rời đi hình bộ diệp phi liền đối với tuyên chính trí Chí nói một mình ngươi trở về đi ta còn muốn đi lội thần đao cắt đi thần đao cắt làm cái gì tuyên chính trí Chí hỏi một chút quan trọng sự t ì n h không nói ngày mai thấy dứt lời diệp phi liền r i ụ c ngựa rời đi mắt thấy diệp phi sau khi đi xa tuyên chính trí Chí cưỡi ngựa hướng phía một phương hướng khác mà đi khi hắn cưỡi ngựa tiến vào một cái ngõ n h ỏ lúc đột nhiên một người từ trên trời rán xuống rơi xuống trước mặt hắn đằng sau ta khả năng có người trong bóng tối đi theo ta tuyên chính trí Chí vội la lên ê n tâm đi, ta đi, c ù n g n g ư ơ i hồi nhận lâu, xác kia h ô n g s a có có thể mới có thể h mới i nói nói cho ta một chút mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng n g ư ơ i tại sao lại không rõ ràng n g ư ơ i không phải một mực đi theo này họ diệp bên người sao nay họ diệp đối ta cũng không tín nhiệm tuyên chính trí nói nói đúng ra hắn đối với người nào đều không tín nhiệm vậy hắn đến cùng có phải hay không mật các người tuyên chính trí mở mịt lắc đầu hắn càng ngày càng để ta nhìn không thấu ngay từ đầu thời điểm ta còn tưởng rằng hắn là thái tử người bên kia nhưng hôm nay xem ra hắn lại giống là mật các người chưa chừng đến ngày mai hắn lắc mình biến hóa thành nhận trời người ngày đó tại hình bộ đại lao hắn nhưng là cùng ẩn thiên người đơn độc tán g ố u qua trước đây hắn xấu chúng ta không ít chuyện là thời điểm tìm hắn tính sổ sách diệp phi trở về thần đao các lúc là dương y dùy y tự mình cho hắn mở cửa thế nào bọ ngựa mắc câu sao dương y dùy thì không kịp chờ đợi hỏi mắc câu diệp phi gật đầu tuy nhiên người cũng đã chết chuyện về sau đều giao cho mật các xử lý đúng người bên này thẩm vấn ra kết quả gì a dương y dùy y gật đầu cười nói hỏi ra hơn nữa còn có cái ngoài ý muốn niềm vui ồ cái gì niềm vui ngoài ý、muốn? đợi chút nữa ngươi liền biết d ư ơ n g y dưỡng y t bán được cái nút diệp phi tăng tốc tiến về thần đao c á c đ ị a lao bước chân đi vào đ ị a lao diệp phi nhìn thấy đao thần dương thác đang cùng một người vừa nói vừa cười nói chuyện cũng là người này tự mình ra mặt mới bắt được vạn bang minh bên trong thái mắt thượng thư đại nhân làm phiền diệp phi đối người k i a ôm q u y ề nói n trong miệng hắn thượng thư đại nhân chính là hình bộ thượng thư lang thế bình lang thế bình tại hình bộ đợi hơn hai mươi năm tự nhiên có là thủ đoạn để một người nói ra lời nói thật lang thế bình ha ha cười hai tiếng sau đó nhìn về phía một bên dương thác tiện tay mà thôi, thôi. thứ hai cũng là còn dương thiên các chủ một cái nhân tình lúc trước nếu không phải dương thiên các chủ xuất thủ cứu rút bạn quan đã sớm bị người sát hại đúng diệp thiếu hiệp vũ hoan hãm hại ngươi thế nhưng là ẩn thiên người diệp phi gật đầu không sai chúng ta trước khi đến mật các trên đường lọt vào ẩn thiên mai phủ sau đó bị mật các người vây quanh về sau ẩn thiên người liền đều tự tuyệt làng thế bình bất đắc dĩ lắc đầu không nghĩ tới cái này tần làng trung thế mà là ẩn thiên nội gián lúc đầu bạn quan đối tần làng trung rất là xem trọng thượng thư đại nhân có chỗ không biết là hắn một mực ám chỉ thảo dân ở vực vô căn cứ đến trên đầu ngươi để cho ta cho là ngươi là ẩn thiên người nếu không phải dương thiên các chủ âm thầm giật dây an bài ngươi ta gặp nhau tiêu trừ thảo dân đối ngươi hoài nghi nếu không thật đúng là bị hắn cho lừa dối dứt lời diệp phi xuất ra cung thị tấm kia lời khai giao đến lang thế bình trong tay lang thế bình mở ra nhìn một chút về sau sắc mặt hết sức khó coi lúc trước thiên gia hạ lệnh thanh trừ tiền triệu dương nhiệt g bản quan chính là người chủ sự một trong giết không ít thiên h ậ n các người cũng bởi vậy để bọn hắn đối với bản quan ghi hận trong lòng lúc này diệp phi nhìn về phía dương y vỉa y ỉ hỏi lưu luyến ngươi không phải nói có cái gì niềm vui ngoài ý muốn sao dương y vỉa gật đầu sau đó dẫn diệp phi đi vào một gian trong phòng giam. nhà tù giam giữ hai người máu me khắp người một mực tại vô lực phát ra nhàn nhạt k ê u thắng thiết diệp phi nhận ra được hai người này đều là theo hắn đi vào biện kinh vạn ban g minh minh chúng bọn họ đều chiêu cái gì diệp phi hỏi bọn họ trong hai người này trừ một người là ẩn thiên nhân chi bên ngoài còn có một người là ngũ vương t h á i mắt ngũ vương diệp phi một chút những n à y đi vào biện kinh những ngày gần đây ngũ vương tên ngược lại là đã nghe qua mấy lần có thể từ chưa thấy qua một thân như hôm nay nhà đã sáu mươi năm tuổi bảy con trai bên trong có bốn người qua đời chỉ còn thái tử ngũ vương cùng thất vương ba người nay trong ba người l ớ a tuổi nhất thái tử đã bốn mươi sáu tuổi nhỏ tuổi nhất thất vương cũng có ba mươi tám tuổi trong ba người thái tử thân là thái tử nhất là đất thế đáng tiếc bởi vì mệt nhọc mà lâu dài n h ữ n g bệnh tâm thần thể lực ngày càng lụt bại thất vương tuổi trẻ là thắng mới khắp thiên hạ kỳ mẫu chính là đương kim hoàng hậu vương phi là đương triều tham gia chính sự độc nữ ngay cả phủ thượng chắc phi cũng là hình bộ thượng thư trí nữ so với hai người ngũ vương thì không có chút nào thanh thế cùng chỗ dựa có thể nói mẫu thân vốn chỉ là cùng trong một n ữ quan về sau lại bị ép cưới đại l i u quận chúa là vợ phi diệm phi nhất thời lâm vào châm tư h ẳ n là trong hai người này một người đem hắn phái người theo dõi khương hà sơn một chuyện nói cho thất vương cùng ngũ vương bên trong lần này h ã m hại hắn sát hại khương hà sơn một chuyện chính là thất vương cùng ngũ vương bên trong một người r a mưu bày kế mà khương hà sơn cùng cung thị là ẩn thiên người nói cách khác thất vương cùng ngũ vương bên trong có một người cùng ẩn thiên cấu kết n à y người này sẽ là ai lập tức d i ệ p phi nghĩ đến đô khoan đã nói với hắn một việc hình bộ thượng thư lang thế bình nữ nhi là thất vương chắc phi như lang thế bình là thất vương vây cánh kể từ đó h ã n hại hắn kẻ sau màn cũng chỉ có ngũ vương bất quá hình bộ thượng thư lang thế bình chưa chắc là thất vương người thế là từ nhà tù sau khi đi ra Đi qua liên qua tục dứt o dự, Diệp Phi cuối cùng u vẫn là q thư y lời lang thế bình phát ra một tiếng thật giải thở dài ra điệu lao về sau diệp phi liền rời đi thần đao cát đang đổi về ngủ lại chỗ trên đường đột nhiên một bóng người từ phía trước trong giương chạy đến ngăn lại đường đi của hắn diệp thiếu hiệp nghe thanh âm diệp phi lập tức liền nhận ra là hình bộ thị lang đỗ khoan đỗ đại nhân hắn nói muốn như vậy ngươi còn tìm ta đúng nha có phần đại lễ muốn tặng cho ngươi đỗ khoan nói đi theo ta sau đó diệp phi đi theo đỗ khoan đi vào n g õ i nhỏ một gian vứt bỏ trong nhà vào nhà thắp sáng ngọn đèn hắn nhìn thấy bị trói tại cây cột hình bộ lang trung tần hắn minh đỗ đại nhân tần đại nhân tại sao lại rơi vào đến trên tay ngươi diệp phi kinh ngạc đỗ k h a n cười hắc hắc diệp đại hiệp này đại lễ như thế nào rất tốt rất k i n h hỉ đỗ khoan đi đến diệp phi trước mặt đem trên tay này chén đèn dầu đưa tới diệp phi trên tay diệp thiếu hiệp cái này tần đại n h â n ta coi như giao cho ngươi nhớ kỹ phải xử lý đến sạch sẽ một chút dứt lời đỗ khoan liền rời đi chỉ để lại diệp phi cùng tần hán minh hai người muốn cùng các vị độc giả nói tiếng thật có lỗi bởi vì đầu tuần bốn công việc đột nhiên điều chỉnh dẫn đến đầu tuần năm cho tới hôm nay mỗi ngày đều là sáu giờ rưỡi r giường m ộ ư ơ i hai giờ khuya mới về đến nhà chu mặt cũng không thể nghỉ ngơi nghị gõ chữ là có lòng không đủ lực thật vất vất vả hôm nay trước mắt loại này cường độ cao trạng thái làm việc đoán chừng còn phải lan tràn đến tết nguyên đán gấu nhỏ chỉ có thể tận lực làm được mỗi ngày đều có đổi mới ai sinh hoạt không dễ gấu nhỏ thở dài hy vọng mọi người mỗi người đều có thể g á o cơm không lo không cần tăng ca chương ba trăm chín mươi một tô mì đối mặt sau khi d i ệ p phi dẫn theo ngọn đèn đi đến tần hán minh trước mặt gỡ xuống c h e tần hán minh miệng nhét vải về sau hắn nói ra tần đại nhân vừa rồi ta còn đi hình bộ đi tìm ngươi không nghĩ tới ngươi rơi vào đến đỗ đại nhân trên tay một chút nhữ mày về sau tần hán minh nói ta cũng không nghĩ tới đỗ đại nhân thế mà cùng ngươi là cùng một bọn diệp phi cười lạnh một tiếng sau đó lại giải khai trói trên người tần hán minh dây t h ư ờ n g lớn tại cái này thành biện kinh bên trong không nghĩ tới sự tình luôn luôn rất nhiều thần đại nhân hẳn là s o ta rõ ràng n g ư ơ i muốn thả ta tần hán minh c a o mày hỏi diệp phi lắc đầu nếu như tìm không thấy giết n g ư ơ i lý do ta hơn phân nửa là sẽ đem ngươi đưa đến m ặ t c ắ t bao quát vu hoan hãm hại ngươi ở bên trong hết thể đều là ta thiết kế tần hán minh nói lý do này đầy đủ đầy đủ a ngươi là ẩn thiên người muốn hãm hại ta người là ẩ t i ê n ngươi bất quá là phụng mệnh làm việc a diệp phi phản bác tần hán minh p gật đầu lúc trước thái tổ đăng cơ đại xá thiên hạ chuyện cũ sẽ bỏ qua ai ngờ ngày hôm nay nhà vừa leo lên hoàng vị lại tổ kiến mặc các rõ ràng tiền triều thiên l n các thành viên cùng với hậu nhân nhà ta bởi vậy lọt vào tác động đến cho nên về sau ngươi mới gia nhập thần thiên diệp phi hỏi lại dựa vào chính ta lực lượng là không cách nào báo thủ nay hạ lệnh hãm hại ta chủ sử sau màn đến tột cùng là người phương nào diệp phi đột nhiên hỏi tần hán minh l ắ t đầu diệp thiếu hiệp thật có lỗi không thể trả lời nghe ta một lời khuyên ngươi chính là người trong giang hồ cũng không thích hợp đợi tại cái này thành biện kinh hay là sớm ngày rời đi cái này thành biện kinh vi d i ệ u diệp phi cười một tiếng tại hạ minh bạch đúng diệp thiếu hiệp ta có cái yêu cầu quá đáng tại đem ta mang đến mật cắt trước đó có thể hay không để ta đi ăn tô mì một tô mì diệp phi trên mặt toát ra hiệu kỳ một bát cái dạng gì mặt tần hắn minh hướng về phía hắn cười cười sau đó nói một bát ăn mấy chục năm mặt biện kinh ngoại thành hạnh hoa đường phố có ở giữa gọi một bát hương tiệm mì tiệm mì là từ một đôi tóc hoa dâm l á o phu phụ kinh doanh mấy chục năm như một ngày nghe nói lão phu phụ có cái chất tử trong t r i ề u làm đại quan có thể từ khi cháu kia dơ cao về sau liền cùng hai người đoạn tuyệt tới lui lão phu phụ tự hồ là đối cái này chất tử hết hy vọng cho nên vô luận là ai hỏi đều không muốn đề cập nửa câu liên quan tới cháu kia sự tình thành biện kinh mùa xuân trong đêm vẫn như c ũ hàn phong lẫm liệt một bát hương trong quán cũng vẫn như c ũ là kín người hết chỗ lão phu phụ tự mình đánh mì sợi. phối hợp thêm nồng hậu dày đặc kéo dài xương s ư ờ n canh loãng tại cái này đem rét lạnh bên trong ă n được một bát đã ấm người lại bổ dưỡng vẫn bận đến giờ tí qua đi trong tiệm này nhân tài dần dần biến thiếu vất vả cần cụ bận rộn một buổi tối hai vị lão người rốt cục mới ý nghỉ ngơi một hồi ngay tại lão phụ nhân dự định đóng cửa lại chống đỡ không ngừng rót vào trong phòng hàn phong lúc đột nhiên một cái tay ngăn tại trên cửa kia lão phụ nhân ngẩng đầu nhìn lên nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng hán minh ngươi trở về lập tức lão phụ nhân quay đầu đối ngồi trên ghế lao hàn nói lao đầu tử mau nhìn xem ai trở về nhìn chúng ta nhìn tần hán minh liếc một chút. lao hán lúc này sắc mặt một tâm lại phát ra một tiếng tức giận hử vương thúc vương thẩm hán minh hôm nay mang một vị bằng hữu tới ăn mì tần hán minh cười nói nhìn diệp phi liếc một chút về sau lão phụ nhân kia cười cười tốt lắm mau mau cho mời thấy tần hán minh t i ế n đến lao hán kia đứng dậy lại là tức giận hừ một tiếng sau đó nói tần đại nhân chúng ta loại này dơ bẩn bất nhập lưu tiểu điếm nơi nào nhập đến đại nhân pháp nhãn của ngươi tần đại nhân hay là đổi cửa tiệm đi vương thúc nhiều ngày không gặp ngươi tóc ngược lại là ngu sao mà không thiếu tần hán minh xuất thần mà nhìn xem lao hán cảm、khái. tân đại nhân n g ư ơ i đây là tại trò cười ta luôn mà lao đầu tử n g ư ơ i cái này nói m ọ gì hán minh rõ ràng là trong lòng thương ngươi lao phụ nhân đánh một chút lao hán giống hán dạng này bạch nhãn lang sao lại người đau lòng lao hán phản bác lao phụ nhân đem lão hán hướng nhà bếp bên trong đầy sau đó trở lại tần hán minh cùng diệp phi trước mặt trên mặt cười theo nói hán minh đừng tin ngươi vương thúc kỳ thật hắn luôn luôn tại ngóng nhìn ngươi trở về vương thẩm vương thúc nói không sai hán minh xác thực là cái khinh khỉnh sói cô phụ ngươi cùng vương thúc d ư ỡ dục tri ân tần hán minh khàn c ú n học nói sau đó từ tay háo móc ra một chương ngân phiếu pháo đài đến lao phụ nhân kia trong tay vương thẩm đây là hán minh nhiều năm làm quan tích xúc gần nhất trong nhà thường xuyên bị tặc đặt ở trong nhà cũng không an toàn liền tạm thời đặt ở ngươi bên này chờ ngày nào đổi ở giữa nơi ở mới lại tìm ngươi muốn trở về tần hán minh nói lao phụ nhân chỉ do dự một chút liền đ ó i lấy vẫn tin là thật diệp phi liếc mắt một cái ngân phiếu mệnh giá ba trăm l ư ợ n g bạc tần hán minh làm quan hai mươi năm tả hữu chút tiền này cũng không tính nhiều vương thẩm ngươi cùng vương thúc niên kỷ cũng không tính là nhỏ cũng không lo ăn uống không đáng lại khổ cực như vậy tần hán minh thâm t h i n ó i lao phụ nhân kia cười cười hán minh ngươi cũng rõ ràng đến chúng ta trong tiệm này đến ăn mì đều là chút hàng xóm lắng giềng lúc ấy cũng là dựa vào bọn họ giúp đỡ ta và ngươi vương thúc mới có thể miễn cưỡng đưa ngươi cùng phượng nhi hai người nuôi lớn đến hôm nay tử là thanh nhàn có thể dứt bỏ không được căn này tiệm mì cũng dứt bỏ không được các hàng xóm lắng giềng sau một lúc lao hán kia bưng hai bát mì tới phanh một tiếng lao hán đem hai bát mì ném tới trên bàn ngay cả trong chén canh đều vẩy ra tới n g ư ờ i ngửi về sau tần hán minh mặt lộ vẻ mỉm cười vương thúc hạ trước mặt vẫn là như vậy vương lao hán đắc ý hử một tiếng không vui nói ăn xong đi nhanh lên sau đó diệp phi nhìn thấy tần hán minh ăn đến rất dụng tâm cũng rất vui vẻ ăn xong thời điểm tần hán minh để đua xuống lại trên bàn buông xuống một khối bạc vụn sau đó đứng dậy chắp tay nói ra vương t h ú c vương thẩm hán minh muốn đi ngày khác tần hán minh dừng lại sau đó sắc mặt t ạ m đạm hán minh ngươi đây là làm cái gì nha nào có người tại nhà mình h á n nơi nào là người trong nhà lao hán hầm hầm đánh gãy lời của lão phụ nhân sau đó tiến lên một thanh vớ lấy khối kia bạc vụn tiền của hắn đương nhiên phải thu ngay vậy tần hán minh liền rời đi quay đầu lại hướng lấy lao hán cùng lão phụ nhân chắp tay một cái về sau Diệp Phi chương ũ n g đi t e o rời ra đi, lúc ra cửa h thấy、Lào、hán lao đang mắng ba c h nhãn trăm chín mươi một nguyên lai、like、ngươi còn nhớ rõ ngồi trên mặt đất quỳ hồi lâu tần hán minh mới đứng dậy đi theo hắn đi một đoạn đường rất dài diệp phi mới hỏi hai vị kia lão người nhà cùng ngươi ra sao quan hệ như là tái sinh phụ mẫu tần hán minh nói lúc trước nếu không phải bọn họ đem ta một đứa cô nhi thu lưu khả năng ta đã sớm chết đói lầu đường có thể nghe lão gia t ừ kia tựa hồ đối với ngươi rất có thành kiến nghe được cái này tần hán minh trên mặt hiện ra h y náy thở dài lúc trước ta khoa cử cao trung trước đó liền cùng hai người bọn họ đoạn tuyệt lui tới ngươi cùng bọn hắn đoạn tuyệt tới lui là sợ liên lụy bọn họ à? d i ệ p p h i hỏi tần hán minh gật đầu bọn họ hảo tâm đem ta nuôi dưỡng thành người ta cũng không thể hại bọn họ không thể kết thúc yên lành có lẽ ngươi quên mất k i u hận h i ế u kính nhị lao cho đến kết thúc yên lành chưa hẳn không phải lựa chọn tốt. là nha tần hán minh phát ra một tiếng trùng điệp thở dài ta là về sau mới biết được đ ố i ta mà nói chỉ cần mỗi ngày đều có thể ăn vào vương thuốc hạ mặt liền là đủ đáng tiếc trên đời này không quay đầu lại cung diệp thiếu hiệp hắn đột nhiên quay đầu chuyển hướng diệp phi ngươi dự định khi nào đem ta mang đến mặt cắt ngày mai sáng sớm tần hán minh trong mắt lóe lên một đạo q u a n mang lấy khao khát ánh mắt nhìn xem diệp phi nói ra vậy nhưng không lại để cho ta đi một chỗ cũng là cùng người cáo biệt s a o tần hán minh gật đầu không sai một cái dạng gì người một cái ta đã từng ái mộ nhiều năm nữ tử tần hán minh nói diệp phi cười, cười. tần đại nhân trên đời này tiếp nối sự tình rất nhiều ngươi khó tránh khỏi có chút tham lam tần hán minh cười khổ cười diệp thiếu hiệp nói cực phải trừ phi ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện diệp phi lại nói là liên quan tới ẩn thiên diệp phi gật đầu ngươi muốn gặp ngươi gặp nhau người ta muốn nghe được ta muốn nghe được sự tình dạng này giao dịch mới tính công bằng do dự sau một hồi lâu tần hán minh mới có chỗ tỏ thái độ ngươi muốn nghe được chuyện gì thất vương cùng ngũ vương bên trong vị nào là ẩn t i ê n người diệp phi hỏi thất vương tần hán minh trả lời rất thẳng thắn lưu loát diệp phi ánh mắt thu nhỏ lại suy nghĩ quả nhiên là thất vương nếu như thiên gia biết được việc này sẽ như thế nào thất vương hẳn phải chết không nghi ngờ tần hán minh nói tiếp thiên gia chưa đăng cơ trước đó từng nhiều lần lọt vào ẩn thiên ám sát bị thiên gia coi là chân bảo tiên hoàng về sau chính là chết tại ẩn thiên tri thủ cho nên thiên gia mới có thể đối ẩn thiên hận thấu xương nếu như để thiên gia biết mình nhi tử cùng thiên gia có tới lui chắc chắn sẽ rất là tức giận nay có chứng cứ gì mới có thể chứng minh việc này d i ệ p phi lại hỏi tần hán minh liếc diệm phi liếc một chút diệm thiếu hiệp chẳng lẽ ngươi thật muốn cuốn vào đế vị chi tranh diệm phi lắc đầu lần này ta đi vào biệt kinh các h ỉ là vì b không không ngươi là là là minh minh đều trung hoàng tôn kế diệp phi bất đắc dĩ cười một tiếng lúc đầu ta cùng hắn không có chút nào liên quan bây giờ lại bị các ngươi đẩy lên đồng cung bên kia tần hán minh ý vị thâm trường cười một tiếng luôn cho là mình có thể không đếm sửa đến kỳ thực đã đặt mình vào tại thế cột bên trong ta diệp phi là người có cái nguyên tắc người không phạm ta ta không phạm người n g ư ơ i như phạm ta hẳn phải chết không nghi ngờ diệp phi nói tần hán minh vỗ một cái diệp phi bà vai khuyên nhủ cái này thế cuộc giống như vũ bùn càng sớm thoát thân càng tốt có thể ta nguyện ý bỏ qua người khác người khác chưa hẳn chịu bỏ qua ta diệp phi phản bác diệp thiếu hiệp ngươi muốn biết sự tình ta đều nói cho ngươi vậy nên dẫn ta đi gặp ta muốn gặp người a tần hán minh chuyện đột c h u y ệ n diệp phi gật đầu thời gian chừng nửa nén hương về sau hai người tới ngoại thành thành đông một gian khu dân cư bên ngoài tòa nhà tường ngoài là dùng bùn đất chỗ tố hiển nhiên cũng không phải gì đó gia đình giàu có diệp thiếu hiệp có thể hay không dùng khinh công mang ta đi vào tần hán minh nhỏ giọng hỏi hắn lúc này nhìn qua có chút kích động tần đại nhân ngươi là hình bộ quan viên tự tiện xông vào khu dân cư thế nhưng là tội gì ngươi hẳn là s o ta rõ ràng diệp phi nói thấy diệp phi thanh âm nói đến có chút lớn tần hán minh vội vàng dùng tay che miệng của hắn nhỏ giọng một chút các loại tần hán minh thu tay lại về sau diệp phi kinh hô tần đại nhân ngươi sẽ không là đến trộm người a bên trong nữ từ kia là tên quả phụ tần hán minh sắc mặt bỗng nhiên tối xâm lại ngươi coi trọng người ta quả phụ tần hán minh không vui lắc đầu chờ một hồi hay nói t r ư ớ c mang ta đi vào diệp phi bắt lấy tần hán minh cánh tay phi thân nhảy lên lúc rơi xuống đất đã đến trong viện trong viện cũng mười phần điều h ữ u đơn sơ khắp nơi đều là chút bổ ra t củi khô sau khi hít sâu một hơi tần hán minh hướng này phong ốc đến gần cuối cùng tại một cánh cửa sổ trước đợi hồi lâu sau hắn mới từ trong ngực móc ra một cây trâu châm gông xuống sau đó trở về tới diệp phi trước mặt diệp thiếu hiệp chúng ta đi thôi tần hán minh đối diệp phi nói nhưng mà để tần hán minh nghĩ không ra chính là diệp phi lúc này đột nhiên cởi to hai tiếng cả kinh trong phòng quả phụ phát ra rít lên một tiếng、Ai? là ai tần hán minh nổi trận lôi đình đ ố i cái này diệp phi trận mắt nhìn trước mắt thời gian ánh đến xuyên qua cửa sổ trục ra chiếu sáng trong viện một chỗ mảnh vụn cùng k h â diệp tùy theo một phụ nhân dơ đao từ trong phòng lao ra ngay sau đó là một cái ước chừng một mươi một m ư ơ i hai tuổi thiếu niên mẫu thân đừng sợ có hải nhi tại thiếu niên kia đối phụ nhân kia nói hai người nhìn quanh sau một lúc thấy trong viện cũng không có người mới quay người muốn trở về phòng tiến nhanh phòng thời điểm thiếu niên kia mắt sắc trong lúc vô tình phát hiện này vọt châu trâm liền đi lên trước nhật lên mẫu thân nơi này có cây cây trâm cấp trên còn có khỏa thượng hạng hạt châu phụ nhân kia đi lên trước chỉ nhìn liếc một chút c h â u châm liền đem c h â u châm cướp đi s ờ lấy thiếu niên đầu nói ra mau trở về ngủ đi thiếu niên gật đầu trở về nảy phòng phụ nhân thì ngưng lại tại ngoài phòng không bao lâu liền lệ rơi l ệ c mặt sau đó ngẩng đầu nhìn m ô n sơ tự lẩm bẩm minh ca ca nguyên lai、like、ngươi còn nhớ rõ phụ nhân cũng không biết giờ này khắc này tần hán minh liền ghé vào trên mái hiên che miệng nhìn xem bóng lưng của nàng nước mắt ảo ảo mà chảy thàng đến phụ nhân kia sau khi trở về phòng diệp phi mới mang theo tần hán minh rời đi tòa nhà đến tòa nhà bên ngoài diệ phi hỏi nhìn ngươi khóc đến thương tâm như vậy nàng hẳn là ngươi yêu qua nữ từ đi sau một hồi lâu tần hán minh mới khàn khàn cuống họng nói ra nàng là vương thúc cùng vương thẩm nữ nhi cùng ta cũng coi là thanh mai trúc mã nàng hẳn là trong lòng cũng từng có ngươi ngươi đồng dạng là là sợ liên lụy nàng cho nên mới không có cưới nàng d i ệ p phi nói vương thúc cùng vương thẩm đều hy vọng nàng gả cho ta lúc trước nàng vì cho ta thẳng đến hai mươi hai tuổi mới lấy chồng khi đó ta đã có mấy năm không cùng vương ra liên lạc qua có thể ngươi một mực tại âm thầm chú ý bọn họ là à lúc trước nghe nói nàng rốt c u c muốn xuất giá trong lòng ta vì nàng cảm thấy cao hứng lại vì mình cảm thấy khổ sở ta đã từng nghĩ tới nếu là một ngày kia đại thủ đ ế n báo sẽ đến c ư ớ i nàng